Chương 439: Can quang ngọc lụa. Vương Sủng có chút dần mình, hỏi: "Vì sao không thể phá vỡ Huyền băng bích?" Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, "Không nói cho ngươi." Vương Sủng vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng cũng biết, Diễn Tiên Châu tuyệt sẽ không nói nhảm, nó nhắc nhở mình, không thể phá vỡ Huyền băng bích, đó chính là thật không thể phá vỡ. Vương Sủng là thật không yêu tìm đường chết. Vương Sủng tu cẩu vòng hóa chi thuận, mỉm cười rơi đột quang, đối Hàn Nhiên cùng Thành Cửu Cô nói, cuối cùng là biến chiến tranh thành tơ Mang Sơn đạo hữu khí kết thúc. miệng một tiếng, Thành Cửu Cô lại kinh ngạc đến ngây người, người. Vị này trời bắn tiên tử thần ngị ủy quan đương đạo hữu có phải là đối biến chiến tranh thành tơ lụa, cùng hòa khí hai chữ, có chút sai lầm lý giải. La đạo Càn Kiên là bị dọa đi được chứ? La đạo Càn tự xưng có thể sánh vai tiểu kiếm tiên Âu Dương Đồ, Ma cực tông Hàn Tỉnh, thái thượng ma tông lương xấu ngọc chi lưu. Mặc dù là khoác lác, thế nhưng là bằng hắn Càn Diễm hỏa long thuật, đích xác tại kim đang cảnh giới, có thể quét ngang vô số cùng dai. Vương Sùng nếu là ra tay giết người này, cũng liền thôi, thế mà chỉ bằng một tay lửa thuật, liền đem người này dọa đi, đây chính là so một kiếm giết người này, uy phong càng sâu gấp 10. Mặc dù Thành Cựu Cô vẫn không hiểu, Vương Sùng làm sao có thể làm được, nuốt sống càn diễm trấn hỏa, thậm chí liền ngay cả luyện thành hỏa long, hỏa mãng càn diễm hỏa linh đều như mị thức uất. Vương Sùng cùng Hàn Yên, Thành Cựu Cô, đợi đến huyền sương luồn không khí lạnh tối lui, lại đi thăm dò mấy lần huyền sương động, như cũng không có thu hoạch gì. Vương Sùng hơi không kiên nhẫn, vụột trộm hỏi Hàn Yên, vì sao còn không thấy Huyền Âm kiếm tung tích, chẳng lẽ ngươi không ta? Hàn Yên không cao hứng đáp, nếu là không có Huyền kiếm, ta tội gì cùng, cùng soát, dù sao Bính Linh đã vào tay. nói, nhiều nhất lại cùng tháng, ta liền phải trở về tiếp Hàn Yên gật đầu đồng ý, nói: "Cũng tốt, chúng ta lục soát tìm không được Huyền Âm kiếm, có lẽ là cơ duyên không đến. Không có cơ duyên, ngược lại cũng không thể cơ cầu." Hai người đều là người thông minh, thương nghị tốt, liền không còn nói. Vương Sủng Kỳ thật đối Huyền Âm kiếm đã không có nhu cầu, nhiều hai lưỡi phi kiếm rất tốt, không có. Hắn cũng có phi kiếm có thể dùng. Còn có thể thật dùng chân lai sử phi kiếm sao? Hàn Yên ngược lại là muốn cái này miệng Huyền Âm kiếm, bính linh Huyền Âm vừa vận âm dương kết hợp, thêm nải một lưỡi phi kiếm, kiếm thuật của nàng còn có thể đột bay mạnh tiến vào. Chỉ là nàng cũng là nữ tử thông minh, biết Vương Sủng thật có phần hơi không nhẫn. Cho nên định ra nửa tháng lướt hẹn, liền tăng lớn siêu tầm tường độ. Trói mắt lại là 7, 8 ngày trôi qua. Hàn Yên cùng Vương Sủng đang muốn lại dò xét Huyền Sương động, chân trời bỗng nhiên bay tới một đạo linh phù, thẳng nhìn về phía Thanh Cửu cô. Thanh Cửu cô lấy tay gỡ xuống đạo linh phù này, tố thủ bốc, liền có một giọng nói lo hô truyền ra, "Thành tỷ tỷ nhanh tới cứu ta. Ta bị zombie đồng sơn vây khốn, sợ là trèo chống không được mấy ngày." Thanh Cửu cô trong lòng Hàn Yên, kêu lên, Hàn ta một cái dao, vi, nếu là bị zombie khốn, chỉ sợ nguy cơ sớm tối." Ta cái này liền muốn đi cứu người, liền cùng hai vị các biệt. Vương Sủng suy nghĩ một chút, nói, thành cửu cô đạo hữu nói chuyện này đến." Đã lệnh Hữu bị nốt, "Ta cùng hàng tiên tử chính hẳn là đi cứu người, dù sao dò xét Huyền Dương động cũng không phải là lo lắng sự tình. Hai người chúng ta tùy tính, cũng có thể có người trợ giúp." Thành cửu cô lúc này đã biết, Vương Sủng cùng Hàn Yên thực lực đều không phải tầm thường, mặc dù đều chỉ là đại diễn cảnh, nhưng lại đủ để địch nổi bình thường các phái kim đan. Nhất là Vương Sủng, nàng quan sát qua mấy lần, lại luôn không mò ra lai lịch của người này. Dựa theo quan sát của nàng, Vị này nuốt Hải Huyền tông quý qua đường, theo lý thuyết tuyệt đối không thể địch nổi các phái đỉnh tiêm kim đan, cùng Dương Chân cảnh đại tu, nhưng hết lần này tới lần khác bắt sống Ma Thi thả một cổ, dọa đi Bạch mang Sơn la đạo càn. Hai người này chính là thành kỷ cũ cô mình, cũng tuyệt không nửa phần năm chắc có thể chiến thắng. Có cái này hai người trợ rút, thành kỷ cô tin tưởng, coi như giọm bị Đồng Sơn có rất âm nhu quý kế, cũng cũng không thể làm sao. Vương Sùng tiện tay triệu hắn tới Tiểu Hoàng Dẫn, Ma Thi thả một cổ vội vàng phi thân ra, hỏi: "Chủ nhân, có rất phân phó." Vương Sùng nói: "Ngươi cùng Tiểu Hoàng Dẫn, lưu ở nơi đây, tìm kiếm Huyền Sương động, không, câu nộiệ có bảo vật gì?" đều giúp ta thu lại, đợi lao ra trở về kiểm tra. Nếu là có rất sai lầm, ta có vô số thủ đoạn để ngươi sống không bằng chết. Ma Thi thả một cổ, một mặt đau khổ, đáp ứng nói, tiểu xúc tất nhiên không dám có rất sai lầm. Vương Sùng lúc này mới thả ra Lục Âm Nguyên Linh Đại Pháp Viện, cùng Hà Nhi, thành cựu cô cùng một chỗ, vội vàng đi túa người. Thành cựu cô sử dụng thần ngữ, mặc dù có thể hóa thành đám mây, nhưng tốc độ cũng không so Vương Sùng Lục Âm Nguyên Linh Đại Pháp Viện nhanh bao nhiêu. Vị này dương chân tu sĩ, cũng không am hiểu phi độn chi thuật, cũng không gì thượng đẳng phi độn pháp bảo. Cho nên sốt ruột đi đường, hay là Lục Âm Nguyên Linh Đại Pháp Viện càng thêm đáng tin. Tại Đại Pháp bệ bên trên, Thanh Hựu cô cho hai người giới thiệu nói, lần này gặp nạn chính là nguyên lai cũng ẩn cư tại Đại Vương Ngọc núi một vị nữ tiên, gọi là Hàm Dư tiên. Về sau nàng phát hiện một chỗ tiên nhân đạo phủ, liền di chuyển quá khứ, cùng ta vẫn là thường có lui tới. Lần trước ta gặp nạn, nàng mặc dù không phải ma thi trả một cổ cùng bi Đồng Sơn đối thủ, nhưng cũng giúp thật là lớn bật địu, nếu không, ta đều không có cơ hội chuyển thế chúng thu. Lần này, tất nhiên là bi Đồng Sơn cần phải trả thù. Tại Đại Vương Ngọc núi Cô ăn phải cái lôi vốn, liền đi tìm ta vị này tỷ muội Vương sùng trong lòng thầm nghĩ, cái này lại là một chuyện tốt. Nếu là có thể đem zombie Đồng Sơn cũng bắt sống, luyện làm tiểu hoàng trấn trong bụng động phủ thổ địa thần tiên. Hai vị này ma môn dương chân đại tu liên hợp, Huyền Vũ La Hầu kế đô ma quăng, uy lực đâu chỉ tăng gấp mấy lần. Vương Sùng cũng biết, chân thân của mình, cuối cùng bất quá đại diễn cảnh, tuyệt không phải là vị này zombie Đồng Sơn đối thủ. Liên âm thầm suy nghĩ, nên dùng thủ đoạn gì, để vị này ma môn dương chân đại tu hảo hảo chịu thiệt to lớn. Lần trước đã yếu thế qua, hắn tất nhiên sẽ không lại mắc lừa. lộ hai ngụm, hắn hẳn bị, ta còn có cái thứ ba. Thính a." Luôn muốn đầu cơ chụp lại Kế mưu thắng người, đối đạo tâm tu hành, 10 điểm bất lợi. Hay là tới một cái bá vương cứng rắn chắc bức, trực tiếp dùng vô hình kiếm đánh lén, đợi ta mở cớ, trước một bước đi tìm tới Giọm bì Đồng Sơn. Vương Sùng nghĩ đến đây, liền thuận miệng hỏi lên thành tự cô, vị kia hạm dược tiên bị nhốt nơi nào? Thành Cửu cô tự nhiên sẽ không giấu giếm, liền đem hạm dược tiên độc phủ, kỹ càng phương vị nói cho Vương Sùng. Vương Sùng âm thầm tính toán lộ trình, khoảng cách dược tiên phủ, còn có ngàn hơn bên trong thời điểm, có một ngọn núi ngay tại Lộ phía dưới, tìm cái cớ, nói mình muốn đi tiểu tiện, để hai nữ trước đi cứu người, hắn lại ngự kiếm đi. Rơi xuống trên ngọn núi, Vương Sùng liền đổi Bạch Kiêu yêu thân cùng Vô Hình Kiếm, giá độn đẳng không tốc độ bạo tăng. Chương 440, cũng bất quá chỉ là một kiếm sự tình. Vô Hình Kiếm chẳng những có thể ẩn độn vô hình, chỉ là bằng điểm này, bất quá là một ngụm đánh lén lợi khí, cũng không xứng làm Nga Mi bảo vật trấn phái. Kiếm này sắc bén thiên hạ thứ nhất, kiếm quang tốc độ cũng là thiên hạ thứ nhất. Vương Sùng mặc dù không hiểu được chân chính điều khiển kiên quyết, nhưng bằng cũng là Nga Mi nguyên gia một mạch lôi đình phích lực kiên quyết, đủ để đem Hàn thành cựu cô ở phía sau. Mặc dù 1.000 giảm khoảng cách, Song Vương cùng nhau cất bước, cũng liền có thể hất ra hai người nhiều nhất 100 giảm, bất quá một hai cái trong nháy mắt. Lấy kinh nghiệm chiến đấu của hắn, nghi muốn lấy zombie Đồng Sơn, cũng bất quá chỉ là một kiếm sự tình, nếu là một kiếm còn giết không được, đây cũng là không cần phí sự tình. Một hai cái trong nháy mắt, đã giàu giàu có hơn. Từ khi kinh lịch hải ngoại ma luyện, lại một lần nữa tại thiên đạo vết tích bên trong ma luyện, Vương Sùng là gan, liền trở nên lớn hơn rất nhiều. Giọng bị Đồng Sơn cùng hầm dược tiên, ngay tại dược động phủ bên trong, ôm nhau ngủ. Vị này tán tu tử, mặt mũi tràn đầy ngậm xuân, kêu lên Ta cái này chuyển tin bay phù phát ra, tiêu tiểu tiện nhân quải niệm lúc trước tình nghĩa, tất nhiên vội vã chạy đến. Người ta liên thủ bảy cả mấy, tất nhiên có thể đem nàng bắt sống, ép hỏi ra sư môn nàng mấy món bảo vật. Do bị Đồng Sơn trên mặt lại âm trầm không chừng, thấp giọng nói: "Tiểu tiện nhân không biết làm sao, kết giao một cái hảo hữu, kiếm thuật tựa hồ xuất thân Nga Mi, 10 điểm." Lợi hại. Hạm dược tiên ôn nhu nói, kia tiểu tiện nhân ngày thường bên trong, con mắt đều tại trên trán, chuyên mục xem thưởng đồng dạng xuất thân tán tu hạng người. Gặp Nga Mi cái này các phái, liền muốn cúng núm nhưng người nhìn nàng, chỉ sợ cũng nhìn chi không dặn nổi. Người kia thật sẽ không một mực cùng với nàng cùng một chỗ. Giọng bị Đồng Sơn là thật có chút bị Vương Sùng cho giết sợ, chính hắn tốt người hầu, ma Thi thả một cổ, cũng là cùng một chỗ tu đạo gần năm, liên thủ đối địch qua vô số lần. Ngày ấy cũng bất quá, chính là hơi hơi lớn ý, không cùng mình cùng nhau xuất thủ, là độc tự xuất thủ. Nhưng đối mặt một cái bình thường Kim Đan, dương chân đại tu đơn độc xuất thủ, lại có lỗi gì? Cái kêu bên trong có thể liệu đến, đối phương thế mà tùy ý phi kiếm bị ma Thi Trả một cổ bắt lấy, sau đó vận công, một kiếm chạm mình vị này tốt người hầu một cái tay. Nhưng cái này nhưng lại là một cái mồi mượn một kiếm này Hấp dẫn Ma Thi Thả một cổ lực chú ý, lại một lần nữa bay ra một lưỡi phi kiếm, tại chỗ đem chém giết. Cái này còn không nói, cái này mặt tròn nhẹ mập tiểu niên, 10 điểm ra tay tác độc, chém giết thả một cổ, liền truy kích mình, giết giá hơn trăm bên trong. Tại giọn bị động sơn trong lòng, tất nhiên là mình độn pháp nhanh chóng, lúc này mới vùng thoát khỏi tên này sát tinh, nếu là mình chạy trộm, tất nhiên cũng là không may. Hắn trốn sau khi đi, tự nhiên coi là Ma Thi Thả một cổ, 10 phần 10 là chết ở đây nhân kiềm dưới, cho nên mới tới tìm tỉnh nhân Hàm dược tiên. Năm đó hắn cùng Ma Thi Thả một cổ, có thể tính toán thành cựu cô hay là bởi vì hạm dược tiên bảy mưu tính kế. Zombie Đồng Sơn chỉ cảm thấy, nếu không phải bắt sống thành tựu cô, đủ kiểu làm đục, tuyệt không ra trong lòng cô này ác khí. Đôi cậu nam nữ này thương nghị một trận, quyết định thừa dịp thành tựu cô còn chưa đến, trước cỡ nào khoái hoạt một lần, ngay tại hạm dược tiên trên giường, hôn thiên hắc địa bắt đầu. Vương Sùng kiếm quang cực nhanh, hắn cũng không có trước lấy địch muốn trận giờ hơi. Dựa theo thành tựu cô nói, tìm được địa đầu, liền điều khiển kiếm quang, lặng lẽ chui vào lập phủ. Cũng coi là dọn bị Đồng Sơn cùng hầm dược tiên không may, bọn hắn cũng không ngờ tới. Tới trước là tiểu tặc ma Vương Sủng, tất cả thiết kế cạm bẫy đều là nhằm vào thành Cửu cô, thành Cửu câu người này tâm cao khí ngạo, khinh thường đánh lén, sẽ chỉ đường đường chính chính tới cứu người. Cho nên mấy cái này cạm bấy đều muốn hai người phối hợp, làm ra hạm dược tiên bị uy hiếp tư thái, từng bước một dẫn dụ thành Cửu cô vào cuộc. Nhưng Vương Sủng cái kia bên trong dạng cứu những này. Cho nên thẳng đến tiểu tặc này mà trộm nhập hai người chính hồ thiên hồ đế tạm cùng, zombie Đồng Sơn cùng hạm dược tiên còn chưa cảm thấy. Vương Sủng hai người như vậy, cũng không biết hạm dược tiên là zombie Đồng Sơn nhân tình, chỉ cho là vị này thành Cửu cô khêu chung mật bất hạnh bị zombie Đồng Sơn làm Tiểu tắc này ma vốn chính là tâm ngoan thủ là hạ người, vô hình kiếm quang cùng một chỗ, liền đem Đồng Sơn chính đại gọi sẵn khoé đầu cho bộ xuống. Zombie Đồng Sơn cũng là dương chân đại tu, nếu là đang đối mặt địch, cũng không đến nỗi không chịu được như thế. Cho dù Vương Sùng thủ đoạn ra hết, cũng chưa thấy phải liền có thể tùy tiện đánh giết. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn này thì không có bất cứ gì phòng bị, vô hình kiếm lại là thiên hạ chính ma tông môn, đều sắp xếp bên trên đếm được vô số tiên kiếm. Ngay cả Huyền Vũ La hầu kế đồ ma quang đều không có cho hắn động cơ hội, liền một kiếm hết nợ. Vương Sùng thầm tiếng, quả vẫn là vô hình kiếm nhanh, Đỗ Linh Nơi nào có như vậy thoải mái. Vương Sùng đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, kiếm quang quét quấn, đem đang muốn tôi động ma pháp, tìm kiếm địch nhân bị Đồng Sơn không đầu mà thân, lại một lần nữa chặt mở 7 tầng cối. bị Đồng Sơn ma công kích người, nhưng như thế nào ngăn cản cái này ngà mi chân phái tiên kiếm. Hạm dược tiên không biết đến tận cùng, đột nhiên liền thấy mình nhân tình, thoải mái đầu đều không có, trong lòng chính nghi hoặc, gấp tiếp theo liền thấy bị Đồng Sơn, toàn thân chia 5 x 7, lúc này mới bị hù hét dầm lên. Vương Sùng là cái hậu người, nghĩ, vị này Hạm dược tiên gặp như vậy không chịu nổi. Tất nhiên không muốn bị ngoại nhân biết, ta lặng lẽ giết zombie Đồng Sơn, liền đi trước rơi tốt, chờ có cùng với nàng đổi mặt. Vương Sùng thầm nghĩ, việc này chỉ có bị mình chặt thành 78 khối zombie Đồng Sơn, hạm dược tiên cùng tự mình biết. Dòm bị Đồng Sơn bị chặt, mình khỏi phải hi thân, vị này hạm dược tiên tự nhiên cũng liền không có xấu hổ, về phần nàng như thế nào cùng thành cứu cô giải thích, vậy liền chỉ là một chuyện nhỏ. Từ đầu tới đuôi, tiểu tắc này ma liền xuất hiện còn chưa đủ một cái trong ngay mắt, chạm bị Đồng Sơn, thu hắn tí khối, xoay người rời dược tiên từ lên một tiếng, còn chưa truyền ra cung nhị trọng cửa, tiểu tặc ma đã ngự kiếm xà dương quay lại viền sương động bên kia đi. Đang có câu thơ tán nói, kiếm gia Nga Mi có vô hình, 1.000 dặm giết địch trong nháy mắt công. Nếu không phải phích lịch kinh xuân sớm, Hương Chân Liên ương một đôi đỏ. "Thank you cô cùng Hàn Yên toàn lực thôi động đại pháp bệ, cũng chỉ so Vương Sủng Trễ 6 7 trong nháy mắt giây lát, nhưng điểu tặc ma đã giết người mà đi, hai người quả nhiên theo thành cửu cô tính tình, nhất định phải chính diện phiêu chiến." "Thank you cô khí máu sâu con người, lại lo lắng hảo hữu bị hại, động chân khí, quát to, rọn sơn, mau mau ra nhận lấy cái chết." "Thank you cô hô thật nhiều âm thanh, hạm dược tiên trong phủ, cũng không có tiếng động." Vị này Hạm Dược Tiên đều nhanh điền, mình hảo hảo, làm sao nhân tình bị một cỗ không thể danh trạng lực lượng cho bồi không có rồi. Nàng run rẩy rất lâu, lúc này mới mơ hồ nghe được ngoài động có người kêu la, vội vàng bàn tay như ngọc trắng bắn ra, liền có một bộ váy áo bay tới, toàn thân trang phục thỏa đáng, phối hợp túi pháp bảo, liền xông ra động phủ đi. Cái này động phủ, nàng là không có chút nào dám ở lâu, pháp lực của mình kém xa zombie đồng sơn, chỉ sợ một chút mất tập trung, cũng không hiểu thấu liền không có. Chương 441, hai cái tiểu xúc. Hạm Dược Tiên nhìn thấy thành tựu cô, liền lao tới, nàng khóc ròng xem xét chính là gặp cái gì bất hạnh. Thank you cô cực kỳ thương tiếc, đang muốn tiếp được hào hữu của mình, Hàn Yên liền ở bên cạnh, bộc quyết quyết, nghĩ nghĩ lại đổi một đầu bay tác, chóng rống bay ra ngoài, đem hạm dược tiên khốn một cái bên chắc kêu lên, thành tỷ tỷ cẩn thận, chớ cũng bị người tại hạm dược tiên tự trên thân, thiết hạ cái gì mai phục. Hàn Yên cũng là người thông minh, biết mình nếu là nói, hạm dược tiên chỉ sợ có trá, thành kỷ cũ cô tất nhiên trong lòng không thích, nhưng nàng nói hạm dược tiên khả năng bị nhân thiết dưới mai phục, chuyện chỉ là nhẹ nhàng nhất chuyện, liền dễ nghe nhiều. Cái trước là hoài nghi hạm dược tiên, cái sau bất quá là địch nhân trá, hạm dược tiên cũng là người bị hại, càng dễ bị thành kỷ cô tiếp nhận. Thank you cô giật lại mình, Đống Nhân thầm nghĩ, năm đó ta bị ma thi thả một cổ, zombie Đồng Sơn truy sát, đều chuyển thế chúng tu, làm sao còn như vậy không cẩn thận. Hạm Dược Tiên nói mình bị Đồng Sơn bắt sống, như thế nào đông nhiên liền chạy ra khỏi đến, giống như không có chuyện người. Này tất nhiên có trá. Nàng dơ tay chính là sở trường nhất một đạo cấm chế, đem cái Hạm Dược Tiên cấm chế nước mắt giao lưu, cái gì đều chạy ra. Hạm Dược Tiên mặc dù xảo trá, nhưng lại không phải cái gì cương liệt nữ tử, zombie Đồng Sơn chết không hiểu thấu lại một lần nữa bị Hàn Yên cùng thành Cửu Cô trước sau dùng pháp pháp thuật, trong lòng kinh hãi, liền không tự chủ đem lời nói thật phun ra. Thanh thị tỷ là ta không tốt, cấu kết Đồng Sơn hại người, nhưng ta là vô tội, đều là hắn bức ta." Thanh Cửu câu nghe được câu này, trong lòng không khỏi giận mình, càng là có một cố tức giận, chống rông sinh ra. Còn chưa đợi nàng thi triển thủ đoạn, Hạm dược tiên liền đã đem cái gì đều bàn giao. Vương Sùng cũng không biết, Hạm dược tiên là kết cục gì, hắn còn muốn nhân lúc còn nóng, đem dọn bị Đồng Sơn mang về Huyền Sương động. Nếu không, cho dù Dương Chân đại tu, dù sao không phải thái ất, không có bất tử thân, vạn nhất bị vô hình kiếm ma diệt thần thức, nhưng liền không thể làm chủ điệu tiên. Hắn chạy về Huyền động, Triệu Têu một tiếng, Tiểu Hoàng vui thích bay vút lên ra. Vương Sùng cũng không để ý tới đầu này ma vật, chui vào tiểu hoàng gián trong bụng động phủ, đem dọn bi động sơn thi khối phân biệt tại các nơi trấn áp, trước tuyển đầu này ma môn đại lao đầu lâu, quách, tiểu ninh tự ở đâu? Ma thi thả một cổ khoan thai hư thân, nhìn thấy mình bạn già khi, liền tận tình khuyên bà khuyên, tiểu đồng tử, Người hay là theo ta chủ nhân Á như là quật cường xuống dưới, ngàn năm khổ công hủy hoại chỉ trong chốc lát, chẳng lẽ không phải 10 điểm không đáng? Ta làm tòa động phủ này thổ địa thượng tiên, ngay thường chỉ là quản lý một chút vụ, 10 điểm ưu tiên cũng không ảnh hưởng thường ngày tu hành. Chủ nhân lại một lần nữa nhẫn tử, đợi ta vô cùng tốt, đợi ngươi cũng tất nhiên sẽ không sai. Do bị Đồng Sơn nhìn thấy bạn già khi, biết Ma Thi thả một cổ không chết, không cảm thấy buồn từ đó đến, hắn lại không phản đốc, như thế nào không biết, thả một cố đô biến thành vương sùng miệng bên trong tiểu lĩnh tử, mình nếu không phải làm tiểu lĩnh tử, chỉ sợ 10 điểm cũng ổn. Ta đây là ăn thứ gì? Che đậy tâm trí. Thế mà cầm còn muốn cầm xuống thành tự cô, trả thù cái này cùng đại ma đầu. Nếu là ta một đi không trở lại, không để hạm dược tiên phát bay phủ truyền thư, như thế nào lại trêu chọc đến cái này cùng mầm hai vạn. Tại tiểu động tử khóc ròng ròng, bi thương vạn không khí dưới, vương mừng khấp khởi thiên kim liên lấy ra, lại một lần nữa thi triển an sắc phong thần chú. Zombie Đồng Sơn so ma thi thả một cổ muốn sợ nhiều, cho nên lão vương cũng không có phí cái gì tay chân, hắn hàng phục giòm bi Đồng Sơn đầu, lại đi túi nhất chuyển, đem vị này ma môn đại lao nó hơn thi khối, đều hạ cấm chế. Lúc này mới quát to một tiếng, để bi Đồng Sơn chúng thi khối hợp một, biến thành một cái hoàn chỉnh người. Vương Sùng đưa tay vỗ, tiểu hoàng rắn lập tức phát ra trăm trượng ma quang. Ma thi thả một cổ cùng zombie Đồng Sơn công lực cầu tiếp, quả nhiên so độc thân thôi phát ma quang, uy lực muốn tăng lên gấp 5 lần trở lên. Vương Sùng tâm tình lớn dưỡng, vẫn không quên cùng tiểu Ninh tử cùng tiểu Đồng tử nói, các ngươi hai cái này tiểu xúc, nếu là sớm đi liên thủ hợp lực Ta như thế nào là các người đối thủ ma thi thả một cổ cùng giòn bị đồng Sơn hai cái này tiểu xúc nước mắt đều mau xuống đây hai người cùng một chỗ thầm nghĩ, đây không phải khi dễ người sao chúng ta nếu là ăn ngay nói thật nếu là chúng ta hai người liên thủ chủ nhân ngài này sẽ sợ là cho cốt đều dương chẳng những lộ ra trí thông minh 10 điểm không chịu đổi, lục thân cũng chỉ sợ chịu lấy khổ sở nhưng tiểu xúc các loại cũng không xóa nói lao a Vương sùng tại ma thi thả một cổ cùng giọn bị đồng sơn trước mặt cũng liền không sợ hiển lộ chút chủ hắn tiu thíchạch thân phậ vô hình kiếm liên chạm hai người hai vị này maôn dương chân đại tu tất nhưng đã biết lai lịch của hắn, chỉ là Vương Sùng cũng là chính xác không sợ, cái này hai đầu tiểu súc, chết sống đều bóp tại trên tay hắn, một đắc tiếp, ma thức đều muốn bị xóa bỏ. Ma thi thả một cổ cũng không có thăm dò đến thứ gì, Vương Sùng mặc dù gà lớn, nhưng lúc này viền xương luồng không khí lạnh lại một lần nữa phung trào, hắn cũng không cách nào chui vào đi vào. Hắc phong song sát liên thủ, Huyền Vũ La Hầu kế đô ma quang uy lực mấy lần tăng vọt, tốt như vậy chơi tiểu súc, Vương Sùng chỉ tay ngướng ngáy, rất muốn tìm cái có thủ môn phái đến diệt vừa diệt. Chỉ là cựu gia của hắn, hoặc là chính là quá mạnh, hoặc là chính là không cần đến xuất động dương chân đại tu, trong lúc nhất thời Vương Sùng cũng không biết nên như thế nào chơi đùa. Thôi thôi, hay là cùng Thành Tiên tử cùng Yên Nhi trở về, tham dò Huyền Sương động thời điểm, ta lại thử một lần, cái này hai đầu tiểu xúc liên thủ, phát ma quang uy lực đến một cái gì đẳng cấp. Vương Sùng tại tiểu hoàng rắn trong bụng động phủ, đi một vòng, đống nhiên thầm nghĩ, Lăng Hư Hổ Lâu chỗ kia động phủ, gọi quen, bây giờ đã gọi là Lăng Hư động. Chỗ này, không bằng liền lấy hai cái tiểu xúc làm tên, gọi là hát Phong động đi. Vương Sùng cũng là không so đo, hát Phong động cái tên này, kỳ thật không đại cát lợi. Dù sao hắn cũng sẽ không đem chỗ này động phủ, xem như nhà mình chỗ ở. Cái này bên trong đã không biết bị giãy vỏ bao nhiêu hồi, hiển nhiên là không hợp thích lắm, dùng để tiệm tu. Vương Sùng ngược lại là có cái dự định, về sau chỗ này hát Phong động, dùng để giam giữ một chút khó coi tiểu ra, có Hắc Phong song sắt trông coi, chắc hẳn hỗn thỏa vô cùng. Hắn tại Hắc Phong động chừa hai vòng, đem Ma Thi thả một cổ cùng dõm bị Đồng Sơn bị hù gần chết, hai vị này ma môn đại lão, cũng là tung hoành mấy trăm năm, từ khi tu đạo có thành tiểu đến nay, không biết bại từng giết bao nhiêu đại địch, thiếu ngạo qua bao nhiêu trận đấu pháp, uy phong qua bao nhiêu lần. Cái kia bên trong liệu, chỉ là một chút chủ quan, liền hai người đều đưa tại một thiếu niên trong tay. Vương Sùng tại Hàn Nghiên bọn người trước mặt, tính tình cũng còn trung hậu, nhưng ở Hắc Phong song sắt trước mặt, lại 10 điểm bất thường, lại một lần nữa xảo trá đa trí, là 10 phần cường hành. Ma Thi thả một cổ cùng Dọn Bị Đồng Sơn, xuất thân Ma Môn, tự nhiên biết người nào cho dù đạo pháp cường hành, cũng không cần phải e ngại, có ít người mặc dù nhìn xem đạo pháp lơ lỏng, nhưng là 10 phần 10 đáng sợ đáng sợ. Huống chi Vương Sùng đạo pháp lợi hại, người cũng lợi hại, bây giờ tại bọn hắn mắt bên trong, đã sắp cùng Ma Môn các phái đại trưởng lão không sai bị lắm, đều là thâm như biển, thâm bất khả chắc, như núi cao biển rộng nhân vật. Cùng chính mình đạo một tiếng hô lên, cùng mọi người nói một tiếng cầu phiếu chương 442 vô đề. Hàng Yên là cái nữ tử thông minh, cho nên thành cựu cô còn không có hỏi vài câu, nàng liền biết là Vương Sùng xuất thủ. Về phần vì sao tiểu tặc này mà sẽ như thế xuất quỷ nhập thần, đó chính là nàng cũng đoán không được. Hàng Yên dù thông minh, cũng đoán không được Vương Sùng tay bên trong có vô hình kiếm, chỉ có thể suy đoán tiểu tặc này mà thân vì ma môn trí tuệ tử, sợ là trộm học cái gì lén lút pháp thuật. Thiên ma ngũ thức đều mở, có thể tham gia phá thế gian bất luận cái gì là pháp, trừ phi là cảnh giới nhận hạn chế, không phải có thể tùy ý thay đổi công lực, chỉ cần có thể thông hiểu bị pháp. Kỳ thật ma bồi dưỡng chân chính trí tuệ tử cũng không phải là trời tâm xem loại này, nhìn trời thu biện pháp, đều là vạn chúng tuyển một, từ nhỏ thông thạo chính đạo các phái đạo pháp, từng cái một thân đạo khí, tựa như chính đạo nhất là đệ tử xuất sắc. Chỉ là bởi vì chính đạo các phái, đối căn cơ đạo pháp, luôn luôn nhìn gấp, cho nên những này trí tuệ tự thường thường có thể tu hành đều không phải các phái đạo pháp thượng thừa. Thank you cô năm đó bị hát Phong song sát ép binh giải trừ thế, chính là bình sinh thứ nhất đại hận. Bây giờ biết được, năm đó phía sau màn lưu đồ thế mà là mình hào tỷ bội hạm dược tiên, vị này trời bắn tiên tử cũng chính xác tâm ngoan thủ lạn, tại chỗ liền đem hạm dược tiên làm chết rồi. Đáng thương vị này tán tu nữ tiên, cũng là một thân kim đan cảnh tu vi, nếu là rơi vào vương sùng tay bên trong, bao nhiêu còn có chút tác dụng, rơi vào thành cửu cô tay bên trong, kia thật một con đường chết. Diễn hạm dược tiên, Hàn Nghiên liền đề nghị chui vào hạm dược tiên động phủ, Thành cửu Cô hơi hơi do dự, cũng liền đáp ứng. Hai nữ đem hạm dược tiên động phủ ăn cấp không còn, còn đem hạm dược tiên trong coi động phủ mấy cái nữ đồ chu sát, đem những cái kia bình thường đồng tử thị nữ, trục xuất xuống núi. Nếu không phải niệm nơi đây, chính là tiền bồi tán tu động phủ, không phải là hạm dược tiên tự mình mở ra, Thành Cựu Cô đều nghĩ đem nó một ngồi lửa đốt, an cấp sạch sẽ. Xế. Thank you cô đọc lấy Hàn Nhiên chỗ tốt, đem đồ vật phân một nửa cho mình kết bái muội muội, về phần Vương Sủng, bởi vì cũng không từng đến, vị này trời bắn tiên tử cũng chỉ lưu lại hai quyển bảo vật, cho hắn làm vật kỷ niệm. Hai nữ trên đường đi quay lại, cũng không có đụng phải Vương Sủng, thành cửu cô vốn đang hơi có lo lắng, là Hàn Nhiên lượt nói, quý quan nương đạo hữu sợ là lo lắng thành tỷ tỷ xấu hổ, cho nên mới cũng chưa từng hiện thân, hắn tuyệt không có việc gì. Thành cửu cô lúc này mới yên tâm, đợi các nàng trở lại Huyền động, quả nhiên thấy Vương tại một chỗ vách đá bên trên đạt tọa, nhìn thấy hai nữ, tiểu tặc ma cũng niết miệng mỉm cười, cũng không giải thích Thank you cô càng phát tin tưởng Hàn Yên lời nói, lấy ra hai kiện bảo vật, một kiện là một chiếc gương, có thể thi triển huyền thuật, một kiện là một cái bích ngọc trầm, chính là một ngụm lần chờ phi kiếm, đành phải một lần luyện hình. Hai món bảo vật này, hai nữ đều không muốn, liền tiện nghi cho Vương Sủng. Vương Sủng cũng không thất tử, thu hai kiện bảo vật, nói, đợi đến Huyền Dương luồng không khí lại ngừng, chúng ta liền đi tìm cuối cùng mấy ngày. Thank you cô một mực cũng không biết, Vương Sủng cùng Hàn Yên đến tột cùng nghĩ muốn tìm cái gì, nguyên lai cũng có chi ý, cho nên chưa từng xin hỏi. Lần này cùng Hàn Yên cùng một chỗ, đầu hạm dược tiên ổ. Liên tự Dặc cùng Hàn Yên đã thật sự là bạn chi kỳ tỉ muội, liền không nhịn được hỏi, hai người các ngươi đến tụt cùng muốn tìm cái gì? Huyền Sương động trừ Huyền Anh Dao Kỳ, chẳng lẽ còn có bảo vật gì không thành? Vương Sùng trầm ngâm một phen, nghĩ ngợi nói, người tu đạo nhất nhìn cơ duyên, nếu là chúng ta chính xác lấy không được Huyền Âm kiếm, chỉ sợ là ta cùng Hàn Yên xác thực vô này mệnh số, coi như nói cho thành tự cô, cũng coi là nàng thiên mệnh về chung. Hắn hàm hồ đáp, việc này lúc đầu có phần bí mật, đã thành tỉ tỉ muốn hỏi, cũng không tốt dấu giếm. Là hàng tiên tử một vị tiền bối, lạc đường một lượi phi kiếm, rơi vào Huyền Sương động bên trong, ta đến chỉ là hỗ trợ. Vương Sùng Lao sư là diễn khánh chân quân, trên đời lại không có mấy cái hắn tiền bối, cho nên đành phải đem Tuần Dương đại thánh nổi, chụp tại Hàn Yên trên đầu. Hàn Yên cũng chỉ có thể nhàn nhạt cười một tiếng, nói, không phải là không chịu cùng tỷ tỷ nói rõ, chỉ là việc này liên quan đến trọng đại, phi kiếm lại có linh tính, nếu là đi tiết lộ tin tức, chỉ sợ liền không tìm được cái này lưỡi phi kiếm. Thành Cửu cô trong lòng kinh ngạc, phi kiếm thật là thế gian vật khó được, như là đổi thành người khác, nàng khẳng định phải xuất thủ cưỡng đoạt, dù sao rất nhiều một lượi phi kiếm, tiểu giống như chiến lực bạo tăng ít nhất gấp đôi. Nhưng Thành Cửu cô tự hỏi, Hàn Yên giao tình, giọng lớn qua một lượi phi kiếm, Lúc này mới một cười nói, "Tỷ tỷ là không, có một lưỡi phi kiếm, nhưng cũng còn không đến mức Hàm Yên Nhi muội tử sư môn chi vật. Chuyện này, ta thì giúp một tay đến cùng, nếu như các ngươi hai cái không hợp ở lâu, tỷ tỷ liền giúp các ngươi lưu ý cái này lưỡi phi kiếm. Nếu là tìm được, liền đưa cho ngươi Ngami." Vương Sùng vội vàng kêu lên, "Thanh tỷ tỷ không thể đưa đi Ngami." Thành Cửu cô cáo giận nói, "Hẳn là quý quan nương đạo hữu, phải nghi ta thành cửu cô tham cái này một lưỡi phi kiếm." Vương Sùng lắc đầu, nói, tử xuất thân dương tổ môn bạch, cùng Ngami người không phải một đường. Ngươi cái này lưỡi phi kiếm đưa qua, chỉ sợ liền bị Nga Mi người cho tham, đưa không đến Hàn Tiên tử tay bên trong. Thanh tỷ tỷ nếu là tìm được phi kiếm, có thể đưa đi tiếp Thiên Quan, lại hoặc là đi A La giáo, để A La giáo người thống chi Quý mô, lại để cho ta chuyển giao Hàn Tiên tử. Hàn Yên thầm cắm giằng ngà, mắng, "Tiểu huống đản, ngươi đây là lo lắng Nga Mi tham ô phi kiếm của ta sao? Người đây là mình muốn tham ô ta kia một ngụm huyền âm kiếm." Hàn Yên mặc dù biết, Vương Sùng Như là thực sự huyền âm kiếm, chưa chắc sẽ tham ô mình kia một ngụm, nhưng luôn cảm thấy tiểu tặc này mà không đáng tin thể. Về phần, để thành cửu cô kiếm đưa đi Dương Tổ mạch. Hàn Nghiên cũng giống vậy đều muốn không trở lại, nàng là Bổ Thiên Hàn Nghiên, nhìn chằm chằm Dương Tổ một mạch tiếng tuổi có hàn vô cấu quan hệ, Dương ngạn, Dương Mặc cùng Dương đạo nhân hậu đại, cũng sẽ không nói cái gì, nhưng nếu là một lưỡi phi kiếm đưa đi, coi như thật là bánh bao đánh chó, có đi không về. Vương Sùng mặc dù thân phận khả nghi, nhưng người ta thật là nuốt hải huyền tông môn nhân, thật là diễn khánh chân quân đệ tử. Hàng Yên trong lòng thở dài, nghĩ ngợi nói, chỉ sợ thật chỉ có cái này một cái biện pháp. Khi thành cựu cô mắt đẹp xem ra, nàng mỉm cười, nói, ta không có chỗ ở cố định, bản môn lại rắc rối phức tạp, như là tỷ tỷ thật có tìm được phi kiếm. Đích Sắc muốn đưa đi cho xem mừng. Thank cửu cô mặc dù không có đạo lư, nhưng đã sớm quan sát Vương Sủng cùng Hàn Yên hai người, rất nhiều thân mật chỗ, thầm nghĩ, Quý Quan Dung đạo hữu cùng ta Hàn Yên một tử, quả nhiên là một đống người yêu, lúc này mới sẽ ngay cả chuyện như thế đều tin được. Thank cửu cô tự phụ mỹ mạo, lúc này cũng hơi có chút nghĩ mình lại suất cho thân, chỉ là nàng vừa nghĩ tới trên đời số nam nhân, lại không khỏi đều xem thường. Ba người chậm hơn nửa ngày, lại một lần nữa đi thăm dò một lần Huyền Sương động, lần này ngược lại là không có không công mà lui, lại tìm được ba cây Huyền Anh giao Kỳ, lần này, liền ngay cả Vương Sùng cũng có phần Vương Sùng bốn định qua mấy ngày nay, liền trở về tiếp tiến quan, không tại nghèo rừng rải, nhưng không có nghĩ đến, ngay tại hắn cùng Hàn Yên nướng định cuối cùng một ngày. Chương 443, Huyền âm kiếm. Tiểu Hoàng dẫn mới chui vào Huyền Sương động, liền có một đạo huyền âm minh thiếu. Hàn Yên tinh thần đột nhiên chấn động, quắc, chính là cái phương hướng này. Vương Sùng điều khiển tiểu Hoàng dẫn, một đường lặn dưới, Nhất mấy ngày gần đây, bọn hắn đã đem Huyền Sương động tất cả có thể thăm dò địa phương, đều lục soát một lần, chỉ kém chỗ sâu trong lòng đất. Bởi vì kia là Huyền Sương hắc triều bộ phát chỗ, căn bản là không có cách nào chui vào. Trừ phi ngạnh sông ngẩn nút điệu tâm huyền xương hàn phát ra tới huyền xương luồng không khí lạnh đã lợi hại như thế, lặn nhập chỗ sâu trong lòng đất, không ngắn bắt chết. Vương Sùng lại không phải thiếu một bộ này huyền âm kiếm người, Hàn Nghiên mặc dù đề nghị qua hai lần, hắn đều không cho phép, cho nên chưa hề có sâu xuống địa tâm. Vương Sùng điều khiển tiểu Hoàng gián, mặc dù không có huyền xương luồng không khí lạnh huyền xương động như cũ rét lạnh gần cốt, nhưng có đầu này ma vật, còn có hắc phong song sát hai cái tiểu xúc, thôi động nguyên vệ, ba người cũng cảm được. Tiểu vừa tới, liền gặp được hai bóng đen tại đấu. Một đạo có khí thế linh động, tựa như đen vồng mà khắc một đạo hắc ảnh lại là cái quái vật, đầu trâu vần thân, sau lưng mọc ra hai cánh, thân pháp khế động, như như lôi đỉnh. Vương Sùng nhìn đến hiếu kỳ, hỏi: "Đây là quái vật gì?" Thành Cửu cô cùng Hàn Yên đều không biết được, hắn đang tò mò, Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh: "Đây là Huyền Âm Ma Tiêu, chính là nhất cấp hàn huyền xương luồng không, khí lạnh bên trong, dựng dục ra đến ma vật. Các người kia không phải là đối thủ, đi mau." Vương Sùng nghe được Diễn Thiên Châu thuyết pháp, vội vàng thôi động tiểu hoàng rắn lên cao. Cùng Âm ma Tiêu tranh đấu đạo kia, vốn là ở thế yếu, chỉ là xe dịch biến hóa, đầy đủ cấp tốc, mới có thể không ngừng bỏ chạy. Nó thấy có người ngoài đến, minh khiếu một tiếng, hướng về phía tiểu hoàng rắn liền đuổi theo. Huyền âm ma tiêu cũng là hai cánh chân hai, bám đuôi đổi sát. Vương Sùng bóp một đạo pháp quyết, trong nháy mắt bay ra một đạo hỏa pháp, vòng qua cái kia đạo không ngừng minh khiếu bóng đen, nổ tại huyền âm ma tiêu trên thân. Đầu này ma vật không hổ là huyền xương luồng không khí lạnh bên trong dưỡng dục ma vật, lại ngươi sinh sinh tụ một kích này hỏa pháp, trên thân ma khí một vòng, Vương Sùng phát ra bính linh chất lửa, liền từ nhiên, nghĩ, bằng tiểu kiếm đổ, cũng kém chi không xa. Âu Dương Độ là kiếm thuật vô địch, đầu này huyền âm ma tiêu lại là trời sinh hàn ý ngưng kết, cơ hồ không có bất kỳ cái gì người tu đạo nhục thân được điểm. Tỷ như nó phi độn tốc độ, bởi vì nhục thân đều là huyền xương ma khí cấu thành, đối sắt cầu vồng hóa cùng phi kiếm chi thuật. Cái này ma vật ma khí đến hàn, cơ hồ khắc chế đại đa số đạo môn thuần dương pháp thuật. Giống như Vương Sùng lấy Bính Hỏa Linh Tinh khắc chế La Đạo Càn Càn Diễm Hỏa Long Thuật, không phải là bởi vì hai người đạo pháp có khoảng cách, cũng không phải pháp thuật cao thấp, cũng chỉ là Linh Tinh chất. Tại Cửu Giai Tam Thập phẩm khí bên trong, xa Huyễn Sương hất chiếu trì âm chí Hàn cùng Bích Hỏa Linh Tinh lẫn nhau khắt chế, nhưng nơi đây là Huyễn Sương Động, có địa lợi chi tiện. Nó thuế biến chân hình lại so Vương Sủng trong tay bốn đầu Bích Linh Hỏa gián càng lâu, đạo hạnh cao hơn, nếu là Vương Sủng lấy Bích Linh Hỏa gián đối địch, chỉ sợ vừa đối mặt, cái này bốn đầu Bích Linh Hỏa gián liền muốn bị Huyễn Sương ma khí dập tắt. Giống như Chu Hồng tụ đạo pháp kiếm thuật, cũng không kém như Vương Sủng, cùng Hàn Yên, Tề Băng Vân tương đương, nhưng là cầm bay hoàn vẫn là phải lấy đi, đầu xà, run rẩy sụt dưới. Hàn cô, bắt đầu còn không biết Vương Sùng vì sao đỗng nhiên chạy trốn, thấy đầu này huyền âm ma tiêu lợi hại như thế, lúc này mới riêng phần mình kinh ngạc, Hàn Yên vừa muốn bay ra kiếm quang, liền bị Vương Sùng ngăn cản, kêu lên, phi kiếm trạng không được đầu này ma vận, còn muốn bị hao tổn. Thành Cửu cô cũng không sợ, vội vàng thi triển nàng cầm lấy thành danh huyền thiên băng hỏa tiến thuật, tố thủ nhẹ kéo, chính là một đạo băng hỏa chi lực dây dưa linh tiễn, tại lòng bàn tay ngưng tụ. Vị này trời bắn tiên tử quát một tiếng, đem đạo này băng hỏa tiến ra ngoài. Huyền ma tiêu căn bản không tránh, mặc cho thành Cửu cô đạo này giữ nhà pháp thuật, bắn chúng thân thể. Huyền thiên băng hỏa chúng cũng chỉ là xuyên tấu bát thước, liền bị vô tận hắc chiều pháp phối, sinh sinh đem hòa đi, thế mà cũng không thể bị thương đầu này ma vật. Thank you cô cùng Hàn Yên đều là hoàn hốt, thầm nghĩ, nếu là không biết đầu này ma vật nội tình, tùy tiện xuất thủ, lại không thể đem cái thương, đợi đến nó no sông đến gần sát, chỉ sợ vừa đối mặt, liền muốn sinh sinh bị ăn phải cái thiệt to lớn. Huyền âm Ma Tiêu tựa hồ có chút không kiên nhẫn, tiếp nhận thành Cửu Cô đạo pháp về sau, một đôi ma trảo vung lên, liền có luyện đến hát sắc quang mang bắn ra. Vương Sùng phần mình nhìn nhau, đều là trong lòng mình. Hai người bính linh kiếm xuất thủ, nên không xoắn một phát, cùng huyền âm Ma Tiêu phát ra hắc quang tại không trung giao liệu, lập tức xác định, có hai ngụm huyền âm kiếm đã bị cái này mà vật hàng phục. Huyền âm Ma Tiêu cũng không hiểu phải kiếm thuật, chỉ là bằng vào bản năng, mượn dùng bản thân huyền sương ma khí, đem cái này hai ngụm huyền âm kiếmế luyện, kiếm quang bên trên hàn ý, đông tận xương tủy. Như không phải là Hàn Yên cùng Vương Sủng, sử dụng đều là bính linh kiếm, chỉ sợ kiếm quang giao liệu thời khắc, ý liền qua kiếm quang, đến trên nhanh, năng, có Ma Thi thả một cổ cùng bị Đồng Sơn hai người. Liều mạng tôi động Huyền Vũ La Hầu Kế Đồ ma quang giả chỉ, bị Huyền Âm Ma Tiêu bắt, hướng Vương Sủng bọn hắn đổi tới đạo hắc quan kia, dĩ nhiên chính là cái thứ 3 Huyền Âm kiếm. Nó hai người đồng bạn bị Huyền Âm Ma Tiêu chế trụ, nó không cam tâm rơi vào ma vật chi thủ, lại bởi vì thiên tính ngây thơ, không chịu rời đi Huyền Xương động, lúc này mới vẫn luôn Huyền Xương luồng không khí lạnh bên trong tránh né Huyền Âm Ma Tiêu. Chỉ là Huyền Âm Ma Tiêu cũng là Huyền Xương luồng không khí lạnh bên trong sinh ra, căn bản không sợ Huyền Xương không khí lạnh, giống như hỏa linh tinh căn bản sẽ không e ngại thế lên bất luận cái gì chân hỏa, chỉ cảm thấy hỏa lực càng thịnh, mình liền càng dễ chịu. Cái này cái thứ 3 Huyền kiếm đã sớm cho huyền âm ma tiêu truy đuổi lên trời không đường, xuống đất không cửa, lúc này mới bị bạch chui ra huyền sương luồng không khí lạnh, bị Vương Sùng bọn người phát hiện. Cái này lưỡi phi kiếm trung quy là mợ linh tính, mặc dù ngây thơ, nhưng lại mơ hồ cảm giác, cái này một cái phương hướng con nó sinh cơ, thẳng đến tiểu hoàng gián quân tới. Vương Sùng cùng Hàn Nhiên, liên thủ ngự kiếm, ngăn cản huyền âm ma tiêu chi hơn, cũng thuận tay mở Hắc Phong Độc phủ, chiếc kia huyền âm kiếm trực tiếp liền chui đi vào. Nó đi tới người, minh khiếu một tiếng, quanh không ngớt, hồ đỡ. Vương nói, ngươi có bằng lòng hay không nhận ta vị chủ nhân? Cái này miệng Huyền Âm kiếm dứt khoát hạ xuống tới, để Vương Sùng lấy tay một phát bắt được. Huyền Âm kiếm tới tay, mặc dù đành phải một nút, Vương Sùng cũng đắc chí vừa lòng, nhưng vào lúc này, Tiểu Hoàng dẫn sông ra Huyền Sương động, phía sau Huyền Âm Ma Tiêu không cam tâm, mình muốn thôn phệ Huyền Âm kiếm bị người thu lấy, thật chặt đuổi theo. Vương Sùng thầm nghĩ, mặc dù Diễn Tiên Châu nói, này ma vật lợi hại, nhưng đã nó ra Huyền Sương động, cũng nên áp đấu một trận. Vương Sùng đem Huyền Âm kiếm, thu, khiếu, kiếm luyện, mình hóa thành cầu vồng, Phong động. Chương 444, chiếc thứ kiếm. Vương Sùng bản thân kiếm thuật, kỳ thật đều là tiểu vô tương kiếm quyết nội tình, chỉ là hắn vì che lớp, lấy thiên đạo vết tích bên trong học được nhập đạo 24 thức che lớp. Chỉ là như người khác đi tu luyện nhập đạo 24 thức kiếm pháp, coi như Âu Dương đổ loại kia thiên tài, cũng luyện không ra Vương Sùng như vậy kiếm thuật. Chỉ là như thật có Âu Dương đổ tư chất, chỉ sợ bằng cái này 24 thức kiếm pháp, đã sớm tự sáng tạo kiếm thuật. Vương Sùng điều khiển bính linh kiếm, một chiêu thiên ngoại lưu tinh. Hung hăng Nếu để cho đầu này ma vật nào tới, dù là Vương Sùng có luyện thân thành khí, đại hỏa lưu kim chi thuật, cũng phải bị đông thành băng đóng, cùng thành cựu câu ngày đó tương tự. Nhưng Vương Sùng sao là người lỗ mãng? Hắn mượn nhờ tiểu hoàng dẫn, đột nhiên liền na di hư không, để viễn âm ma tiêu vồ hụt. Hàn Yên cùng Vương Sùng, mặc dù không nói được tâm linh tương thông, nhưng lại lẫn nhau có phần biết nền tảng. Vương Sùng vừa ra tay, Hàn Yên liền hiểu được như thế nào phối hợp, nàng kiếm quang một điếu, huyền âm ma tiêu mặt khác một ngụm kiếm, tới đây, chủ tách ra xa hơn một chút. Liên tại cái này miệng bị ô nhiễm kiếm, tới tiểu hoàng rắn. Đầu này ma vật há to miệng rộng, phun ra một đạo ma quang. Vương Sùng vừa rồi liền cho hai cái tiểu xúc dưới tự mệnh lệ, nếu không thể dùng ma khí bao lấy một ngụm Huyền Đâm kiếm, quay đầu liền bắt bọn hắn làm đồ ăn. Ma Thi thầm một cổ cùng dọn bị Đồng Sơn mặc dù không biết mình phù hợp làm cái gì đồ ăn, nhưng đều hiểu được, tuyết không phải là chuyện gì tốt, cho nên đánh bạc mệnh đi, dùng Huyền Vũ La Hầu kế đô ma quang, gắt gao bao lấy cái này, một ngụm đưa tới cửa Huyền Đâm kiếm. Vương Sùng mượn rắn, không, về Phong động." Lúc này liền quát to một tiếng, để Tiểu Hoàng Dẫn đem hết lực, xuyên qua hư không, bỏ chạy vô ảnh. Huyền Âm Ma Tiêu cái kêu bên trong liệu, trên đời thế mà còn có như thế sảo trá người, căn bản không cùng mình tranh đấu, lại thi triển quỷ kế, lựa gạt một ngụm phi kiếm của mình đi. Cũng là đầu này ma vật, sẽ chỉ lấy trời sinh ma khí, ô nhiễm phi kiếm, dựa vào bản năng thúc đẩy, nhưng không có kiếm thuật phối hợp, lúc này mới bị Huyền Vũ La Hầu kế đô ma quang bao lấy Huyền Âm kiếm. Nếu là Vương Sùng lấy Bạch Tiêu yêu thân xuất thủ, coi như Ma Thi thả một cổ cùng dòm bị Đồng Sơn hai người liên thủ, Huyền Vũ La Hầu kế đô ma lực, gấp 5 lần trở lên, cũng không được phi kiếm của hắn. Đầu này Huyền Âm Ma Tiêu ngu ngơ một lát, gào một tiếng, liền chăm chú truy chạy tới. Thank you cô Tiềm vận chân khí, tố thủ nhẹ kéo, lại một lần nữa hai đạo Huyền Thiên Băng Hỏa Tiên ban ra. Nàng Huyền Thiên Băng Hỏa Tiên thuật chính là vũ nội nhất tuyệt, mặc dù không như bay kiếm biến hóa, nhưng uy lực lại cũng không hơi kém. Nếu không nàng năm đó cũng không thể tại Ma thi thả một cổ cùng giọn bị Đồng Sơn, hai vị ma môn dương chân đại tu liên dưới tay đảo thoát. Coi như Ma thi thả một cổ cùng giọn bị Đồng Sơn, cũng không dám cứng rắn chống đỡ nàng Huyền Thiên Băng Hỏa Tiên thuật, nhưng đầu này Huyền âm Ma tiêu, không hề sợ hãi, như cũ căn bản không xuất thủ, mặc cho thành cựu cô Băng Hỏa Tiên thân thể, sau đó ma khí một quyền, liền đem chi leo đi. Thank you cô trong lòng hãy nhiên. Thẩm nghĩ, ta từ khi luyện thành Huyền Thiên Băng Hỏa Tiên đến nay, liền cơ hội chưa từng gặp qua đồng dạng cảnh giới, có thể nên đón ta cái này Băng Hỏa Tiên người. Đầu này ma vật, đâu chỉ là đơn đỡ, rốt cuộc chính là không nhìn. Trên đời nơi nào đến cái này cùng lợi hại ma vật? Hàn Niên lúc này cũng minh bạch, đầu này Huyền Âm Ma tiêu lợi hại, biết phi kiếm của mình, đích sắc không tổn thương được đầu này ma vật, nếu là thúc đẩy đi đấu, nói không chừng ngược lại sẽ bị Huyền xương ma khí ô nhiễm. Nếu là Hàn Niên có kim đan cảnh tu vi, thật cũng không sợ đầu này ma vật, nhưng nàng cho dù kiếm thuật xuất sắc, cũng chỉ là đại diễn cảnh, như thế nào dám mạo hiểm? Nàng bổ thiên cướp tay ngược lại là phù hợp, loại này chẳng diện, nhưng làm Dương Tổ một mạch, mà không phải bổ thiên hàn nhân, nàng căn bản không dùng được dùng môn này mà đạo võ học. Nàng cũng không sợ Vương Sung biết, nhưng thành cựu cô chỉ sợ liền muốn bị diệt khẩu mới xong rồi. Hàn Nghiên nhẹ nhẹ cắn môi, thầm than thở, thật muốn nhìn Quý Quan Dương tiểu tặng này, nếu là hắn không có biện pháp, chúng ta cũng chỉ có liều mạng đi trốn. Tiểu Hoàng rắn mặc dù có thể xuyên qua hư không, nhưng lại không thể thẳng đi 1.0000 dặm, mỗi một lần xuyên qua cũng mất quá hơn trăm bên trong, mặc dù có thể thuận chấp mắt thoát khỏi huyền âm ma tiêu một đoạn lộ trình, nhưng đầu này ma vật phi độn kỳ nhanh, rất nhanh liền đuổi theo. Tiểu Hoàng rắn dùng hết mạng già, cũng kéo không ra khoảng cách, hay là may mà Hắc Phong song sát hợp lực, cái này mới có thể giúp Tiểu Hoàng rắn bỏ mạng chạy trốn. Vương Sùng thầm nghĩ, coi như ta lấy Bạch Kiêu yêu thân xuất chiến, cũng không thể thắng qua hai cái tiểu xúc liên thủ. Hắc Phong song sát Huyền Vũ La Hầu kế đô ma quăng, ngược lại cũng không tua cho đầu này ma vật, chỉ là hắn âm thầm tính toán, ma thi thả một cổ cùng dọn bị đồng sơn, còn cân ít nhất 17-18 canh giờ, mới có thể hóa đi đoạt đến chiếc kia viền âm trên thân kiếm ma khí. suy nghĩ trong chốc lát, tay pháp, cho Yên, nói: "Ngươi phân ra mấy hạt kim liên hạt rỗng." Ta giúp ngươi hàng phục chiếc kia huyền âm kiếm." Hàn Yên lúc này mới có chút vui vẻ, vụ trộm đưa một đạo hồi âm, tính ngươi rất có lương tâm, biết cho mình bà nương chuẩn bị cho tốt chỗ. Vương Sùng không biết nên khóc hay cười, hắn ngược lại là thật không sợ, nhiều Hàn Yên cái này, một vị phu nhân, chỉ là hai người quan hệ, từ đầu đến cuối có chút quá dị, để hắn không thả ra làm mang. Hai người mặc dù xem như cấu kết đến một chỗ, nhưng từ đầu đến cuối kém đồng sinh cộng từ tình nghĩa, chỉ tính là lẫn nhau có lợi ích gấp mạ. xuyên tấu qua Huyền kế Quang, đem Kim giống, tại âm trên thân xuống. Kim Liên ngài thường cấp ma khí, Mọi việc đều thuận lợi, nhưng lần này lại có phần thất bại. Hạt giống rơi vào huyền âm trên thân kiếm, lập tức liền bị đông cứng thành băng tinh, vỡ vụn thành mảnh vụn tàn bã. Hàn Nghiên bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể lần nữa thôi động tiên tà kim liên, sinh ra mới hạt giống. Trước sau gieo xuống mấy chục bản hạt giống, mới có một hạt tiên tà kim liên hạt giống, chỗ nhánh nảy mầm, sinh ra một đóa cực tiểu nhân hoa sen. Nay tà vật cũng không hổ là trong thiên hạ nghe tiếng, theo đóa này tiểu liên hoa khô héo, lại sinh ra đến kim liên hạt giống, liền có một chút cự xương luồng không khí chi lực. Vương Sùng chỉ nhìn trong chốc lát, liền biết Hàn nếu là độc lập tế luyện cái này lười chỉ sợ cần phải mấy năm trở lại đây. Cho dù có Hắc Phong Song Sắt lấy bản thân ma quang tương trợ, cũng không phải là một thời ba khắc sự tình, liền không quan tâm kỹ càng. Vương Sùng cũng không có lòng ra ngoài, ác đấu một trận, không thể sử dụng nhân yêu tướng hóa chi thuật, hắn chính là cái đại diễn cảnh kiếm tiên, cho dù có thể trảm bình thường kim đan, nhưng cũng không phải vô địch thiên hạ. Hắn cứ như vậy kiên nhẫn, lấy kinh quang quá chặt, chăm chú đuổi theo Huyền Âm Ma Tiêu, chờ đợi Hàn Nhiên luyện hóa thứ đi thân thể đến, mới có thể thừa cơ phản kích. Tiểu Hoàng dẫn bọn mạng chạy trốn, Vương Sùng muốn cho rằng một ngày nửa ngày bên trong, Hàn Yên liền có thể thành công, lại không nghĩ rằng ngay cả tiếp theo mấy ngày, Hắc Phong song sắt cùng Hàn Yên đều hao phí đang tế luyện trước kia huyền âm trên thân kiếm. Lúc này phía dưới đã dần dần có thành quyế, đến náo nhiệt nơi phồn hoa. Chương 445, nhanh phát một cái càng tao đại thể. Bạch Lang tinh nhan mỉám tán, nhìn chằm chằm phía dưới hai cái ngày cũng đồng bảo. Thủy Ý cùng đen ngựa tốt đều là một mặt chất vật, bị trói phải bánh cũng như, thành một đoạn. Từ khi Vương Sùng bị bóc phận, tán, đỡ, còn lại hạ bao quát tiến Bắc Nhân, Thượng Văn Lễ cùng một đám yêu quái, đều mỗi người tự chạy đi. Thủy Ý cùng đen ngựa tốt coi như tương đối vật khí, chạy trốn mấy năm, nó hơn đổi tên gọi là nói Diệu Ưng yêu lao cũ, đổi tên cứ gọi là nói đầy Hồ Ly tinh Hồ Tang Nguyên, đều đã bị người bắt đi, sống sờ sờ làm chết rồi. Chỉ là hôm nay, vận khí của bọn hắn cũng đến đầu, thế mà đâm vào lúc trước cùng tồn tại là đen không núi bắt đại yêu tướng Bạch Lang tinh nhan Bạch tán thủ hạ. Bọn hắn mấy năm này tu vi cũng vô tập tiến bào, Bạch Lang tán lại bởi vì được cáo bảo màu vàng quay truyền phá đại cảnh, bây giờ đã là tiếng tâm lừng lẫy đại yêu quái Bạch Lang tinh nhan bạch tán cười lạnh nói, lúc trước các ngươi phản bội sơn chủ, nhưng có nghĩ qua có một ngày này? Đen ngựa tốt hừ hừ hai tiếng, nói, chúng ta đâm vào tiểu tặc kia ma tay bên trong, đều không nghĩ tới còn có thể sống sót, ngươi cũng biết tên kia như thế nào hung tàn. Mỗi ngày đều muốn sinh ăn một miếng yêu quái thịt, còn không cho chết. Thủy Ý nghe được hắn nói không ra gì, chỉ là nước mắt loạn dọn, nàng biết đen ngựa tốt là muốn sống sót, mới chửi bới Vương sùng, chỉ là nàng cũng biết, mình cùng đen ngựa tốt hôm nay, coi như như thế nào giã biệt, cũng đều không sống được. Bạch Lang tinh bạch tán quát to, mặc cho như thế nào giã đều khó thoát khỏi cái chết. Đen ngựa tốt lập tức quát to, nếu là ta nói láo, liền để ta bị giàn ăn. Đúng lúc này, một đầu kim lân đại xà từ trên trời bay qua. Đen ngựa tốt lập tức đổi lời thể, quát, như là ta nói láo, liền bị trên trời rơi xuống huyền xương giá chết. Đúng lúc này, một đạo hắc quang đi ngang qua. Hắc quang bên trong ma vật nhìn đến phía dưới mấy cái tiểu quái, có phần tươi non ngon miệng, liền chọn một cái yêu khí tinh nhất, ma khí một quyển, liền đem Bạch Lang tinh nhan bạch tán trước nhanh đông lạnh một phen, đông lạnh thành tầng băng, sau đó liền quyển không. Tiêu ăn một miếng Bạch Lang tinh nhan tán, vốn còn nghĩ phải ăn nhiều mấy cái, đã thấy vương sủng trốn có chút xa, thầm nghĩ Những này tiểu quái ăn ít mấy cái cũng không ngại, tuyệt không thể để phía trước cái thai họa này lọt cầu. Nếu để cho hắn trốn, chỉ sợ thiên hạ đều không được căn bình. Ôm một viên trách trời thương dân chí tâm, huyền âm ma tiêu thôi động mạc quang, thuận khổ truy kích, bỏ qua phía dưới một đám tiểu yêu quái. Thú ý sững sờ một lát, vội vàng kêu lên, đen ngựa tốt. Người nhanh tái phát một cái áp hơn, càng tao đại thể nói tới, hai chúng ta mạng sống cơ hội liền ở đây thuật. Cái này pha yêu quái cũng không có gì kiến thức, còn tưởng rằng đen ngựa tốt thời khắc sắp chết, lĩnh cái gì lợi hại thiên phú yêu thuật, như đại hắc mãng miệng. Đen ngựa tốt ngu ngơ một lát, kêu lên Nếu là ta nói láo, liền bị cựu chủ nhân xuyên lập tức thịt. Cái này pha yêu quái cũng không nghĩ ra, cái gì là ác hơn càng tao đại thể nói, liền đem Vương Sùng lấy ra phát hiện. Hắn cái này lời thể mới lối ra, liền nghe được một cái mỉm cười thanh âm, kêu lên, ta cũng không thích ăn thịt ngựa, không bằng liền cắt xén, về sau kéo tối say a. Thủy Ý cùng đen ngựa tốt ngu ngơ một chút, cùng một chỗ đại hỷ, cười như điên nói, chủ nhân tới cứu chúng ta. Chủ nhân tới cứu chúng ta. Vương Sùng vừa rồi từ trên trời đi ngang qua, trong lúc vô tình nhìn thấy mình ngày cũ thủ hạ, nhất thời không đành lòng, liền lặng lẽ ly, mượn nhờ vô hình kiếm thoát mở huyền âm Ma Tiêu truy kích. Dù sao còn có một đầu tiểu hoàng rắn, đủ để hấp dẫn đầu này đại ma vật tinh lực. Hắn cũng sợ bị người ta biết, mình ngày cũng nền móng, cho nên căn bản cũng không có nhiều thần, chỉ là đem Lăng hư hồ lô lắc một cái, đem thủy ý cùng đèn ngựa tốt thu vào. Về phần những cái kia đi theo Bạch Lang tinh nhan Bạch tán tiểu yêu quái, vị này Bạch Lang tinh nhan Bạch tán từ khi tấn thăng đại diễn cảnh, liền lấy đại yêu quái phô trương làm nạo khí, đi ra ngoài cũng nên mang mấy chục thủ hạ. Vương Sùng đương nhiên không có gì tốt tâm địa, đều đưa vào hư hồ lô làm khẩu phần lương thực. Hắn hư động bên trong, còn nuôi mấy trăm miệng tiêu giao phủ đệ tử, đương nhiên hiện tại cũng là đan đỉnh môn đệ tử. Cường ngày lương thực tiêu hao rất nhiều, có mấy chục con yêu quái cũng coi là bổ sung. Từ đầu tới đuôi, Vương Sùng đều mượn vô hình kiếm bản thân, liền nói một câu nói mà thôi. Thu đen ngựa tốt cùng thủy ý, trong lòng hắn cảm khái, nghĩ ngợi nói, đáng tiếc không biết xem thật sự huynh như thế nào. Chỉ là ta vô luận như thế nào, cũng không thể tự mình đi gặp nhau, không lại chính là cho mình chiều gây tai họa. Hắn cũng là tưởng niệm yến bác nhân, thượng văn lễ, lấy tiểu hồ ly Hồ Tô Nhi. Nhưng Vương Sùng cũng biết, mình bại lộ, nhất không có việc gì, chính là cái này ba cái. Hồ Tô Nhi hắn đã sớm bài, đưa đi võ sơn, tiến bắc nhân cùng thượng văn lễ tô xấu có tốt khuyên nữ, tốt tốt nữ, Namy cũng sẽ không thật mặc kệ. Lặng lặng nghĩ một hồi tâm sự, Vương Sùng trái chú ý không ngợi, thu vô hình kiếm, hơi lắng người, biến hóa tiểu phích lực mạnh thắng, đội binh linh kiếm, lư kiếm đằng không, đi theo sau truy Huyền Âm Ma Tiêu. Tiểu hoang giáng tại Vương Sùng mệnh lệnh phía dưới, đánh một vòng, vẫn chưa có bay xa. Vương Sùng ngược lại cũng không phải là không thể vượt qua vũ trụ, Nazi quá khứ, nhưng hắn cũng muốn nhanh chóng giải quyết đầu này ma vật. Song phương truy đuổi chạy trốn, đã đến nơi ở dày đặc chi địa, Huyền Âm Ma Tiêu ăn hai đầu yêu cũng thôi. Nếu là tại người ở tụ hợp chi địa, một ngụm huyền xương ma khí phun xuống dưới, nhưng không biết muốn chết đến bao nhiêu người. Nếu là ra như vậy thảm sự nhi, nhưng chính là hắn Vương Sùng sai lầm. Vương Sùng ngự kiếm truy kích huyền âm Ma Tiêu, thầm nghĩ, coi như Hàn Yên cùng Hắc Phong song sát, vẫn chưa tế luyện chiếc thứ hai huyền âm kiếm, ta cũng muốn xuất thủ Hàn Ma. Chỉ là bằng bản lãnh của ta, tối đa cũng liền cùng Long Các Các, cực quang phu nhân, thành tự cô, Hắc Phong song sát tùy ý một người, không sai biệt nhiều. Coi như có thể dựa vào thông minh hơn một chút người nào đó, lại cũng không thể địch nổi đầu này Ma vật. Vương Sùng trong lòng một nháy mắt chạy xuôi qua vô số lưu kế, lại chỉ cảm thấy không có một đầu có tác dụng. Tu vi đến dương chân cảnh trở lên, bình thường lưu kế liền sẽ không quá hữu dụng, cũng chỉ có hắc phong song sát loại này kém cỏi nhất, mới lại bởi vì chúng kế bị hắn bắt đi làm tiểu sốt. Vương Sùng ngự kiếm truy kích, xa xa nhìn thấy Huyền Âm Ma Tiêu, hữu tâm thử một chút kiếm thuật của mình, Bính Linh kiếm đột nhiên tăng gọn, chém về phía Huyền Âm Ma Tiêu. Đầu này ma vật cũng không nở tới, thế mà còn không người nào dám tới giết mình, nó tại Huyền Sương động ngang vô địch, ra Huyền Sương động, trên đường đi cũng có phần giết mấy cái yêu quái, càng cảm thấy mình hẳn là thế gian nhất tuyệt đỉnh đại ma vật. Huyền âm ma tiêu khấu chỉ bắn ra, cuối cùng một ngụm huyền âm kiếm liền bị nó bắn ra, cùng vương sùng bính linh kiếm tại không trung chém giết. Vương Sùng biết, đồng dạng như kế, rất khó lại được tay, cũng không nghĩ lại tính toán đầu này ma vật phi kiếm, mà là muốn thử một chút, mình toàn lực chém ra bính linh kiếm, liệu có thể tổn thương đầu này mà vật bao sâu. Cho nên hắn tiện tay liền phóng ra chiếc thứ hai bính linh kiếm. Chương 446, trăm trưởng ma quang đấu huyền tiêu. Bính linh kiếm tại lôi đỉnh phích lực kiếm quyết thôi động dưới, âm, Một người một ma chân khí ma khí, một ngụm kiếm, hung hăng giao liệu một cái. Vĩnh âm Ma Tiêu chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, ma thân bị sinh sinh chém ra một đạo vết thương, cuốn quẩn Huyền Xương Ma Khí dâng trào lên. Đầu này đại ma vật mặc dù bị chém ra một đạo vết thương, nhưng Huyền Xương Ma Khí tuôn ra, bất quá trước mắt, vết thương liền tự phục hồi như cũ, thể nội kiếm ý cũng bị khu trừ, về phần Dương Hỏa kiếm khí càng là sớm một bước bị Huyền Xương Ma Khí hóa trận. Vương Sùng bị Huyền Âm Ma Tiêu cách không truyền lại đến hàn chi ý, sinh sinh đông lạnh một cái, cảm ứng được thấy lạnh cả người, để cho mình giật nảy mình dùng mình một cái, chân khí đèo vướng ba phần. Hoàng bét, hay là chủ con chút Vương Sùng vội vàng thôi động ngũ thức ma quyển, đem chân khí tại thiên địa chi khiếu bên trong cuốn một vòng, lúc này mới hóa đi toàn thân hàn khí. Nếu không phải hàn lưng biến nhanh, thủ đoạn nhiều, có thiên ma ngũ thức cái này cùng huyền dị pháp môn, huyền âm ma tiêu mặc kệ hết thảy tấn công tới, hắn vô cùng có khả năng bởi vì chân khí vận chuyển trì trệ, trực tiếp liền bị đánh nổ, gây ngay tại chỗ. Vương Sùng chuyển hóa công lực, xua tan hàn ý, thông dòng ngự kiếm, né tránh huyền âm ma tiêu bộ một cái. Đầu này ma vật hành động như gió, tới như điện, không kém cỏi bình thường kiếm chi thuật. Nếu không phải Vương Sùng lúc này dùng chính là Bạch Kiêu lại gần nhất được Hàn Yên truyền có thể thỏa thích phát huy cố này yêu thân lôi đỉnh phích lịch kiên quyết, vẫn thật là chưa hẳn nhanh qua đầu này hùng hành ma vật. Quả nhiên, tiểu phích lịch bại thắng hay là không đại sự a. Vương Sùng ra một kiếm về sau, quay đầu đột đi, lư kiếm cuốn bay. Hắn là vô cùng có cuối cùng người, biết đấu không lại, liền sẽ không dây dưa, loại kia biết đấu không lại, cũng phải lên đi chịu chết, lấy tên đẹp, một bầu nhiệt huyết. Kỹ thật cũng chỉ là đầu hốc không hiệu nghiệm mà thôi. Huyền âm Ma Tiêu lập tức có lượng nan chi sắc, đến cùng là tiếp tục truy kích tiểu hoàng gián, hay là truy Vương Sùng. Nó hơi hơi do dự, vẫn cảm thấy tiểu hoàng gián bên trong những người kia, càng có thể làm hại nhân gian tục dục đột pháp, kế tiếp theo đuổi theo. Vương Sùng kéo ra khoảng cách mấy trăm dặm, thi triển Bổ Thiên Cấp Tay Bí Pháp, hỏi một tiếng, Hàn Yên chệ một khắc mới có đáp lại, đã tế luyện Huyền Âm kiếm, chỉ là có chút có cảm ngộ, muốn bế quan một hồi. Vương Sùng cũng không quan tâm Hàn Yên phải trang xuất chiến, dù sao Hàn Yên chỉ là đại diễn cảnh đỉnh tiêm, loại này cảnh tượng hèn tráng, cần không có trợ giúp. Chỉ cần Hắc Phong song sát hai cái tiểu xúc, có thể chống đi thân thể đến, tham dự chiến đấu liền có thể. Hắn ý giơ một đạo mệnh lệnh, hát Phong sát ra Hắc Phong động, trên thân hai người ma đều liền tại một khối, giương phần mình thả ra trăm ma quang, tới Huyền Âm Ma Tiêu. Vương Sùng cũng là có chút tính toán, tại Huyền Sương động kia đều không có người không liên quan các loại, y hai lui tới chỗ, trực tiếp để Hắc Phong Song Sát đem Ma Quang gia chỉ tại tiểu hoàng thân dẫn bên trên, cũng không lắm khô ổn. Nhưng lúc này phía dưới đã người ở tụ hợp, nói không chừng lúc nào, liền có đi ngang qua tiên trấn, tiểu hoàng miệng dẫn phun trăm trượng ma quang chẳng diện, liền vô cùng khô ổn. Một khi tiểu hoàng dẫn bị hiểu lầm thành ma môn yêu tu, hắn Vương Sùng liền muốn bị trừ đổi. Hắc Phong Song Sát đấy lòng cũng khổ, bọn hắn mặc dù liên thủ, mấy lần, nhưng cũng là không muốn Âm Ma tiêu loại này đại ma vật đấu. Chỉ là bị buộc như thế, bọn hắn cũng kháng cự không được. Viễn âm ma tiêu mặc dù một thân huyền xương ma khí cường hành, nhưng cũng thật liền không có, mạnh hơn bình thường dương chân mấy lần, bị hát phong song sát của lấy, song vương trong khoảnh khắc gác đấu 100 triệu. Thế mà trong lúc nhất thời, cũng vẫn không ra trên dưới. Ma thi thả một cổ một mặt thôi động huyền vũ la hầu kế đô ma quăng, khu trừ không ngừng ăn mòn thần trên huyền xương ma khí, một mặt vụ trộm đối bị Đồng Sơn nói, chúng ta có mấy phần thắng. bị Đồng Sơn khóc mặt đáp, chịu đi. Đầu này đại ma vật cực kỳ chịu đánh, chúng ta mặc kệ có mấy thành, không có 10 ngày thắng này, là hao tổn không riêng nó ma khí. Thắng bại đã không trọng yếu, trọng yếu chính là, ai biết muốn đấu tới khi nào. Nếu là những địch nhân khác, hai người Huyền Vũ La Hầu kế Đô Ma Quang, còn có thể thôn phệ đối phương phát ra chân khí, bổ sung tự thân hao tổn, càng là lâu đấu, hai người sợ tu ma quang uy lực lại càng lớn. Nhưng Huyền Sương Ma Tiêu ma khí, xâm hàn khắc liệt, liền không nút Tả Kim Liên đều tiêu hóa không đi, hai người bọn họ căn bản không dám thất lễ, coi như nhiễm một điểm, đều phải nhanh một chút khu trừ. Vương Sùng xa xa theo kiếm giữa trời, cảm thấy tính toán nói, Bính Linh kiếm sợ là chạm không được đầu này đại ma vật, cần phải xuất động kiếm, lại hoặc là vô hình kiếm, mới có hy vọng chém nó. Ma Ti thả một cỗ phiêu người ra, hắn vừa cùng Huyền Âm Ma Tiêu giao tay kém chút bị đồng cứng chết đi xuống lại, nếu chỉ có hắn một cái, nhiều nhất bất quá hơn 10 triệu, liền muốn bị đầu này đại ma vật hành sát. May mà bị Đồng Sơn ma khí sâu thể mà đến, cùng bản thân hắn ma quang tụ hợp một thể, huyền vũ la hầu kế đô ma quang tầng tầng bay vụt, thể nội hạ khí, bị đều xô tan. Vị này ma môn đại lão, ánh mắt có chút siết chặt, chợt phát hiện tại chiến trường phụ cận, có vô số bất quá đầu ngón tay lớn nhỏ hoa sen vàng, như xương như huyễn, phiêu đãng nào đảo. Hắn cho zombie Đồng Sơn một ánh mắt, hai người cũng sẽ có tại tâm. Hắc sát vừa mới niên, kiếm, Nhiên, gặp qua loại này biến dị thiên kim liên. Bọn hắn cũng là trải qua việc này mới biết được hàng yên thế mà cũng là người trong Ma môn Thiên tả Kim Liên mặc dù bề ngoài vô song, Kim quang Quangá lạ không có chút nào ma khí nhưng trên thân hai người đều bị loại lượt hoa sen làm sao không biết lúc này ma vẫn ma thi thả một cổ thông qua ma quang chấn động chuyên một đạo tin tức cho giòn bị đồng Sơn hai chúng ta chỉ cần duy trì được chràng diện là được tiểu chủ mâu đây là muốn thu dao này ma vậtòmbi đồng Sơn mang thầm, tha tiểu xúc người đây là tiến vào nhân vật ta nơi nào có như vậy có đủ Liên nhận như vậy mệnh số nhưng là hắn trên miệng cũng không dám nói gì Ai biết Vương Sùng trên người mình hạ thủ đoạn, có thể không thể biết Đồng Tiểu Súc suy nghĩ cái gì, nói cái gì. Nếu là thật sự có như vậy liền diệu, mình miệng phun kiêu ngạo, chính là bắt chết rồi. Đồng Sơn cũng chỉ có thể trả lời một câu, chớ có tổn hại những ngày kia Tả Kim Liên. Hàng Yên lại là còn đang bế quan, chỉ là tình huống nàng bây giờ có chút kỳ dị, Bổ Thiên cấp tay tựa hồ lại muốn đột phá. Lúc đầu Hàn Yên dự tính kết hợp bính linh cùng huyền âm, hai lưỡi phi kiếm pháp môn, còn có chút hơi thiếu hụt, kiếm thời Kim Liên coi là thật môn, thế mà chui vào huyền âm kiếm bên trong, chẳng những nghiêng ma khí, còn mọc dễ nảy mầm. Hàn Yên thu giao huyền âm kiếm, liền trong lòng hơi động một chút, bắt trước làm theo, cũng dùng thiên tà kim liên tế luyện mình kia một ngụm Bính Linh kiếm. Vương Sùng lúc trước cũng dùng pháp môn này, từng tế luyện kim liên kiếm, chỉ là về sau hắn không còn có dùng qua. Hàn Yên còn gặp qua chiếc kia kim liên kiếm, dù sao hai người mới quen, chính là Vương Sùng điều khiển kim liên kiếm kem chút chạm nàng vẫn xa. Chương 447, Âm Dương giao hội. Hàn Yên đem Bính Linh kiếm cũng dùng thiên tà kim liên tế luyện thời điểm, cũng là gặp vấn đề giống như trước, Bính Linh chân lửa sẽ đem thiên kim liên hạt giống tiêu, vải thành tro. từng có tế âm kiếm kinh nghiệm cũng không nổi giận nữa, chậm rãi tế luyện bính linh kiếm, tựa hồ có một cỗ huyền ngân cơ càng phát ra rõ ràng. Hàn Nhiên bề quan lực kiếm, tính trung linh hội, liền ngay cả chính nàng cũng không biết, mình thiên tà kim liên cảm ứng được huyền xương ma khí, thế mà bay ra hát phong động, dựa vào hút vào huyền âm ma tiêu cùng hắc phong song sát chiến đấu, tán giật ma khí, khỏe mạnh trưởng thành. Vương Sùng cũng có thiên tà kim liên, vật này vẫn là hắn phân biệt đưa cho Chu Hồng tụ cùng Hàn Nhiên, cho cũng phát hiện tiểu kim sen. Trong lòng hắn có mình, cũng coi là là đầu này âm tiêu, nghĩ, đầu này ma vật quả hung hành, nếu là bị thu phục tất nhiên sẽ trở thành vô cùng lợi hại trợ lực. Vương Sung mặc dù cũng thu phục Hắc Phong Song Sát, cũng có luyện thành yêu thân, nhưng là hắn căn cơ tại Sơn Hải Kinh cùng Tiên Phủ trên sách, lúc này đã tu luyện được trong đó tám muội, ngày sau thành tiểu không thể đoán trước, cũng là không quan tâm, phải trang hạng phục đầu này đại ma vật. Hung chi hắn cùng Hàn Nghiên quan hệ, cuối cùng không giống bình thường, mặc dù còn chưa có thật kết thành đạo lư, nhưng lại rất gần thân mật, liền cố ý để lần này. Vương Sung để lại phi kiếm, không chịu ra tay, Hắc Phong Song cũng biết, phục đầu này Matthew, nhiên sẽ không chính diện thủ, Ma thả một cổ dọn bị động sơn cũng chỉ có thể hận khổ ác chiến. Mà Tri Trảm một cổ một trưởng nhấn ra cùng Huyền Âm Ma Tiêu liều mạng một chiêu. Hắn cùng Huyền Băng Ma Tiêu ác đấu mấy ngàn chiêu, dần dần phát giác một cái bí mật, chỉ cần vận chuyển ma công, liền có thể đem Huyền Sương Ma Khí đưa điễn. Đầu này Ma Môn Dương chân đại tu cũng không biết mình sẽ đem Huyền Sương Ma Khí mang đến địa phương nào, dù sao cái này biện pháp tiện lợi nhất, cho nên hắn không chút do dự liền dùng. Huyền Âm Ma Tiêu cũng càng ngày càng phát hiện, cái này hai tên đáng ghét đại địch, trở nên không còn e ngại mình Huyền Sương Ma Khí, rít lên một tiếng, xong chảo một cái, dựa vào tiên phú bản năng chiến đấu, mạnh sinh sinh mở thả một cổ trường kình. Đầu này đại ma vật móc lại rơi một cái không, thả một cổ đã sớm mượn nhờ động sơn ma khí nhẹ nhõm đột mở. Zombie Đồng Sơn tại thả một cổ, nhường ra vị trí về sau, Huyền Không một quyển, chúng đích huyền âm ma tiêu cái góc, đánh đầu này đại ma vật thế lương dít lên, phía sau hai cánh như dao chém xuống. Ba người ác đấu hừng hực khí thế, Hắc Phong song sát cũng không làm được, bọn hắn đưa ra huyền xương ma khí đều bị Thiên Tà Kim Liên chuyển dời đến vực ngoại hư không, đem Hàn Nhiên tại linh hồn hạng phục đại ma yêu môn đông chết đi xuống lại. Những ma yêu sát, càng âm ma tiêu, ma khí. Nhất là huyền ma khí hư không, Quân quân không dứt thua đưa tới, đem những này đại ma yêu đông lạnh thành tảng băng còn không nói, tảng băng còn một chút xíu tăng lớn. Cũng không biết qua bao lâu, những này bị đông cứng thành tảng băng đại ma yêu thân bên trên, đều ẩn ẩn có thật nhỏ như đầu ngón tay kim liên mở tạo không ngừng. Thiên tà kim liên chuyển di huyền sương ma khí, chỉ cần những cái kia đại ma yêu bất tử, liền có thể vô cùng vô tận chuyển vận, Hàn Yên cũng không phát hiện xem xét. Ngược lại là bởi vì huyền sương ma khí, không ngừng thông qua thiên tà kim liên chuyển đi, để cái này tà dị đến cực điểm bạo vận, đối ma khí dần, dần có thích hứng. Tại một cái nào đó trước mắt, tất cả thật nhỏ như đầu ngón tay kim liên Bỗng nhiên cùng một chỗ mở tạc, lại lần nữa nụ hoa chống nợ kim liên, đều tại màu vàng nóng bên trong, ẩn ẩn mang một tia thanh ý. Hàn Nghiên ngay tại từ lúc ngồi, bỗng nhiên mở mắt, huyền âm kiếm hóa thành đèn cầu vòng, đèn cầu vòng bên trên có từng điểm từng điểm ki quang, như là vận dụng hết thị lực, liền có thể nhìn thấy mỗi một điểm ki quang, đều là tựa như cây kim lớn nhỏ hòa xen vàng. Huyền âm kiếm vòng quanh người nhất tạng, thuận buồm xuôi gió, thông linh biến hóa. Liền sau đó một khắc, Bính linh kiếm cũng lửng, đỏ như điện, ẩn ẩn có vô số hiếm ánh sáng, không có mấy khí, ngược lại thêm mấy phân tường thủy chi khí. Bính Linh kiếm bên trên nhỏ vụn kim quang, cũng là mảnh như cây kim kim liên, có thể linh kỳ. Hai ngụm giới này tối thượng phẩm phi kiếm, thông qua thiên tà kim liên, hình thành một cố cực kỳ huyền ảo liên hệ. Hàng Yên tu luyện bổ thiên cước tay, vốn là có một môn khinh thường đương thời kiếm thuật, hoa hoàng bổ thiên kiếm thuật. Hàn Yên muốn tìm được Bính Linh kiếm cùng Huyền Âm kiếm, chính là vì bộ kiếm thuật này, mà không phải tiểu vô tướng kiên quyết. Hai lưỡi phi kiếm giao ánh tia khẽ, Hàn trong lòng vui sướng, lúc này mới có chút cảm ứng được, mình hàng phục đại ma yêu, bây giờ đều đã thoát. Hàn Yên nhịn không được cười lên, chỉ là thoáng chuyển động suy nghĩ, liền biết xảy ra chuyện gì. Vị này bộ Thiên phái xuất sắc nhất ma nữ, bàn tay như ngọc trắng nhẹ kéo, bất một cái pháp quyết, liền đem tất cả huyền xương ma khí đều rút trở về, quan chú đến huyền âm trên thân kiếm. Cái này miệng huyền âm kiếm vốn là tại huyền xương luồng không khí lạnh bên trong thai nghén, lại được liền anh Ma Tiêu ma khí rèn luyện, huyền xương ma khí đối những người còn lại đến nói, chính là độc liệt vô cùng ma khí, đối huyền âm kiếm đến nói, lại là vật đại bổ. Vô số huyền xương ma khí quán chú tới, huyền điểm điểm lộ, như cây kim kim mở tạ ngừng, những, những ma đều hóa đi, tính, còn để Hàn cũng tăng tiến vào một tầng. Hy vọng Hàn Nghiên vận chuyển bộ tiên chân khí, biết lần này bế quan, tiêu hóa huyền xương ma khí, để thiên tà kim liên sinh ra thủy biến, công lực của mình ít nhất tăng vọt trăm năm trở lên. Bị Hàn Nghiên rút đi huyền xương ma khí, bị nàng hàng phục vực ngoại đại ma yêu, từng cái vừa tỉnh lại, đều sinh ra nghĩ mà sợ chi ý, giễn phần mình bay lên, nghĩ phải thoát đi càng xa một chút, nhưng là bọn chúng mặc kệ chạy ra bao xa, cũng không thể thoát khỏi thiên tà kim liên công chế. Vương Sùng một mực vì Hắc Phong song sát lực trận, hắn đương nhiên cảm thấy được, vô số thiên tà kim liên, tại mấy lần mở về sau, càng ngày càng nhỏ, từ đầu ngón tay lớn nhỏ, lo sắt thành cây kim lớn tiểu. Vô số thiên tà kim liên Mảnh như cây kim, đầy trời vẩy xuống bằng rực, so với ban đầu bề ngoài, tựa hồ càng đẹp mắt mấy lần. Hắn thầm nghĩ, Hàn Yên đây là tu vi có chỗ tiến cải sao? Huyền âm Ma Tiêu đột nhiên cảm giác được không thích hợp, lao về phía giọn bị Đồng Sơn thời điểm, đúng nhiên thân thể chỉ trệ, ngừng tại hư không. Đồng Sơn tự nhiên không chút khách khí, Huyền Vũ La Hầu kế đô ma quang hội tụ bàn tay trái, một cái lớn buôn lôi thủ đánh ra, đây là hắn sư môn tuyệt học, chỉ là lấy Huyền Vũ La Hầu kế đô ma quang động, lực càng, càng mạnh mẽ. Huyền âm Ma Tiêu cũng không tránh lẽ, nó dù sao cũng là ma vật, chiến đấu thuần bằng bản năng, tại nó bản năng bên trong địch nhân bất luận cái gì công kích đều có thể chẳng thèm nó tới, chỉ cần lấy ác hơn cuồng hơn càng khô liệt càng hung lệ thủ đoạn phản kích chính là. Cứ việc cùng Hắc Phong song sát chiến đấu, ăn xong nhiều lần thua thiệt, hình thức chiến đấu đã có một chút cải biến, như cũng không thể triệt để thoát khỏi bản năng. Triệu Đồng Sơn một cái này, huyền âm Ma Tiêu bỗng nhiên cất tiếng đau buồn rũ rượi, trên thân xuất hiện điểm điểm loang lổ kim quang. Chương 448, cuối năm trời Hàn, một kiếm phiêu nhiên. H Phong cùng Vương Sùng đều là trong lòng vui mừng. Bọn hắn như thế nào không biết, cái này đợi đồng hồ đầu này đại ma vật đã bị Tiên Tà Kim Liên ăn ngon. Ma Thi thả một cổ mượn nhờ zombie Đồng Sơn Ma Khí, thi triển một thức đột đột, lén vào đến Huyền Âm Ma Tiêu bên người, song trưởng ấn lên đến đầu này đại ma vật ma thân, đem suốt đời khổ tu Huyền Vũ La Hầu kế đô ma quang, liều linh điên quổng quã chú. Ma Thi thả một cổ cùng zombie Đồng Sơn nhập thân, Ma Khí, đều bị Thiên Tà Kim Liên ăn ngon, cho nên Ma Thi thả một cổ quán chú Huyền Vũ La Hầu kế đô ma quang, tựu giống như đem Thiên Tà Kim Liên tà lực, bất kể chi phí cưỡng ép đưa vào Huyền Âm Ma Tiêu thể nội. Đầu này ma vật đột nhiên yếu, ngay tại đều coi là, nó cũng muốn biến thành tiểu xúc, đầu này ma đột nhiên há miệng phun cái phun ra vô số nhỏ vụn kim quang. Huyền âm Ma Tiêu phun ra một đạo kim quang này, liền ngồi không phi độn, thế mà, chốn. Đạo kim quang này bị Huyền âm Ma Tiêu phun ra, liền biến thành sáng lạáng vàng, chuyển vào chiến trường phụ cận, ngàn tỉ mở tạ không ngừng kim liên bên trong, cũng cùng những này kim liên hóa làm một thể. Hàn Niên ngay tại Hắc Phong động bên trong, mượn nhờ tính quan thuật, quan sát chiến trường, lúc này lại không khỏi hơi sửng sợ, âm thầm cảm ứng, đương nhiên cười nói, đầu này lại ma vật cũng coi như nhẹ bẽn, chỉ là khinh kim liên. Tiêu cơ đem thể chính thành chín kim liên đều tới. Mặc kệ là Vương Sủng hay là chu hồn tụ, lại hoặc là Hàn Yên, đều không có gặp được cường hành như vậy ma vật. Thế mà còn có thể đem tại thể nội cắm dễ thiên tà kim liên, lấy ma khí bao lấy, cưỡng ép bức ra ngoài thân thể. Nhưng Huyền âm Ma Tiêu cho dù có mạnh mẽ như thế ma lực, cũng không thể đào thoát thiên tà kim liên khống chế, nó phun ra chín thành chín chín thiên tà kim liên, như cũ có cực nhỏ một bộ phân thiên tà kim liên, thật sâu cắm dễ tại nó ma thân. Thiên tà kim liên cái này cùng tà vận, coi như chỉ có một đóa, đều sẽ sinh sôi không ngừng. Hùng chi âm Ma Tiêu thể nội, lưu lại thiên kim liên tuyệt không phải một đóa. cũng điều khiển đột quang, ra tiểu hoàng dẫn ma thân. Quá, giúp ta đuổi theo Huyền Âm Ma Tiêu. Hàn Yên cũng không biết hướng về phía Hắc Phong song sát ra lệnh, cho dù nàng cùng Vương Sùng quan hệ không phải bình thường, nàng cũng sẽ không tự cho mình là ma thi thả một cổ cùng dọn bị Đồng Sơn chủ nhân. Là một cô gái thông minh, nàng sẽ chỉ đi cầu Vương Sùng. Vương Sùng nhẹ gật đầu, nếu là như vậy thả đi Huyền Âm Ma Tiêu, hắn cũng sẽ cảm thấy đáng tiếc. Hắc Phong song sát lẫn nhau nhìn một cái, biết như vậy khổ sai sự tình, vẫn là phải huynh đệ bọn họ đi làm, chỉ có thể lẫn nhau hướng lên bộ một cái, tay nắm tay điều khiển Vũ La Hầu kế đô Quang, trực tiếp đuổi theo. Vương Sùng điều khiển kiếm cùng Hàn Yên cùng một chỗ xa xa sâu ở phía sau, ngược lại là đem tiểu hoàng dẫn cùng lưu tại tiểu hoàng dẫn bên trong thành cựu cô cho vứt bỏ. Vương Sùng lo lắng thành cựu cô nhìn thấy zombie Đồng Sơn, trong lòng không lẫm lẫm, đã sớm đem kính quang thuật hơi chút điều chỉnh, cho nên thành cựu cô vẫn luôn không thể nhìn thấy bì Đồng Sơn, chỉ có thể nhìn thấy ma thi thả một cổ. Lúc này chiến đấu kịch liệt, Vương Sùng càng là cho tiểu hoàng tóc dẫn một đạo mệnh lệnh, để đầu này đại ma yêu chậm dần tốc độ, không trở tay kịp liền cho vứt bỏ cửa xa. Thành cũng là tâm trợ, chỉ là thử qua mình thuật, lại cũng không thể bắn tự đối thủ, thậm chí liền ngay trọng thương âm ma tiêu cũng không thể cũng liền tắt tham chiến chí niệm. Tiểu hoang rắn không cùng đi lên, thành cựu cô cũng biết, đây là Vương Sủng cùng Hàn Yên không muốn mình tham chiến, cũng liền mừng rỡ thay nàng. Matthew thả một cỗ cùng dọn bị Đồng Sơn, truy kích nửa canh giờ, lại lần nữa đuổi kịp Huyền Âm Ma Tiêu. Cũng không phải đầu này ma vật phi độn tốc độ, không bằng Hắc Phong song sát, mà là nó ma thân bên trong tiên tà kim liên lại tái phát làm, để Huyền Âm Ma Tiêu ma khí vận chuyển vững dữ. Hắc Phong song sát xuống tới, riêng phần mình thi triển toàn bộ lĩnh, cùng Ma ác hơn Huyền Âm Ma, huyền âm ma lại một lần nữa phun ra một vệt như cũng xô ra vòng chiến, kế tiếp theo chỗ chạy. Hàn Yên cùng Vương Sủng cùng một chỗ, đi theo phía sau đầu, lúc này Tố Thủ nhẹ bắt phát quyết, vẫn luôn bao phủ tại Hắc Phong song sắt cùng Huyền Âm Ma Tiêu chiến trường bên ngoài Thiên Tà Kim Liên, đột nhiên cùng một chỗ phát động. Đây trời ánh vàng hóa thành chín nói giải lụa màu và nóng khóa chặt Huyền Âm Ma Tiêu. Đầu này đại ma vật cái kia bên trong chịu như vậy khuất phục. Huyền Âm Ma Tiêu vội vàng cổ động ma khí, chấn khai cái này chín nói giải lụa màu và nóng nhưng Hàn Yên lúc đầu cũng không phải muốn dùng thủ đoạn này đem hắn chế trụ, mà là nhờ vào đó thúc đẩy sinh trưởng trong cơ thể nó Thiên Kim Liên. Huyền Âm Ma Tiêu mặc dù khai chín nói giải lụa màu vàng óng, Nhưng trên thân lại mở ra một đó lại một đóa hoa sen vàng, những này hoa sen vàng đã không e ngại huyền xương ma khí, rất có mấy phân trải qua xương rất đẹp, đông lạnh tuyết càng kiều khí chất. Huyền âm Ma Tiêu Liễu Sinh sinh tiếp nhận hắc phong song sát một quyền một chưởng, hung hăng một ngụm ma khí phun ra, lại một lần nữa đem thể nội chín thành chín chín trở lên tiên tà kim liên phun ra. Lần này, đầu này ma vật cũng tìm tới biện pháp, dùng huyền xương ma khí, đông cứng thể nội hết thảy sinh cơ, mặc dù không thể đem còn lại thiên tà kim liên khu trừ, lại có thể khiến cái này kim liên mất đi cơ, chỉ có thể đi lặng, không thể mầm. Vương Sùng làm kỳ lạ, kêu lên Đầu này ma vật hảo hảo sảo trá. Hàn Nghiên bộc phất quyết, nhìn qua mảnh nhỏ như mũi kim tiên tà kim liên biến thành đầy trời ánh vàng, hé miệng cười nói, nếu nói xào trá, nó làm sao sảo trá qua ngươi. Vương Sùng cười ha ha một tiếng, đang muốn nói chuyện, lại thấy phía trước có một đạo kiếm quang dâng lên, thế mà ngăn lại hát Phong song sắt cùng Huyền Âm Ma Tiêu đường đi. Một cái âm thanh trong trẹo, quắc, ban ngày ban mặt, tươi sáng cả khuôn, ngươi cùng ma vật, như thế nào dám không kiêng nghệ gì cả, hai họa tương sinh. Vương Sùng lập tức chính là ngẩn nghĩ, đây là ai người? Như thế cả lớn. Ngăn lại đường đi vị kia, khí tức cũng chưa vững chắc. Hiển nhiên là mới tấn thang đại diễn cảnh, cảnh giới cỡ này cùng Tu Vi, chỉ sợ không đủ liền âm ma tiêu một trảo giết chóc. Vương Sùng đang muốn tôi động kiếm quang đi cứu người, này người đã xuất thủ, huyền âm ma tiêu cái kia bên trong là giống như cùng. Một trảo bay ra, phải bắt chết cái này đùi ngủ cản đường người. Ngay sau đó, Vương Sùng liền gặp được nhất là cảnh tượng khó tin. Huyền âm ma tiêu một trảo này, lực trì và quân, càng xen lẫn khắp liệt vô song huyền dương ma khí, Vương Sùng coi như lấy tiểu phích lịch bạch thắng mặt mũi, kiếm, cũng chỉ là cưỡng, có thể lấy, như là lấy bản thân xuất thủ, chỉ sợ cũng chỉ có chạy phần. Nhưng là cái này cản đường người, Rõ ràng cảnh giới cứ thấp, so Vương Sùng còn hơi co không bằng, kiếm quang lại tinh diệu như vậy, kiếm quang như nước, nhu cuốn tiến truyện, mỗi một kiếm đều có thể hóa đi một phân huyền sương ma khí, kiếm quang tất chuyển về sau, mặc dù huyền âm Ma Tiêu chao kỉnh hơn thế không suy, Như cũ bắt hắn cho đánh, đánh ra, lại chưa có thể khiến cho trọng thương. Ngay tại Vương Sùng coi là, người này cho dù kiếm thuật mở mịt trời sinh, có thể ngăn lại huyền âm Ma Tiêu một kích, cũng nhìn không được huyền sương ma khí, lại thấy trên người người này ngũ sắc lưu chuyển, mỗi một lần biến hóa, liền có thể trừ khử một phân hắn khí, vậy mà huyền sương ma khí cũng không làm gì được. Người này, kiếm thuật chi diệu Càng cao hơn tiểu kiếm tiên Âu Dương Đồ. Chương 449, cuối năm trời Hàn, một kiếm phiêu niên, 2. Trên đời còn có người có thể sử xuất kiếm thuật như thế. Vương Sung mặc dù kiếm thuật bình thường, nhưng cũng là gặp qua trên đời kiếm thuật thiên tài. Hàng Yên càng là lấy phiêu chiến tế băng vân làm mục tiêu, kiếm thuật của nàng tại đại diễn cảnh, chính ma các phái cũng chỉ có chút ít mấy người có thể hơn một chút, nhưng là hai người đều cùng một chỗ sinh ra này niệm. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, mau trốn. Diễn Tiên Châu tựa hồ cảm thấy không đúng, lại đưa ra một đạo ý lạnh, nhân cơ hội này, tranh thủ thời gian giết hắn, nhanh giết Vương Sùng nhịn không được giơ tay đè chặt cái trán, hỏi: "Ngươi lại bị thần kinh à? Ta cùng người không oán không cửu, vì sao muốn giết hắn?" Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, "Bị giết ngươi phu nhân, ngươi giết hắn phu nhân." Vương Sùng hỏi ngược lại: "Ta chưa từng có phu nhân." Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, "Đúng a? Đây không phải là một thế này sự tình." Trôi qua một lát, Diễn Thiên Châu lại đưa ra một đạo ý lệnh, "Ngươi hay là thừa này cơ hội trời cho, tranh thủ thời gian giết hắn, nếu là trễ, liền rốt cuộc không dễ giết." Vương Sùng chỉ cảm thấy cái này phá Châu đã triệt để điên, mình không hỏi nguyên do liền đi giết người. Giết người cũng liền thôi, cũng nên giết bất chi bất giác, nơi nào có như vậy công nhiên xuất thủ." Vương Sùng suy nghĩ ở giữa, xuất kiếm cản trở Huyền Âm Ma Tiêu người trẻ tuổi, đã cùng đầu này ma vật giao thủ bảy chiêu, dù là kiếm thuật của hắn có thể xứng kỳ tay ngũ trời, thế gian vô song, nhưng cũng rơi cùng hạ phong. Vương Sùng đang nghĩ ngợi, làm gì tự mình độc thủ? Nhiều nhất 3 năm cái hô hấp, Huyền Âm Ma Tiêu liền có thể giết đối phương. Hàn Yên đã thở nhẹ một tiếng, kêu lên, thế nhưng là ứng Dương sư minh. Xuất kiếm cản trở người này, chính là Ứng Dương. Vương Sùng rời đi đã thật lâu sau. Lúc ấy ứng Dương hay là thiếu niên, bây giờ hắn diện mạo kỳ thật biến hóa không lớn, như cũng giống như thiếu niên, chỉ là trên thân khí chất đã sớm cùng trước khác biệt, Vương sùng thế mà không thể nhận ra. Ứng Dương âm thầm tiêu khổ, nếu không phải bất đắc dĩ, hắn là thật không nghĩ đối mặt như vậy lại địch. Đạo nhân đại diễn về sau, ứng Dương liền phụ sư môn chi mệnh, xuống núi hành đạo. Hắn là cái người thành thật, tính tình nhất là trầm ổn, cho nên đi là tu tiên giả giản nhất bộ đường lối, tự tự luyện chế một chút đan dược, trên đường đi nhìn thấy sinh ra bệnh nặng người, liền thi triển y thuật, phối hợp đan dược, chỉ bệnh cứu người. Ứng Dương nhất mấy ngày gần đây, tại phụ cận một chỗ làng đặt chân. Làng bên trong có một loại quái bệnh, thôn dân cũng không biết là nguyên nhân nào, trong thôn đại phu đều nhiễm bệnh chết rồi, trong thành đại phu căn bản không dám tới, thôn dân vốn cùng cũng vô lực đi chỗ xa thành trấn xem bệnh. Hay là ứng dương đến, lúc này mới lấy đạo thuật tra được nguyên nhân, phụ cận có một đầu độc tiềm gần nhất luyện khí có thành tựu, sắp hóa hình, nhịn không được phun ra khí độc, ô nhiễm làng nguồn nước, lúc này mới có hay không cô thôn dân gặp nạn. Ứng dương xuất thủ chu sát độc tiềm, lại một lần nữa lấy đan dược cứu chữa thôn dân, lúc đầu ngày mai đi, lại không ngờ tới, nhiên tao nộ cái này cùng đại ma đi ngang qua. Hạ Phong song sát được Vương Sùng Thiết ra lệnh, còn không dám không chút Kiên Kỵ suất thủ, cũng sẽ không thai hỏa vô tội, nhưng Huyền Âm Ma tiêu cái kia bên trong so đo những này. Nó mấy lần phát ra huyền xương ma khí, mặc dù chỉ là rơi xuống một tia đở liễm, lại rơi tại Ứng Dương đặt chân thôn trấn, đống sát mấy thôn dân. Ứng Dương tự nghĩ như không xuất thủ, chỉ sợ thôn này mấy trăm vô tội, cũng phải chết ở đầu này đại ma vật dư uy phía dưới, lúc này mới bất đắc dĩ xuất kiếm. Ứng Dương xuất đạo đến nay, mặc dù cùng trong sơn dã yêu quái đấu pháp qua mấy lần, nhưng còn thật không có cùng như thế lợi hại đối thủ giao đấu qua. Uyên âm Ma Tiêu mỗi một chiều, nhìn như tùy ý, thậm chí đều là tại hát Phong song sắt chiến đấu bên trong, chăm bận bịu trở ra một chiêu, lại như cũng để ứng Dương ứng phó gian nan vô song, cơ hồ dùng tới suốt đời tất cả bản lĩnh. Ứng Dương nhưng không biết, hắn cho là mình là tại quá yếu, thế mà ngay cả Uyên âm Ma Tiêu tiện tay ra chiêu, đều ứng phó chật vật không chịu nổi. Giữa đối với người khác mắt bên trong, ra sao cùng cái người. Hàn Yên lên tiếng chào hỏi thời điểm, ứng Dương thật cũng chỉ thiếu kém một ngụm chân khí, vận chuyển không đến kiếm quang bên trên, mắt thấy là phải bị âm Ma Tiêu đập nát lục dương thủ. Huỳnh Âm Ma Tiêu giở xét phải Hàn Nhiên, nó cũng không nhận ra vị này Bộ Thiên phái ma nữ, nhưng lại nhận được Hàn Nhiên trong tay Huyền Âm kiếm, nó nhớ tới mình bị người cưỡng đoạt phi kiếm, tức giận vô song, vứt bỏ ứng Dương, lượ không lao thẳng tới Hàn Nhiên. Hàn Nhiên cũng không ngờ đến, huyền Âm Ma Tiêu thế mà quay đầu tới đối phó chính mình. Vương Sùng càng không có nghĩ tới, Hàn Nhiên thế mà lại chào hỏi ứng Dương một tiếng, thầm nghĩ, cái này liền không dễ giết. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ngay cả Hàn Nhiên một khối rếp giật giầu. Vương Sùng mắng, phi. Diễn thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, một cái phu nhân, đổi bình sinh đại địch chi mệnh, hay là đại đại có kiếm? Vương Sủng có chút mặn nơ, kêu lên, người này chính là ta bình sinh đại địch. Ứng Dương, Diễn Tiên Châu sách qua vài lần, hắn có một cái bình sinh đại địch, chỉ là từ không chịu nói là ai, Vương Sủng cũng không có lượng trước, thế mà còn là mình người quen. Hắn tại nga mi thời điểm, Ứng Dương xem như cực thiểu số, đối với mình rất có thiện ý người, cho dù có Diễn Tiên Châu nhắc nhở, tiểu tặc ma cũng không lớn muốn giết người. Chỉ là tại Vương Sùng cái này các loại, mọi chuyện lấy lợi ích làm đầu trong lòng người, nghĩ không muốn giết người cũng sẽ sẽ không giết người, có lớn lao khác nhau, cho dù không muốn, nhưng Ưng Dương đã thân là hắn chúng đích đại địch, hắn cũng không lại nhường tay. Vương Sùng thoảng qua do dự ở giữa, huyền âm Ma Tiêu đã lấn đến gần hắn cùng Hàn Yên bên người. Hàn Yên không chút do dự, lập tức rút mở, chốn ở Vương Sùng phía sau. Hàn Yên cũng chỉ là đại diễn cảnh, nàng tự hỏi có bính linh huyền âm hai lưỡi phi kiếm, nếu là ra đem hết toàn lực, cũng có thể học ứng Dương, thoảng qua ngăn cản mới chiêu, nhưng cái này cần gì phải. Đặt vào tiểu tặc ma ở bên người, vì sao muốn tự mình ra tay. Vương Sùng quả nhiên kiếm quang bao trùm, ngăn tại Hàn Yên trước mặt, ngăn lại huyền âm Ma Tiêu. Vừa rồi ứng Dương kiếm, để Vương Sùng hơi sinh mộ, như nước, cương tế, lại ngươi sinh ra lôi đỉnh kiếm quyết một loại biến hóa khác. Huyền âm ma tiêu một thân ma khí, bị Thiên Tà Kim Liên thôn vẻ mấy lần, bị Hàn Nghiên luyện hóa, chuyển thành tự thân công lực, lúc này thực lực xứng giả. Nếu là đầu này đại ma vật lúc toàn thịnh, Vương Sùng rựa vào lôi đỉnh phích lực kiêu quyết, nhiều nhất có thể tranh đấu hơn 10 chiêu, nhưng lúc này song phương đối thủ, hơn 10 chiêu bên trong, Vương Sùng có thể vẫn không rơi vào thế hạ phong. Hạ Phong song sát mới Vương Sùng ngắm chỉ, ra hiệu hai người bỏ mặc Huyền âm ma tiêu giết người, lại không nghĩ rằng, đầu này lại ma vật bỏ qua ứng dương, thế mà đi đánh giết Hàn thủ, ngăn đầu này ma vật, hai người vẫn là kinh hồn táng đảm, sợ nha mình chủ nhân trách tội. Nếu là bị người vì chủ nhân trách tội xuống, chỉ sợ hai người ngay cả tiểu xúc đều không làm được. Hắc Phong song sát gấp tung đợt quang, đoạt tiến lên đây, thay Vương Sủng tiếp nhận Huyền Âm Ma Tiêu, hai vị ma môn đại lão lần nữa cùng đầu này đại ma vật ác đấu hùng hực hy thế. Ứng Dương sa sa cấp ở một bên, điều tức cơ hồ hao hết chân khí, trong lòng mười điểm kinh ngạc, hắn nhận ra Hàn Nghiên, lại không nhận ra Vương Sủng, càng không nhận ra Hắc Phong song sát, chỉ cảm thấy những người này quan hệ vô cùng cổ quái. Chương 450, cuối năm trời hàn, một kiếm phiêu niên, ba Hàn Yên là dương tổ một mạch, Vương Sùng Thế mà cũng là một tay Nga Mi kiếm thuật, Hắc Phong song sát nhưng lại là ma môn đường lối, bốn người thế mà cùng một chỗ mời đấu đầu này ma vận. Cuối cùng là cái gì tổ hợp? Ứng Dương nghĩ mãi mà không rõ, nhưng là hắn lại không phải là loại người cổ hủ, vượt lên trước hồ, Hàng Yên sư muội, nhờ có ngươi cứu ta, Ứng Dương đạt tạ. Hàn Yên mỉm cười chỉ một ngón tay, kêu lên, ngươi hay là đa tạ vị này Nga Mi Nam tông tiểu phách lịch bạch thắng đi. Ứng Dương có chút nghiêm nghị, Nga Mi vốn cùng Nam tông, hận sâu, nhưng muốn thật nói đến chết ta sống tình trạng, cũng còn thật không có. Huệ Diệp cũng chỉ là mang năm cái sứ Còn có một đám môn nhân đi khác sáng Tạo Nga Mi Nam Tông, nói đến tội lớn lao chỗ này, nhưng trên thực tế, Nga Mi vốn núi người, bao quát nhất ghét Getác như Cựu đại sư Bạch Vân, đều không nghĩ tới đi tìm Nga Mi Nam Tông phi phước. Húng Chi đệ tử đời ba bên trong, còn có rất nhiều người, rất có giao tình. Ứng Dương cũng chưa từng thấy qua cái gì tiểu phích lịch Bạch Thắng, cũng chỉ có thể lúng túng chân đạp lăng không, đồng bền thi lễ. Vương Sùng nhế răng cười một tiếng, nói, "Ta là Bạch Kiêu lão sư môn hạ, có hình, có thể cùng ta luận bàn một hai. Ứng Dương vừa rồi thế, nhưng là mắt nhìn lấy, Vương Sùng một kiếm lập tức huyền ma trong lòng nghĩ, "Ta là ngốc sao?" sẽ cùng ngươi một cái kim đan cảnh tiên đạo tông sư đầu kiếm. Đồng thời Ứng Dương cũng âm thầm lấy làm kỳ, nghĩ ngợi nói, Bạch Tiêu sư bá nghe nói lại mưu phản Nga Mi Nam tông, cùng hai cái khó coi bảng môn tả đạo pha trộn cùng một chỗ, tự xưng cái gì Đông Hải Bạch Tiêu, mười điểm ném Nga Mi mặt. Lúc đầu coi là lão nhân ra ông ta, như vậy xa đoạn, không nghĩ tới thế mà còn có thể điều giáo ra Bạch Thăng sư. Huynh, nhân tài như vậy. Lúc trước Huyền Diệp rời đi Nga Mi thời điểm, Bạch Kiêu còn chưa có thu qua tiểu phích lịch Bạch Thắng tên đồ đệ này, Ứng Dương dựa theo nhập môn trước sau, tự nhiên cảm thấy hắn là sư đệ. Nhưng Vương Sùng là kim đan cảnh, Ứng Dương là đại diễn cảnh. Cho nên hắn cuối cùng vẫn là dưới đáy lòng gọi một tiếng sư huynh. Ứng Dương những này tiểu tâm tư, Vương Sùng cũng không nghĩ nhiều, hắn do dự một chút, phải chăng muốn tìm cơ hội giết ứng Dương, Diễn Thiên Châu lại đưa ra một đạo ý lạnh, không có cơ hội. Đợi chút nữa làm bộ cùng hắn lôi kéo tình cảm, chớ có gây nên người này gì. Vương Sùng nhịn không được hỏi, vì sao liền không có cơ hội? Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, có người đến. Vương Sùng còn muốn hỏi một câu nữa, đến toột cùng là ai người đến? Lại nghe được một tiếng du dương kiếm âm, cái này một đạo kiếm âm, vang vọng tiểu tiêu, tất cả thiên địa có đáp lại, thần hồn kỳ thần, diệu đến không thể tưởng tượng nổi. Sau đó, Vương Sùng liền gặp được một đạo kiếm quang, kiếm ra như rồng, dậy sóng lôi âm, chỉ là một kiếm, để Vương Sùng đau đầu vạn phần huyền âm ma tiêu, liền bị chém thành hai đoạn. Đạo kiếm quang này thoảng vượt ra, tựa hồ cố ý, tựa hồ vô ý, đem Ma Thi Thả một cổ cùng giọn bị động sơn hai đầu tiểu súc, cùng nhau chém giết. Vương Sùng thậm chí có thể cảm ứng được, Ma Thi Thả một cổ cùng giọn bị động sơn hết thảy sinh cơ, đều tại một kiếm này bên trong, bị đều chặt đứt, hai vị ma môn đại lão, như đá, xuống khỏi đi. Huyền âm cũng như hai vị ma môn đại lão đồng dạng, chân đại tu nếu là nhục thân bị tách mở, Trong thời gian ngắn, còn có thể khôi phục, nhất là Huyền âm Ma Tiêu cái này cùng Ma vật, khôi phục chi lực càng là kinh người. Nhưng Huyền âm Ma Tiêu giống như hắc phong song sát, cũng là sinh cơ tận tuyệt, hai đoạn thi thể ngã xuống. Một cái tuổi trẻ mạo đạo nhân, tay áo bồng bềnh, đi xuống đám mây, nhìn cũng không nhìn, bị hắn một kiếm chém hết sinh cơ Ma vật cùng hai vị ma môn đại lão. Cái này mạo đạo nhân, Song Mi tà Phi, nhập Thái Dương, gương mặt hơi hẹp dài, nhưng lại có khác một cỗ mị lực, khỏe miệng tựa hồ luôn có một loại chế giễu thương sinh ý cười, phối hợp hắn vừa rồi, thần thông vô lượng một kiếm. Mặc kệ là Vương Sủng, hay là Hàn nhiên, lại hoặc là Ứng Dương, cũng không dám nói thêm nữa. Tên này trẻ tuổi mạo đạo nhân, chỉ một ngón tay hướng Dương nói, "Sao không cứ gọi sư bá?" Ứng Dương do dự một chút, khom người chấp tay, gọi một tiếng, ứng Dương gặp qua Huyền Diệp sư bá. Tên này trẻ tuổi màu đạo nhân, lại chỉ một ngón tay Hàn Yên, nói, "Sao không cứ gọi sư bá?" Hàn Yên mỉm cười cũng gọi một tiếng, Hàn Yên gặp qua Huyền Diệp sư bá. Không cùng trẻ tuổi mạo đạo nhân đưa tay chỉ hướng mình, Vương Sùng liền thông minh kêu lên, Bạch Thắng gặp qua Huyền Diệp "Ta có thể về chúng ta Nam tông sao?" Cái này cái trẻ tuổi mạo đạo nhân chính là Huyền Diệp, hắn hăng hái, lại không phải là trong thuyết, chạy ra ngàm khu tâm tích lực, duy trì nam tông một tuyến bộ dáng. Vương Sùng từng gặp Tiểu Kiếm Tiên Âu Dương Độ, cũng biết cái đại khái, này tất nhiên là Âu Dương Độ rốt cục giúp sư phụ vượt qua nan quan. Chỉ là vị này Nga Mi nam tông trưởng giáo huyền diệp, thực tế là cường hành kinh người, lợi hại không hợp tỏi thượng. Hắc Phong song sát hai người liên thủ, tốt xấu cũng tương đương với 5 cái cực quang phu nhân cái kia loại đê giai dương chân đầu. Huyền âm Ma Tiêu cũng không kém cỏi Hắc Phong liên thủ, đầu này vật, khí, hại đến không tưởng nổi, đồng dạng là cũng thế mà không làm gì được đầu này ma vật. Nhưng Huyền Diệp chỉ là xuất thủ một kiếm, liên chiết để chạm diện hắc phong song sát cùng Huyền Âm Ma Tiêu xin cơ. Vương Sùng thầm nghĩ trong lòng, nếu không phải sư phụ có kiếm thuật như thế, cũng không thể dạy Dỗ Âu Dương đồ loại kia đồ đệ. Hắn kỳ thật trong lòng cũng có phần bồn chồn, sợ Huyền Diệp đạo nhân tùy tiện liền giết mình. Trẻ tuổi ma đạo nhân bỗng nhiên sán lạn cười một tiếng, nói, cái gì trở về? Ngươi là Bạch Tiêu sư đệ môn hạ, từ trước đến nay chính là ta Nam Tông người. Nga Nam đệ ba, người là cái thứ hai kim đan, làm sư vui vẻ không hết. Vương Sùng thở dài một hơi, Đội vàng không người hạ bái, Huyền Diệp đạo nhân cũng không xuất thủ năng, mỉm cười nhìn xem tiểu tà ma, bái tám bái, kỳ thật cái này liền đại biểu, vị này Nga Mi Nam tông trưởng giáo, một lần nữa đem Bạch Tiêu một mạch thu nhập tông môn. Huyền Diệp phất một cái ống tay áo, "Tiêu lên, ta lần này rời núi, là vì thăm bạn. Các ngươi nhưng cùng ta cùng một chỗ." Vương Sùng đội vàng kêu lên, "Sư bá, có thể hay không hơi chờ chúng ta hai ngày, Bạch Thắng còn có người bằng hữu, muốn hoang phó thác vài câu, vừa rồi sư bá chém giết ma vật, cũng muốn một phen xử lý, miễn cho ô nhiễm nhân gian." cũng tốt. Bất quá ta liền không chờ ngươi." Sau đó các ngươi đến Vân Đài Sơn, ta tại Vân Đài Sơn thăm bạn, các ngươi nhưng cùng ta cùng một chỗ bãi phòng chín khối thượng nhân. Vương Sùng đưa mắt nhìn vị này sư bá, phiêu nhiên mà đi, mồ hôi trên trán, thật sự là rừng đều ngăn không được, đều là bị hủ. Tiểu Tặc Ma cũng tự nghĩ gà lớn, nhưng ở Huyền Diệp trước mặt, hắn đầu góc bên trong nghĩ đều là, lao tử lúc trước chính là Tặc Đầu làm tâm trí mê muội, muốn thu hắn làm đồ đệ sao? Cũng không biết Âu Dương Đồ có hay không đem chuyện này cùng Huyền Diệp nói qua, như là nói qua, ta đời này cũng không thể dùng quý thân phận, vị đại gia này mặt. Chương 451, quần Vương Sủng đội vàng cùng Ưng Dương nói, "Đạo huynh lại đi tới phương làng bên trong, xem xét có hay không người tụ thường, ta đi thu thập đầu kia ma vật." Hàn Yên cũng nói, ứng Dương sư huynh, ngươi lại đi làng bên trong, ta cùng Bạch Thắng đi." Ứng Dương có chút không nghĩ ra, thầm nghĩ, "Ta cũng không đi tới, cùng các ngươi tranh loại chuyện này à. Hắn cũng nghĩ không ra Vương Sủng, Hàn Yên cùng Hắc Phong xong sát quan hệ, dù sao bốn người từng cùng một chỗ đối địch, nhưng đã người đều cho huyền diệp giết, Ưng Dương cũng lười nhiều chuyện. Hống chi Vương Sủng cùng Hàn Yên, cũng coi là đã cứu hắn ứng Dương tay, phiêu nhân đi. Vương Sủng đội vàng độn qua xuống. Rơi trên mặt đất, đã thấy đến đầy đất kim liên hoa mở, không khỏi có chút thở dài một hơi. Hàn Yên cũng bóp một đóa tiên tà kim liên, trôi qua một lát, mỉm cười nói, may mà Huyền Diệp sư bá, chạm diện huyền âm ma tiêu sinh cơ, không phải ta còn thật không biết, lúc nào mới có thể luyện hóa đầu này ma vật. Hàn Yên ngọc tay run một cái, bị Huyền Diệp chém thành hai đoạn huyền âm ma tiêu, hai đoạn thi thể hợp lại, lại không còn có lúc đầu hung lệ, tựa như chó con, ngồi xổm trên mặt đất, o o kêu to. Kia, ma, ma thức, đầu này ma sinh cơ hết, lại giống như giúp hàng yên, hàng yên Cho đầu này ma vật gây dựng lại ma thức. Nguyên vốn thuộc về Huyền Âm Ma Tiêu ma thức, giọt nước không còn, bây giờ đầu này ma vật trong thức hải đều là Hàn Nhiên ban cho hoàn toàn mới ký ức. Cái này kỳ thật đã giống như khởi tử hồi sinh. Chúng sinh Huyền Âm Ma Tiêu chỉ nhớ rõ Hàn Nhiên là chủ nhân của nó, đem nó từ nhỏ nuôi lớn, mình cần phải trung tâm không hay, lấy Hàn Nhiên sinh tử vì sinh tử, đánh bạc tính mệnh đi bảo hộ. Vương sùng thở dài, hắn vốn còn nghĩ bảo trụ Hắc Phong song ức, Phong đáng, hai người hải, cho nên xem ra tựa như là chết rồi, trên thực tế cũng là thật chết rồi. Thiên Tà Kim Liên gây dựng lại ý thức đã không phải là người lai, giống như hai cái hoàn toàn mới sinh mệnh. Vương Sùng cũng lấy ra Thiên Tà Kim Liên, bị Trạm Diệt Nguyên Thần Ma Thi thả một cổ cùng bi đồng sơn, lại một lần nữa một lần nữa đứng lên, chỉ là ngơ ngơ ngắc ngắc, ánh mắt vẫn đủ, đã tựa như cái sắc không hồn. Vương Sùng tiện tay một chỉ, đem hai đầu tiểu xúc đưa trở về tiểu hoàng xà thể bên trong hắc phong động. Cái này hai đầu ma môn đại lão, không phải tu dưỡng một chút thời gian, không thể lại dùng. Hàng Nghiên khấu chỉ bắn ra, cho Huyền Âm Ma Tiêu dưới một cái mệnh lệnh, đầu này Ma Tiêu quay đầu chui xuống đất, thẳng đến Huyền Sương động mà đi. Vương chợt nhớ tới một chuyện, kêu lên Sao không có đem chiếc kia huyền âm kiếm mang tới?" Hàn Yên mỉm cười nói, "Chớ còn keo kiệt hơn, cái này miệng huyền âm kiếm, liền cho ta tiểu xúc chơi đùa đi. Ngươi lại không thiếu phi kiếm, chờ ngươi cần phải kiếm này, ban cho môn đỗ, tiểu tiếp, ta liền trả lại ngươi." Vương Sùng cũng không cùng Hàn Yên tranh chấp, chỉ là cười nhạt một tiếng, nói, "Một lưỡi phi kiếm cũng là không tính là gì. Chỉ là, ngươi về sau thật chính là ta phu nhân sao?" Hàn Yên có chút vận phúc, Ôn Nhu chậm rãi đáp, "Bổ yên, gặp qua phu quân." Vương Sùng một cái ống tay áo, lưỡi bay thẳng tiêu, để lại một câu nói, đối Hàn nói, "Ta đuổi theo huyền Ngươi đi đổi thành tựu cô, đừng bảo là chuyện bên này, liền cùng ta cùng đi a." Vương Sùng từ đầu đến cuối cũng không nghĩ tới gặp lại Ứng Dương, hắn thật sợ mình nhịn không được xuất thủ, giết vị này mệnh trung chú định đại địch. Vương Sùng kiếm quang lại cấp tốc, cũng không có khả năng đổi kịp Huyền Diệp, hắn cũng không có thật đổi theo Huyền Diệp. Hắn lại không phải cái gì tiểu phích lịch bạch thắng, chẳng lẽ còn thật đi gia nhập Nga Mi Nam Tông? Không có nuốt hại Huyền Tông môn nhân, diễn khánh chân quân đệ tử không làm, đi gia nhập Nga Mi Nam Tông cái này cũng không có tiền đồ môn phái làm gì. Vương Sùng chính là bỗng nhiên có chút khí mượn, tìm cái cớ, vùng thoát khỏi Hàn muốn một người giải sầu một chút. Hắn kiếm quang tùy ý cử chỉ, bay không báo xạ, bỗng nhiên thấy phía dưới rất là quen thuộc, liền đem ánh kiếm tìm xuống, tin ngựa từ cường, đi không nhiều mấy bước, liền thấy một cái chùa miếu. Đây là Hồng Diệp chùa. Vương Sùng trong lòng có chút trầm âm, không có tiến vào trong chùa, dù sao thân phận của hắn xấu hổ. Thanh Nguyệt đại sư đã sớm đem Hồng Diệp chùa một lần nữa sửa chữa, lại không có lúc trước bị một đám bàng môn tán tu trà đạp bộ dáng. Chỉ là tòa miếu nhỏ này, như cũng không rất hùng vĩ, chỉ là gạch xanh đỏ, rất là lịch sự tao nhã. Vương Sùng nhớ tới năm đó, chính mình là tại Hồng Diệp chùa học 72 luyện hình thuật, từ thấp đặt thân đạo cơ. Nếu là không có ngoài ý muốn, hắn chỉ sợ sớm đã là độc long chùa chân truyền đệ tử, bây giờ thiết lê lao tổ, Hồng Diệp thiền sư chứng thành thái ất bất tử thân, độc long chùa chỉ sợ lại muốn hương vượng lên. Vương Sùng chỉ là thoáng lướt chân, liền không lại nhìn nhiều, dựa theo trong lòng nhận thấy, trực tiếp bước đi, bất quá mấy canh dở, liền nhập Thành Dương Châu. Thành Dương Châu cũng là mười mấy năm qua đi, tại người tu tiên trên thân, hơn 10 năm bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt, tất cả mọi người không lắm cải biến, tối đa cũng chính là đạo pháp hơi cao chút. Nhưng cùng nhân gian đến nói, hơn 10 năm thời gian, đã là một thế hệ vật phong lưu qua đi, lại có một thế hệ vật phong lưu song tới. Vương Sùng tìm nửa ngày, lại mới biết được, năm đó hắn mới tới Dương Châu, nhìn thấy một đám người trẻ tuổi tiểu lâu kia, bởi vì cháy, đã đốt không có. Chỉ có thể tùy tiện khác tìm một cái tửu lâu, gọi chút tiệc hàn rượu, gọi qua tiểu nhị, chỉ là thoảng qua nghe ngóng vài câu, liền phát hiện đã không có người biết năm đó Dương Châu Tẩm Tú, bây giờ Dương Châu văn danh thịnh nhất hạng người, tên là Ba Tuấn. Trong đó có hai người là người quen hậu đại, một người khác, Vương Sùng lại cũng không hiểu biết ra thế. Hắn cùng tiểu lâu tiểu nhị nghe ngóng tin tức, cũng không phải là muốn tự ôn chuyện tình nghĩa, chỉ là bỗng nhiên có cảm khái, nhiên có khởi ý, nhiên liền hỏi một tiếng, hỏi qua về sau cũng liền thôi. Vương Sùng hình dạng kỳ dị, lại là một thân đạo chàng, hỏi thăm lại là chuyện cũ năm xưa, Tiểu Lâu tiểu nhị liền hơi bên trên chút tâm tư, thầm nghĩ, Lý gia thiếu ra từng phân phó, nếu là có kỳ nhân dị sĩ, tất nhiên phải bẩm báo cùng hắn, có rất nhiều thưởng. Người này sợ không phải liền là kỳ nhân dị sĩ, ta đi thông báo một câu, chỉ sợ ít nhất 10 lượng bạc nhập trướng. Nhóm này kế nhớ thương ban thượng, cùng người nói một tiếng, liền đi ra cửa. Vương Sùng mặc dù không có bông ra ma thức, nhưng cũng có thể biết phụ cận, đến cùng có rất rõ thời cỏ lay. Hắn vốn là tính tình cẩn thận, lại một lần nữa luyện thành thiên mang ngũ thức, cái này tiểu nhị như thế nào dấu được? chỉ là Vương Sùng cũng có chút hiếu kỳ, không biết cái này tiểu nhị đến tuột cùng muốn đi thông nắm người nào, cho nên hắn cũng không rời đi, tự rót tự uống, lại một lần nữa khoan thai có nghĩ, đem mình cái này hơn 10 năm qua thời gian, tại trong dược phòng lên một lần. Đột nhiên, liền đạo tâm có ngộ. Vương Sùng chỉ cảm thấy, tựa hồ có cái gì phá tán đến, hắn run run người, có hai đạo mới cương mạch, lại một lần nữa được mở măng ra. Trải qua vô số chiến đấu, Vương Sùng tự nhiên trong lòng cảm ngộ, chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, thế mà là tại cái này cùng quần quần hồng trần, người ở phồn thịnh chi địa, đạo tâm có phá tính. Hắn chợt nhớ tới Năm đó khiến Tâu Ngươi để hắn, kinh lịch 20 năm quần quần hùng trận, lúc này mới lĩnh ngộ được, vị này trước sư phụ khổ tâm. Chương 452, duyên phận. Một kỵ khoái mã, phố dài chạy gấp. Ngựa lên một cái tuấn tú thiếu niên, mắt thấy đến dưới tử lâu, quát to một tiếng, "Uy thiếu, giúp ta mang ngựa." Minh thả người nhảy lên, từ trên lưng ngựa phi thân lên, rơi cùng trên tử lâu. Vương Sùng chỉ nhìn đến một chút, đã cảm thấy thiếu niên này, giữa lông mày có chút quen thuộc, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ Lý Thiền ca ca hậu nhân? Hai mắt thiếu niên quét qua, nhìn thấy Vương Sùng, liền bật chạy tới. Mặc dù một đường phóng ngựa, lại một lần nữa thi triển kinh công, hắn lại khí định tâm nhàn, hiển nhiên võ công khá cao, hai tay chắc tay, lễ phép mà hỏi, vị đạo trưởng này, không biết tại cái gì Thâm Sơn tu hành, đạo hiệu như thế nào? Vương Sùng mỉm cười, đáp, tên của ta, ngươi cũng khỏi phải biết, ta cùng ngươi không có nói duyên. Vương Sùng bóp cái pháp quyết, lập tức hóa thành khói xanh, dây lát không gặp. Thiếu niên lập tức kinh hãi, lại một lần nữa đấm ngược dậm chân, áo nào nói, tất nhiên là ta thái độ ngạ mạn, để tiên nhân tức giận. Hơn 10 năm qua, lần thứ nhất nhìn thấy cái này cùng tiên nhân, lại chưa từng hữu duyên. Thiếu niên đang náo lại có một thiếu niên khoan thai lên lầu, hắn vừa rồi tại dưới từ lâu, giúp Hảo Hữu chào hỏi ngựa tốt tốt, lúc này mới đi lên cùng Hảo Hữu cùng một chỗ, muốn kiến thức hữu đạo chi sĩ. Hắn thấy Hảo Hữu bộ dáng như thế, không khỏi cười nói, trời trong nhi, làm sao không chịu được như thế? Chẳng lẽ tiên nhân lại là lừa đạo? Được xưng trời trong, chính là Lý Tiễn con trai độc nhất Lý trời trong. Phu thân hắn nhiều năm qua cử, chưa từng chúng được công danh, phủ thế chi tâm dần dần nhạt, chỉ ở nhà bên trong đóng cửa dạy bảo nhi tử. Lý trời trong lệch lại yêu thích võ công, liền bị Lý Tiễn đưa đi Hảo Hữu tư đồ có đạo môn dưới học nghệ, bây giờ cũng học được văn võ song toàn. Giới tiểu lâu giúp hắn mang ngựa thiếu niên, chính là tư đồ có đạo con trai độc nhất, tên là Tư Đồ Uy. Cũng là văn võ song toàn thiếu niên, Tư Đồ Uy còn bái sư Kiều Thọ Nhân, một tay họa nghệ thiên hạ lừng danh, còn tại mình lao sư phía trên. Lý Trời trong cùng Tư Đồ Uy đều là Dương Châu nổi danh Tuấn Tú thiếu niên, cùng một người khác nổi danh hợp thành Dương Châu Ba Tuấn. Tư Đồ Uy tuyết phục tốt có vài câu, ánh mắt trong lúc vô tình quét qua, đã thấy Vương sùng vừa rồi trên bàn rượu, có một nhóm nước sách, ánh rượu dịch hội thành một câu, khuya khoắt, trong vườn. Đồ cũng có phần hãnh kéo Lý trong tới, rượu trên bàn dịch thế mà hướng lên một góc. Giận thành một khuôn mặt tươi cười, lập tức dịu dịch bước hơi, biến mất không thấy gì nữa. Lý Trời trong lúc này mới hưng phấn kêu lên, ta cái này liền đi tìm Kiều thúc thúc. Tư đồ uy vội vàng kéo lại hắn, thấp giọng nói, chớ có thu hút sự chú ý của người khác. Tư đồ uy kỳ thật cũng vô lý Trời trong như vậy vội vàng sao động, muốn cầu tiên vấn đạo. Năm đó Lý Tiền Cự tuyệt hai lần khiến Tô Ngươi độ hóa, sau đó cũng chưa từng hối hận, mặc dù cầu lấy công danh không được, cũng ăn nhạc nhàn sinh. Nhưng Dương Châu tám tú bên trong, tư có đạo lại được Vương thụ, vị này tư đồ có đạo tư không tầm thường, thoát mấy năm, đã đột phá tiên tiên chi cảnh, đi ra ngoài du lịch lại một lần nữa được một phần cơ duyên, thế mà đạo nhân tiến cương Từ đó về sau, hắn liền có thể đi tới đi lui, Vút qua trăm trượng, không còn là nhân kiếm hiệp khách, rất có phẩm yêu trừ mà chi năng. Tư đồ có đạo cũng cực cẩn thận, trừ mấy cái hào hữu chí giao, từ không để người ta biết bản lãnh của mình. Lý Trời trong là đệ tử của hắn, tự nhiên biết sư phụ bản sự, chỉ là mỗi lần đi cầu pháp, tư đồ có đạo chỉ là không cho phép, còn nói với hắn nói, năm đó thụ ta đạo pháp tiên nhân, vẫn chưa nói là pháp này có thể truyền nhân, liền ngay cả uy nhi ta đều không có ý định truyền thụ, nguyên cho ác tiên nhân. Lý Trời trong gọi vậy, mới có cầu tiên vấn đạo chi niệm, bốn phía lấy người nghe ngóng, cái kia bên trong xuất hiện qua kỳ nhân dị sĩ. Chỉ là thế gian tu hành chi sĩ, đều không yêu dính nhiễm hồng trần, coi như ngẫu nhiên dạo chơi nhân gian, cũng sẽ không để phạm tục nhìn ra chân diện mục, cho nên Lý Trời trong vất vả mấy năm, như cũng chẳng được gì, cũng chưa từng thấy qua hiếu đạo chí sĩ, ngược lại là lừa đảo thấy rất nhiều. Khó khăn nhìn thấy một cái thật là có bản lĩnh tiên nhân, Lý Trời trong vội vàng sao động vô song, tư đồ uy lại luôn muốn, cha mình còn có thể thật không truyền thụ ra truyền đạo pháp, cho nên so Lý Trời trong muốn ổn nặng hơn nhiều. Lý Trời trong cũng biết, mình quá mức vội vàng sao động. Sợ tiên nhân không thích, vội vàng nhìn trời xa xa túi đầu, liền kéo tư đồ uy rời đi. Vương Sùng nhìn xem hai người thiếu niên, chậm nhớ tới mình năm đó thu hai cái đồng tử, bây giờ chỉ sợ cũng trưởng thành, không biết là bộ răng gì. Vương Sùng biết mình thân phận xấu hổ, cũng không có đi hội kiến lão Hưu suy nghĩ, chỉ là hắn từ đầu đến cuối còn nhớ rõ, khiến Tâu ngươi năm đó, để cho mình độ hóa Lý Tiễn, trong lòng thầm nghĩ, Lý Tiễn sư minh, sợ là không có cơ hội nhập đạo môn, vị thiếu niên này hẳn là hắn hậu nhân, đã có cầu tiền chí niệm, ta cũng không ngại hỗ trợ một tay. Vương Sùng một cái ống tay áo, nhanh nhẹn mà đi. Lý Trời trong cùng tư đồ vi hai nhà vốn là cùng kiệu ra giao hảo, tới lui các nhà, liền tựa như nhà mình tự tại. Cho nên hai người nói muốn mượn ở một đêm, kiệu thọ dân căn bản không thèm để ý chút nào, mặc cho hai người thiếu niên tự hành việc. Thậm chí kiệu thọ dân hai nữ, còn ba ba chạy tới, cùng hai cái thế ra ca ca cùng một chỗ, chờ đợi có thể nhìn thấy tiên nhân. Lý Trời trong mấy lần muốn khuyên kiệu đại tiểu thư về đi ngủ, miễn cho quá yếu nhiễu tiên nhân, cảm giác đến bọn hắn còn mang nữ quyến, không chịu chuyển thụ đạo pháp. Nhưng kiệu thọ dân hai nữ, rất được phụ thân sủng cái kia bên trong quan tâm lý Trời trong, chỉ là ba, ba lên bầu trời. So lý Trời trong cùng tư đồ uy còn vội vặn hơn. Vương Sùng người giữa không trung, dõng nhiên sử một cái thân pháp, Bính Linh kiếm trường Hồng kinh thiên, túi không ghé quấn, lúc này mới như thiên thân treo ngược, rủ xuống người trước. Hắn mỉm cười mà hỏi, "Lôn Nại Nga Mi nam tông tiên nhân, mấy vị cần phải cùng ta cầu tiên thăng?" Lý Trời trong một lòng muốn cầu tiên, nhưng không biết tại sao, thấy Vương Sùng như thế điều khiển kiếm quang, từ trên trời giáng xuống, dõng nhiên sinh ra mấy phân sợ hãi, nghĩ ngợi nói, "Cái này tiên nhân trẻ tuổi, không biết niên móng, vạn nhất đạo pháp cũng không thế nào." Hắn suy nghĩ nửa ngày, hai tay chắp tay Đáp, tiểu khả còn phải hỏi qua phụ mẫu, lại đến bẩm báo tiên nhân. Tư đồ uy lúc đầu có phần hoài nghi, nhưng thấy Vương Sùng kiên quyết như thế, ẩn nhận trong chốc lát, cùng hảo hữu nói muốn hỏi qua phụ mẫu, đáy lòng của hắn liền gấp, vội vàng kêu lên, tiểu khả nguyện cùng tiên nhân đi tu hành. Tiêu Thọ dẫn nữ nhi, cũng trợn tròn trong mắt, kêu lên, tiểu xem đạo cũng nguyện ý cùng tiên nhân đi tu hành. Vương Sùng nhịn không được cười lên, đắp, không nghĩ tới, năm đó, Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, chớ có nói lộ ra miệng. Vương đầu, hắn cũng không nghi tới, lý khiến ngơi, Lý trong cũng cự mình. Đây là chính xác không có duyên phận, không cách nào cưỡng cầu. Vương Sùng chỉ một ngón tay, quắc, đã các ngươi hai nguyện ý, liền theo ta đi đi. Tư đổ huy tinh thần phấn chấn, đi tới Vương Sùng trước mặt, hiểu xem đảo do dự một chút, nói, ta, ta muốn nghĩ nhiều nữa nghĩ. Vương Sùng cười ha ha một tiếng, đắc, từ từ suy nghĩ, lại không lo lắng. Hắn ruồi tay run một cái, dùng chân khí bao lấy tư đổ huy, bay lên không, thoáng qua liền rời đi Dương Châu. chương 453, Nga Mi một mạch có 3 phân. Tư Đồ Uy chỉ cảm thấy ngoài thân tiếng gió vút vút, thận ẩn, ẩn có lôi đỉnh lôi phá không, bắt đầu còn có chút sợ hãi, chậm rãi liền có hưng phấn lên. Vương Sủng dùng chính là chính tông nhất kiếm độn chi thuật, tự thân cương khí cùng phi kiếm giao hòa, từ phi kiếm lôi lấy mình cùng Tư Đồ Uy, chém rách hư không khí quyển. Nga Mi kiếm độn chi thuật, thiên hạ hãn hưu nót. Vương Sủng trong lòng suy nghĩ, tên đồ nhi này, quay đầu ném đi Nga Mi Nam Tông, để Âu Dương Đồ giúp ta dạy. Chúng ta sẽ không đi, nhưng có cái đồ đệ thả ở bên kia, cũng coi là chiêu tiếp theo nhàn cử. Về phần Tư Đồ Huy tại Nga Mi Nam Tông, có thể học được công pháp gì kiên quyết, Vương Sung coi như mặc kệ, dù sao hắn cũng thật không có gì có thể giáo. Một thân đạo pháp, phần lớn là không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật. Vương Sung ngự không không lâu, liền hơi sinh cảm ứng, với tay một cái, Tiểu Hoàng rắn liền phá không mà tới. Tư Đồ Huy thấy như thế một đầu kim lân yêu xà, Tiểu Hoàng rắn lúc này thân thể trong trượng, 10 điểm vi phong, lập tức tóc gáy đều dựng lên tới. Thiếu Niên này vốn cho rằng, mình sư phụ tất nhiên cùng đầu này yêu xà, có chút chiến đấu, sợ hai chi hơn, cũng có chút chờ mong, đã thấy nhà mình sư phụ, tiện tay vỗ, cũng không biết nói cái gì liền đem đầu này ma vật đội đi, đáy lòng lập tức sinh ra vô hạn vui vẻ. Tư đồ uy thầm nghĩ, ta người sư phụ này niên kỷ so ta khả năng còn nhỏ, nhưng đạo pháp quả thật là cao thâm, lợi hại như thế yêu xả cũng thụ hắn hầu phục. Vương sùng triệu hoán tiểu hoàng gián, chỉ là muốn trai nhìn một chút, mình hai cái tiểu xúc khôi phục như thế nào. Huyền âm ma tiêu chính là huyền xương luồng không khí lạnh bên trong đạn sinh ma vật, toàn thân đều là ma khí cấu thành, chỉ cần ma thức gây dựng lại, liền có thể khôi phục lại, chỉ kém bổ ích bản nguyên ma khí thôi. Nhưng Hắc Phong song sát lại là tu sĩ chính là nhục thân, cho dù Vương Sùng cũng gây dựng lại hai người ma thức, nhưng nhục thân lại khôi phục rất chậm, bây giờ hai người hợp lực, sợ cũng chỉ nhìn một chút địch nổi cực quang phu nhân, thực lực sở giảm. Vương Sùng đổi đi tiểu hoàng gián, trong lòng thầm nghĩ, hắc phong song sắt còn chưa khôi phục, chỉ sợ muốn mấy năm mới phải lần nữa phải dùng. "Thank you cô đã trở về đại vương ngọc núi huyền cô động, đi luyện mình linh dược. Hàn Yên để ta quá khứ." "Thôi được." Liền đi Vân Đài Sơn một chuyến. Vương Sùng kiếm quang vòng truyện, không trở kịp liền không, mình. Bây giờ hắn là tiểu tháng, không hợp sử dụng quý quan đứng bảo. Cho nên không tiếp tục dùng tiểu hoàn rắn, cũng không có lấy dùng đặc biệt vì lần này du lịch chuẩn bị lục âm nguyên linh đại pháp hiền, mà là cưới bên trên Hàn Nghiên, lấy lục cựu vân sa pháp thúc đẩy sinh trưởng vân sa. Hàn Nghiên thấy Vương Sùng mang về một tiểu niên, nhìn không được bổ thiên bí pháp truyền âm nói, người đây là cái kia bên trong lấy được tư sinh hài nhi. Coi như ngoài có tiểu nhân, tổng cũng muốn hỏi qua ta một tiếng mới là, sao giống như này công khai sách về nhà đến. Vương Sùng biết Hàn Nghiên đây là trêu chọc, bất đắc di đáp, này là ngẫu nhiên nóng lòng không đợi được, Thu Độ Nhi, cái kia bên trong là cái gì tư sinh hài nhi? Tư Độ Uy chưa thấy qua Hàn Nghiên cái này cùng tiến tử. Vương Sủng vì bảo trì hình tượng, cũng không cùng Hàn Niên biểu hiện thân mật, nhưng vẫn là tư tâm thiên nghị, tất nhiên là sư phụ hảo hữu. Mặc dù không biết ngày sau phải chăng sư đường, cũng không dám lộ ra không thỏa đáng đến, lập tức liền muốn quỷ xuống dập đầu. Hàn Niên mỉm cười nói, "Ta và ngươi sư phụ đều là Nga Mi một mạch, hắn là Nam tông, ta là Dương tổ một mạch, còn có một mạch chính là Vân núi, ngươi về sau xuống núi hành đạo, cần phải phân rõ ràng." Tư Đồ Uy đang suy nghĩ, Nga Mi vì gì phức tạp như vậy? ứng Dương liền điều khiển kiếm quang bay lên vân xa. Hắn thấy Tư y, không khỏi hơi sững cũng không có hỏi nhiều, cũng học Hàn Yên cùng Vương Sủng khoanh chân ngồi xuống. Tư Đồ uy vội vàng tới cho hướng Dương giật đầu, hướng Dương ở trước mặt người ngoài, thế nhưng là một phái ổn trọng, người nói: "Sư phụ ngươi là Nga Mi Nam Tông, ta là Nga Mi vốn núi xuất thân, ngươi cũng không bài ta, ngày sau giang hồ đường xa, gặp gỡ vốn núi đệ tử, cũng tốt nhất giả vờ như không biết, miễn cho mọi người xấu hổ." Tư Đồ uy thiếu niên này, đã động bước đầu vóc chán váng, nhìn xung quanh, thầm nghĩ: "Nga Mi sợ là có chút vấn đề, nếu không, hảo hảo vì sao muốn phân làm vốn núi, Nam Tông, Dương Tổ ba mạch, mà lại nhìn ba vị trưởng bối, tựa hồ giao tình, cũng không lớn hòa thuận. Ta mới vừa rồi còn coi là Hàn tiên tử cùng sư phụ quan hệ không tệ." Tư Đồ Uy cũng không dám suy nghĩ nhiều, sợ những tiên nhân này còn có thể biết ý nghĩ của mình, vội vàng đi đến vương sùng bên người, cũng học sư phụ quanh chân ngồi xuống. Chỉ là trong lòng hắn lần này đi kia đến, có vô số tạm niệm, lại ngươi thu nhiếp không ngừng tâm thần. Tư Đồ Uy thở dài trong lòng, thầm nghĩ, chỉ sợ là biểu hiện không tốt. Hắn cũng không dám ép buộc mình tỉ mỉ ngôn thần, mở hai mắt ra, từ vân xa hương xuống nhìn lại, vân xa bay độ, cấp qua đại địa, vô số kỳ cảnh, đều như tại trước mắt. Dù cho là tu là thấp nhất đại diễn cảnh tu sĩ, một canh giờ cũng có thể bay độn hơn trăm bên trong, một ngày đêm có thể xa dương ở ngoài ngàn giảm. Phạm tục thế gian, chính là nhanh nhất ngựa, đi nhất thông thuận con đường, cũng bất quá một ngày có thể đi hai 3 trăm bên trong. Hàng Yên Lục Cựu Vân Sa Pháp, chính là đại diện cảnh sử xuất, cũng có thể so kim đan cảnh cao thủ thúc đột, một canh giờ có thể có 1.500 bên trong. Nhưng cái tốc độ này, ở trên không phi độn, lại nhìn không ra nhanh chậm, chỉ sợ mặt đất người nhìn thấy, còn cảm thấy mảnh này độn quang căn bản vô dụng động. Tư đồ huy từ trên cao nhìn về phía mặt đất, cũng là như thế, không cùng đại địa, đơn giản là như bất động. Hắn cũng là từ nhỏ tu luyện võ công, đến tư đồ có đạo chân truyền, nhiên thấy mặt đất có hai cỗ quang khí, ngay tại nhiều lần dân trào không khỏi sinh lòng hiếu kỳ, chỉ vào phía dưới, nhỏ giọng hỏi, nhưng là có người đấu pháp. Vương Sùng tùy ý hương xuống nhìn sang, cười nói, là hai đầu yêu quái đánh nhau, nhìn Tu Vi, cũng còn Chuyển xuống đích xác có hai con yêu quái tại đấu pháp, chỉ là Tu Vi thật đều bình thường, đều chỉ là thiên cương cảnh mà thôi. Cái này cùng tiểu yêu quái, Vương Sùng tiện tay cũng có thể diệt, tất nhiên là không để ý. Tư Đồ Uy cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, ta cùng người tu đạo, không phải thấy yêu quái liền muốn chém giết sao? Vương Sùng kiên nhẫn chỉ điểm, người tu đạo nơi nào có rất nhiều nhàn tình nhã chí, gặp được yêu quái hạ người, đương nhiên phải xuất thủ. Nhưng những này yêu tự trách mình tranh đấu, liền không cần phải đi quản. Lo nghĩ, Vương Sùng sợ dạy hư đồ Nhi, lại một lần nữa nói bổ sung, nếu là ngươi thật có trảm yêu trừ ma thiên tâm, ngày sau tu thành đạo pháp, sư phụ cũng không ngăn trở ngươi trảm yêu trừ ma. Ứng Dương cũng nhìn thấy phía dưới đấu pháp yêu quái, vốn định một kiếm trảm cái này hai đầu yêu quái, người tu đạo chém giết yêu quái, chính là kiến thức cơ bản khóa. Đại đa số yêu quái đều là từ ngây thơ bên trong mở ra linh thức, trời sinh liền có giá tính, cho nên sinh ra tới liền không có hại qua người yêu quái, cũng không nhiều lắm, trừ phi là xuất thân đại tộc, từ nhỏ đã dạy bảo. Nhưng nghe được Vương Sùng câu nói này, liền bỏ quyết quyết, không có phát động. ứng Dương thầm nghĩ, Bạch Thắng Đạo hữu nói không sai, gặp được yêu quái hại người, đương nhiên muốn luôn giết, nhưng cái này hai chi yêu quái, chỉ là mình tranh đấu, liền bỏ qua bọn hắn a. Chương 454, Bạch Long hóa kết thuật. Ba người vân xa bay không hơn trăm bên trong, lại một lần nữa nhìn thấy có yêu quái tranh đấu. Vương Sùng, Hàn Yên cùng Lương Dương, cũng hơi sinh ra kỳ quái, phải biết yêu quái cũng không phải ăn no rồi việc, liền biết rất thích tàn nhận tranh đấu. Yêu quái cơ hồ đều là dã thú xuất thân, dã thú đại đa số đều là ăn no liền không ý tranh đấu, cho nên yêu quái cũng là như vậy tập tính. Không có lý do liền tùy ý chém giết yêu quái, 89 phần 10 là tu đạo gây ra rủi ro. Khi Vân xa bên trên 4 người nhìn thấy thứ bảy băng yêu quái tranh đấu, coi như chậm chạp nhất Tư Đồ Huy cũng biết, nhất định là xảy ra chuyện gì. Hàn Yên nhìn Vương Sùng một chút, hỏi, nhưng muốn hỏi một chút là chuyện gì đây? Vương Sùng có chút trầm âm, lắc đầu nói, hay là đi trước thấy Huyền Diệp sư bá đi. Hàn Yên liền là trầm mặc không nói, ứng dương mặc dù hiếu kỳ, nhưng Vương Sùng cùng Hàn Yên đều không nghĩ nhiều chuyện nhì, hắn liền cũng không tiện nói cái gì, cũng bạo chỉ mặc. Một đoàn người lại gặp hai lần yêu quái tranh đấu về sau, liền không còn có gặp được yêu quái một đường bay về phía Vân Đài Sơn. Vương Sùng nhớ tới lần trước, mình cùng Kiền Đấm Tông, Lữ Công Sơn đến Vân Đài Sơn sự tình, không khỏi tâm lý hơi sinh ấm áp, hai người này có thể tính phải bằng hữu của hắn, chỉ là giới hạn trong thân phận, ngày sau lại vô gặp mặt thời điểm, cho dù gặp mặt cũng muốn ra vẻ không biết. Hàn Yên trung quy là biết tiếng tối, tại Vân Đài Sơn bên ngoài, liền dừng lại vân xa, qua không nhiều lắm lúc, liền có một đạo kim tiểu bay tới, tiếp dẫn bốn người. Vương Sùng, Hàn Yên, Ứng Dương, còn có một cái tiểu vương tư đồ lên tòa này tìm tiểu, Vương Sùng liền không nói, Hàng Yên cũng là kiến thức bất phản. Ứng dương thế, nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy phô trương, dù là đạo tâm độc chắc, cũng không khỏi phải hơi sinh ra ước. Nga Mi quả thực rất nghèo, nếu không phải tề băng vân tại Tiếp Thiên Quan đấu kiếm đại hội, được một ngụm bằng cánh ve, Nga Mi đời thứ ba lại chỉ có ứng dương tu hành lớn tiểu ngũ hành kiên quyết, bây giờ hắn còn cùng Lưu Linh Cát, Hứa Tinh Dương đồng dạng, không có tiện tay phi kiếm, chỉ có thể làm cái quang quyền kiếm tiên. Vân Đài Sơn lại không giống, gia đại nghiệp đại, chỉ là đạo này kim tiểu, liền khí phái người gặp người hao ước. Tư Đồ Uy càng là không chịu nổi, hắn hay là cái phàm tục, tu luyện cũng là gia truyền võ công kiếm thuật, nơi nào thấy qua như vậy cảnh trí? Hắn mặc dù không giống lý trời trong, đau khổ chờ đợi có thể gặp được tiên chân, nhưng từ nhỏ nhìn thấy phụ thân của mình, đảo đi đảo lại, bay trời chiếm đất, càng có thể một miệng phun ra trăm bước, đánh nát có gỗ, cũng không phải là không, có qua áo ước, cho nên lý trời trong thời điểm do dự, hắn lại không chút do dự đi theo Vương xuống đi. Chỉ là nửa ngày ở giữa, Tư Đồ Uy thấy kiếm độ chi thuật, còn ngồi ngay ngắn một lần vân xa, bây giờ lại một lần nữa nhìn thấy như vậy Đường Hoàng tiên ra khi phái, không khỏi âm thầm hạ quyết tâm, nghĩ ngợi nói, ngày sau nhất định phải đi theo sư phụ, hảo hảo tu hành. Dài nghe người ta nói, có chút bái nhập tiên môn hạng người, chơn sinh xuất trần tục chi tâm, lại hoặc là tham luyến hồng trần, ta quyết không thể lay động chí hướng. Bốn người tâm tính khác nhau, theo kim tiểu bay vút lên, không trở tay kịp liền thấy chín khối thượng nhân cùng Huyền Diệp, hai người đang ngồi ngay ngắn. Huyền Diệp khẽ cười một tiếng, nói, "Việc này liền muốn thoát khỏi thượng nhân." Chín khối bên trên người cười nói, "Đạo hữu cứ việc yên tâm, ngươi tại ta Vân Đài Sơn độ kiếp, chín khối tất nhiên không màng sống chết giữ gìn." Huyền Diệp ha ha cười dài một tiếng, cũng không để ý tới Vương Sùng người, quát to một tiếng nói, lại làm cho Đạo hữu kiến thức ta Nga Mi, Nam, thuật. Huyền Diệp trời, biến ý hóa thành Bạch Long, minh khiếu 1.0000 giảm. Vương Sùng lấy làm kinh hãi, lại nghe được ứng Dương thầm nói, Hóa Rồng kiếm kinh. Có thể nào uy lực như thế? Vương Sùng cũng lấy làm kinh hãi, hắn biết Huyền Hạc đạo nhân tu luyện chính là Hóa Rồng kiếm kinh, chỉ là vị này Nam Mi hai đại trưởng lão, mặc dù cũng là Kim đan, kiếm thuật lại chỉ là bình thường, thậm chí để tiểu Tặc Ma từng nghĩ lầm, Hóa Rồng kiếm kinh chỉ tưởng thôi. Lúc này gặp phải Huyền Diệp đạo nhân thi triển Hóa Rồng kiếm kinh, cái này mới nói, trên quyết 100.000, luôn có người có thể tu luyện bình thường, cũng có người có thể tu luyện xuất thần hóa. Đông dạng Hóa Rồng kiếm kinh Huyền Diệp trong tay cùng Huyền Hạc trong tay, quả thực là hai bộ kiếm thuật. Huyền Diệp đạo nhân lấy dương chân cảnh giới, có thể một kiếm chém giết tam dương thật, thậm chí huyền âm Ma Tiêu còn không phải là bình thường dương chân, thực lực mạnh mẽ, Hắc Phong Song Sắt cũng là hai người liên thủ, có thể địch cực quang phu nhân loại kia dương chân mấy người. Huyền Hạc đạo nhân cũng là nhiều năm lão kim đan, lại ngay cả một cái yếu nhất yêu quái kim đan đều giết không được, mặc dù cũng có thể chiến thắng, lại cần phải tốn phí chút sức lực. Vương Sùng không hiểu rõ, Huyền nhân làm gì, nhưng ứng, Dương đều là đứng đắn mi chuyên nhân. Hàn Niên mặc dù xuất thân bổ thiên, nhưng Dương Tổ một mạch cùng bổ thiên phái Hàn vô cấu tổ sư mạch này vốn là không phân khác biệt, nàng cũng là chính xác tu luyện qua Nga Mi đạo thuật. Cho nên trong lòng của hai người cùng một chỗ hiển hiện một môn Nga Mi mật truyền pháp thuật. Bạch Long Hóa kết thuật. Người tu đạo có 326 khó chín suy tự tiếp, đại đa số không cách nào suy đoán, không biết tới lui, để người không thể nào chuẩn bị, không cách nào ứng đối. Độc Long chưởng thiết lên lão tổ cùng Hồng Diệp tiên sư, liền không nghi tới, mình sư đồ sẽ bị Côn đạo vết tích, lúc này mới phí thời gian nhiều năm. Nhưng A Mi lại có một môn bí thuật, có thể vô số kiếp số đều hóa thành lôi kiếp, chỉ cần vượt qua lôi kiếp, liền có thể hóa đi kiếp số, pháp này tên là Bạch Long hóa kiếp thuật. Huyền Diệp đến Vân Đại Sơn, thế mà là cầu chín khối thượng nhân che chở, để cho mình đem trên thân kiếp số đều hóa thành lôi kiếp, tốt có thể thông dòng độ kiếp. Vương Sùng trong lòng hãi nhiên, đột nhiên minh bạch hết thảy. Giống như hắn đoán trước đồng dạng, Huyền Diệp đạo nhân ngự kiếm hóa rồng, bầu trời, lập tức liền có 9 ngai lôi kiếp sinh ra, một đạo thô to lôi điện quăng trực xuống dưới. Huyền Diệp đạo nhân lãng tiếng cười hơi hơi biến hóa. Trên thân lại ngươi sinh ra dẫn dắt chi bên trong, lôi quang rơi xuống, liền biến thành một đầu lôi long, bay vòng quanh người. Ứng Dương nghẹn ngào kêu lên, "Cửu Tiêu Lôi Thuật." Cửu Tiêu Lôi Thuật cũng là Nga Mi bí truyền, Ứng Dương ngẫu nhiên nghe người ta nói đến này thuật, nghe nói liền ngay cả bản môn Huyền Cơ Chân Nhân cùng đại sư Bạch Vân cũng chưa từng luyện thành, này thuật có thể thu hút chín ngải chân lôi cho mình dùng. Chính là lôi pháp bên trong, trí cao vô thượng pháp môn, uy lực còn tại Vân Đài Sơn lôi đỉnh ngọc trải qua phía trên. Vương xuống đầu nhìn lên, "Mạn vũ, nhân, không khỏi lên, sinh ra hướng tới chi tâm. Đạo thứ hai lôi quang xác làm huyền tử, phách không mà hạ. Huyền Diệp đạo nhân như cũng khinh thường xuất kiếm, năm ngón tay vẫy một cái, cái này đạo lôi quang giống như tựa như nhất dịu dàng ngoan ngoãn linh sủng, nhưng vẫn bị Huyền Diệp lấy pháp lực thu hàng. Đợi đến đạo thứ 3 lôi quang đánh xuống, Huyền Diệp đạo nhân ngoại thân lượn lờ thứ 1 đạo lôi quang, đã càng ngày càng yếu, cuối cùng hóa thành vô số điện lửa, nhào tới vị này Nga Mi Nam Tông trưởng giáo thân thể. Vương Sung lúc này đã nhìn ra được, Huyền Diệp là dự định đem tất số đều chuyển kiếp, lại lấy Nga Mi lực, làm tự pháp lực. Đột phá kiếp số thời điểm, còn có thể để công lực đột phá bên Lớn mật như thế tư tưởng, Đối qua bất luận một vị nào dương chân đại tu đều nuốt cơm như hến, không hổ là từng phá cửa ra giáo, khác sáng tạo tông môn nhân vật, gan lớn bao tiên. Chương 455, khu đỉnh sách điện lựa thiên địa. Chín khối thượng nhân bỗng nhiên mỉm cười, đối Vương Sùng, Hàn Nhiên, Ứng Dương ba người nói, có thể tận mắt nhìn thấy, vượt qua sau khó khăn đại chân nhân chứng thành thái ớt bất tử thân, chính là thế gian vô song cơ duyên, ngươi cũng phải thật tốt nắm chắc. Vương Sùng biết mình quả nhiên chưa từng đoán sai, Huyền Diệp đích thật là được Nhi Âu Dương trợ giúp, thoát khỏi bắt nhất trạng thái, lúc này mới bợ vì năm đó chín khói thượng nhân đưa ra 10 triệu hồng ngọc cao đến nguyện nhờ Vân Đại Sơn độ kiếp. Nếu là Huyền Diệp vượt qua phen này kiếp số, chính là giới này trừ đỉnh Tiêm Đạo quân bên ngoài, nhân vật lợi hại nhất, chín khối thượng nhân cũng nguyện ý kết giao như thế một vị tiềm lực vô tận thái ớt cảnh đồng đạo. Chín khối thượng nhân có thể đứng ngạo nghễ cùng hai đạo chính ta bên ngoài, kết giao các phái đại năng, tự nhiên có nó hòa hợp thủ đoạn. So ra Bạch Mang Sơn Đại La cung đại la đạo nhân, lại là một loại khác sự thế, chỉ có thể ngủ mỗi người mỗi vẻ. Huyền Diệp đạo, đạo kiếp, Quang, cũng chỉ có năm đầu, có hai đầu đã bị hắn hóa tận, chuyển thành bản thân công lực. Mà đối với lúc trước bảy đạo lôi quang, đều muốn uy lực càng hơn tám đạo lôi tiếp, lôi quang lần lần, đã hóa làm giao long chi hình, lôi quang bên trong, ẩn chứa vô tận phù lục, lôi quang chi uy, tê thiên liền điệp. Bình thường dương chân hẳn người, thậm chí đều khỏi phải lôi quang đánh xuống, chỉ là tới gần nơi này nói lôi tiếp, liền muốn bị dẫn động nội hỏa, hóa thành cho bụi. Huyền Diệp đạo nhân lại không hề sợ hãi, rốt cục đem trường kiếm trong tay, nhẹ nhàng nhấc lên, quất, đi thôi. Quá trắng linh quang. Này là ngươi ta cuối cùng cùng một địch, sau liền rất đi theo đồ ta, theo hắn danh chấn thiên hạ. Ngami Nam Tông cũng chỉ có một lưỡi phi kiếm, liền là năm đó Huyền Diệp mang theo ra Ngami Quá Trắng Linh Quang Kiếm, về sau hắn đem kiếm này chuyển cho Độ Nhi Âu Dương Độ, bây giờ vì độ kiếp, lại một lần nữa tạm thời mượn trở về. Quá Trắng Linh Quang Kiếm hóa thành ổn con nhưng có khí thế bạt lòng, phá không thẳng lên, long trảo nhẹ giọ sét, chụp vào trên bầu trời đạo thứ 8 lôi kiếp. Cái này một đạo lôi kiếp hình như có linh tính, sinh ra gào thét chi liệt, hung hăng đụng vào kiếm ý biến thành bạt long. Kiếm quang quang tại nửa không, hung va chạm cùng một chỗ, nhảy lên kia xuống, lẫn nhau có thắng bại, thế mà cùng bầu trời giằng co. Quá trắng linh quang kiếm biến thành bạch long muốn phá không bay vụt, tám đạo lôi kiếp muốn vồ xuống, đánh chết Huyền Diệp. Chỉ là kiếm quang lôi quang, ai cũng không làm gì được hay. Huyền Diệp lặng tiếng cười dài, ngoài thân quấn quanh lôi quang, một đạo tiếp một đạo vỡ vụt, mỗi một đạo lôi quang vỡ vụt, pháp lực của hắn liền tăng lên một tầng. Đợi đến cuối cùng một đạo lôi quang vỡ vụt, quá trắng linh quang kiếm biến thành bạch long, gào thét một tiếng, đột nhiên phòng lớn gấp 10, lại một lần nữa đưa ra một con long chảo, đem tiêu tiêu sái sái, không lên hàng, chỉ tay một cái, tại kiếm trên ánh sáng, biến thành long, sinh đem tám đạo Lập tức Huyền Diệp Nhân kiếm hấp nhất, lôi quang ở trên người bắn ra, chỉ là hắn lại một mặt ý cười, không để ý. Tia lôi kiếp thứ 9 cũng từ lại mầm, trên bầu trời lôi vân tựa hồ muốn đem tất cả lực lượng đều chuyển hóa thành tia lôi kiếp thứ 9. Huyền Diệp trên thân lôi quang nhảy ném, hiển nhiên trong khoảng thời gian ngắn, muốn đều cho cười tám đạo lôi kiếp, vẫn còn có chút vượt qua vị này thế gian định cấp Dương Chân Đại Tu đạo lực. Nhưng Huyền Diệp đạo nhân đối tia lôi kiếp thứ 9, như cũng lòng tin mười phần, chăm chăm giờ, cuối xuống, bên trong, có đầu linh, phần mình hổ, điện giao ngựa lao nhanh mà xuống, khí thế môn phàn. Huyền Diệp đối mặt cuối cùng này một đạo lôi tiếp, quát to một tiếng nói, lôi đỉnh lên chỗ vạn vật sinh, ta nay đạo thành động hư minh. Khu đỉnh sách điện lựa thiên địa, hồ đột nhiên long chỉ chợt mây mù. Huyền Diệp nói trên thân người, bỗng nhiên sinh ra vô tận lôi đỉnh, lôi đỉnh hội tụ, đến quá trắng linh quang trên thân kiếm, để hảo hảo sinh một đầu kiếm ý biến thành bạch long, chuyển thành một đầu lôi điện lách thân lôi đỉnh chi long. Ứng Dương cùng, nhiên, cùng chỗ kinh không biết thuật thuật, như thế nào người, ngược lại là nhất không đáng nên như thế nào kinh hãi một cái. Liên ngay cả chín khói thượng nhân đều thở dài một tiếng, thầm nghĩ, âm định đừng lao đạo nếu là trễ phi thằng 300 năm, thế gian chính ma cấp phái, không đáng muốn bị Nga Mi lại áp chế bao lâu. Huyền Diệp chính là số mệnh không tốt, nếu là âm định đừng lao đạo, chịu lại bỏ thêm chút sức lực tại buổi, làm sao đến mức phí thời gian rất nhiều năm tháng. Nói không chừng cũng là đạo quân có hy vọng. Lấy Huyền Diệp bá đạo, Âu Dương Đồ nghèo hảnh. Chín khối bỗng nhiên liền không dám nghĩ tới, năm đó âm định đừng hùng bá thiên hạ, khinh giới này thời điểm, hắn nho nhỏ vân Đài Sơn, cũng còn không có bị vị này đạo nhân đệ nhất nhân bắt trẻ tư cách. Mỗi lần đều là chín khói thượng nhân tự mình đem nhà mình bảo vật, lặng lẽ viết danh sách, đưa lên Nga Mi đi mời Âm Định đừng nhã giám. Nếu là bị Âm Định đừng bút lớn vung lên một cái, quy định xuống tới, hắn liền muốn mình mở cớ, thể diện đưa lên Nga Mi. Nếu là Âm Định đừng trễ phi thăng 10 năm, cái kêu bên trong đến phiên hắn thi ân huệ liệp. Chỉ sợ hiện tại chính là Âm Định đừng mở một cái tiên môn đại hội, các phái cùng đến chúc mừng, tại vạn chúng chú mục bên trong, huyền diệp phá kiếp thành thái ớt, đại đại lộ diện một phen, sau đó tại các phái hạ lễ bên trong, lựa mấy món tốt, khen thưởng cho đồ đệ. May mà Âm Định Đường phi thăng sớm, nhưng không phải thiên hạ các phái nơi nào còn có ngày sống dễ chịu. Nga Mi hiện tại suy vi đến tận đây, kia là đáng đợi. Chín khối thượng nhân cũng biết, mình như vậy nghĩ không được tốt, nhưng chính là nhịn không được. Kỳ thật hắn đáp ứng Huyền Diệp, giúp đỡ độ kiếp, trừ muốn kết giao một vị thái ớt cảnh đại thánh, cũng có bảy tám phần nguyên nhân là âm định Đường Dư Uy. Đường Bảo là ứng dương cùng Hàn Nhiên, hai cái này được Nga Mi chân truyền, liền ngay cả Vương Sủng đều nhìn minh bạch. Huyền Diệp chẳng những tu luyện hóa rồng bây giờ là hai đạo quyết kết hợp, lúc này mới lấy ra đầu này Lôi chi long muốn lấy bình sinh mạnh nhất một đạo kiếm pháp, liều mạng kia lôi kiếp thứ 9. Huyền Diệp người này chi bá đạo, chỉ nhìn hắn như thế nào độ kiếp, liền có thể hiểu được. Vương Sùng trong lòng ám thầm than thở, quả nhiên là cái gì sư phụ, liền dạy ra cái gì đồ đệ, tiểu kiếm tiên Âu Dương Đồ, cùng sư phụ hắn Huyền Diệp, quả thực giống nhau như lúc. Nếu không phải là Nga Mi Nam Tông thời gian không tốt, Âu Dương đổ sợ là đã sớm đi đem cái gì hạ tình, lương xấu ngọc chi lưu là lựa chọn. Chỉ nghe giữa thiên địa, tựa như cùng một chỗ chấn động, kia lôi kiếp thứ 9, uy so phía trước 8 đạo lôi kiếp thêm một khối đều muốn càng uy mạnh hơn, càng lợi hại hơn nhưng lại tại huyền diệp cái này kinh thiên động địa, đâm rách cửu tiêu, vô song kiếm ý phía dưới, bị sinh sinh chẻ vỡ. Huyền diệp trên tân liền tựa như sinh ra lỗ đen, chẳng những đem kia lôi kiếp thứ 9 tổn vệ, càng không ngừng hút vào thiên địa nguyên khí, thậm chí thiên địa nguyên khí đều sinh ra lỗ thủng, không ngừng có xa xa thiên địa nguyên khí bổ sung tới, hình thành một cỗ kỳ dị triệu tịch. Huyền diệp đạo nhân khoan thai quay người, mi tâm đột nhiên nứt ra, lộ ra một chút, sau đó hai bên gò má cũng đồng thời ra, cũng có một chút sinh ra. Chương 456, ta không chịu. đạo nhân không trung đi xuống. Nếu không phải trên thân cầm tiếp theo không ngừng sinh ra một con lại một con quỷ dị đôi mắt, tuyệt đối là tiên phong đạo cốt, tiêu sái phi phàm. Ứng Dương trong mắt ẩn có thần sắc lo lắng, Hàn Yên lại kinh ngạc vô song, vương sùng lại là một loại khát tâm tình. Ứng Dương là lo lắng sư môn, bây giờ Huyền Cơ cùng Bạch Vân cũng bất quá dương trấn cảnh, Huyền Diệp lại đột phá thái ất, Nga Mi vốn núi thế mà bại bởi Nam Tông. Hàn Yên lại là bởi vì Huyền Diệp đạo nhân nói hóa dấu hiệu, cái này mới kinh ngạc. Ma đạo hai nhà đều có ngạn ngữ, đại diễn được trưởng sinh, lô sắc thành tiên, đạo, cho nên có 3 thai lợi hại, dưỡng chân có 6 khó thân, vượt qua chính là tiêu giao. Không qua được chính là nói vẫn nhưng dương chân cảnh còn tính là người cứ việc tất cả mọi người tự nhận là thiên nhân như cũ xem như người nhưng thái Ất cảnh trở lên không coi là là người chính là đạo thái ấtt cảnh hoặc nhiều hoặc ít đều muốn bị nói hóa nói hóa nhiều chính là hóa thành nói nghiệt nói hóa ít chính là thái Ất bất tử đại thánh nói hóa nghe nói có 33 loại dấu hiệu Huyền diệp đạo nhân chỉ có một loại nói hóa dấu hiệu đã coi như là đạo lực mạnh chỉ cần hắn có thể làm đến tùy thời đóng mở trên thân đôi mắt chính là thành tựu bất tử thân đạo môn đại thánh Vươngsùng là khắc một loại tư vị hắn xuất thân độc Long chùa hai đời lão tổ tế lệ cùng hồng diệp đều bị nói hóa, thiết lên nhục thân, hắn chưa từng thấy qua, nhưng hồng diệp nhục thân lại biến thành thịt theo khối, vốn liền vô số xúc tu, quỷ dị vô song. Lúc này lại nhìn về diệp, càng có nhiều một tầng cảm ngộ. Huyền diệp đây coi như là thành thái ớt cảnh đại thánh, hay là không có thành. Vương sùng tại gia người bên trong, ánh mắt kém cỏi nhất, dù sao hắn không có qua được cái gì danh sư, từ nhỏ đến lớn tận tâm chỉ bảo, cho nên rất nhiều việc cũng không biết. Lúc này mới có như vậy nghi hoặc, hàng Yên liền không có, phản đây là tốt nhất một loại huống. Chín khối thượng bay là tà không, nên ở diệp, tay đạo ra, Huyền Diệp ngay cả độ chín đạo lui tiếp, nhìn như điểm nhiên như không có việc gì, kỳ thật đã hao hết pháp lực, lúc này được chín khói thượng nhân pháp lực trợ giúp, lập tức chầm qua một hơi. Huyền Diệp gần đầu, ra hiệu cảm kích, Tiêm Vận Huyền Công, trên thân đôi mắt một khép lại bên trên, lập tức trừ khử vô hình, thẳng đến cuối cùng mi tâm, còn lại cuối cùng một chiếc mắt nằm dọc, hắn sờ sờ cái chán, mỉm cười, cũng không có đem cái này đôi mắt cũng đánh tan. Chín khói thượng nhân hơi hơi kinh ngạc, hỏi, đạo hữu thế nhưng là lĩnh ngộ mộ một môn thần pháp. Nói hóa phía dưới, vật nói, cho nên nói hóa cũng không phải chỉ có chỗ xấu cũng có chỗ tốt, thường thường có thể lĩnh ngộ một môn uy lực cực lớn thần pháp, tu vi càng cao, lĩnh ngộ thần pháp liền càng huyền diệu. Nói thần khí cấm bốn bộ pháp thuật, thần pháp huyền diệu nhất, rất nhiều thần pháp đều không thể chuyển thừa, cho nên mới có thể đang dẫn pháp hưng thịnh, thiên cương pháp bị sáng chế về sau, dần dần điêu linh, nhưng nếu luận uy lực, thần pháp cũng sẽ không thua thế gian bất luận cái gì một bộ pháp môn. Luyện kỹ thuật cùng tu tập thiên cương pháp tu sĩ, cũng chỉ có tại tấn thăng thái ớt cảnh thời điểm, mới có cơ hội tại đứng trước nói hóa nguy hiểm thời điểm, lĩnh ngộ một môn thần pháp, pháp này trực tiếp chính là bản mệnh pháp thuật, cũng vô pháp truyền thừa, nhưng lại uy lực to lớn là đại đa số thái ớt cảnh đại thánh hộ thân phương pháp bảo vệ tính mạng. Huyền Diệp khẽ gật đầu, nhưng lại cũng không nói gì. Chín khói thượng nhân thấy Huyền Diệp cũng không tính nói, hắn lĩnh ngộ cái gì thần pháp, nhưng cũng thức thời nhi không đi hỏi, mỉm cười nói, vân đạo đã triển khai diễn hội, đạo hữu nhưng cùng mấy vị tiểu đạo hữu cùng một chỗ ngồi vào vị trí. Nói đến, tư đồ uy cũng là vật khí, mới có ba sư, thế mà có thể tham dự cái này cùng tịnh sự, vào tới Vân Đài Sơn chín khói thượng nhân yến hội. Phải biết, Vương Sùng chân chính tu năm cái đồ đệ, đều còn không có cái này cùng cơ duyên. Chín khối thượng nhân triển khai yến hội, tự nhiên là Huyền Diệp đạo nhân Vương Sùng bốn người bọn họ bởi vì bối phân không đủ, mà khác liệt một tịch, có chín khói thượng nhân môn nhân đệ tử tiếp khách. Vương Sùng nhìn lướt qua, nhưng không thấy Lưu Công Sơn, trong lòng than thở, biết vị huynh đệ kia, tất nhiên hay là đang bế quan, không được đi ra. Chỉ là coi như có thể gặp mặt lại như thế nào? Hắn cũng không thể nhận nhau, chỉ cần hắn bại lộ Vương Sùng bản mệnh, ai biết Huyền Diệp có thể hay không trở mặt. Dù sao hắn cũng là Nga Minh người, không có khả năng cho phép ma môn con non trộm đi láo sư đạo pháp. Ứng Dương khẳng định sẽ trở mặt, coi như Hàn Yên cũng không lớn dây nói, cái này đồng mệnh đường, cũng không phải người nào cũng có thể làm. Vương Sùng chợt nhớ tới Tề Băng Vân, trong lòng thầm nghĩ, cũng không biết nếu là bại lộ thân phận, Vân Nhi liệu sẽ cùng ta trở mặt thành thủ. Vương Sùng tại Vân Đài Sơn dự tiệc thời điểm, nhớ tới Tề Băng Vân, vừa lúc Tề Băng Vân tại núi Nga Mi, cũng nhớ tới hắn. Tề Băng Vân thân là thế hệ này đại sư tỷ, kiếm thuật thứ nhất, lại được Hoạ Quả kiếm, luyện thành kiếm quang phân hóa chi thuật, tại Nga Mi đệ tử đời 3, đã là lãnh tụ của luân. Tấn thành tiên tử tại hải ngoại nhiều năm như vậy, đã vững đại sư Vân, cũng không cách nào cướp linh, lúc này mới mang hai mây cùng hai cái linh đăng, quay lại Nga Bây giờ trên núi Nga My, Đệ tử đợi ba rất toàn, ngược lại là đời thứ hai mấy cái trưởng lão đều ra đi làm việc nhì, liền ngay cả đại sư Bạch Vân đều không tại, cũng không biết là tránh cơn giận không đâu, hay là thật có chuyện gì. Bây giờ trên núi Nga Mi cũng chỉ có Huyền Đức cùng Tấn Thành Tiên tử vợ chồng, hai vợ chồng cũng đang bế quan, cho nên bây giờ Nga Mi Ngũ Linh Tiên phủ là Tệ Băng Vân chủ trì. Nàng mỗi ngày trừ tu hành, chính là triệu tập đồng môn luận đạo. Lúc này Tệ Băng Vân vừa mới tán đồng môn ở giữa luận đạo, trở lại nhà mình ở phủ, vị này Nga Mi nữ tiên đã sớm làm thôi cũng khóa, lại không có chuyện gì, cho nên có chút nhàn nhã. Tề Băng Vân mặc dù không yêu ngâm thơ vẽ tranh, nhưng cũng là đạo môn tài nữ, nhàn nhìn trong chốc lát ngoài cửa Hoa Đào, bỗng nhiên gõ má Sinh Hưng Vân, yên lặng trải rộng ra một trường giấy tuyên, vận khởi bút son, trong khoảnh khắc liền có một chi hoa đảo tại trên giấy phủ lên, bảy tám đóa hoa đảo, có ngậm nụ muốn hạ, có giận phun nở rộ, chi tiết hồi báo, hoa đảo yên nhiên, cái vui trên đời vô hạng. Tế Băng Vân nhìn trong chốc lát hoa đảo, lại nhìn trong chốc lát mình họa tác, bỗng nhiên để khí một cây trúc hoa bút lông sói, tại hoa đào nâng lên một bài tiểu thi. Hoa đào điểm điểm lại loan lổ, mây vợ hạ bạn bạn gió ngủ. Như đem quý lang đổi kim đan. Ta không chịu, ta không chịu. Không có chịu hay không không chịu. Tề Băng Vân đem cái này hoa đảo cùng Tiểu Thi nhìn một lát, lại một lần nữa trên mặt hoa đảo, bộc một đạo pháp quyết, cần phải đốt nó, nhưng lại âm thầm suy nghĩ, nếu để cho Quý Lang nhìn xem, cho hắn biết, ta nghĩ như thế nào hắn chẳng phải là tốt. Chu chừ một lát, trên đầu ngón tay ánh lửa phát lại tán. Tề Băng Vân do dự trọn vẹn thời gian đốt một nén hương, lúc này mới đem cái này quyển họa nhẹ nhàng thu nhập, giấu vào tùy thân túi pháp bảo chỗ sâu. Tựa hồ là làm cái gì xấu hổ mà ức sự tình, Tề luyện khí thật lâu, lúc này mới tán trên mặt đỏ ý. Những ngày Nga Mi Vân, tử, dõng nhiên đồng ý, ta nghĩ như vậy hắn nhưng lại không biết hắn giờ này khắc này phải chăng cũng nghĩ đến ta, đọc lấy ta, nhớ mong nga mi tiểu vân nhi. Chương 457, Thu la trận. Vương Sùng trong lòng có chuyện gì, cho nên mà đợi đến chín khói thượng nhân cùng Huyền Diệp đạo nhân Hàn Huyền qua đi, vội vàng đứng dậy nói, "Huyền Diệp sư bá, Bạch Thăng có chuyện cần cầu." Huyền Diệp vượt qua kiếp số, thành hữu thái ớt bất tử, bây giờ đã vi đạo môn đại thánh, tâm tình vô cùng tốt, mỉm cười mà hỏi, "Phích Lư Nhi, Người có chuyện gì, cứ nói, sư làm cho ngươi chủ." Vương Sùng chỉ một ngón tay tư đồ uy, nói, "Đây là ta tân tu đồ nhi, chỉ là không rảnh chỉ điểm." Nếu là sư bá về núi, có thể hay không dẫn hắn trở về, nhờ Âu Dương đổ đại sư minh, giúp ta mang khế mấy ngày." Huyền Diệp cười ha hả mà hỏi, "Ngươi còn có rất sự tình, không thể tự mình chỉ điểm đồ đệ." Vương Sùng đã sớm nghĩ kỹ lý do, đắp, "Sư đệ muốn đi cựu Tiên tri thượng, mình cảm ứng đỉnh chi khí, tôi luyện kiếm thuật, tranh thủ lại làm đột phá." Huyền Diệp có chút chấm âm, nói, "Ngươi chịu như thế cần lực, chính là công việc tốt." "Cũng được, ta liền giúp ngươi tự mình chỉ điểm cái này tiểu Tôn Nhi." Tư Đồ lập tức vui vẻ lóc, thầm nghĩ, chẳng phải là nói, ta có thể được trưởng giáo lão tổ chỉ điểm tu hành. Cái này cần là bao lớn cơ duyên. Người sư phụ này, thật sự là bài tốt." Vương Sùng nghĩ nghĩ, lấy một kiện mới được bảo vật, chính là Hàn Yên cùng thành kỷ cô ăn cấp hạ dược tiên độc phụ, được đến trước kia Bích Ngọc Trầm, đưa cho Tư Đồ Uy, nói: "Bạn môn lấy kiếm phần xưng hùng, sư phụ tay bên trong cũng không có gì tốt phi kiếm, đây là một vị hảo hữu truyền tặng, liền ban thượng ngươi hộ thân." Tư Đồ Uy kết quả Bích Ngọc Trầm, nâng ở tay bên trong, vui vẻ cái gì cũng như, vội vàng quỳ xuống giật đầu, "Cảm ơn qua sư phụ ban thượng." cười nhìn xem Sùng, chỉ điểm Nhi, cười nói: "Cũng chính là Phích Lịch Nhi, thân gia của ngươi phú, chúng ta nam Tông thật đúng là cho không đến." Đệ tử mới nhập môn một lưỡi phi kiếm, Người tiểu tử này vận khí ngược lại tốt, còn không biết, người tu tiên, một lượi phi kiếm có bao nhiêu khó được. Tư đồ uy lần nữa giật đầu, Vương Sùng lại khoát tay chặn lại, nói, nhanh đi trưởng giáo bên người, hảo hảo phục tị, chớ có quyến đãi, ngay cả ta cũng trên mặt không ánh sáng. Vương Sùng đưa ra Tư đồ uy, liền muốn cùng hai vị tiền bối cáo tử, Hàn Yên cũng đứng dậy, cùng hắn một chỗ chào từ biển. Huyền Diệp cùng chín khói thượng nhân cũng không giữ lại, mặc cho hắn cùng Hàn Yên hai người, cùng nhau mà đi. Ngược lại là Dương, hắn vừa đến không nghĩ ra được, mình nên có gì, thứ hai cũng cảm thấy Người ta khi đi hai người khi về một đôi, mình đi theo cáo tử tính chuyện gì, cũng liền lưu lại. Vương Sùng tại huyện Diệp trước mặt, áp lực là thật có có chút lớn, hắn lôi kéo Hàn Nghiên, ra Vân Đài Sơn, trước hết thi triển độ thuật, vượt qua vũ trụ, đi ở ngoài ngàn dặm tiểu hoàng thân dẫn bên cạnh. Lại một lần nữa điều khiển tiểu hoàng dẫn, tối dạo qua một vòng, một đường ra khỏi biển, lúc này mới dung thân biến hóa, khôi phục quý quan năng diện ngủ. Hàn Nghiên mỉm cười nói, hay là cái bộ dáng này thuận mắt chút. Bây giờ huyền âm kiếm cũng đều được, còn như thế nào? Vương Sùng nghĩ, không phải nên như vậy chia tay sao? Hắn mặc dù cùng Hàn Nghiên định mấy phần tư tình, Nhưng người tu đạo cuối cùng cùng phạm tục khác biệt, hai người vốn là nên các từ tu hành, dù sao sư môn khác biệt, không thể cùng một chỗ tu luyện. Vương Sùng đáp, ta muốn về tiếp Thiên Quan, dù sao vẫn là tiếp Thiên Quan trấn thủ dùng. Ngươi lại muốn đi chỗ nào? Hàn Yên lo nghĩ, đáp, ta cũng đi theo ngươi tiếp Thiên Quan đi. Vương Sùng cũng không quan tâm, Hàn Yên phải chăng đi theo hắn, đã Hàn Yên cũng muốn cùng hắn cùng một chỗ trở về tiếp Thiên Quan, hắn liền lại đem lục gầm nguyên linh đại pháp viện lấy ra, đổi tiểu hoàng dẫn. Dù sao đầu này ma vật, luôn có chút không đủ đường hoàng. Lần này, hai người cuối cùng là không có chuyện gì đều tại lục cấp nguyên linh đại pháp việt bên trên bế quan tu hành. Vương Sùng liên tục ma luyện, tu vi phóng đại, đại diễn cảnh 49 đầu cương mạch, đã không có kém đến mấy đầu, khoảng cách đại diễn đỉnh phong cũng không xa, nhưng cách cách đột phá kim đan, lại còn kém mấy trăm năm khổ tu. Thái nguyên cảnh chỉ cần có thể luyện mở một đạo cương mạch, liền có thể bước vào thiên cương, thiên cương cảnh chỉ cần đem một đạo cương mạch mở đến 3 triệu sao thước, liền coi như là đại diễn cảnh viên mãn, có thể tấn thăng đại diễn. Nhưng đại diễn cảnh lại có hai tầng cảnh giới, nếu có thể đem một đạo cương mạch mở đến 4 triệu 9 thước, liền xem như đại diễn phong, nhưng đại diễn cũng chỉ là đại diễn phong, tấn thăng kia phải đúc thành kim đan mới có thể. Đại diễn đỉnh phong dễ dàng, nhưng đúc thành kim đan lại là cái mài nước cơ vụ, cần phải một tia một phân gen luyện mới có thể hòa hợp mà mỹ. Hàn Yên so Vương Sùng đi đầu một bước, đã luyện mở 49 đạo cương mạch, cũng có mấy đạo cương mạch đã đạt đến 4 trượng chính thức cực hạ, nhưng vẫn còn khoảng cách kim đan, có cực kỳ lâu dài khoảng cách. Một ngày này, Vương Sùng làm xong ngày đó công khóa, lại thấy phía trước biển trời một tuyến, mình cùng Hàn Yên lại một lần nữa về tới trung thổ Lục Châu, trong lòng không cảm thấy rất có căng thái, thầm nghĩ, tối đến truyền đi, ngày đêm đêm cũng không biết lúc nào có thể một hơi bế quan mấy trăm năm trực tiếp đúc thành kim đan. Vương Sùng tin tưởng, nếu là mình đúc thành kim đan, tất nhiên mạnh hơn cái gì tiểu phích lịch mà thắng. Cho dù còn không bằng Âu Dương Đồ, cũng sẽ không kém long cắt cắt quá xa, khi đó, một kiếm tiêu dao, không biết nên cỡ nào thông thái. Hiện tại chỉ cần gặp được đại địch, liền cần phải mượn nhờ yêu thân, Vương Sùng mình cũng không kiên nhẫn. Tiến vào trung thổ Lục Châu, lộ trình càng là thuận lợi, bây giờ giới thiên tri để lọt đã bị trí huyền ma quân bổ sung, cứ việc vị này ma quân tuyệt không phải tự nguyện, nhưng trung thổ Lục Châu đã không phải là ma vật hành hành chi địa. Ngẫu nhiên cũng có thể đều chiếm được một chút chim thú, chỉ là muốn khôi phục thời cổ phồn hoa cũng không biết muốn bao nhiêu năm. Dù sao trung thổ Lục Châu, đâu chỉ là nguyên khí trọng thượng, 9 thành 99 nhân khẩu đều đã không tại, không phải bị các phái cao nhân gì chuyển đi, chính là vòng cùng ma vật miệng. Coi như còn lại mấy triệu nhân khẩu, cũng đều tại Tiếp Thiên Quan, trung thổ Lục Châu địa phương khác, vốn là còn chút hán hải ma cướp, cũng không biết tại đan đỉnh môn cùng Tiếp Thiên Quan liên thủ vây quét phía dưới, còn có thể còn lại bao nhiêu. Xa xa Tiếp Thiên Quan xuất hiện ở đường chân trời, Vương Sùng bỗng nhiên thở dài một tiếng, kêu lên, cuối cùng là trở về. Hàn Yên sắc mặt hơi đổi một chút, bỗng nhiên nói, Tiếp Thiên Quan trước làm sao có Dương Chân Đại Tu Khí Tức? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Vương Sùng ma thức so hàn yên còn muốn mẹ cảm, hắn chỉ là cũng không có chú ý, dù sao tiếp thiên quan cũng coi là hắn sân nhà, chẳng những có thể lấy vận dụng chính phản ngũ hành nịch không đại trợ, còn có các phái cao nhân cũng có thể dựa vào, thế mà xem nhẹ quá khứ, lúc này có chút cảm ứng, cũng rất nhiều nghi hoặc. Thầm nghĩ, liền xem như dương chân cao nhân, cũng hơn nửa tại tiếp thiên quan bên trong, như thế nào tại quan trước, lại giống như ngay tại ta đàn đình thành. Vương Sùng cũng Tịnh không e ngại, cho dù có cái gì kẻ địch lợi hại, cái này bên trong dù sao cũng là tiếp thiên quan. Đại pháp bè vượt qua, Đợi đến đan đỉnh thành cũng tại trong tầm mắt, Vương Sùng đột nhiên cảm giác được không ổn, giống như tương ứng hắn cảm giác, một đạo bạch quang ngũ trời lao thẳng tới hắn cùng Hàn Nhiên cưỡi đại pháp bệ. Đoàn quang bên trong, một cái mỹ mạo nữ tiên, chính là hồi lâu không gặp yêu nguyệt. Chương 458, tiểu tặc ma không phải người tốt. Đệ đệ, nhưng có nghĩ đến tỷ tỷ. Yêu nguyệt mừng khắp khởi từ trên trời giáng xuống, rơi vào lục âm nguyên linh đại pháp viện bên trên. Vương Sùng đáy lòng cũng chỉ có một câu, hay là đối với mình nói, tuyệt đối không được nhìn Nhiên. Yêu nguyệt năm đó, cũng không rất mạnh hung hãn, cũng chính là cùng là kim Đăng cảnh, một người treo lên đánh đông hải bạc kiêu. Nếu không phải là cô Hồng Tử đánh lén, nàng chỉ sợ liền có thể đem Đông Hải Bà Tiêu chụp chết. Lúc trước Vương Sùng thật đúng là trẻ tuổi, lại là tự tay cứu yêu nguyện, cũng không có cảm thấy vị này yêu nguyện tỷ tỷ đạo pháp mạnh mẽ đến đâu. Nhưng những năm này, hắn kinh lịch chiến đấu nhiều, cũng đối vị này tỷ tỷ lợi hại, thôi có đoán chừng. Yêu nguyện tại Kim Đan cảnh giới, chỉ sợ tương đương với 7, 8 cái huyền hạt. Mặc dù còn chưa tới Long Cắt các loại kia, Kim Đan cảnh liền có thể cùng cực quang phu nhân đối cứng đẳng cấp, cũng cách xa nhau cũng không 10 điểm xa xôi. Nếu là yêu nguyện chỉ là Kim Đan, cũng còn thôi, Vương Sùng cũng không sợ nàng, nhưng bây giờ yêu nhưng là Dương Chân đại tu. Vương Sùng tính ra một phen, bây giờ yêu nguyệt cũng không thể coi là bao nhiêu lợi hại, ước chừng cùng Hắc Phong song sát hoàn hảo chi cũng không kém nhiều lắm, cũng liền đỉnh năm cái cực quang phu nhân, đơn đả độc đấu không chừng có thể đem Huyền Âm Ma Tiêu cho đánh chết tươi. Vương Sùng là đáy lòng bên trong thật sự có quỷ, gặp được yêu nguyệt mới không phải vui vẻ, mà là tính toán song phương chiến lược. Hắn thập phần lo lắng, nếu là mình một cái ứng đối bất thiện, cùng Hàn Nhiên có cái gì mắt đi mày lại. Thương hại bọn hắn hai cái, cũng chỉ là đại diễn cảnh, nếu là bị yêu nguyệt cảm thấy được có chút cậu thả, chỉ sợ hắn năm đó phát thế độc, liền muốn lư nghiệm, yêu nhất định liền có thể đem Tiểu Ma cùng Hàn Nhiên cùng một chỗ đánh chết. Yêu Nguyệt cũng không lo được Hàn Yên ở bên cạnh, duỗi tay đè chặt Vương Sùng bà vai, một gương mặt xinh đẹp tựa như gió xuân hòa ấm, mềm mại đáng yêu nhập tâm. Hàn Yên có chút thấp trán, lấy bổ thiên bí pháp cho Vương Sùng phát một đạo tin tức, oán hận mà hỏi, đây cũng là ai? Yêu Nguyệt có vẻ như 27-28, tư thái cao gầy, phong vận thành thục, cử chỉ mềm mại đáng yêu, xoắn mắt lưu chuyển, vốn liền vô hạn phong tình. Cho dù Hàn Yên không muốn thừa nhận, cũng cần phải tán dương một tiếng, nàng này mị cốt sinh, vị, đích thật là nam tử trong mắt tuyệt thế hào hào mệt mỏi. Hắn trước lộ ra một cái mỉm cười, đối yêu nguyệt nói: "Tỷ tỷ hồi lâu không đến tham đệ đệ, nguyên lai là đột phá cảnh giới đi. Chúc mừng tỷ tỷ, thành tựu dương chân." Hắn còn phải vụng trộm lấy bộ tiên bí pháp, Trần An Hàn Nhiên, đi mau, mượn cớ chụt đi. Chớ có chọc giận yêu nguyệt, hắn trước mắt thiệt thòi lớn. Hàn Nhiên nếu không phải cúi đầu, yêu nguyệt liền có thể thấy được nàng một gương mặt xinh đẹp, tất cả đều là xanh xám chi sắc. Tề Băng Vân cùng tiểu tặc ma có chút mờ, là đến, nhưng là nơi nào đến? Nàng coi như không biết được. Chỉ nhìn yêu nguyệt thân mật, liền có thể biết, tiểu này mà không phải người tốt. Không có trêu chọc xinh đẹp như vậy nữa tiên, còn có thể là người tốt làm gì?" Yêu Nguyệt vui vẻ cực kỳ, cười khanh khách nói, "Ngươi không phải cũng đột phá đại diễn tri cảnh. Ta tới đón thiên quan đã chút thời gian, nghe người nói, ngươi còn có phần có danh thanh." Vương Sùng đấy lòng liền buồn trộn, thầm nghĩ, "Chỉ có phần có danh thanh, cũng không biết còn có ai miễn thiếu, nói ra không rất tốt thanh danh tới." Hắn lúc này liền có chút hối hận, chính mình lúc trước đến tụt cùng vì cái gì, trêu chọc nhiều như vậy nữa tiên. Tùy tiện một cái đã rất tốt, hắn chỗ nhận biết nữa tiên, cái kia không phải mỹ mạo tuyệt Đình, nhưng chơi ngàn năm. Nghĩ đến đây, hắn bỗng nhiên thầm nghĩ, "Không đúng vậy, Năm đó không phải Diễn Thiên Châu kia phá Hà Châu, giật dây ta đi trêu chọc yêu người sao? Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, "Phi, Vương Sùng còn không tới kịp phi trở về, Diễn Thiên Châu liền lại đưa ra một đạo ý lạnh, rất giống ngươi là con tử." Vương Sùng nổi giận mắng, "Lão tử làm sao cũng không phải là con tử." Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, người hỏi một chút trước mắt hai nữ tử, ai thừa nhận?" Vương Sùng kém chút chửi mẹ, "Hàn Yên như thế nào thừa nhận hắn là cái con tử? Coi như yêu nguyện phu nhân, cũng chưa từng thừa nhận, năm đó mặc dù là Diễn Thiên Châu dây, chính hắn thế nhưng có phần tao lãng, nếu không hai người đảng ngẳng, chỉ là cứu người." nơi nào sẽ tư nhập bọn với nhau. Còn phải lấy bái sư diễn khánh chân quân, phải vị lão sư này giúp mình chặt đứt nhân quả, trốn qua mệnh trung đại kiếp. Yêu Nguyệt thấy tình lang, vui vẻ cái gì cũng như, cùng Vương Sủng câu được câu không nói chuyện phiếm. Vương Sủng coi như vất vả vô cùng, một mặt muốn đứng phó Yêu Nguyệt, một mặt muốn lấn phó Hàn Yên, Hàn Yên thấy tiểu tặc này mà càng phát không ra bộ dáng, tức giận đứng lên, cười nhẹ nhàng đối Yêu Nguyệt nói, "Nam mỹ dương tổ một mạch Hàn Yên, gặp qua nói, Yên là một mạch, là một mạch hiện ở chỗ này cũng là không kỳ quái, chỉ là nàng cũng hơi hiếu kỳ. Vì sao nữ tử này sẽ cùng Vương Sùng đồng hành? Yêu Nguyệt phu nhân còn lấy thi lễ, nàng là Kim Mẫu Nguyên quân đệ tử, dựa theo giới này lại cũ, các phái lấy đạo quân vị cùng thế hệ, nàng bối phận cực cao, Hàn Yên còn phải gọi một tiếng sư thúc. Hàn Yên không chịu gọi sư thúc, chỉ gọi phu nhân, Yêu Nguyệt cũng là không quá quan tâm, chỉ là thái độ liền không khỏi lãnh đạo. Hàn Yên cũng không để ý tới, Vương Sùng lấy Bộ Thiên Bí pháp gửi tới xin giúp đỡ, tố thủ nhẹ kéo, dống nhiên cười một tiếng, cứ như vậy nên đi. Vương Sùng kinh chạy cả người, vừa rồi nếu là nói cái gì, hắn này sợ không phải muốn bị Yêu Nguyệt một kiếm xối tim. Yêu Nguyệt phu nhân cũng là thông minh lanh lợi nữ tử, Hàn Yên cử chỉ của quái, lại cùng Vương Sùng đồng hành, nàng như thế nào liền sẽ không hoài nghi tiểu tà ma. Chỉ là Yêu Nguyệt cuối cùng còn muốn cho Vương Sùng màn mũi, không miễn ý tại trước mặt mọi người cho hắn khó xử, cho nên cuối cùng chỉ làm không biết, căn bản chưa từng nhắc lên nửa câu. Vương Sùng mang Yêu Nguyệt phu nhân, tự nhiên là trở về tiếp thiên quan, đan đỉnh thành mặc dù cũng là thế lực của hắn, nhưng không khỏi thủ ngữ đan bạc, nếu là có rất sự tình, quay vòng không đến. Tiến vào tiếp thiên quan, hắn có chính ngũ hành không đại không nhân thủ, Vương Sùng cũng có thể vào đại trận, Về tiếp Thiên Quan, Vương Sùng liền hoán đổi hư không, tìm một chỗ không ai chỗ, hắn còn chưa nghĩ kỹ nên làm gì bằng dao, trên đầu liền chịu một cái. Yêu Nguyệt phu nhân đoán giận nói, ngươi những năm này thế nhưng là tịch mịch rồi. Vương Sùng vội nói, chưa từng. Yêu Nguyệt phu nhân lại hoán giận nói, nhưng có mu ta. Vương Sùng vội nói, có, cái này thật có. Yêu Nguyệt phu nhân nhìn chằm chằm hắn nửa ngày, mới u đoán mà hỏi, lại chưa từng tịch mịch, còn có mu ta, vì sao rời đi tiếp Thiên Quan mấy lần, nhưng cũng không quay về Nuốt Hải Huyền Tông. Vương Sùng vỗ trán một cái, kêu lên, đệ đệ là nghe người ta nói đến, Tây cảnh Bề khổ dương đại giỏi về luyện kiếm. Cho nên mới tân tân khổ khổ, đi thay tỷ tỷ cẩu một lưỡi phi kiếm. Vốn định cùng tiếp thiên quan việc cần làm hiểu rõ, liền cho tỷ tỷ một kinh hỉ. Vương Sùng nhịn đau đem một ngụm huyền âm kiếm lấy ra, đáy lòng còn có một cái trống nhỏ đang không ngừng gõ, chớ có để yêu nguyện phu người biết, cái này lưỡi phi kiếm cùng Hàn Nhiên trong tay hai ngụm là cùng khoản, không phải thật không tốt giải thích. Chương 459, cái này tiểu hồn chứng, muốn nhìn gấp một chút. Yêu nguyện phu nhân tới đón quan, đã có phần chút thời gian, tiếp thiên quan lại không phải là không có hại Huyền tử, đã tiểu Ma đã làm gì, nghe được rõ ràng. Vốn là một lời nội khí muốn cùng hắn tính sổ sách, thấy cái này miệng huyền âm kiếm, dưới đáy lòng liền từ mềm, thầm nghĩ, ta bế quan thời điểm, hắn mới bất quá là cái thiên đồng, mặc dù có chút yêu thân, nhưng yêu quái kim đan cũng không mạnh kém đạo môn đại diễn, lại chưa hẳn dám tùy tiện sử dụng. Cái này một lưỡi phi kiếm, không biết là hắn xuất sinh nhập tử, bước lên bao nhiêu nguy hiểm, mới đoạt được tới. Mình lại khỏi phải, ba ba lưu cho ta. Yêu Nguyệt phu nhân cảm thấy lời đầu tiên mềm, hốc mắt có chút phím hồng. Phải biết, nàng năm đó bị Đông Hải bà kiêu vây công, lại một lần nữa bị cô hồng tử đánh lén, chính là vương sủng mạo sinh tử nguy hiểm được, phần ơn tình này Yêu Nguyện Phu nhân vẫn luôn nhớ được. Vương Sủng thấy Yêu Nguyện Phu nhân thái độ mệt mỏi, vội vàng đi lên chấp tay, tốn ngôn ngôn ngữ, hảo hảo an ủi một phen. Yêu Nguyện Phu trong lòng người kia một cú khí, dần dần tán, không cao hứng rũi một cây ngón tay ngọc, nhẹ nhàng tại tiểu Thặc Ma cái trán điểm một cái, mãng, ngươi chính là quen biết dấu người. Vương Sủng cười ngượng ngùng một tiếng, mặc dù bỏ một nguồn huyền âm kiếm, cuối cùng là đem chuyện này che dấu đi. Tay hắn bên trong phi kiếm nhiều, cũng không kém nhiều cái này huyền âm tiếp quan, không, có chuyện liền chạy tán loạn khắp nơi. Tiếp Thiên Quan bên trên cũng có người bất mãn, liền một phong thư đưa đến Nuốt Hải Huyền Tông. Diễn Khánh Chân Quân phái người đến, tiếp nhận Vương Sùng trấn thủ dụng. Tiếp nhận Vương Sùng người là Diễn Khánh Chân Quân tam đệ tử, gọi là Quan Lai. Chỉ là hắn vừa lúc bế quan, muốn đến chậm chút thời gian, yêu nguyện phu nhân vừa vận xuất quan, nghe được việc này, liền xung phong nhận việc trước một bước tới đón tiên quan. Vương Sùng bái sư Diễn Khánh Chân Quân, tại Nuốt Hải Huyền Tông cũng không có ở bao lâu, ngược lại là tại thời gian nhất, còn ở chỗ này đột phá đại diễn cảnh, tình thêm thâm hậu một chút. Nghe phải mình có thể rời đi tiếp thiên quan, Vương Sùng ngược lại hơi có chút buồn bực, hiện tại Tiếp Thiên Quan không người qua thúc, tới lui tự do, còn trước sau lập nên đan đỉnh môn cùng A La giáo những này cơ nghiệp, cùng mấy cái nữ tiên pha trộn. Thời gian gì cùng tiêu dao. "Tốt a, những này đẹp ngày tốt lành, chỉ sợ đều muốn đi." Vương Sùng nắm yêu nguyệt bản tay như ngọc trắng, chậm rãi điều chỉnh tâm tình, chỉ cảm thấy mặc dù không có lung tung đâu đắp tiên nữ ma nữ tiêu sái, cùng yêu nguyệt tỷ tỷ cùng một chỗ thân mật cùng nhau tựa hồ cũng rất khoái hoạt. Hắn là một cái gặp sao hiên vậy người, nói, tiểu đệ tử biết cùng tỷ tỷ tu vi chênh lệch quá lớn, tại Tiếp Thiên Quan cái này hơn 10 năm, mỗi ngày khổ tu, cũng may mắn đột phá đại diện đang lo lắng ngày sau tu hành, không người chỉ điểm, trở về chúng ta tông môn, có sư phụ, còn có yêu nguyệt tỷ tỷ, cũng không sợ tu hành phạm sai lầm. Yêu nguyệt càng làm mềm lòng, nhớ tới cái này tiểu tặc ma, tu luyện chính là tông môn gian nan nhất tấm pháp, thế mà còn có thể một đường đột phá. Phải biết lúc trước vương sùng thế nhưng là phế công chúng tu, luyện khí thai nguyên hai cảnh hơi nhanh cũng còn tồi, thiên cương cảnh cũng không gặp nạn ở, như cũng dũng mãnh tinh tiến vào, không biết là ngậm bao nhiêu đáng sợ, khiến như thế nào đau khổ tu luyện, mới có hôm nay thành tích. Yêu nguyệt trong lòng nghĩ, hắn trung Quy là đọc ta mới sẽ như thế ra sức, lại có không màng sống chết, cầu được huyền âm kiếm sự tình, cho dù có chút nho nhỏ phóng đãng, cũng tha cho hắn một lần à. Yêu Nguyệt dù sao tu đạo nhiều năm, lúc trước còn chưa cảm thấy, nhưng sau đó nhiều tới, cũng dần dần cảm thấy tiểu tặc này đối với mình liền có phần không, có lòng tốt, các loại có thể vậy sẽ sóng, mình đưa tay đi che miệng của hắn, liền bị trêu chọc một phen. Loại này phẩm tính, cái kêu bên trong là cái chính nhân quân tử. Chỉ là bây giờ ván đã đóng thuyền, Yêu Nguyệt cũng không thể tránh được, trong lòng cũng chỉ thầm nghĩ, ngày đó hắn lẻ lưỡi, liền nên một cái bạc nơi nào còn có hiện tại chuyện như thế. Bây giờ lại là khó được dứt bỏ, cũng chỉ có nhận mệnh a. Cái này tiểu hỗn chứng tâm lý, cuối cùng còn có đem ta nhìn rất nặng, ngày sau chỉ cần giám sát chặt chẽ một chút, không thả hắn đi ra ngoài, cũng được thôi. Vương Sủng còn không biết, mình đã bị yêu nguyệt giối đáy lòng, dưới lệnh cấm túc, còn tại cùng yêu nguyệt nói nhăng nói cuội, chỉ hy vọng vị này Tỷ Tỷ vĩnh viễn không muốn lại nhớ tới cái gì, Vân Nhi, Tiên Nhi, Hồng tụ. Hắn cũng không phải là bị thai trộm chu người, như thế nào không biết, mình tại tiếp thiên quan nhiều lần cùng Tệ Băng Vân, chu Hồng tụ liên thủ đối địch, còn đem Hàn Yên từ bên ngoài mang về, là như thế nào thu hút sự chú ý của người khác. Trong cậy vào những chuyện này, Yêu Nguyệt phu nhân cũng không biết, thực tại không thể có thể. Chỉ có thể hy vọng yêu Nguyệt phu nhân không đề cập tới việc này. Về phản ứng phó như thế nào Vân Nhi, Tiên Nhi, Hồng tụ nhi, Vương Sùng chỉ có thể trong bụng ám mắng một câu, lão tử sao xỉ biết. Ta một cái chính nhân có tử, cái kia bên trong hiểu được như thế nào phân giải cái này tu là xa trường. Những chuyện này, hay là đến hỏi Diễn Tiên Châu a. Vương Sùng đổi tiếp yêu Nguyệt, đầu óc bên trong suy nghĩ lung tung. Hắn vừa đem chỗ có trách nhiệm, đều đẩy tại Diễn Tiên Châu thân, cái này Mai phá hạt châu liền đưa ra một đạo ý lệnh, chớ có chừ nổi cho lão tử. Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lệnh, người những ngày này Chơi đùa không biết có bao nhiêu vui vẻ. Che chớ là lao tử dạy ngươi, như thế nào gọi Tiểu Vân Nhi? Hay là lão tử dạy qua ngươi cùng Hàn Nghiên kia man nữ ngay cả phu nhân, phu quân cũng không biết liêm sỉ kêu đi ra. Vương Sủng còn không tới kịp chế giễu lại, Diễn Tiên Châu lại lần nữa đưa ra một đạo ý lạnh, lao tử chỉ gọi ngươi đi làm yêu nguyệt, Chu Hồng tụ cùng Tiêu con Âm, nó hơn mấy cái tiểu nương nhi, cũng không phải ta giật dây. Vương Sủng bị Diễn Tiên Châu điểm một câu, mình tinh tế trầm còn giống như thật sự là có chuyện như vậy. Diễn Thiên Châu chỉ có giật dây, hắn đi cứu nguyệt, nhìn thấy Chu Hồng tụ cùng Tiêu Quan Âm, liền giống như điên bại ra để cho mình đem thân ra đều đưa đi, Chu Hồng tụ còn tốt chút, đối tiêu quan âm liền tựa như nhỏ nhất bà lao kia lại sủng. Nhưng cái này Mai phá Hà Châu, còn thật không có để hắn đi đâu Đáp tệ bằng phần cùng Hà Nhiên, thậm chí còn mấy lần giật dây qua mình, đánh chết Hà Nhiên. Vương sùng trong lòng như có chút suy nghĩ, chật nhớ tới một chuyện, Diễn Thiên Châu từng nói lỡ miệng qua một lần. Ngươi về sau cũng không cần đến những cái kia phế phẩm đồ chơi, sớm làm đưa cho con âm chớ có cùng lương. Cho là hắn từng hỏi là lương cái gì, Diễn Thiên Châu không có trả lời lại, lại nói hắn nhất định sẽ bắt công. Thay lời khác, Diễn Thiên Châu là đem những cô gái này, địa vị phân rõ ràng Lương cái gì cùng tiêu con âm, đã là cực bất công, hắn không thể đưa ra toàn bộ thân ra. Yêu Nguyệt cùng Chu Hồng tụ chính là đấu đắp, Thượng Hồng Vân Niên Kim Linh chỉ là cái dao, Diễn Thiên Châu cũng không có tại những cô gái này trước mặt bại ra. Về phần cái khác nữ tử, Diễn Thiên Châu căn bản khinh thường người đầu. Vương Sùng trong lòng trầm tư, Yêu Nguyệt gặp hắn tựa hồ hào hướng giảm xuống, chính là muốn hỏi một câu, là muốn như thế nào? Thế nhưng là nghe nói muốn trở về, đáy lòng không thoải mái. Đã thấy Vương Sùng đột nhiên vô đùi, kêu lên, ta biết. Yêu hỏi, ngươi biết cái gì? Vương Sùng nghĩ, ta biết sự tình, lại không thể nói cho ngươi. Trên mặt lại mỉm cười nói, "Ta biết yêu nguyện tỷ tỷ đi đâu cầu một môn kiếm thuật, tốt phối hợp cái này Miệng Huyền Âm kiếm." Chương 460, Ôn Như Hương là mộ anh hùng. Vương Sùng là bỗng nhiên đoán được Diễn Tiên Châu một cái bí mật. Loại chuyện này, đương nhiên không thể cùng yêu nguyện nói, hắn chuyện nhẹ nhàng nhất chuyện, kêu lên, tỷ tỷ có thể đi cầu thủy băng nguyệt tiên tử, bọn hắn chín hàn một mạch kiếm thuật, vừa vặn phù hợp Huyền Âm kiếm bản chất. Yêu nguyện che miệng mà cười, xì si một nói, thuật, tùy tiện Vương Sùng vừa định muốn nói, lúc trước mình không phải đổi một đôi hồng ngọc song kiếm, còn phải một bộ nhu hồng kiếm pháp, nhưng lập tức thiếu chút nữa chạy xuống mồ hôi lạnh tới. Tiểu tắc Ma tâm nói, ta không có đem hồng ngọc song kiếm cùng mềm đỏ kiếm thư đưa cho Ưu Nguyệt tỷ tỷ, lúc này lại loạn xôn xoe, vạn nhất móc ra đến, còn có cái mỹ mạo nữ đồ đệ, sợ không phải chuyện gì tốt. Trong tay đặt vào hồng ngọc song kiếm, còn có mềm đỏ kiếp quyết, lại không cho Ưu Nguyệt, lẽ phải làm bộ không màng sống chết đi làm huyền âm tới. Đây chính là lão đại một sơ hở. May từng hướng bên này nghĩ, phải Vương Sùng cho hoa lan, cũng không tốt nói rõ ràng. Vì sao đem như vậy bảo vật chân quý, tiện tay liền cho một cái mỹ mạo nữ đồ đệ. Tổng không thành cùng yêu nguyệt giải thích, cái này nữ đồ đệ tương đối quan trọng, so với yêu nguyệt tỷ tỷ càng khẩn yếu hơn. Vậy liền thật phải chờ đợi bị một kiếm xuyên tim. Vương Sủng ngượng người một tiếng, không còn dám tin ngựa từ Cương nói lung tung, ngược lại nghiêm chỉnh, hỏi yêu nguyệt như thế nào chứng thành dương chân sự tình. Nói lên việc này đến, yêu nguyệt trong lòng đối Vương Sủng lại nhiều mấy phân cảm kích. Nàng vốn là diễn khánh chân quân, vì lại đồ dự bị dược, nếu không phải có không thế, nơi nào còn có tấn dương chân thời điểm. Yêu Nguyệt thậm chí còn biết, chính là bởi vì là Vương Sùng xuất hiện, lại được Diễn Khánh chân quân cùng Kim Mẫu Nguyên quân cho phép, hai người kết thành huynh minh, này mới khiến Diễn Khánh chân quân từ bỏ nàng, chính mình mới có giải thoát tâm kết, dũng mãnh tiến vào, chứng làm người thật cơ duyên. Yêu Nguyệt hiện tại hết thệ tất cả, cũng có 7, 8 phần đến từ Vương Sùng, bởi vậy Yêu Nguyệt đối tiểu tặng này, cũng là hết cách giải thoát, chỉ có thể tỉnh căn tâm chúng. Chính là thiên ta Kim Liên, cũng không được như vậy nhập được lòng người, muôn đời không dễ. được đức, không khỏi nói, cũng không biết ta lúc nào mới có thể thành tựu Dương chân. Yêu Nguyệt cười khúc khích, nói, "Trong vòng 500 năm có thể kết kim đan, cũng đã là tiên hạ hán hữu nó thất ánh tài, ngươi mới mấy năm, liền nhớ thương Dương chân rồi." Vương Sùng chợt nhớ tới, mình cái kia mệnh trung chú định đại địch, Nga Mi Ưng Dương. Diễn Tiên Châu từng nói qua, hắn 300 năm liền muốn phi thăng, mình nếu là làm từng bước, như thế nào đuổi theo kịp người này? Chẳng lẽ còn thật muốn nghe Diễn Tiên Châu lời nói, qua 300 năm, ứng Dương liền phi thăng, mình như vậy trong dòng trênh đoạt. Vương Sùng mặc dù không phục, nhưng cũng biết, coi như mình không phải tu hành nuốt hải Tu hành chậm nhất chậm pháp môn cũng tuyệt đối không thể tại trong vòng 300 năm, chứng thành đạo quân, thậm chí bạn không phi thăng. Vương Sùng không nói gì, yêu nguyện sợ là mình nói sai, để cái này tiểu tỉnh lang ngu ngơ, vội vàng lại trấn an nói, xem ưng ngươi cũng không cần phải như vậy, thế gian tận có thiên tài hàng người, có lẽ ngươi tìm hiểu đạo pháp, mấy trăm năm liền đuổi kịp tỷ tỷ nữa nha. Vương Sùng chỉ là áp lực sâu nặng, hắn xuất thân trời tâm xem, lại từng trộm pháp núi Namy, còn bái nhập qua độc lòng chùa, mỗi một chỗ đều là như dẫm trên băng mỏng, trời long đất lở áp lực. Có chút chút phạm sai lầm, thậm chí coi như không có phạm sai lầm, đều muốn bị vạn bên trong truy sát. Bây giờ tại Nuốt Hải Huyền Tông, mặc dù là bởi vì Diễn Thiên Châu tính quá tốt, tạm thời không có sự tỉnh, lại được Diễn Khánh chân quân chặt đứt nhân quả, thế gian lại không người có thể suy tính ra hắn tăng nguyên, nhưng vẫn cũng không giống chân chính tiên môn đệ tử, một lòng cầu đạo, toàn thân nhẹ nhõm. Hắn từ đầu đến cuối, có vô cùng áp lực lên đỉnh đầu. Vương Sùng cũng so bất luận kẻ nào, đều càng khắt vọng hùng có vô biên pháp lực, có thể thoáng chống lại thế gian thế lực cường đại nhất. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, đối yêu nguyệt nói, tỷ tỷ cũng không cần phải quan tâm, ta chỉ là muốn nhiều cố gắng một chút, tốt có thể không cho yêu nguyệt tỷ tỷ bây giờ dù sao cũng là Dương chân đại tu làm đạo lữ, ta nếu là rất kém, bị người lạnh nói nhằn ngữ vài câu, cho dù đều không để trong lòng, chung quy là một kiện nút ngặt sự tình. Vương Sung hống yêu nguyệt vài câu, vì để cho yêu nguyệt thiếu nhớ thương mình cùng những cái kia mỹ mạo nữ tiên, tiểu diễm ma nữ, liên xích một cái có phần hao tâm tổn trí lực sự tình. Vương Sung dắt yêu nguyệt bản tay như ngọc trắng, nhẹ nhàng xoa bóp, thấp giọng nói, để đệ tại tiếp tiến quan, cơ duyên xảo hợp, thu giao một cái tiểu môn phái, gọi là Đan đỉnh môn. Tỷ tỷ đương nhiên cũng nên biết, ta còn tại hải ngoại kiểm chế giao một chỗ tiểu phái, gọi là giáo. Yêu nguyệt cười khúc khích, nói, đều là mười hơn 10 người môn phái. Luận nhân khẩu cũng không so chúng ta nuốt hải huyền tông kém, cái kia bên trong coi như tiểu rồi." Vương Sùng chê cười nói, cho dù Đan đỉnh môn cùng A La giáo cấp lại, chỉ sợ Đạm Đường không nổi yêu nguyện tỷ tỷ thần uy, chỉ là một chút khó coi đồ vẩn, nhưng tổng cũng là nhà chúng ta. Ta suy nghĩ đã không thể ở tại Tiếp Thiên Quan, liền đem Đan đỉnh môn toàn bộ di chuyển đi A La giáo. Yêu Nguyệt nghe được Vương Sùng nói nọ, ngược lại cũng không thấy phải có cái gì không đúng, nàng thân là Dương chân đại tu, giết cái A La giáo cùng Đan đỉnh môn, thật đúng là không là gì sự tình. Nhất là được A La tự, Sùng, cho mình hả giận. Lúc này mới đi hàng phục cô hồng tử môn phái. Mình là Dương chân cảnh giới, cũng liền thôi, hắn một cái mới sơ thành đại diễn vật nhỏ, thế mà liền vì mình xuất khí, chạy tới cam mạo đại phong hiểm, chọn A la giáo, phần tình nghĩa này, không thể bảo là không thâm hậu. Nhưng phần này cảm động, còn không kịp nổi Vương Sùng một câu cuối cùng, tổng cũng là nhà chúng ta. Yêu Nguyệt nhẹ nhàng túi đầu, trong lòng thở dài nói, cái này tiểu hôn chứng, quả lại chính là ta hoan nghiệm, trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Vương Sùng cũng không biết, Yêu Nguyệt ý tưởng như vậy, tiếp tục nói, Đại La đạo cương Thổ khá bao la, trung quanh còn có mấy cái đại đạo, mặc dù đều là phàm tục cảnh trí. Nhưng dù sao cũng là chúng ta tư ra đồ vật, cũng coi là tại tông môn bên ngoài, có khác một cái đặt chân xứ sở. Vương Sùng những lời này, có chút đã động yêu nguyện chi tâm. Yêu Nguyệt mặc dù tại Nuốt Hải Huyền Tông, cũng không phải là không có đệ phụ, nhưng ngàn năm cạnh tố lâu từ đầu đến cuối muốn tại Kim Mẫu Nguyên Quân trong lòng bàn tay, hơi có chút không được tự nhiên. Bây giờ Vương Sùng đặt mua giới một phân gia nghiệp, mình như không giúp đỡ, làm sao cũng đều không thể nào nói nổi. huống chi Yêu Nguyệt cũng suy nghĩ, trở về Nuốt Hải Huyền Tông, bởi vì trước kia sự tình, không khỏi có người nói miệng, nhưng ở Đại La Đạo, mình chính là duy nhất nữ chủ nhân, nơi nào có người dám nói cái gì? Yêu Nguyệt phu nhân bị Vương Sùng thuyết phục, liền thay tiểu tình lang bảy miêu tính kế, như thế nào đem đàn đỉnh môn nhân cậu toàn bộ di chuyển đi. Yêu Nguyệt cũng luyện thành Huyền Huyền luyện độ thuật, cùng Vương Sùng đều có cái lang hư hồ lô, cho nên rất nhiều việc đều lộ ra tiện lợi. Vương Sùng đang cùng Yêu Nguyệt thương nghị, như thế nào di chuyển nhà mới, Hàn Yên bỗng nhiên thông qua Bộ Thiên bí pháp, đưa tới một đạo tin tức, ta muốn trở về Bộ Thiên phái. Chương 461, nhị sư huynh. Vương Sùng lấy thôi động Bộ Yêu người, không người, đợi có rảnh, đi không rơi, tiếp quan liền một đường khóc bay đi. Vương Sùng hiện tại chính là đáng hận, yêu thân không thể đơn độc hành động, không phải đem tiểu phích lịch Bạch Thắng đưa ra ngoài, nói vài lời mềm lời nói, tất nhiên có thể dỗ đến Hàn niên vui vẻ. Nhưng bây giờ, hắn cũng chỉ cầu cái này tiểu cô nãi mãi, chớ có bốn phía đi tuyên dương hắn nội tình vô liếng, liền đã khấu tạ đầy trời thân phận. Vương Sùng dù sao cũng muốn từ nhiệm trấn thủ làm, liền cùng yêu nguyện cùng một chỗ, đem đan đỉnh thành tất cả gia sản, đều đều vận chuyển đi. Vì để tránh cho bị yêu nguyệt phát hiện, mình còn thu hai cái mỹ mạo nữ đô đệ, Vương Sùng còn cố ý một chút tay chân, sớm đem tiêu quan âm bọn người đưa đi. Hơn 1 tháng về sau, Quan Lai mới xuất quan, chạy đến tiếp Thiên Quan thay thế Vương Sùng làm chân thủ dùng. Vị này Tam sư Minh có chút hiền lành, nhìn thấy Vương Sùng cười tủm tỉm nói, không muốn gọi Tam sư huynh, muốn cứ gọi ta Nhị sư huynh. Đương bảo là Vương Sùng, liền ngay cả Ưu Nguyệt đều kinh ngạc, hỏi, "Quan sư Minh, đây cũng là làm sao rồi?" Quan Lai cười tủm tìm nói, "Sư phụ môn hạ vốn là 29 người đệ tử, gần nhất lại không có ba cái, cho nên đường dẫn thành đại sư huynh, ta liền được đệ bạt làm cái nhị sư huynh, tiểu 29 bây giờ đã là tiểu 26." Vương Sùng thế nào lũi lưỡi đầu, thầm than thở, "Lão sư ta thu nhiều như vậy nô đệ, nhưng chết cũng không ý ta." Vương Sùng oán oán gọi một tiếng nhị sư huynh, giao phó chính phản ngũ hành lịch không đại trận ấn phù, Quan Lai mỉm cười tiếp nhận ấn phù, lại hỏi vài câu cơ quan trời sự tình, liền cùng Tiễn Vương Sùng cùng Ưu Nguyệt lên đường. Vương Sùng đem lục cơm nguyên linh đại pháp việt phong xuất, Ưu Nguyệt cũng không thích việc này, để hắn lại thu, hai người cưỡi Ưu Nguyệt lăng hư hồ lô, trước thẳng đến Đông thổ Lục Châu, muốn trước nuốt hải Huyền tông một chuyến. Vương Sùng đã từng sử dụng qua huyền huyền luyện độ thuật, tại đại, cảnh, thuật so đại lần, thuật, tại Kim Đan giới, Huyền Huyền luyện độ đột thuật liền so bình thường ngự kiếm chi thuật hơi nhanh, lúc trước yêu nguyệt phu nhân liền từng cầm lại thuật, vùng thoát khỏi Nam Mi ba vị Kim Đan tông sư, ba quát tấn thành tiên tử. Bây giờ yêu nguyệt phu nhân đột phá dương trấn cảnh, huyền huyền luyện độ đột thuật một canh giờ có thể bay ra 37800 giặm, tự nhiên là không nhìn chúng lục âm nguyên linh đại pháp viện. Tỷ Như Vương sùng chiếc kia lăng hư hồ lô, yêu nguyệt cái này miệng lăng hư hồ lô, so với trước kia kiến tạo cảm phát ra thế nhã. Say say chưa từng uống rượu, cũng có thể cúp về Vương Sùng há miệng nôn một viên hột, hột rơi vào đựng lấy tạp vật ngọc bản bên trong, phát ra réo rắt thanh âm. Hắn cảm khái một câu, "Yêu Nguyệt tỷ tỷ, ta nhập môn nhiều năm, bây giờ mới có nhà mình xem như tiên nhân cảm khái." Yêu Nguyệt mỉm cười, thần sắc hơi ảm đạm, nói, "Ngươi nhập đạo mới bao lâu? Tỷ tỷ ta nhập đạo." "Cũng nhiều năm rồi, nhưng là gặp ngươi, mới hơi có chút tự do tự tại." Yêu Nguyệt Trung quy là nữ tử, cho nên đem mình tu đạo 5 tháng cho hoàn đi, nàng không có gặp được Vương Sùng trước đó, chỉ là diễn Khánh Trân quân cho mình đại đồ đệ chuẩn bị một mực đại dược, nơi nào có rất tu tiên cầu đạo vui thích. So với tiểu tặc ma hoàng sợ không chịu nổi một ngày, yêu nguyệt bình sinh mới là chính xác tuyệt vọng. Chân quân tính toán phía dưới, ai còn có thể cảm thấy mình có đường sống. Vương Sùng biết gây nên yêu nguyệt không nhanh, vội vàng nói, "Tỷ tỷ chớn lên cái nhiêu, quý quan đương mặc dù không nên thân, nhưng chỉ cần có ta ở đây một ngày, trên đời liền không người có thể động tỷ tỷ mấy may." Mới cảm thấy ấm áp, nàng ngược lại là biết, Vương Sùng tại đại diễn cảnh danh xưng vô địch, ngay cả Nga Mi Vân tiên tử đều đệ xuống. Nhớ tới Vân, yêu nguyệt hơi có cảm giác khó chịu, cũng liền không đi nghĩ, chỉ đem những cái nghe đồn cũng làm thành hoang nôn. Vương Sủng thấy mình nói khoác, chưa thể để yêu nguyện tâm tình chuyển biến tốt đẹp, chính em thầm suy nghĩ, còn có là gì, có thể dỗ dành dỗ dành vị tiên tử này tỉ tỉ, Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, trở về nuốt Hải Huyền tông, tìm Diễn Khánh chân quân, tái chiến một lần nguyên lai like cái kia quý quan đương hư thân. Vương Sủng có chút sinh ra vẻ kinh ngạc, hỏi ngược lại, ta bây giờ nhưng thắng vị kia trước đại sư mình a. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, nếu là tay không tấc sắt, 10 phần 10 không thành. Nhưng ngươi có linh hồ kiếm, vì sao khỏi phải? Một kiếm chặt hắn, liền có thể lại diễn cảnh viên mãn, có thể cân nhắc, như thế nào đúc thành kim đan. tinh tế suy nghĩ. Quả nhiên cảm thấy cái này Mai Phá Hà Châu, lần này nói rất có đạo lý. Hắn lúc trước cùng trước đại sư Vinh quý quan đương hư thân quyết chiến, vì để cho công hầu viên mãn, ngay cả tiếp theo đánh giết ba cái hư thân về sau, liền rời khỏi chiến đấu. Lúc ấy hắn mặc dù đột phá thiên cương, nhưng lại căn bản là không có cách chiến thắng đại diễn cảnh đại sư huynh, chỉ có thể quả quyết rời khỏi. Bây giờ hắn đã đạo nhân đại diễn, mặc dù nhưng có thể vẫn là không kịp, vì đại sư kêu huynh đại diễn cảnh hư thân công lực thâm hậu, nhưng có năm thanh kiếm nơi tay, có như 7, cái đại diễn cảnh hư thân, cũng có thể cùng nhau giết. Vương Sùng tâm tư linh hoạt lên. Diêm Ưng Nguyệt ôm ôm trong ngực bên trong, một đường thượng thượt Hải Sơn phong quang, một bên thầm dò nghĩ nên như thế nào cùng Diễn Khánh Chân Quân nhắc lên việc này. Diêm Nguyệt phu nhân Huyền Huyền luyện độ tuật, tại Dương Chân cảnh đã coi như là hấp nhất, không có mấy ngày, liền gặp được Nuốt Hải Huyền Tông Sơn môn. Hai người tại Nhập Sơn môn về sau, liền riêng phần mình tách ra. Vương Sùng là Diễn Khánh Chân Quân môn hạ, đương nhiên phải đi sắc trời mây ảnh lâu tham kiến sư tôn, Diêm Nguyệt phu nhân lại là Kim Mẫu Nguyên liên cảm ứng được giữa thiên địa phong vân khuấy động, hết thể tất cả đều bị bãi xích. Một cái cao cao gầy gò, mang theo cao quan đạo nhân, đang đứng tại biển mây bên trên, đưa lưng về phía hắn, lư khí bình thản, cũng vô nửa phân chập trùng nói, "Xem Vương đổ Nhi, lần này đi trải qua nhiều năm, nhưng có rất cảm nộ. Vương Sùng Lo nghĩ, đắc cũng không thể nói có rất cảm lộ, chỉ là phải được sư tôn dạy bảo, đệ tử cũng coi như cố gắng, bây giờ đột phá đại diễn cảnh, còn muốn lại gặp một lần đại sư vinh. Diễn Khánh chân quân ngữ khí không cao không thấp, không có chút nào âm điệu quỉnh quạc, hắn mất đi ba cái hư thần đã sớm duy trì không được cuối cùng một kia thần thức, cho nên bản môn đại sư huynh đã đổi người. Người muốn gặp hắn, là thấy không được, nhưng hắn hứa thân, người còn có cơ hội. Cũng không thấy vị này Nuốt Hải Huyền tông trưởng giáo có động tác gì, Vương Sùng liền ngoài thân vân quang, liền đột nhiên sắp xếp đẩy ra đến, vô số vân khí du tộc, biến thành một tòa đại trận. Từng sợi vân khí, tựa như vật sống, tạo thành đại trận, cũng là huyền ảo vô phương, một tòa núi cao tại đại trận bên trong hiện hiện, tòa núi cao này có lông mày có mắt, diện mục vạn, sinh ra ngập trời ý. Tòa núi cao này tụ lên một vệt kim quang, từ trong lòng núi nhảy ra một thiếu niên, mặt mày thanh tú, tay vượn eo ong, chần chùy hai tay, nhảy lên rơi xuống. Thiếu niên này lại vô thượng lần nhìn thấy nho nhã, mắt không biểu tình, cũng không tham viếng diễn khánh chân quân, chỉ là ngay ngực một quyền vẫy tới. Chương 462, ngũ hành thần biến. Vương Sùng sinh lòng cảm khái, lúc này hắn cũng không quan trọng còn muốn khách khí, bóp một cái kiếm quyết, nam thanh linh hồn kiếm cùng nhau bay ra, không có cho phép vị này ngãi cũng đại sư huynh có rất ngăn cản, liền sinh chạm đối thủ. Ngãi cũng đại sư huynh hư Thân, khí, cảm ứng, thể sơn hải chân khí liền cùng một chỗ Liên tiếp, sau cùng mấy đạo cương mở thậm chí có 5 đạo trở lên, đạt đến 4 triệu chín tức cực hạn. Vương Sùng căn cơ, so trung huynh ngày cũ đại sư huynh còn hùng hậu nhiều, đối phương lại bởi vì tu đạo gây ra rủi ro, bị Diễn Khánh chân quân tách ra 7 cái hư thân, nguyên vốn cũng không như lúc đầu cảnh giới. Cho nên muốt cố này hư thân, Vương Sùng cũng như cũng làm nhẹ nhàng. Có lông mày có mắt, diện mục hung vặn sơn nhạc, sinh ra ngập trời ác ý, đột nhiên lu lu chấn động, không ngừng tăng vọt. Diễn Khánh chân quân lạnh lùng nhìn, từ Tốn không Hắn đưa tay bóp, hư thân bị sinh ra, cả ngọn núi cao trở nên càng thêm táo bạo, càng dài càng cao. Diễn Khánh Chân Quân tiện tay một chỉ, toàn này sơn nhạc, liền hư không tiêu thất. Vương Sùng Bốn định chiến thắng cái thứ tư hư thần, đến đây dừng tay, lại không nghĩ rằng, sơn nhạc thế mà sinh ra biến hóa, hắn nhìn qua cái này bị diễn Khánh Chân Quân sinh sinh rút ra hư thân, trong lòng hơi chấn động một chút. Cỗ này hư thân, đã tất cả đều là ngang ngược chi khí, như ma như yêu, trên thân cũng không còn là chất khí, mà là có thể dư sơn hải ma khí. Ma khí ngập trời. Diễn Khánh Chân Quân lạnh lùng nói, lần trước, hắn liền nhịn không được, cố ý để ta lại nhiều trấn áp nhất thời, tốt cho ngươi một phen tiền nghi. Nhưng nói hoa chi uy, chính là tiên đạo chỗ hạng chính là ta cũng không thể nào xoay chuyển. Đây chính là ngươi một lần cuối cùng, tu tập sơn hải kinh, đi đường tắt cơ hội. Vương Sùng hướng về phía mây trên ánh sáng diễn khánh chân quân, không người tản mãi, linh hồn kiếm nhất truyện, đường đường chính chính chọn tới vị này ngài cũ sư huynh. Thiếu niên một tiếng kêu to, tựa như cú vọ, hóa thành ánh lượng góc trời, vậy mà so linh hồn kiếm quang, cũng không chậm giây lát. Vương Sùng tinh thần đột nhiên chấn động, đem nhập đạo 24 thức sự xuất, vướng vàng. Sơn hải kinh đến trọng, liền có thể tu thành lượng lượng núi, lớn, tầng này cảnh giới có thể lĩnh ngộ thông, chính là ngũ hành thần biến. Có thể thân hóa ngũ hành, chính là luyện thân thành khí cao minh nhất pháp thuật. Có thể biến đổi thủy hỏa, có thể biến đổi kim thiết, có thể biến đổi gỗ đá, có thể biến đổi lưu sa, cũng có thể biến hóa quần quận giang hạ. Nếu là có vương sùng vận khí như thế, có thể có được Bính Linh Hóa rắn, còn có thể biến thành trong thiên địa này lựa cực linh vật. Nếu là ngũ hành thần biến tu tới nhất cảnh giới cao thầm, thậm chí ngay cả phi kiếm cũng có thể biến hóa một ngút. Sơn Hải kinh mỗi một tầng tâm pháp, đều sẽ thống hợp phía trước mấy tầng chỗ có tâm pháp, tỉ như, núi đi biển tốc là thổ thủy đột pháp, đại hỏa lưu kim là lửa kim hệ biến hóa pháp thuật, đến ngũ hành thần biến, chính là đem ngũ hành chính nghịch vật chuyện. Không, có không được. Bên này là Sơn Hải Kinh, sơn ngoại hữu sơn, hải ngoại có biển. Vì thế cửa Tâm Pháp trí cao tinh túy. Vị này ngài cũ sư huynh hư thần, thi triển ngũ hành thần biến, dù là Vương Sùng có năm thanh linh hồn kiếm nơi tay, như cũ rơi cùng hạ phòng. Hắn tại đại diễn cảnh, cơ hồ có thể có thể so kim đan, nhưng cũng muốn nhìn là cái gì đẳng cấp kim đan. Như Huyền Hạc đạo nhân, hắn nói không chừng 3 năm kiếm cũng liền đâm chết rồi. Đổi thành tiểu kiếm tiên âu dương Đổ, chính là hắn muốn bị một chết. Nếu là hắn cũng bất quá là chống mấy chiêu. Nếu là gặp được Kim Đan cảnh yêu nguyện phu nhân, Vương Sùng cũng sẽ chỉ song đi lên hô tỷ tỷ. Vị này ngày cũng đại sư mình, mặc dù kim đan cảnh hư thân công lực, xa không đủ chân chính cảnh giới, nhưng cũng bù đắp được năm sáu cái huyền hạt. Vương Sùng nếu là dùng Bạch Kiêu yêu thần, lấy tiểu phích lực bạch thắng thủ đoạn, ngược lại là có thể giết đối phương, nhưng hắn lấy bản thân công lực, bản thân kiếm thuật, liền hơi kém phong tao. Dù là như thế, Vương Sùng nhưng cũng không lo lắng, Nam Thanh Linh Hổ kiếm phân hợp tiến công, đem mình thủ ngự mưa gió không lọt, không câu nệ vị này ngày cũng đại sư huynh, như thế nào biến hóa, đủ loại công kích huyền như thủy ngân chạy, vô bất nhập, nhưng cũng không phá được kiếm của hắn vòng tròn. Tiêu niên đột nhiên hét dài một tiếng, thân thể hóa thành một đạo tinh cầu vồng. Vương Sùng ngưng thần vật kiếm, chỉ nghe đinh đinh đang đang, một chuỗi dài giòn vàng, mình năm thanh linh hồn kiếm cùng ngài Cụ đại sư Vinh biến thành tinh cầu vồng, một cái chớp mắt ở giữa, không biết liều mạng bao nhiêu hạ. Vương Sùng thể nội sơn hải chân khí, vừa mới có chút suy thoái, linh hồn kiếm liền có một cỗ sơn hải chân khí phản hồi, tại diễn cánh chân quân trước mặt, Vương Sùng không dám sử dụng tiên mang ngũ thức, thể cung hùng hậu chân khí. Mới thành Vương Sùng không chút do dự, kiếm quang khẽ cuốn, vô song kiếm ý, ngăn cản cái này vị này ngày cũng đại sư huynh, còn muốn thi triển ngũ hành thần biến, khôi phục thân thể ý đồ. Nếu là lại kế tiếp theo khổ đấu tiếp, Vương Sùng cũng không biết mình còn có thể hay không chống đỡ tiếp. Đã đối phương phạm sai lầm, hóa thân tinh cầu vòng cùng mình liều mạng, bị linh hồ kiếm sụp ra biến hóa, kia Vương Sùng liền tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn, để cho mình đánh mất thủ thắng cơ hội. Linh hồ kiếm quang đã qua, một tiếng yếu hớt thở dài, vang vọng trong pháp. "Tiểu sư đệ, kể từ hôm nay, trên đời cũng chỉ có một quý cô lương." Giữ âm lự lở, dần nhạt dần đi. Vô tận nguyên khí chen chúc mà đến, Vương Sùng lần này cũng không dám trực tiếp hốt vào, mà là một vòng linh hồn kiếm, trước lấy linh hồ trên thân kiếm Thiên Địa chi khiếu, hút vào những nguyên khí này, sau đó lại mượn linh hồ kiếm vì giám sóc, chậm rãi luyện hóa cái này, một cô đến từ ngày Cụ đại sư huynh sau cùng quà tặng. Nếu là Vương Sùng ngày đó, có thể liên chạm bảy bộ hư thân, hắn nói không chừng liền có thể thẳng vào thái ất. Đương nhiên, loại khả năng này cũng chính là trăm triệu ngàn cho một, cơ hội có thể khỏi phải tính toán. Chính là bởi vì Vương Sùng làm không được, cho nên vị này ngày Cụ đại sư đỡ diễn quân, nhiều áp mình nhất thời, nhưng lại ngăn không được nói hóa. Đại diễn cảnh hư thân cũng còn thôi, Kim Đan cảnh hư thân đã pha tạp đạo ý. Vương Sùng nếu là trực tiếp thổ nạp, tự thân cũng muốn chịu ảnh hưởng, coi như lúc ấy trấn áp được, ngày sau cũng muốn bạo phát đi ra. Nhưng là hắn mượn nhờ linh hồ kiếm, lấy linh hồ trong kiếm thiên địa chi thiếu, một lần nữa loại bỏ một lần, liền lại vô vấn đề. Vương Sùng chỉ cảm thấy, trong cơ thể mình 49 đạo thiên cương mạch, cùng một chỗ chấn động, một đạo tiếp một đạo cương mạch, đột phá cực hạn. Hắn nhẹ nhàng thi lễ, nói một tiếng, quý cô ương. Nguyện đại sư Vinh sống lại một đời, đi nơi chưa từng đi địa phương. Diễn Khánh Trân quân phất ống tay háo một cái, đem Vương Sùng đưa ra trận thế, trong lưu không đông nhiên một con cự nhãn mở ra, quắc, Diễn Khánh Sư Minh. Ngươi còn không thể quay người sao? Diễn Khánh Trân quân chống không tình cảm thanh âm, yếu ớt vang vọng đất trời, đắc, nếu là ta xoay người một ngày, chỉ sợ nuốt hải huyền tông liền một diệt. Cự nhãn quắc, không có khả năng. Diễn Khánh Trân quân thanh âm, lại lần nữa vang lên, diệt không phải giới nảy nuốt hải huyền tông. Chương 463, thư đến. Vương Sùng chân đạ Diễn Khánh chân quân môn hạ, đều ở tại nơi này vị chân quân, lấy chính phản ngũ hành lịch không đại trận biến thành sắc trời mây ảnh trong lầu, mây xanh lâu cũng là sắc trời mây ảnh lâu một chỗ. Vương Sùng hơn 10 năm chưa từng trở về, trở lại lúc, mây xanh lâu lại không phải là hắn suy đoán thê lương lênh láng, ngược lại rất nhiều náo nhiệt, lui tới, thế mà còn có tân khách. Tiểu Tặc Ma tâm đầu giận mình, thầm nghĩ, cái này lại là cái gì con đường? Vương Sùng có chút trầm ngâm, cũng không trở về mây xanh lâu, mà là trực tiếp ra sắc trời mây lâu, đi tìm yêu Nguyệt phu nhân. Vương sợ phiền Tại nhà mình sư phụ địa bàn, còn có thể xảy ra chuyện gì? Nhưng là hắn vừa mới thu nạp ngày cũ đại sư huynh hai đạo hư thân, đang muốn bê quan cảm ngộ, nơi nào có không đi dây dưa những chuyện nhỏ nhặt này. Cho nên hắn muốn đi trước yêu nguyện phu nhân chỗ, trước bế quan củng cố tu vi, miễn cho tổn hại cái này khó được cơ duyên, về phần mây xanh lâu, sớm muộn có hiểu rõ một ngày, ngược lại không đáng hiện tại liền đi. Trên đời tổng có thật nhiều việc gấp nhi, nhưng những ngày việc gấp nhi đại đa số không trọng yếu. Trên đời cũng chỉ có rất nhiều chuyện gấp gáp, những ngày chuyện gấp gáp, thường thường đều không phải rất gấp, có thể hoãn một chút. Có ít người luôn luôn vội vàng. Vì vị kia gấp lại không chuyện quan trọng bận rộn, tỉ như bồi bằng hữu dạ phố, tỉ như nhìn chằm chằm một lần nào đó bán hạ giá, tỉ như nhìn cái nào đó tiết mục, thời gian nhất thời không ném. Nhưng đợi đến chuyện quan trọng, cần phải hoàn thành thời điểm, thời gian lại không đủ rồi, chỉ có thể vội vàng lững phó, cuối cùng cả đời đều bận rộn, nhưng lại chẳng làm nên trò trống gì. Cũng có một số người, tha rằng đem những cái kia việc gấp nhỉ, đều kéo quá khứ, không làm được, cũng không thấy phải có cái gì vội vàng, nhưng nhưng xưa nay không chịu bỏ qua những cái kia chuyện quan trọng. Bọn hắn luôn luôn nhã tán nhạn thậm chí thường xuyên thả người bồ câu, nhưng nhân sinh trọng yếu trước mắt, nhưng chưa bao giờ có lựa chọn bỏ lỡ. Vương Sùng cũng là như thế, mây xanh lâu căn bản không trọng yếu, tu vi của hắn mới là trọng yếu nhất, cho nên trước bế quan, sau đó lại đến giải quyết vấn đề, với hắn mà nói là một cái căn bản không cần lựa chọn lựa chọn. Vương Sùng đến, Yêu Nguyệt đương nhiên vui vẻ không hết, nghe mình ái lăng nói, muốn tại động phủ của nàng bế quan tu hành, Yêu Nguyệt phu nhân chỉ có cảm thấy thỏa tâm, lập tức liền đem tiểu tặc ma an bài rõ ràng. Vương Sùng liền an tâm tại nhân tiêu trong động, vừa bế quan chính là tròn vẹn 3 tháng có hơn. Cái này 3 tháng bên trong, Vương Sùng đem toàn thân công lực lần lượt tinh luyện. Đã đem 49 đạo cương mạch đều mở đến 4 trượng chính thức, đều vì đại diễn cảnh đỉnh phong, chỉ kém đúc thành kim đan, liền có thể đột phá cảnh giới. Đúc thành kim đan, giống như mở cương mạch, đều là muốn từ không sinh có, lấy chân khí ngưng luyện một hạt đan nguyên. Kim đan chính là là vận chuyển chân khí chi đầu mối, đúc thành kim đan về sau, tu sĩ chân khí pháp lực càng bạo tăng mấy lần, thậm chí mười mấy lần, vận chuyển chân khí tốc độ cũng không phải là đại diễn cảnh có thể so sánh. Lấy Huyền Hạc đạo nhân làm thí dụ, Lưu Linh cắt loại này cũng coi là đại diễn cảnh bên trong có chút nhân vật xuất sắc, lão nhân gia ông ta có thể mở vô song chém chơi đùa. Cũng chỉ có Vương Sủng, Hàn Nghiên, Chu Hầm tụ, Thề Băng Vân Chi Lưu, các phái đỉnh tiêm đại diễn đệ tử mới có thể địch nổi Kim Đan. Vương Sủng còn chưa quyết định nên như thế nào đúc thành Kim Đan, cho nên hắn chỉ rèn luyện công lực, lại luyện thêm liền một đạo bản mệnh pháp thuật. 49 đạo cương mạch, có thể luyện thành 49 đạo bản mệnh pháp thuật. Vương Sủng trước đó liền chỉ tu hai môn bản mệnh pháp thuật, đạo, pháp, đạo này hắn quyết luyện vào đạo cương mạch. Xuân Hải Kinh là ngũ hành đều đủ đả pháp, Nguyên Dương kiếm quyết cũng coi là hỏa hệ kiếm quyết, Vương Sùng khỏi phải Nguyên Dương kiếm quyết, chỉ lấy Nguyên Dương chân ý thôi động nhập đạo 20 tứ thức, liền có thể nhẹ nhõm để môn kiếm thuật này, uy lực lật cái bảy tám lần. Nếu là hắn lại có tiểu vô tướng kiếm quyết làm gốc làm nguồn, liền có thể để nhập đạo 20 tứ thức, so sánh bình thường kiếm tu môn phái chân truyền kiếm pháp, gen luyện một thân công lực, luyện nhiều một môn bản mệnh pháp thuật, Nếu không phải vội vã tiếp Vương Sùng trở về, yêu nguyện thật đúng là chưa chắc sẽ rời đi nuốt hải Huyền tông. Vương Sùng không có việc gì, tu hành chi đạo cũng có căng chặt chi diệu, cho nên hắn cũng không bận bịu tìm đồ rèn đúc kim đan chi pháp, đang nghĩ ngợi muốn hay không trở về Mây Xanh lâu, liền có một đạo thư đưa đặt hắn tay bên trong. Phong thư này lại là Tệ Băng Vân lấy người đưa tới. Thư bên trong rất là đùng đắn, vẫn chưa có viết cái gì tương tư chi câu, chỉ là giống như vãn bối hỏi tốt một cái bình thường trường gói, hơi có vài câu hàn huyền, liền xuất hiện kiếm tiên bên trong nhất là khuôn cũ một chuyện. Trở quyền Các phái kiếm tiên thường thường sẽ có chút chiến đấu, mọi người vì chống đỡ mặt ngủ, lại hoặc là lo lắng thực lực không đủ, liền sẽ lượt mời thân bằng hảo hữu, cuối cùng thường thường đem một trận bình thường đấu kiếm, chuyển thành mấy nhà lớn giữa các môn phái sống mái với nhau. Truyền thuyết mấy trăm năm trước, liền có môn phái, bất quá là một cái kỳ danh đệ tử phụ thân, cùng một cái giang hồ hào khách kết thủ, cái trước mời ra mình học tiên cầu đạo nhi tử, cái sau mời đến hơn một cái năm không gặp, nhưng lại tu thành kiếm tiên hào hữu. Từ đó dẫn suất 7, nhà đại phái, ác đấu một trận, còn có một môn phái như vậy tổn thương khí, trưởng giáo lão tổ bị đối phương mời tới một vị đạo môn lão Hành tôn. Dùng mới luyện một lưỡi phi kiếm cho chém năng lưng quả như là thật là không có tồn tại Tề Băng Vân cầu chịu trợ quyền lý do, cũng có phần nhằn chán, nàng có cái khuyên mật hảo hữu, Bị trong môn trưởng bối chỉ định hôn hẹn, vị nữ tử này cũng có phần cương liệt, không thích trận này hôn ước, liền muốn mời hảo bằng hữu, đi nửa đường cướp cô dâu, đem mình cướp đi. Tề Băng Vân chẳng những mời Vương Sủng, còn mời An Vũ Diệu, cùng với khắc các cấp phái đệ tử trẻ tuổi 7 tám người, còn bao gồm 3 tên Nga tử, coi là thật thật lớn một đám người. Vương Sủng có thể tưởng tượng, phần danh sách này, hao phí bao nhiêu khổ tâm. Những mải khổ tâm cuối cùng cũng chỉ có một mục đích, đem hắn cũng nhét vào đi vào. Vương Sùng nhìn qua thư, có chút bật cười, hắn suy nghĩ trong chốc lát, liền làm mời Môn Hạ đồng tử đi đem An Vũ Diệu gọi. Chuyện này, Tề Băng Vân cũng mời vị này khuê bên trong hảo hữu, cho nên Vương Sùng tìm nàng đến thương nghị, hoàn toàn là tại chuyện hợp tình hợp lý. An Vũ Diệu tự nhiên cũng tiếp vào phong thư này. Tề Băng Vân cho thư của nàng, nội dung sẽ phải tỉ mỉ sát thực mấy lần, chẳng những giới thiệu vị này nữ tu tình trạng, còn có rất nhiều lòng đầy căm phẫn tử. Tề Băng Vân đây là sợ, vạn nhất không thể giật dây phải An Vũ Diệu lòng phẫn, sinh ra rút đao tương trợ chi tâm chỉ là quý quan đương một người, liền lộ ra bộ dạng khả nghi. An Vũ Diệu tiếp thư, cũng không có do dự, vừa đến Tề Băng Vân mặt mũi cũng khá lớn, thứ hai chuyện này, vừa lúc xúc động tâm tư của nàng. Vương Sùng triệu hoán nàng đến thương nghị, An Vũ Diệu cũng không chần chờ, vui vẻ đến ngàn nham cạnh tu cát. Chương 464, Kim đan 6 pháp. An Vũ Diệu cùng Vương Sùng tại Tiếp Thiên Quan kề vai chiến đấu nhiều lần, trong tay ba lưỡi phi kiếm đều đến từ vị sư thúc này quà tặng, cho nên tình nghĩa rất sâu. Ngoại nhân có lẽ không biết, vì sao có thư đến Nuật bên còn có thể không biết. Chỉ là nàng cũng dần dần nghe nói. Vương Sủng cùng yêu nguyện phu nhân quan hệ, suy đoán vị tiểu sư thúc này sợ có một cớ song tiền, mọi việc đều thuận lợi chi tâm, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Là có lỗi với Hảo Hữu, còn là có lỗi với sư môn trưởng đối. Vấn đề này có phần gian nan an. Vũ Diệu đến nhà tiếp, tâm tình cũng có phần thấp thọm, nàng nhìn thấy Vương Sủng, liền không nhịn được nói bóng nói gió hỏi một câu, "Quý sư thúc, không biết lần này đi, nhìn thấy băng vân, nên có lời gì nói?" Vương Sủng bị câu này hỏi, cũng có chút mờ mịt, hắn cũng không biết nên có lời gì nói. An Vũ Diệu thấy Vương Sùng thần thái như thế, liền hạ quyết tâm, nói, "Vũ Diệu thiên nghĩ, sư thúc tiền đồ rộng lớn." phải nên bế quan tu hành, này cùng việc vặt ánh, không đi cũng được. Vương Sùng lúc này đã sáng tỏ, An Vũ Diệu đây là khuyến hắn, chớ có đông nghe Tây chú ý, làm ra chút không quá thỏa đáng sự tỉnh tới. Hắn làm sao không biết, mình hẳn là An Phận Thủ thường một chút. Tiểu Tạc Ma trầm ngâm một lát, nói, luôn luôn quan hệ không tầm thường, ta nếu là như vậy từ chối, cũng không rất tốt. Không bằng dạng này thôi, ta cùng ngươi một món pháp bảo, ngươi giúp ta dẫn đi, liền nói là tạm mượn cùng băng vân, thứ mấy không mất giao tình. An Vũ Diệu lúc đầu nghe được. Vương Sùng nói như vậy từ chối không tốt, tâm lý còn có chút nhấc lên, suy nghĩ nên như thế nào thuyết phục, không nghĩ tới Vương Sùng nghe Huyền Ca mà biết nhà ý, thế mà chính xác liền không đi, chỉ là cho mượn một món pháp bảo. Như vậy xử trí quả nhiên so trực tiếp cự tuyệt càng tốt hơn. An Vũ Diệu nhượng mỉm cười, nói, sư thúc quả nhiên suy nghĩ to liệt. Vương Sùng đưa tay vỗ, liền có một đầu kim quang sáng lạn tiểu xà từ trong hư không nổn lượn bay ra. Hắn tiện tay đem tiểu hoàng rắn bắt tới, gói một cái đồng tâm kết, đưa cho An Vũ Diệu, cười nói, chính là này. An Vũ Diệu cũng không biết, tiểu hoàng rắn có thật là có chút mơ Vội vã đem đầu này linh sủng tiếp nhận, ném vào trong túi pháp bảo, trong lòng phiền muộn tiêu hết, cáo tử. Vương Sủng thầm nghĩ, có tiểu hoàng dẫn, ta liền có thể vượt qua vũ trụ, 1.0000 giặm Nazi. Ta lại đem kim liên kiếm lưu tại Nuốt Hải Huyền Tông, hai bên đều có thể tới lui tự nhiên, tuyệt không đến mức lộ sơ hở. Không ổn. Nuốt Hải Huyền Tông thế nhưng là có diễn Khánh lão sư, Kim Mộng Nguyên Quân nhìn xem đấy. Cái kia bên trong cho phép ta như thế giở trò, hay là thuyết phục yêu nguyệt tỷ tỷ, cùng ta cùng nhau đi đại la đạo, đến đại la đạo, coi như có thể cố tình làm vậy. Vương Sùng cũng có phần kiên nhẫn, hắn đều dứt khoát quên đi mây xanh lâu sự tỉnh, ngay tại yêu nguyệt Đập phủ, mỗi ngày tu hành, lúc rảnh rỗi, liền suy nghĩ một chút như thế nào đúc thành kim đan. Tại Thiên Cương pháp bên trong, đúc kim đan cần có đặc thù pháp môn, Sơn Hải Kinh đúc thành kim đan pháp môn, tổng cộng có 6 loại. Trong đó 3 loại, Vương Sùng ghét bỏ thành đan phẩm chất quá kém, trực tiếp vứt bỏ khỏi phải, có khác 3 loại, hắn lại cân nhắc không chừng. Này 3 loại pháp môn, một loại tên là Vô Đệ Lạc Pháp, có thể thành Vô Đệ Lạc kim đan. Còn có một loại pháp môn, tên là Cửu Phần Pháp, có thể thành Tự Văn Vạn Thọ kim loại sau pháp môn nên là sơn hải pháp, chính là sơn hải kinh độc hữu, có thể đúc thành tiên thiên ngũ khí kim đan. Vô để loạt kim đan dưỡng khí, một hạt kim đan nuốt vào bụng, lao tử một bước trèo lên chính này. Cần phải tích súc hùng hậu hạ người, mới có thể đi pháp này, chỉ cần đan thành, chính là tối thượng phẩm, nếu là công lực có chút bỏ sót, một bước không lên được trời, chính là rơi thẳng củ tiêu, hậu quả cũng cực kỳ không liệt. Vương Sùng đương nhiên là có này lòng tin, hắn tự phụ tích lũy cũng đủ rất hùng hậu, có phần chắc, có thể kết thành vô để loạt Nếu là cầm pháp này, Vương Sùng nhiều nhất 3 năm, liền có thể bước vào kim cảnh. Cửu phẩm kim đan pháp lại là tuần tự dần tiến vào, đan thành mặc kệ phẩm giai nhiều kém, chỉ cần tinh tế rèn luyện, nhiều năm ma luyện, liền có thể từng chút từng chút leo đi cấp chết, cuối cùng thành tựu tối thượng phẩm. Pháp này tốn thời gian cũng lâu nhất, muốn đem kim đan ma luyện đặt đến thứ nhất phẩm, mấy trăm năm cộng công, tuyệt chạy không thoát. Pháp này cũng ổn thỏa nhất. Về phần sau cùng sơn hải pháp, chính là sơn hải kinh độc hữu, pháp này giảng cứu, sức người có hạn, chính là cửu phẩm kim đan pháp ma luyện 10000 năm, thành tựu kim phẩm chất, cũng cuối cùng có mức cực hạn. Cho nên nuốt bối, mới tạo này, địa linh vật rèn đúc đan, đan thành chi huy. Tiên thiên đạn địa. Sơn Hải Pháp Dục thành Tiên Thiên Ngũ Khí Kim Đan, xưng là Thiên Ngoại chi phẩm. Chỉ là pháp này so cựu phẩm kim đan pháp tiến hành tu hành còn muốn ra khổ, nó hơn cũng khỏi cần nói, nhưng liền năm loại tiên thiên linh vật, liền không có địa phương tìm kiếm. Nuốt Hải Huyền Tông trong môn, tu hành sơn hải kinh người vốn lại ít, lấy sơn hải pháp dục thành kim đan hạng người, chưa có nghe nói, có lẽ lúc trước sáng tạo xuất pháp này từ lối, đã từng tu thành, nhưng cũng không có người cũng biết. Vương Sùng tính tình trầm ổn, mặc dù hắn biết, Sơn Hải Pháp Giàn Dục Tiên Ngũ Khí Kim Đan lực mạnh nhất, nhưng dù sao không có tiền nhân dò đường, ai cũng không biết sẽ gặp phải vấn đề gì. Vương Sùng suy nghĩ hơn 10 ngày trước đem cựu phẩm Kim Đan pháp vứt bỏ, hắn có năm chắc tu thành vô để lọt Kim Đan, tội gì muốn hao phí mấy trăm năm. Huống chi vô để lọt Kim Đan, đan thành cũng là thứ nhất phẩm, cũng không hơi kém cần phải mấy trăm năm khổ công rèn luyện tự văn vạn thọ Kim Đan. Cứ việc thành tựu pháp này, thọ nguyên sẽ cực kỳ dài dòng buồn chán, là cái ưu thế lớn nhất. Trong thiên hạ ít nhất có 7, 8 phần tu sĩ, là dùng phương pháp này đúc thành Kim Đan, cũng chỉ thiếu kém tại là ma luyện đến thứ mấy phần thôi. Vương Sùng còn chưa lấy sau định chủ ý, Yêu củng cố vi, Yêu khi quan, nghe được thủ hạ thị Vương Sủng thế mà vẫn luôn không có đi, liền lưu tại nàng cái này bên trong tu hành, thậm chí còn về tự Nga Mi mời hắn trợ quyền sự tình, đáy lòng không khỏi mừng khcác khởi, chỉ nói tiểu tặc này ma đổi nhảy thoát tính tình. Yêu Nguyệt cố ý đem mình chân tàng mấy thứ linh tài, tự mình làm một bàn tiệc rượu. Vương Sủng tại Yêu Nguyệt cái này bên trong, giống như nhà mình, xuất nhập vô kỵ. Yêu Nguyệt xuất quan hắn cũng ngay lập tức biết được, nghe được vị tỷ tỷ này, xuất quan chuyện thứ nhất, chính là vội vàng chuẩn bị cho hắn mỹ thực, cảm thấy cũng cảm thấy động. Hắn thấy Yêu Nguyệt thời điểm, Yêu Nguyệt đang vội vàng. Vương Sủng cũng không phải cái yêu làm việc vật tính tình, liền tuy tại tại yêu nguyệt bình thường tính tọa giường êm bên trên một năm, nhìn vị này mỹ nhân nhi bận rộn, yêu nguyệt gặp hắn cũng bất quá đến giúp đỡ, cáo giận nói, ngươi cái này tiểu hỗn chứng, chỉ biết chờ lấy ăn, cũng không giúp nắm tay. Vương Sủng cười nói, yêu nguyệt tỷ tỷ một phái tiếc khí, khó được có như vậy tục trần bộ dáng, giống như nguyệt cung tiên tử, đột nhiên dáng lâm phàm thế, nhiều khó khăn phải canh trí. Ta không hảo hảo thưởng thức, lại đi làm việc loạn, chẳng phải là phá hư trọc, ra, tiểu tặc Tiêu đến yêu nguyện doanh doanh, cười một tiếng, vui vẻ phi thường. Nàng đương nhiên không có vận cái gì chân khí, biết Vương Sủng cũng bất quá là bộ, cái này tiểu hỗn chứng ra dạy thì béo, nơi đó liền sẽ thật đau rồi. Chương 465, rượu ngon uống giáo hơi say sau. Yêu nguyện tự tay chuẩn bị đặc rượu, dù sao cũng là có pháp lực mang theo, không cần đến phàm tục đầu bếp lữa bận rộn, cũng bất quá đã lâu, liền chuẩn bị thỏa đáng. Nàng làm vung tay lên, liền có mấy chục con chim tức lần này đi kia đến, ngậm lấy rượu, ngậm quả, đầy trời xoay quanh. Vương Sùng đưa tay ra, liền có một chén sắc làm thanh rượu ngon, rơi vào chỉ trưởng. Hắn nhẹ nhàng uống hớp, Khên Lư nói, rượu ngon uống giáo hơi say về sau, hoa đẹp nhìn thấy nửa mở lúc. Yêu Nguyệt tỷ tỷ thật đẹp, tốt phụ trợ cái này rượu ngon tư vị. Yêu Nguyệt đưa tay vỗ nhẹ nhẹ hắn một chút, giận trách, cản phát không đứng đắn. Mãng Vương sùng một câu, Yêu Nguyệt trong lòng có chút không ổn thỏa nghĩ ngợi nói, tên tiểu hỗn đản này tại Tiếp Thiên Quan lóc 10 năm, người khác đi kêu bên trong đều là khổ chống cự, hắn lại không biết cái kia bên trong học được miệng lưỡi chất trù, về sau địa phương nào cũng không thể để hắn đi. Vương Sùng hi cười một tiếng, nói, đây là biểu lộ cảm xúc, như không phải là rượu này tư vị quá đẹp, tiểu đệ còn không dám ra này cản điệu. Tiểu Tặc này ma uống một chén rượu, liền muốn mượn rượu làm càn, nam lấy yêu nguyệt bản tay như ngọc trắng, định đi chuốt không ổn sự tình, lại bị yêu nguyệt tỉ tỉ hảo hảo giáo huấn một phen, lúc này mới ngoan ngoãn ngồi xuống, nhấm nháp đạo môn dương chân tiên tử làm món ngon. Dương chân hạ người tại các đại phái, kém cỏi nhất cũng là trưởng lão chi tôn, Nga Mi vốn núi bạch vân cũng bất quá dương chân, liền có thể làm được trong môn hơn phân nửa chủ. Có thể để cho tu tới chân nhân chi cảnh tiên tử tự mình làm kênh hang, tiểu tặc ma phúc khí này, coi ra tới. Tài, lòng, sợ vương Đồng dạng đồng dạng giải thích cho hắn, lai lịch ra sao, cái gì xuất xứ, ăn lại có gì cùng chỗ tốt, tự tay đút cho Vương sùng. Tiểu tắc Ma ăn thoải mái, rượu ngon một chén tiếp một chén, nhịn không được liền đem bối rối chính mình vấn đề, vước cho Ưu Nguyệt, "Ưu Nguyệt tỷ tỷ, ngươi nói ta là dùng vô để loại pháp thành tựu kim đan đâu. Vẫn là dùng sơn hải pháp." Yêu Nguyệt còn thật không biết, cái gì là sơn hải pháp, nàng dù sao tu luyện không phải sơn hải kinh. Vị này dương chân nữ tu tỉ mị hỏi một lần, không được nói, "Vì sao khỏi phải phẩm kim pháp?" Vương trả lời một câu, quá chậm. Ưu nói, "Để để tài học nói mấy năm." liền đã đại diễn thành kỳ, nếu là còn muốn nói chậm, trên đời người so tu đạo nhanh nhưng là không còn mấy cái. Vương Sung ngượng ngùng cười một tiếng, nói, ta muốn lấy sơn hải pháp thành cửu, nhưng lại tổng lo lắng đường này khó thông. Không biết yêu nguyện tỷ tỷ nhưng có cái gì chân thuận. Yêu nguyện suy nghĩ nói, nếu để cho hắn đi sửa vô để là pháp, trong vòng mấy năm liền thành kim đan, chỉ sợ càng muốn vui chơi, thiên nam địa bắc phóng đãng, không rất tốt quan thúc. Đã hắn không nguyện ý đi cự phẩm kim đan pháp, liền để hắn đi sửa sơn hải Yêu Nguyệt suy nghĩ đến cái này bên trong, đáp nói, tự nhiên là muốn sơn hải pháp, làm người một thế, nơi nào có tình nguyện rũi người đạo lý pháp này thế gian mạnh nhất, đương nhiên vì không hai lựa chọn. Vương Sùng trong lòng nghiêm nghị, vội vàng đứng dậy, hướng về phía Yêu Nguyệt xã một cái, đáp, đa tạ tỷ tỷ nhắc nhở. Yêu Nguyệt hé miệng mỉm cười, đương nhiên để Vương Sùng nhớ tới, một cái khác nữ tử cũng từng nói qua, phu quân của ta tất nhiên muốn hoành ép một thế, hắn không khỏi đáy lòng có chút tê dận. Hàn Nghiên lại thế nào, cũng là khiến Tô Ngươi lão sư cho ta định ra việc hôn nhân. Nghĩ đến đây, Vương Sùng điếu đất thở dài, bất quá nói lại là một chuyện khác, chính là năm kiện linh vật khó được, không biết Yêu tỷ tỷ, nhưng có cái gì chỉ điểm. Vương Sùng kỳ thật cũng không phải năm kiện linh vật đều không có. Hắn nếu là thoán nhất tâm, làm một đầu bính linh hỏa gián, cũng liền góp hỏa hệ linh vật, chỉ là cái khác bốn loại, quả thực không có đầu mối. Yêu Nguyệt có chút trầm ngâm, nói, ngũ hành tiên thiên linh vật cực ít hiện thế, cho dù có cũng bị người thu đi rồi, làm chăm sóc động phủ chi dụng, cái tiêu bên trong bỏ được để ngươi lệ rồi. Vương Sùng suy nghĩ một phen, thầm nghĩ, cũng thế, cái này cùng linh vật rất khó thu hồi được, ta có thể được đến bính hỏa linh xà, đã là nhờ trời may mắn, muốn khi lấy được đồng dạng đẳng cấp linh vật, chỉ có thể là tìm vận may thôi. Huyền âm Ma Tiêu mặc dù là huyền sương không khí lạnh bên trong sinh ra, nhưng lại là trời ma ô nhiễm, biến thành ma vật đính công được tiên tiên linh vật. Vương Sùng ngược lại là hữu tâm, ngày sau lại đi tìm một chút Huyền Sương động, nói không chừng Huyền Sương động chỗ sâu còn có thể sinh ra cái khác linh vật. Thủy hỏa hai hệ còn có tìm kiếm, kim mộc thổ năm hệ, Vương Sùng lại là thật không có biện pháp, hắn tu đạo năm cạn, thật nhiều cổ lão tin tức, cũng không biết, hỏi Ưu Nguyệt không được, cũng không biết nên đi hỏi ai. Vương Sùng lo nghĩ, mặc dù trong lòng bồn chồn, hay là quyết định quay đầu đi hỏi một chút nhà mình lão sư, chưa hẳn muốn thạ lấy đạo môn không đi hỏi, ngược lại mình suy nghĩ. Vương Sùng một ngày này, trôi qua vui vẻ, ngày thứ hai liền năn Nguyệt, cùng hắn trở về Đại La Đảo. Yêu Nguyệt tự nhiên sẽ không có tử, dù sao tại Nuốt Hải Huyền Tông cũng là tu hành, đi Đại La Đảo cũng là tu hành, ngược lại là đi Đại La Đảo càng tự tại chút. Vương Sùng được yêu Nguyệt hứa hẹn, liền lớn gan, về một chuyến sắc trời mây ảnh lâu, đến hỏi Diễn Khánh Chân Quân, cái kia bên trong cũng có thể tìm được tiên tiên ngũ hành linh vật. Diễn Khánh Chân Quân đứng tại đám mây, nghe được vấn đề này, thật lâu không nói, ngay tại Vương Sùng coi là sư phụ không trả lời hắn, lại nghe được Diễn Khánh nói, ngươi lại đi theo ta. Vương thể động, liền bị Hỏa, ở liền Hải, Tông, Môn, hai hơn 3000 bên trong, thấy một tòa núi cao Nổ đứng thẳng như mây, trong núi có phần bật nột, cũng không, có rất hoa cỏ, cũng không, có chim ngông dã thú, nhưng lại linh khí mười phần. Diễn Khánh chân quân chỉ một ngón tay, lanh lảnh đạm đạm mà hỏi, ngươi cũng đã biết, ngọn núi này lai lịch. Vương Sủng có chút trầm âm, lộ ra vẻ kinh hãi, hỏi ngược lại, thế nhưng là đại sư huynh. Diễn Khánh chân quân bóng lưng, đồng nhiên có chút cô tịch chi ý, nhà nhạt đáp, không sai. Vương Sủng trầm mặc thật lâu, hắn cũng không biết, Diễn Khánh dẫn hắn đến xem vị này, ngày cũng đại sư nói hóa thân thể là có ý gì. Vị này ngày cũng đại sư huynh, vì thiên đạo biến thành, thần ý tiêu tán. Hoặc là nói cùng Thiên Đạo Đồng Quy, thân thể liền biến thành núi này. Loại chuyện này, dù là Vương Sùng đã sớm biết, như cũ trong lòng giờ dĩ, một hồi lâu sau, hắn không ngừng người bài tảm bái, thấp giọng nói, "Quý quan đưng cảm ơn đại sư huynh thành toàn." Diễn Khánh Chân Quân từ Tốn nói, "Tiên Tiên linh vật vượt qua thôi toán tri thuật, có khả năng bao dung, rảo, ta cũng không biết mấy loại khác tiên tiên linh vật, nơi nào đi tìm?" Nhưng thủ hành linh vật. Diễn Khánh Chân Quân nắm tay một điểm, vị này ngày cũng đại sư huynh nói hóa thân thể, diễn hóa nguy điệp, liền bay ra một điểm huy quang, rơi vào Vương Sùng trước mắt. Vậy liền coi là, là Diễn Khánh chân quân tay áo phất một cái, cũng không quay đầu lại đi, Vương Sùng nâng trong tay một đầu tiểu trùng, không khỏi hơi hơi kinh ngạc. Diễn Khánh chân quân thanh âm phiêu nhiên chuyển đến, "Vật này chí ít còn kém 300 năm hòa hầu, người đem nó nuôi lớn, liền có thể dùng để luyện pháp." Chương 466, nói trùng. Vương Sùng thi triển cẩu vồng hóa chi thuật, chạy về nuốt hải hội tông, Diễn Khánh chân quân không đầu không đôi, cho hắn một đầu tiểu trùng, Vương Sùng quả thực không biết, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn không còn dám đến hỏi Diễn Khánh, về cạnh tú tìm được yêu nguyệt, đem đầu này tiểu đưa cho Yêu Nguyệt chỉ nhìn đến một chút, liền không khỏi kinh ngạc nói: "Thế mà là nói trùng? Vật này coi là thật hiếm có." Vương Sùng hỏi: "Như thế nào là đạo trùng?" Yêu Nguyệt sắc mặt biến hóa, thật lâu mới thở dài một tiếng nói: "Này tất nhiên là người kia nói hóa thân thể bên trên sinh trường. Vương Sùng điểm một cái: "Chuyện này không thể giấu giếm, hắn liền thừa nhận xuống dưới." Yêu Nguyệt từ tốn nói: "Thiên đạo chi hóa tại triệt để xóa bỏ tu sĩ về sau, thiên đạo chi lực liền sẽ tụ tập một đoàn, hóa thành một loại nào đó kỳ vận, nói trùng là hiếm, có nhất một loại." Nó đại biểu một loại trời đạo pháp tắc. Người kia nói hóa thân thể vì Đầu này nói trùng liền tất nhiên đại biểu thổ hệ trời đạo phát tắc. Vương Sùng có chút hít một hơi lánh khí, cũng đồng nhiên minh bạch, vì sao Diễn Khánh Trân Quân dẫn hắn đi lấy đầu này, nói trùng. Chính là đầu này nói trùng dựng dục thiên đạo chi lực, đem ngày cũ Đại sư Vinh nói hóa, bây giờ vị Đại sư Vinh này thân thể bị nói hóa thành sân lĩnh, nó lại đi ra ngoài. Vật này chính là Đại sư Vinh nói hóa kẻ cầm đầu. Coi như không có Vương Sùng, Diễn Khánh Trân Quân chỉ sợ cũng sẽ lấy đầu này nói trùng, sau đó hung hăng bóc chết, dùng để chút giận Vương Sùng thở dài, nói: "Đáng tiếc, lao sư còn nói, vật này muốn nuôi dưỡng 300 năm trở lên mới có thể khí hậu đại thành, còn phải kiên nhẫn nuôi lớn." Yêu Nguyệt Ôn Nu an ủi: "Ngươi còn có cái gì không biết đủ? Cái này cùng linh vật, người bình thường khả năng tìm hơn ngàn năm cũng không thể gặp một lần. Ngươi cái này đã coi như là vận khí vô cùng tốt." Vương Sùng cũng biết, tự mình tính là vận khí không tệ. Hắn lúc này cuối cùng là các loại rỗi rảnh, liền đối Yêu Nguyệt nói: "Ta mây xanh lâu lại bị người chiếm, ta lúc ấy vội vàng bế quan, liền đến tỉ tỉ cái này bên trong. Chúng ta đi đại la đạo trước đó, không bằng tiện thể đi lấy xanh trở lại mây lâu như thế nào?" Yêu Nguyệt còn thật không biết việc này, không khỏi Ngọc Diện sinh tức giận, tiêu lên, diễn khánh sư bá môn hạ, có phần có mấy cái không ra gì đổ đệ, tỉ tỉ cái này liền giúp ngươi đi đọt lại. Vương Sùng lo nghĩ, nói, không bằng đi trước thông báo ôn mị sư tỉ một tiếng. Yêu Nguyệt đáp, cũng tốt, cũng muốn hỏi một chút nàng, vì sao ngay cả cái này cùng chuyện nhỏ đều quản không đến, như thế nào chấp trưởng môn hộ. Vương Sùng đối vị này mời nhị sư tỉ, hiện tại đã biến thành mời sư tỉ ra tay ác độc tiên nương ôn mị rất có h Vì môn phái tận tâm tận lực, khi ngươi cũng có phần trông nom Vương Sủng, nhất là hay là An Vũ Diệu sư phụ, cho nên Vương Sủng cũng không nghĩ tới cùng Ôn Mị lên cái gì xung đột. Yêu Nguyệt mang Vương Sủng, tiến vào sắt trời mây ảnh lâu, chỉ là thoáng điều chỉnh văn lộ, liền thẳng đến Ôn Mị tiệm tu biển trời minh nguyệt lâu. Từ khi trở thành diễn khách đệ tử thứ 10, Ôn Mị địa vị nửa đêm nước lên thì thề lên, cho nên liền ngay cả chỗ ở đều đổi một chỗ. Ôn Mị những ngày qua, đạo pháp có chút tiến cảnh, liền buông phái sự tình, đang bế quan, Yêu Nguyệt đến, còn chưa có xuất quan. Mặc dù yêu nguyệt hết sức tức giận, nhưng chung quy là đồng môn, cũng sẽ không đi vì thế quá ồn mĩ, chỉ lưu lại mấy câu, liền cùng Vương Sủng cùng một chỗ, lại một lần nữa chuyển đi mây xanh lâu. Vương Sủng lần này, lại quý củ, cũng không có làm ra chủ nhân bộ dáng, chỉ là đối mây xanh lâu bên ngoài tiên bộ quát to một tiếng, lại đi bẩm báo một tiếng, liền nói quý quan đương cùng yêu nguyệt tới chơi. Vị này tiên bộ là sớm liền biết được, Vương Sủng trở về nuốt hải huyền tông tin tức, cũng biết mình chủ nhân từng làm thật nhiều ứng đối chi pháp, nghe vậy vội vàng tè ra quần chạy đi vào bơ báo. Qua không nhiều lắm lúc, liền có cười dài một tiếng, từ bên trong truyền ra, một thanh âm mỉm cười nói: Oi lâu không gặp, tiểu 29 sư đệ, còn nhận ra ngươi Chu Hàn sư huynh sao? Vương Sùng thật đúng là tìm một fan, mới nhớ được vị sư huynh này, hắn kinh ngạc kêu lên, "Chu sư huynh, ngươi làm sao rồi?" Hắn một mặt quan tâm mà hỏi, chẳng lẽ tiểu đệ lần trước xuất thủ quá ác, đem đầu óc ngươi đều làm hỏng không thành. Nơi đây mây xanh lâu, chính là là tiểu đệ trụ sở, ngươi lần trước tựa như chiếm nơi đây, an giáo hắn, thế mà còn không nhớ rõ, thật thật cái đầu góc không thành lập. Chu Hàn thế mà cũng không tức giận, cười tủm tỉm nói, "Đây là ta diễn một mạch sự tình, yêu Nguyệt sư tỷ liền không cần quan Yêu Nguyệt cười lạnh một tiếng, đang muốn nói chuyện, Vương Sùng liền cười ha ha nói, "Chu sư huynh, lão sư tên tuổi, không phải cho ngươi như vậy dùng. Mây xanh lâu là lão sư ban thưởng ta, hôm nay ta mời Ưu Nguyệt sư tỷ đến dự tiệc, cùng ngươi có cái gián quan hệ." Chu Hàn Thế mà cũng không tức giận, liền nói hai tiếng tốt, người tử Vương Sùng cùng Ưu Nguyệt tiến vào Mây xanh lâu. Ưu Nguyệt cũng không phải cái khách khí, nàng năm đó ngay cả diễn Khánh chân quân cũng dám không tôn theo, kém chút liền đệ vị này đạo quân xuống đài không được, còn từng động thân độc chiến Đông yêu, dù tại mặt, rất nu, là cực liệt. Yêu này, ở trước mình chơi trò gì? Nàng đem ống tay áo vung lên, "Quắc, Sơn Hải luật sĩ, cùng ta bắt giữ người này, đợi chút nữa đi gặp Ôn Mị nói rõ lý lẽ." Tám Cổ Sơn Hải luật sĩ bay ra, cái này Tám Cổ Sơn Hải luật sĩ, cùng Diêu Nguyệt đưa cho Vương Sủng khác biệt, chính là chuyên môn tế luyện đến đấu pháp chi dụng. Lại Diêu Nguyệt tấn thăng Dương Trần, cố ý cho Vương Sủng tế luyện đồ vật, nàng lúc đầu coi là Vương Sủng hay là Thiên Cương cảnh, cho nên tế luyện cái này Tám Tôn Sơn Hải luật sĩ cho hắn hộ thân. Về sau Diêu Nguyệt biết, diễn, cảnh, liền cả đều đến, liền lại không có nhắc lên việc này, sợ mình cách làm như vậy sẽ để cho Vương Sùng cảm thấy mặt mũi có sai lầm. Dù sao rượi và phu nhân Tế Luyện Pháp Bảo, mới có thể bảo mệnh an thân, nói lấy ra không dễ ngay lắm. Chu Hàn thấy cái này tám đầu sơn hải lực sĩ, rốt cục mặt hầm hầm nói, "Yêu Nguyệt, ngươi hảo hảo bá đạo." Yêu Nguyệt phu nhân cười lạnh một tiếng, nói, "Yêu Nguyệt cũng không phải hôm nay mới bá đạo." Chu Hàn ngoài thân hơn 10 kiện ngự thiên khí binh hiện hiện, còn muốn ngoan cố chống lại, Vương Sùng thầm nghĩ, nơi nào có không cùng hắn chơi đùa. Lại tỉ tỉ sơn lực sĩ bắt giữ hắn, quay đầu lại làm xử lý. Vương Sùng dù sao cũng là tại Tiếp Quan làm qua thủ làm, chấp trưởng qua đang đỉnh môn. A la giáo cái này cùng số lượng hàng trăm ngàn giáo chúng đại môn phái, mặc dù còn không tự giác, lại chính xác dưỡng thành đường hoàng đại thế. Lập tức sơn hải kinh pháp lực cùng một chỗ, thôi động một thức như núi như biển, một cỗ chân khí ép xuống, Chu Hàn lập tức tựa như bị lôi kinh hái quốc, con mắt đều nhanh trừng ra ngoài, nhưng chính là không thể động đậy. Bị yêu nguyện phu nhân sơn hải lực sĩ xông đi lên, kéo một sợi dây thừng, tại chỗ chói buộc, từ một cái sơn hải lực sĩ váp tại sau lưng. Chu Hàn kết quả như vậy, tiên buộc càng là sợ hãi, lập tức liền có người chạy vội đi vào tin. Chương 467, đèn đuốc rực rỡ hợp, tinh cầu khóa mở. Vương Sùng cùng Ưu Nguyệt tiến vào mây xanh lâu, liền gặp được một cái tuổi trẻ đạo nhân, cổ phục cao quan, một thân tiêu sái khí phái. Cái này cái trẻ tuổi đạo nhân cùng Chu Hàn đã khác biệt, nhìn một cái mà biết là cái tu đạo hàn giống, một thân pháp lực càng là thâm bất khả trắc, ẩn ẩn có kim đan chân nhân uy áp. Thấy Vương Sùng cùng Ưu Nguyệt, hắn cũng không cùng hai người tra hỏi, liền ôn nhuận cười một tiếng, nói: "Đèn thuốc dược rễ hợp, tinh cầu khóa sắp mở." Tại hạ Tô vị đạo, giẫm mai chân nhân thủ đô, gặp qua hai vị sư tổ. Vương Sùng lúc này mới tới, năm đó tiếp quan bổ thiên chi chiến, vô số thế lực dày rữa Cuối cùng là chí Huyền Cứu vứt Ma Quân, lại bị Hàn Vô Cấu Tổ Sư, một cái bộ thiên cấp tay, đánh vào giới Thiên tri để loạn, coi là thật bù đắp lại trời. Nhưng trận này đại loạn, có cái xui xẻo nhất Dương Chân đại tu, chính là bọn hắn nuốt Hải Huệ Tông. Vị Tiêu Diễm Mai chân nhân bị một đầu đại ma lôi cuốn, xâm nhập sâu trong hư không, bây giờ giới Thiên tri để loạn đều bị bổ sung, hắn tự nhiên cũng liền về không được. Mặc dù Vương Sùng cũng không có cơ hội cùng Diễm Mai chân nhân tiếp xúc, nhưng nghĩ cùng vị này Dương Chân cảnh Điệt, cũng coi là vì thiên hạ thương sinh hy sinh thân mình, đối vị này Diễm Mai thủ đồ, hắn hay là hơi có mấy phần kính ý. Lập tức hắn có chút đưa tay, nói: tô vị đạo." Tên rất hay. Người không cần đa lễ, ta mặc dù không có cùng sư phụ ngươi quen biết, nhưng lại thấy tận mắt hắn tại Tiếp Thiên Quan ác đấu lại mà, dù không thể cản, không từng có nhục cửa nhà." Tô vị đạo thở dài một tiếng, nói: "Tiểu sư thúc tổ, ngươi khi nhiên biết, ta biết sư phụ mất tích, lòng nóng như lửa đốt, chỉ là thấp cổ bé họng, hết cách dùng lực. Lúc này mới bất đắc dĩ, đi Chu Hàn sư thúc tổ phụ thượng, dùng chút không quá cung kính thủ đoạn mời hắn đến, cho ta ra cái khó coi chú ý." Vương Sùng lúc này mới hiểu được, nguyên lai Chu Hàng không phải nhớ ăn không nhớ đánh là bị vị này tính tỉnh táo bạo sư điệt tôn cho sinh sinh bắt cóp đến, muốn từ mây xanh lâu tới tay, dựng vào phía bên mình con đường. Vương Sùng thầm nghĩ, ta lại có thể thế nào? Ta cũng bất quá mới là cái đại diễn, giống như hài tử, sao có năng lực giúp ngươi tìm về sư phụ? Hắn đang muốn giải thích hai câu, Tô vị đạo liền sáng lạn cười một tiếng, nói, Tô vị đạo không dám cầu quý quan ương sư thúc tổ bên cạnh sự tình, chỉ cầu sư thúc tổ để ta đi đón tiên quan. Vương Sùng thầm nghĩ, cái này lại không khó. Lập tức một lời đáp ứng nói, chuyện này nhưng ta đi cầu một cầu quan lai sư huynh, hắn tất nhiên sẽ đáp ứng việc này. Chính là Tô vị đạo ngầm cười nói, sư điệt Tôn cũng biết, coi như đi tiếp thiên quan, cũng không có cách nào cứu sư Tôn trở về, nhưng làm đổ Nhi, lại có thể nào cái gì cũng không làm. Chỉ cầu có một phần lực, ra một phần lực, không để sư phụ mang ta, bạch thu tên đồ để này. Vương Sung lập tức cũng liền không tốt thuyết phục, hắn thở dài, nói, đã như vậy, qua mấy ngày, ngươi liền cùng ta cùng đi a ta muốn đi hải ngoại đại la đảo, tiện thể tiễn ngươi một đoạn đường, đi đón thiên quan một chuyến. Tô vị đạo lúc này mới vui vẻ không hết, chắp tay chắp tay, nói, ta biết sư thúc tổ cũng không quan tâm chỗ này chỗ ở nhưng tiểu Tôn Nhi cũng không được bản sự khác, liền đem trong nhà một chút công tượng mang đến, trợ giúp sư thúc tổ tu tập một phen. Nếu là còn có cái gì không sảng khoái, sư thúc tổ liền mời chỉ nói, ta để bọn hắn đẩy nhanh tốc độ làm tốt. Vương Sung lúc này mới chú ý tới, mây xanh lâu đã cùng mình hơn 10 năm trước, rời đi thời điểm, hoàn toàn khác biệt, tất cả đều bị tu sửa đổi mới hoàn toàn, càng nhiều rất nhiều bài biện. Tô vị đạo cũng là tu tiên thế ra xuất thân, nhưng trời phân tài tình, nhưng so dài hắn hai bối chu hàn mạnh nhiều lắm, lại là bái sư tại Diễm Mai chân nhân cái này cùng tiên tư tuyệt diễm hạng người môn hạ. Cho nên sớm liền tu thành kim đan cũng coi là nuốt hải huyền tông vô cùng có tên tiểu bối, thậm chí thanh danh còn tại An Vũ Diệu phía trên. An Vũ Diệu chỉ là đại diễn cảnh, cái kia bên trong bị kịp được hắn đã đạo nhân kim đan, chỉ là tô vị đạo tu đạo lâu năm, cũng bối phần lại thấp, cũng chưa từng cùng những này đời thứ ba trưởng bối tương đối. Vương Sùng mặc dù không ở chỗ này chỗ ở lại, nhưng cũng có chút vui vẻ, cười nói: "Yêu Nguyệt tỷ tỷ, lúc đầu chỉ là thuận miệng nói, muốn mời tỷ tỷ dự tiệc. Không nghĩ tới tô vị đạo sư điện tôn thế mà đem cái này bên trong lý như thế mát lịch sự tao nhã, quả nhiên có thể mời tỷ khách." Yêu Nguyệt cười, sơn sĩ Ô Nưu nói, nguyên lai là Tô vị đạo sư điệt tôn một cơ, muốn gặp xe mừng, lại là chúng ta trách oan ngươi. Chu Hàn trên mặt không ánh sáng, nhấc tay liền cáo tử. Vương Sùng lần này, hiểu lầm vị sư huynh này, hơi có chút băn khoăn, vội vàng đi lôi kéo Chu Hàn ngồi vào vị trí. Chu Hàn như thế nào không biết, Vương Sùng đạo nhân đại diễn, liền hành hành trên biển, hãng phục ca la giáo. Hắn mặc dù xuất hiện tu tiên thế ra, lại như thế nào so ra mà vừa ta la giáo. Không nói đến Vương Sùng không dễ trêu chọc, yêu nguyện bế quan hơn 10 năm, thế mà thành tựu dương chân, cùng hắn đã là tiên địa khác biệt, Chu Hàn cũng là không có cách, năm đó đắc tội qua Vương Sùng. Lúc này có cơ hội, tự nhiên cũng không muốn cùng Vương Sùng trở mặt. Hắn trôi qua nhiều năm như vậy, cũng dần dần đổi một chút hoàn khố chi khí. Vương Sùng nguyện ý cùng người kết giao thời điểm, nói chuyện cho tới bây giờ đều êm hay, hắn lúc đầu văn võ toàn tài, thông hiểu thi thư, lúc này vì sinh động bầu không khí, chuyển tiếm vài câu thơ văn, lập tức đem tâm tư của mọi người đều kéo lấy. Liền ngay cả Tô vị đạo đều cười ha hả lấy thơ văn đáp lại. Vị sư điệt này Tôn Văn thải, 10 điểm bay dương, dù là Vương Sùng cũng mới học không tầm thường, lại có chút không thể chịu được. Chu Hàn mặc dù nhập tiên môn, nhưng từ nhỏ cũng là đọc qua sách người, mặc dù làm không được văn thải bay dương câu thơ nhưng cũng hiểu được nhà giám. Vương Sùng trong bữa tiệc lại là nói liên tục xin lỗi, cho đủ hắn mặt mũi, cho nên cũng gia nhập trong hai người, đảm luận thi tử. Tô vị đạo trong bữa tiệc cũng học Vương Sùng, cho Chu Hàn làm một lễ thật sâu, nói xin lỗi dày rực. Chu Hàn còn có thể như thế nào? Chỉ có thể cười khổ nói, ta chính là vận số không tốt, đưa tại hai người các ngươi lòng bàn tay, khắc cũng không cầu, chỉ cầu các ngươi không muốn đem việc này tên lên dưng, làm cho sư huynh không có mặt mũi. Vương Sùng không ngớt lời cười nói, tất nhiên sẽ không, Tô vị đạo sư điệt tôn cũng là miệng cấm người, việc này như vậy bỏ qua. Nếu là Chu sư huynh còn có chút không lênh lẹ, không bằng cùng ta cùng một chỗ, đi lại La đảo giải sầu, để ta lại đi làm một cái chủ nhà tình nghĩa. Chu Hàng nghe được Vương sùng mời, liền có chút lưu tâm, hắn nhập nuốt Hải Huyền tông, cũng có bao nhiêu năm, bây giờ cũng biết, mình nếu là chịu cố gắng tu trì, mấy trăm năm sau, thành tựu một cái kim đan, vẫn là không có vấn đề. Nhưng tu đạo con đường, chỉ sợ đến kim đan, cũng liền đến cùng. Nếu có thể giao hảo bản môn sư huynh đệ, lại hoặc là những cái kia văn nối, chờ mình có một ngày, cũng nói đi tiêu tắn, luôn có người có thể bảo vệ chu gia. Hắn hỏi do, ta có thể mang mấy cái chu gia văn nối đến đại la đảo mở mang tầm mắt. Vương sủng cười nói, chớ có nói mấy cái, chính là chu sư huynh cả nhà đều đến, thậm chí tại đại la đảo đặt mua chút sản nghiệp, tiểu lệ cũng vô cùng hoan nên. Những lời này, đừng bảo là chú Hàn, liền ngay cả Tô vị đạo đều lên tâm tư. Chương 468, Hải ngoại mới rời. Tiên đạo gia tộc coi trọng nhất, chính là gia tộc truyền thừa, nghĩ muốn truyền thừa gia tộc, tất nhiên phải có một chỗ sản nghiệp. Đông thổ lục châu tốt nhất ẩn cư tri địa, sớm đã bị các đại phái dư phần, lần một chờ hải ngoại chư cũng là những cái hải ngoại tán tu đi. Đại đa số tu tiên gia tộc đều khổ vì bất động sản không đủ, rất nhiều tu tiên gia tộc tiên tổ cũng không có gì tính toán lâu dài, năm đó đều là tùy ý tìm tới một cái yên lặng thành tu chi địa, cảm thấy có thể nuôi sống mấy chục nhân khẩu, đã giàu giàu có hơn. Kết quả mấy trăm năm trôi qua, bỗng nhiên liền sinh sôi mấy đời, thành hàng trăm hàng ngàn người đại tộc, tu tiên gia tộc, mặc kệ tổ tiên như thế nào cần kiệm, đến mấy đời về sau, cũng muốn còn mộ mị thực mỹ phụ, khí cụ tinh mỹ, chi tiêu ngày càng tăng lên. Buồn chồn linh người chu gia miệu rất nhiều, chồn linh chỗ kia đã không toa ở lại, rải có mấy cái bảng chi văn bối, bởi vì chỗ ở tranh đấu Tô gia so bổn tròn lĩnh chu ra, còn muốn của lồ, trong môn mấy chi cộng lại, đủ có mấy ngàn người, lại thêm một tử, đã qua vài người, thậm chí vãn bối đều không được rời đi gia tộc, đi phụ cận cùng người phàm tục tác cư. Đại La Đảo, cũng được xưng là Đại La Châu. Thiên Hạ Cửu Châu 10 lục 16 tòa ông dương đại hải bên trong, cũng có liên tên, vì Cửu Châu một trong. Buồn đảo mấy trăm ngàn bên trong, phu ngàn hơn tòa đảo, siêu 1.0000 giảm hòn đảo có 23 cái. Đừng bảo là để hai cái tu tiên gia tộc chi nhanh quá khứ, coi như nhiều hơn đi mấy trăm ngàn người, cũng bất quá chỉ là giọt nước trong biển cả. Tô vị đạo cùng Chu Hàn lên tâm tư, Vương Sùng như thế nào nhìn không ra. Tiểu tặc này ma quen sẽ phỏng đoán lòng người, lập tức cười hì hì nói, những cái kia lớn hòn đảo đều có hải ngoại các quốc gia, đoán chừng hai vị tộc nhân quá khứ, cũng không quá thuận tiện. Nếu là muốn đi ta đại la đạo định cư, hoặc là ta đưa một cái hơi nhỏ hơn đạo, ở trên đảo nhân khẩu, cũng phụ trách đều di chuyển đi, hoặc là liền tại đại la bổn đạo định cư, ta cũng có thể vì Tô Tuần hai nhà vạch ra một khối địa phương. Tô vị đạo cười nói, như thế, liền sinh thụ tiểu sư thúc tổ hào ý. Chu Hàn cũng là thật lâu không nói, thở dài nói, tiểu sư đệ cái này giao tình, bán quả thực hung ác. Yêu Nguyệt lòng dạ sắc bén, chỉ là bình thường không nguyện ý suy nghĩ nhiều, chuyện này liên lụy đến Vân Sủng, nàng mới có thể suy nghĩ nhiều nghĩ kỹ một chút. Quý quan đương cái này là muốn cùng tông môn nhiều chút liên hệ, hôm nay có thể đi tuần Tô hai nhà, ngày mai liền có thể đi ra tộc khác, nếu là nuốt hại Huyền tông nhiều có đệ tử gia tộc, đi đại la đạo đệ tử, a la giáo tự nhiên là có thể được bản tông che chở, có chuyện gì, đồng môn trên giới đi ra lực, coi như đều là nuốt hại Huyền tông đệ tử, luôn có địa vị khác biệt, luôn có giao tình nhiều ít, gặp sự tình, tông môn xuất thủ hay không, như thế nào xuất thủ, đều có giảng cứu. Vân chuyện này, nếu là làm tốt Ngày sau nuốt Hải Huyền Tông trên dưới, không biết bao nhiêu đệ tử đều phải giúp việc khó của hắn, bán mặt mũi của hắn. Yêu Nguyệt Hưu Tâm cho mình tiểu tình lang tránh bên ngoài, cũng là cười nói, a la giáo có hơn 10 vị kim đan, ta cũng Hưu Tâm đi hải ngoại thành tu, hai vị gia tộc nếu là đi, không cần phải lo lắng có yêu quái gì quấy. Chu Hàn cùng Tô Vị Đạo càng là gánh nặng trong lòng liền được giải khai, bọn hắn lúc đầu cũng lo lắng đại la đảo an nguy, dù sao hải ngoại không so lục trâu bên trong, có các đại phái che chở, đại yêu đều là không nổi còn sóng. Hải ngoại đại yêu đều rất hung tàn. Yêu Nguyệt chẳng những đã là Dương chân đại tu, còn cùng Hải Ngoại mấy gia môn phái cao tầng rất có giao tình, có vị này to trấn, an nguy tự nhiên là không lo. Vương Sùng cười nói, ta A La giáo cùng cự đầu Lam Vương, cũng có chút đấu đáp, hai vị sư huynh tộc nhân nếu là muốn đi Long cung nhàn du lịch, ta cũng có thể khơi thông phương pháp. Nghe được Vương Sùng như vậy khoe khoang, Chu Hàn cùng Tô vị đạo hai người càng là trong lòng nhẹ nhõm. Một cái nói một tiếng, quý quan đương sư đệ, quả nhiên giao du rộng lớn. Một cái gọi một tiếng tiểu sư thúc tổ, lại không nói tán dương nói, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, lại đem các loại tán thưởng đều giấu ở trong tươi cười, thủ đoạn càng cao minh hơn. Vương Sủng tại Mây Xanh Lâu, Triều Đài Chu Hàn cùng Tô Vị Đạo, vì hai người lại một lần nữa dừng lại thêm mấy ngày, liền đem Yêu Nguyệt cứng rắn lưu tại Mây Xanh Lâu, mỗi ngày bên trong bồi vị tỉ tỉ này chơi. Qua không được mấy ngày, Chu Hàn liền mang hơn 10 tên gia tộc tử đệ tới, hắn vì giảm bớt ngoài ý muốn, miễn cho có rất ma sát, còn cố ý căng dặn, không cho phép những vãn bối này mang theo giả phó. Kinh lịch hơn 10 năm ma luyện, Chu Hàn cách đối nhân xử thế, như trước kia cũng từ khác biệt, hòa hợp thành thạo rất nhiều. Tô Vị Đạo ngược lại mang người hơi nhiều, cũng chậm một chút một ngày tới. Đợi đến tất cả mọi người kiếm đủ, như cũng đem Lục Câm Nguyên Linh Đại Pháp Việt dùng ra. Yêu Nguyệt không ngại Vương Sùng đi động phủ của nàng, nhưng lại không tình nguyện lắm nhiều như vậy ngoại nhân, cũng đi trả đạp nàng lang hư lập phủ. Lục Câm Nguyên Linh Đại Pháp Việt mặc dù không phải cái gì thượng đẳng bảo vật, nhưng vi độn tốc độ, cũng không thua Kim Đan, cũng chứng khiến cái này tu tiên gia tộc người khai nhang giới. Vương Sùng ra biển nhiều lần, dọc theo con đường này, trên đường phong cảnh thành thạo, thuận miệng cùng Tuần Tô hai nhà người giảng thuật trên biển cảnh trí, nghiệm trên biển Chu gia con cháu bên chồng, kỳ thật còn có một cái Vương người quen, chính là lần trước cùng đi tiếp Quan Chu trọng bạch. Chu Trọng Bạch cùng Vương Sủng cũng không có gì giao tình, thậm chí trò chuyện cũng không nhiều, nhưng thư đồng của hắn lại từng nhập ma, náo ra thật là lớn một trận sự tình, cho Vương Sủng thuận tay giết. Sau đó Chu Trọng Bạch đã từng lo lắng, sợ cuối cùng truy xét đến trên đầu của hắn tới. Mặc dù hắn tự giác vô tội, nhưng loại chuyện này, làm sao có thể nói rõ được sợ. Nhưng thẳng đến giờ đi tiếp thiên quan, cũng không có người đến hỏi Chu Trọng Bạch một câu, hắn từng tìm người nghe ngóng, thẳng đến là Vương Sùng giúp hắn ép xuống, trong lòng còn rất có mấy phân cảm kích. Khi đó, hắn còn lễ vị sư phụ của mình cùng Vương Sùng có thủ, cũng không dám tự thân đi tạ, chỉ là đem phần này cảm kích giấu ở đáy lòng. Chu Trọng Bạch cũng không nghĩ tới, chỉ chớp mắt ở giữa, sư phụ của mình Chu Hàn lại cùng Vương Sùng thành đồng môn hảo hữu, còn mang khế chu ra đi hải ngoại tuyên chỉ, khắc lập tông cửa, trong lòng có phần vui vẻ. Bí mật, hắn đã đi cùng Vương Sùng nói lời cảm tạ, chỉ là Vương Sùng đã sớm không nhớ do hắn, thuận miệng qua loa, Chu Trọng Bạch cũng không nhìn ra. Có Chu Trọng Bạch một người như vậy, người của Chu gia đều Vương Sùng dần sinh hảo cảm, ngược lại là Tô ra bên kia, bởi vì Tô vị đạo đuối phân quá thấp, vẫn luôn không dám xích lại gần, quan hệ xa hơn một chút. Không đáp xuống ngày, Vương Sùng tính toán, đã sắp đến đại la đạo địa giới. Đại La đạo cùng trung quanh mấy triệu bên trong hải vực, đều xem như A La giáo thế lực, tại nhà mình địa bàn bên trên, Vương Sùng tự nhiên không gì kiêng kỵ, huống chi bên người còn có Hàn Yêu nguyện tỷ tỷ. Trừ phi là cự đầu Long Vương tự mình đến đây, tất cả hải tộc yêu quái đến mạo phạm đều là muốn chết. Vương Sùng chính phản ngũ hành lục không đại trận hăng hái, cho những vạn đuối này dạng thuật đại La đạo phong cảnh nhân tình, liền thấy phía trước một cỗ sóng lớn dâng lên, sinh ra ngập trời chi thế, ngăn trở lục âm nguyên linh đại pháp viện đừng đi. Vương Sùng chỉ cảm thấy coi, đè lại kiếm, liền định thủ. Chương 469, Đại La đạo chủ, lâu rồi không gặp có khỏe hay không? Một viên đầu rồng to lớn, tại sóng lớn bên trong nhiệt thân, Lão Long mở ra miệng lớn, cười sang sẵn nói, "Đại La đạo chủ, lâu rồi không gặp có khỏe hay không?" Vương Sùng đè xuống tâm tư, hắn thật đúng là không chém nổi đầu này Lão Long. Hắn nghe nói qua vô số lần cự đầu Long Vương vì danh, nhưng thật đúng là lần đầu nhìn thấy đầu này Lão Long. Cho dù chưa từng gặp qua, Vương Sùng cũng không sợ nhận lầm, trong thiên hạ chỉ có Bát Đại Kỳ yêu có thể đột phá Kim Đan, Bát Đại Kỳ yêu bên trong cũng chỉ có như thế một đầu Lão Long, cái kia bên trong còn có thể nhận lầm. Tiểu Tặc Ma cũng cười một tiếng, "Quắc, Lão Long Vương vì sao chặn đường?" Đã cự đầu Long Vương lấy lễ để tiếp đón. Hắn cũng không tốt lập tức trở mặt. Cự Đầu Long Vương cự đầu nhoáng một cái, hóa vì một cái dâu tóc bạc trắng lao nhân, chân đạp sóng lớn, quắc, lão hưu trở về, cự đầu có thể nào không mở tiệc chiêu đãi một phen. Người kia đại la đạo tạm hoãn trở về, cũng không ngại sự tình, hay là tới trước ta Long cung làm khách không mời mà đến a. Lão đầu cười ha ha, Vương Sùng vẫn không cảm giác được phải như thế nào, Tô vị đạo, Chu Hàn cùng hai nhà con cháu, nhưng đều là vừa mừng vừa sợ. Trước đó Vương Sùng cũng đã nói, mình cùng cự đầu Long Vương quen biết, bọn hắn mặc dù suy đoán, Vương Sùng thật có nhận biết cự đầu Long Vương, nhưng đầu này lão long gì ngàn phần. Thiên Hạ Bất Đại Kỳ yêu một trong Đông Hải chi chủ, dưới tay yêu quái muốn lấy 10 triệu lượt đầu, gì cùng mỹ phong, gì cùng khí thế. Tất cả mọi người không cho rằng, Vương Sùng cùng Cự Đầu Long Vương thật có thể có cái gì giao tình, nhiều nhất bất quá lẫn nhau quen mặt thôi. Lúc này Vương Sùng về Đại La Đảo, Cự Đầu Long Vương thế mà ra mặt ông khách, đây cũng không phải là bình thường giao tình, thậm chí đã không phải là bạn tốt có thể hình dung, hai nhà tất nhiên cực kỳ quen biết, rất có thông ra chuyện tốt cảm giác. Vương Sùng còn thật không sợ đầu này lão long, mặc dù Cự Đầu Long Vương thực lực tất nhiên ở xa Cực Quang Phu nhân phía trên, nhưng là bên cạnh hắn nhưng còn có Ưu Phu nhân đâu, Ưu Nguyệt nhưng cũng là ở xa Cực Quang Phu nhân phía trên. Hắn không sợ cự đầu Long Vương, nhưng lại có chút lo lắng một chuyện khác. Đang muốn nghĩ cái cớ khước từ trận này đến hội, Lao Long Vương liền cực không thức thời nhi, mở miệng nói ra, tiểu nữ Cử Nguyệt Nhi cũng mười điểm tưởng niệm quý giáo chủ. Từ từ ngày đó giáo chủ đem nàng vớt xuống, đi một cái vô tung vô ảnh, tiểu nữ sau khi về nhà khóc mấy trận, Lao Long cảm thấy 10 điểm không đành lòng. Vương Sùng lúc này, là thật muốn giết Long. Chú Hàn, Tô Vị Đạo, cùng tuần Tô hai nhà người đều lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, thầm nghĩ trách không được quý quan đương nói mình cũng cự đầu long Vương giao tình vô cùng tốt, nguyên lai like là cha vợ quan hệ, nơi nào còn có không tốt cũng không thiếu có người vụng trộm nhìn yêu nguyệt, yêu nguyệt cùng vương sùng quan hệ không phải là cái gì bí mật, chỉ ít bọn hắn những này mọi người đều biết hiểu. Vương Sùng cũng đem mắt đến xem yêu nguyệt, thấp giọng nói, "Tỷ tỷ, đây là cô Hồng Tử đổi, cùng tiểu đệ cũng vô nửa phần quan hệ." Vương Sùng nào dám trì hoãn, trước một câu rút sạch quan hệ, lại tinh tế giải thích, đem chính mình đã hoàn toàn vô tội, trung trinh cương liệt, chỉ kém cho mình buộc chặt một đầu gọi là tiết tháo dây lưng, tại yêu nguyệt trước m nhẹ cảm thấy rất là xấu hổ, nàng tự nhiên sẽ không khí, học nhân gian tục nữ tử, liền đem vương sùng xuống, ném cho những cái kia tiểu tao đồ đĩ. Đã nghĩ kỹ như thế nào bài bố tên tiểu hỗn đản này. Đợi đến Vương Sùng giải thích rõ ràng, nàng thầm nghĩ, nguyên lai trách oan xem ư đệ đệ, chuyện này ngược lại là đích xác không trách hắn. Cự Đầu Lão Vương cũng rất sẽ không xem sắc mặt, cũng không lo được Vương Sùng sắc mặt tái xanh, còn mỉm cười nói, hôm nay vừa vặn, yêu nguyệt phu nhân cũng tại. Ngươi như không mở miệng, quý quan dưng con vật nhỏ kia, là tuyệt không dám đem tiểu nữ mang về nhà, cũng nên ngươi vị này đứng đắn phu nhân mở miệng mới lạ. Yêu trong lòng người có phần xấu hổ, nhưng lại cũng cảm thấy, vị này Cự Đầu Lão nói chuyện ngược lại cũng nghe, trong lòng nghĩ ngợi nói, nam tử tam thê tứ cũng là bình thường. Nhưng ta không cho phép, lượng hắn cũng cũng không dám. Vị này tiểu công chúa, ta đi thu lại làm đồ nhi cũng không tệ, thiết thất. Tên tiểu hôn đàn này cũng không cần nghĩ. Yêu Nguyệt nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, Lao Long Vương tỉnh tỉnh, ta cùng quý quan ưng khi nên cảng hoài, cái này liền mời Lao Long Vương dẫn đường à. Cự đầu Long Vương mừng rỡ, vội vàng chỉ tay một cái, tách ra sóng biển, xuất hiện một đầu nối thẳng đáy biển hành lang, kêu lên, Lao Long cái này liền dẫn đường. Vương Sùng chỉ có thể điều khiển lục âm nguyên linh đại pháp Việt, theo sát thẳng số dưới Lão Long Vương một thân pháp lực, coi là thật thông thiên triệt địa, cũng không thấy hắn làm sao thúc làm pháp lực, đến bằng ngực vạn tấn nước biển liền bị bài xích ra đến, hóa thành một đầu sáng long lánh hành lang. Tại dưới nước bay bất quá nửa canh giờ, mọi người liền thấy một tòa cung điện, hoặc là nói, quần thể cung điện. Chỉ ít có mấy chục ngàn ở giữa cung điện, liên miên bất tuyệt, biến thành một cái hơn xa nhân gian thành quách. Cũng không biết Cửu Thiên tri Thượng là có hay không có thiên cùng, nhưng liệu cung điện trên bầu trời cũng không gì hơn cái này. Một cái Tô gia thiếu nữ trẻ tuổi, bất quá mới cấp độ lựa khí, viễn sinh liền không có ra khỏi cửa, theo con đường này nhìn thấy biển gió lục địa ánh sáng, đã khen là bình sinh thấy. Bây giờ thấy Long cung rầm rộ, lập tức sinh ra không phụ cảm khái tới. Nàng liếc mắt nhìn, nhà mình lão tổ, Tô vị đạo tu đạo mấy trăm năm, đã là nàng hơn 10 đời tổ tiên, nhịn không được thầm nghĩ, quý quan đương tiểu tổ tông, phải được Long cung chiêu tế, không biết ta Tô ra lão tổ tông phải chằng cũng có cơ duyên này. Tô vị đạo cũng không khỏi phải tán thưởng một tiếng, đối Vương xung nói, nếu không phải tiểu sư thúc tổ mang khế, Tô vị đạo chỉ sợ bình sinh đều không có như vậy may mắn được thấy. Lão Long Vương ở phía trước, cười ha, ha nói, "Tô đạo hữu nếu là nguyện ý đến." Lão Long vô cùng nên. Hắn phất ống tay áo một cái, ra mấy chục tấm lệnh bài. Nói, đây là ta Long cung lệnh bài, chỉ cần cầm nơi tay, liền có thể tùy ý lui tới. Thủ hạ ta bảy yêu đều có thể cung cấp ra roi, thậm chí xung làm tọa kỵ. Những lệnh bài này bay ra, Vương Sùng khẽ vớ cảm, Tô Tuấn Hai nhà con cháu mới dám thu lấy. Tô Tuấn Hai nhà con cháu nhân thủ một khối, nhưng cuối cùng còn giàu có 2 tháng 3 năm 10 khối, Vương Sùng một cười nói, tự đầu lao Long Vương như thế thịnh tình, hương vị hiền chất tốt nhi, Chu sư huynh các ngươi đều nhận lấy đi. Ngay sau ban cho văn gói, cũng là một kiện tốt vật. cùng Tô vị đạo cùng một chỗ đại hỉ, đội vàng đem những vật này thu vào, làm đệ tử. Hai người thật đúng là không cần phải vật này, nhưng gia tộc tử để lại 10 điểm lưu cầu. Vật này bọn hắn còn làm không đến, nếu không phải có cái này cùng cơ hội, Cử Đầu Long Vương ban cho, chỉ bằng bọn hắn thật đúng là không, có cái này cùng mà mũi, coi như yêu nguyệt cái này cùng dương chân đại tu, Cử Đầu Long Vương nói không quan tâm, cũng liền không quan tâm. Diễn Khánh chân quân công tham thiên địa, từ đầu Long Vương là thật sợ, nhưng nuốt hải huyền tông môn hạ, ai có thể mời được đến tổ sư. Vương Sùng cũng không biết, yêu nguyệt là tính toán gì, đấy lòng còn đang âm thầm tính toán, nhân ngư tam công chúa, rài cũng là mỹ mạo Luân, nếu là yêu nguyệt cho phép, thu vào trong phòng, cũng là cái thú vị vật. Vương Sùng hồi tưởng một phen, Cự Nguyệt Nhi tướng mạo, chỉ nhớ rõ 10 điểm mỹ mạo, nhưng cụ thể sinh cái gì bộ dáng, hắn ngược lại là đã sớm quên đi. Tiểu Tặc Ma cũng không phải là cái tham luyến sắc đẹp tính tình. Chương 470, thông đồng rất nhiều chính đạo tiệt tử. Một đầu tiểu thanh long lượn lượn du động, bên người còn cùng một đầu xem ra giống long, nhưng là một đầu ngũ thải ban lan dáng người hẹp dài tiểu ngư. Tiểu thanh long đột nhiên thân thể uốn éo, biến thành một cái mỹ mạo tiểu nữ, nhìn qua hậu phương long cùng ánh mắt phức tạp. Bên cạnh ngũ cũng liễu mạng xoay thật nhiều xoay, biến thành một cái mục tú tiểu nha hoàn. Tiểu mà hỏi: Công chúa thế nhưng là còn muốn trở về. Cư Nguyệt Nhi tức giận kêu lên, không quay về. Tiểu tắc kia gì cùng người ta, đem ta để qua Đại La đảo, liền nhà mình đi khoái hoạt, tứ hải đều có nghe nói, hắn thông đồng rất nhiều chính đạo thiên tử, quái yêu cùng người ngay cả đột bằng, sắt cánh cùng bay, cũng không phải là đứng đắn mặt hàng. Vương Sùng cũng không ngờ tới, mình trên biển cả độn quang tới lui, lại bị trong biển yêu quái nhìn thấy, đều báo cùng lòng cùng, cho vị này nhân ngư tiểu tam công chỗ biết. Cũng là hắn cẩn thận mấy cũng có sơ sót, chưa từng liệu, biển rộng mênh mông đều là đông yêu tộc địa bàn. Hại tộc yêu quái đều là lòng cung hai mắt, thế mà trong lúc vô tình bại lộ một số bí mật. Tiểu nha hoàn ngu ngơ mà hỏi, "Công chúa hiện tại muốn đi đâu bên trong?" Nhất Ngư tiểu tam công chúa hung tợn nói, "Thiên hạ nam tử, không có một người tốt, nhất là những cái kia đại phái đệ tử, càng vô một kẻ tốt lành. Tạ tỷ tỷ bị Tiêu Giao phủ bức hôn, nhất định để nàng gả cho một cái tên là Kiền ấm tông không nên thân mặt hàng. Tạ tỷ tỷ lượn mời hảo hữu, muốn lui cửa hôn sự này, ta cũng đi hỗ trợ tận một phần tâm lực." Tiểu nha hoàn giật nảy mình, cực muốn khuyên nói mình tiểu công chúa chớ muốn tới bên kia vũng nước đủ. Tiêu Giao phủ thế nhưng là tốt đắc tội. Nhưng lại như thế nào dám nói chuyện. Cự đầu Long Vương dẫn Vương Sủng bọn người về Long cung, truyền nhân Cá Tam công chúa tới gặp, lại tại sau nửa canh giờ, biết được tin tức, nhà mình khê nữ đã chạy. Lão Long Vương không cảm thấy có chút xấu hổ, tại tiệc rượu ở giữa, hướng Vương Sủng cùng yêu nguyệt tạ tội nói, lão Long quả thực ra giáo không nghiêm, tiểu nữ cũng không biết cái kia bên trong có chịu, thế mà liền chạy đi. Lão Long hơi có chút than thở, hắn lúc đầu có 7, 8 phần năm chắc, có thể thuyết phục yêu nguyệt phu nhân cùng Vương Sủng, để mình tiểu nữ trở thành đương thời thứ nhất các phái, giáo chủ thân truyền đệ tử về sau cũng coi là có cái dựa vào, lại cái kia bên trong liệu đến Thế mà là mình nữ nhi không mận ý. Vương Sung mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng cũng không quá quan tâm, dù sao hắn liền không có thiếu mỹ mạo nữ tiên, coi như thiếu cái mỹ mạo nữ yêu tình, cũng không phải đại sự gì. Ngược lại là yêu nguyệt thẩm ý, chuyện này tổng phải giải quyết, miễn cho tiểu hỗn chứng còn có cái gì nhơ thương. Lập tức vị này mỹ mạo nữ tiên, cười khanh khách nói, ta ngược lại là ưa thích loại này hoặc bát hài tử. Ta chính là kim mộ nguyên quân môn hạ, mặc dù cũng thu mấy cái đồ đệ, nhưng cũng không có hợp ý, nếu là lão long vương không bỏ, để tiểu tam công chúa bái nhập môn hạ của ta như thế nào? Cứ đầu long vương càng là vui vẻ, thậm ý Làm người tiểu thiếp chung quy là cái bất đắc dĩ đừng ra, nếu là có thể bái nhập Nuốt Hải Huyền Tông, hay là Kim Mẫu Nguyên Quân môn hạ lại truyền, chẳng phải là tốt hơn. Nếu là có thể học được Nuốt Hải Huyền Tông đắc pháp, coi như bị giới hạn yêu tộc chi thân, chỉ có thể vào được Kim Đan, nhưng cũng so bình thường yêu tộc Kim Đan mạnh lên trí ít mấy lần, đủ để cho ta yên tâm. Cũng chỉ là không biết, quý quan đương không chiếm được tiểu nữ, có thể hay không sinh lòng oán hận. Sư công cùng nữ đồ độ đệ, thật đúng là khó mà nói, là thứ gì một chuyện. Cũng được, có yêu nguyệt bảo hộ, hắn cũng không sẽ như thế nào, nhìn Nguyệt Lão Long Vương tâm tư nhạy lập tức liền tay lên. Tiêu lên, nếu có thể bái nhập yêu nguyện phu nhân môn hạ, khi là tiểu nữ thiên đại may mắn. Lão Long vừa có một kiện bảo vật, liền tạm thời coi là làm lễ bái sư. Lão Long Vương vung tay lên, liền có mấy cái tiệt lực sĩ gánh một cây hỏa kích, hùng cụ cụ đi tới. Yêu Nguyện Phu Nhân ý cười không giảm, nhưng đáy lòng cũng không lớn nhìn bên trên cái này lễ bái sư, người tu đạo đều là lấy nhẹ nhàng linh hoạt linh động làm đầu, cực ít sử dụng loại này thô trọng binh khí. Cái này cùng thô trọng binh khí, ngược lại là yêu tộc chỗ vui, cũng không dùng cái gì pháp thuật tế luyện, chỉ cần lấy yêu khí nhuẩn, liền có thể tu luyện gió, thời điểm chiến đấu ném ra đi chính là Số so liền là ai nhà binh khí, càng thêm nặng nề. Lão Long Vương nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn ra yêu Nguyệt không lớn để ý cái này lễ bái sư, lại cũng không giải thích, chỉ nói là nói, cái này binh khí lai lịch rất cổ, là lão Long tại vài ngàn năm trước phát hiện. Nếu là dùng để đấu pháp, có phần tô trọng, cũng không có đạo gia phi kiếm dùng tốt, nhưng nếu là dùng để phụ trợ tu hành, lại rất có dụng dụng. Ưu Nguyệt phu người cười nói, cái này lễ bái sư vật, đủ thấy thình tình. Vương sùng lại có chút cảm ứng, thầm nghĩ, vật này giống như có chút bí, Lao Long Vương chẳng lẽ thật đưa bảo gì? Hắn đưa tay khép cơ một cái, tha là tiểu tặc ma đạo lực hồn hồn. Cung tiêu chút liền không có cầm lên. Vương Sùng ngưng thần vật kỉnh, quát to một tiếng, lúc này mới đem cái này họa kích chậm rãi nắm lên, trong lòng hắn hơi động một chút, liền thôi động thiên ma sóng dị biết, pháp này sở trưởng nhận ra ra vận, phân ly chân nguyên. Vương Sùng nhìn trong chốc lát, cười nói: "Yêu Nguyệt tỷ tỷ, đem cái này sói khang binh khí đưa cho ta Yêu Nguyệt cười nói: "Liền cho ngươi tốt. Chỉ là ngươi thu người ta lễ bái sư, liền muốn thay ta tiểu Đồ Nhi chuẩn bị một kiện tu hành bảo vật, tổng không thành ngay cả môn hạ của ta Đồ Nhi, đều phải bạch chiếm chỗ tốt." Vương Sùng có chút suy nghĩ, cười nói: "Bảo vật là thật không có, nhưng lại có đạo pháp một quyển." Tiên là Thủy Thần Chu Kinh, liền cùng tỷ tỷ làm trao đổi a. Lão Long Vương vốn đang lo lắng, Vương Sùng lòng có khúc mắc, dù sao nhà mình nữ nhi mỹ mạo, hắn lại không thể bỏ đến. Lúc này gặp Vương Sùng muốn lễ bái sư, còn chuyển tay đưa Thủy Thần Chu Kinh, không khỏi trong lòng mừng thầm. Cự đầu Long Vương thầm nghĩ, kia cán hỏa kích cũng liền thôi, dù sao trừ cổ lão bên ngoài, cũng, cũng chỉ có một dụng dụng, cầm bức họa này kích tu hành, chân khí càng thêm thông thuận. Nhưng kia Thủy Thần Chu Kinh, nghe nói là A La giáo Trấn phái Pháp, mấy cầu lấy, đều chưa từng thủ. Lại có kỳ A La, la đại Pháp, nếu là cô hồng tử nội liền liên lão Long cũng sợ hãi liền không có cương ép cầu lấy, không nghĩ tới hôm nay thế mà sẽ bị đưa tới cửa. Pháp này nhất hợp chúng ta Long tộc tu hành, Nguyệt Nhi được pháp này, coi như phải không được nuốt Hải Huyền Tông chân truyền, người sư phụ này bái đều không qua được. Vương Sùng tu hóa kích, liền đưa vào một chỗ vật thần chi thiếu. Hắn mặc dù luyện thành sóng gì biết, nhưng tu vi còn kém, căn bản là không có cách phân ly hơi pháp bảo lợi hại, cho nên chỉ đem đan lưu phi cát, tứ phía đều trời luyện hỏa cờ, cùng đồng dạng là tiêu phủ một vị nào đó trưởng cờ làm trên thân được đến năm xích, cho ném vào đi vào làm dưỡng. Đây là hắn duy nhất một tiện, không phải tiêu giao phủ xuất phẩm bảo vật. Lúc trước Độc Long chùa được đến bảy rượu như ý bảo tiền trượng, đã cho Hàn Nhiên, ngược lại là cũng không có ở vật thần chi khiếu bên trong. Cái này họa kích nhập vật thần chi thiếu, liền để Vương Sùng có một loại hảo hảo cảm giác quen thuộc, chân khí thế mà có chút tăng phúc. Chương 471, Thiên Ma yêu thân. Cự Đầu Long Vương từng nói, cái này họa kích có thể phụ trợ tu hành, rất có dụng dụng, nhưng Vương Sùng lấy sóng di biết nghiệm dò xét, lại biết được món bảo vật này có huyền cơ khác. Vương Sùng tại Cự Đầu Long Vương yến hội ở giữa, cũng không tiện lại nhiều tự diễn, lập tức cười ha hả nói, cảm thấy Lao Long Vương tỉnh đãi, không bằng mấy ngày nữa, ngươi tới ta đại la đạo làm khách như thế nào? Cự đầu Long Vương đương nhiên một lời đáp ứng, Vương Sùng liền là đưa ra cáo tử. Lão Long Vương vốn chính là vì nữ nhi sự tình, mới cố ý mời yêu Nguyệt cùng Vương Sùng đến Long Cung, bây giờ chuyện này đã giải quyết, hắn tự nhiên cũng không nhiều giữ lại, chỉ là đưa một chút trong biển thủy sản. Vông Dương Đại Hải bên trong, thôi có chút linh dược thừa thái, đều là lục châu bên trên khó gặp, dùng để làm lễ vật, cũng là không không phong khoáng. Vương Sùng thu lễ vật, liền một lần nữa đem lục âm nguyên linh đại pháp Việt thả ra, năm mọi người rời đi cự đầu Long Vương Long Cung. Lục Ca Nguyên Linh đại pháp phiệt phá sóng mà ra, Vương Sùng tại Chu gia cùng Tô gia người trẻ tuổi mắt bên trong, đã quả nhiên là nuốt hải huyền tông tiểu tổ tông, lại không phải Nguyên Lai, chẳng qua là cảm thấy mạng hắn tốt, có thể phải diễn Khánh chân quân thu làm môn hạ, mới mạnh mẽ hơn bọn họ. Đông dạng là đại diễn cảnh, ai có thể như Vương Sùng quét ngang hải ngoại A La giáo, phải cự đầu Long Vương đợi vì thượng cách bằng. Vương Sùng điều khiển Lục Ca Nguyên Linh đại pháp phiệt, lại một lần nữa bay nửa ngày, lúc này mới tiến vào Đại La lục châu. tại đã không có thể đụng, chính là ma thị, chính cũng đã sớm đều bị thu thập ăn gần nhất di chuyển đăng đỉnh môn đến đại la đạo, để bạc mình năm cái thân chuyển đệ tử đều làm pháp vương, đem chín đại pháp vương biến thành 14 pháp vương, thế lực càng thắng rồi hơn mấy phân. Giáo chủ trở về, a la giáo trên giới đều bận rộn. 12 ma thị vượt lên trước chuẩn bị nghi trượng, xa xa nên đó ra. Cái này cùng chiến trận, coi như tại nuốt hải huyền tông cũng không nhiều gặp, Chu Hàn bọn người chỉ cảm thấy, quả nhiên cùng quý quan đương giao hảo, so kết giao 100 cái bảng môn tán tu còn phải hữu dụng. Tô vị đạo lại đấy lòng than, nghĩ ngợi nói, nếu là quý quan đưng sư thúc tổ đồng ý giúp đỡ, ta nói không chừng liền có thể đi chín ngày vượt ngoại tìm tìm lão sư. Tô Vị Đạo là Diễm Mai chân nhân thủ đô, hắn tu luyện lại không phải là Diễm Mai chân nhân sợ trưởng ngự thiên binh pháp, mà là cùng đường giận động dạng đều là tu luyện vạn thú nguyên hiêu quyết. Hắn biết lão sư mất tích, lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại bởi vì địa vị quá thấp, Kim Đan cảnh dù nhưng đã có thể xưng tiên đạo tông sư, nhưng dính đến vực ngoại thiên ma sự tình, nhưng lại không đầy đủ nhìn. Lúc này mới đủ kiểu chuẩn bị, cưỡng bức Chu Hàn, dùng tương đối táo bạo thủ đoạn đến kết bạn Vương Sùng. Vương Sùng người, một thời gian, nhưng lại không nghĩ rằng, hắn mới hơi thanh tịnh, Tô Vị Đạo lại tới bái phỏng. Vương Sùng cũng có phần thích người sư đệệt này tôn, dù sao nhà ai làm qua sư phụ sẽ không thích cái này cùng sư phụ mất tích liền liều mạng nghĩ biện pháp cứu sư phụ Đồ Nhi. Hắn hỏi, "Hương vị, lại có cái gì sự tình?" Tô vị đạo một câu không nói, trực tiếp nhào trên mặt đất, nước nợ nói, "Sư thúc tổ, cậu người đưa ta ra vực ngoại." Vương Sùng không khỏi kinh ngạc nói, "Không phải đi tiếp thiên quan liền thành sao? Sao lại muốn đi vực ngoại?" Tô vị đạo thấp giọng nói, "Sư thúc tổ không nên trách tội tiểu tôn, ta lúc đầu cũng lấy vì sư thúc tổ lực lượng cũng dừng mày ngươi." Nhưng một đường này đi tới, Hương vị lại nhiều nhận biết tiểu sư thúc tổ mấy phân, cho nên được một tức lại muốn tiến một thước. Vương Sùng thở dài, nói: "Cho dù ta có biện pháp đem ngươi đưa ra vực ngoại, ngươi lại như thế nào mạng sống?" Tô vị đã đáp: "Sư điệt tôn tu luyện chính là vạn thú viên hiêu quyết, cũng hiểu được nhân yêu tướng hóa chi thuật, ta có thể tìm một đầu tiên ma luyện là trời ma yêu thân, mạng sống cũng là không khó." Vương Sùng đương nhiên liền nhớ lại Đường Dận, Đường Dận còn từng cho hắn một đầu huyền lung trấn thú, bây giờ bị hắn đổi tên quý hiếm còn tại Lăng hư trong hồ lô cho hắn quản công việc. Tô vị đạo tu luyện chính là vạn thú nguyên quyết, hiểu được nhân yêu tướng hóa chi thuận, tự nhiên chẳng có gì lạ. Hắn có thể nghĩ đến lấy ma vật thân thể, tại vực ngoại hành hành, tìm kiếm sư phụ, cũng coi là rất có kỳ tư diệu tưởng. Chính là ngay cả Vương Sùng đều muốn thừa nhận, tô vị đạo cái này cấu tứ, chí ít trên lý luận không có bất cứ vấn đề gì, chứ. coi như hắn có thể hóa thân thiên ma, cũng không cách nào tại vô tận vực ngoại tìm tới lao sư của mình. Vương Sùng mặc dù không có đi qua vực ngoại, nhưng nhưng cũng biết, so với vô cùng vô tận vực ngoại, giới này kiểu Châu 10 lục 16, 16 tòa ông Dương đại hải cũng bất quá giọt nước trong biển cả. Như thế mêng ngông, nơi nào tìm người? Vương Sùng cần phải quên mấy câu, tu vị đạo phục trên đất, cuống quýt giập đầu, kêu lên Tiểu Tôn Nhi phải sư phụ đại ân, không ngày nào quên. Biết được ngân sư mất tích vùng ngoại, không ngày nào không muốn cứu sư phụ trở về, còn xin sư thúc tổ thành toán. Vương Sùng thở dài thật lâu, hắn đã biết, Tô vị đạo là không quên nổi. Đã ngươi đã có quyết tâm, sư thúc tổ cũng liền chỉ điểm ngươi một con đường sáng, ngươi đi tìm Nga Mi Nam Tông tiểu kiếm tiên Âu Dương Độ, hắn có thể đưa ngươi đi vùng ngoại. Ngươi chỉ cần nói là ta mời hắn hỗ trợ, người này tất nhiên sẽ đưa ngươi đi vùng ngoại. Vương Sùng nói đến đây bên trong, lấy ra một đóa thiên kim liên, đưa cho Tô vị đạo, sư lại cho một kiện bảo cầm này, một khi tìm được Diễm Mai sư Điền Nhi, liền có thể dùng bản môn tâm pháp rút vào chân khí đến đó này kim liên, nó liền sẽ đưa các ngươi sư đổ trở về. Vật này cực chi trân quý, ngươi tự giải quyết cho tốt đi." Vương Sùng cũng coi là đem có thể làm sự tình đều làm. Tô vị đạo nước mắt lượn quanh, cúi pít giật đầu, kêu lên, sư điệt tôn cũng không biết, còn có hay không mệnh trở về, cũng chưa kể tới báo đáp sư thúc tổ sự tình. Chỉ mong sư thúc tổ có thể thành tựu đại đạo, từ tuổi thọ cực. Vương Sùng đưa tay đỡ dậy vị sư điệt này tôn, cũng không thể nói gì hơn, khuyên là không khuyên nổi, cũng chỉ có thể nói hai câu lời hữu ích. Tô vị đạo cảm ơn qua Vương Sùng, lễ rơi chưa tay, Hắn xuất thân tu tiên thế gia, biết rất nhiều bí mật, cũng không khó tìm đến Nga Mi Nam Tông. Ngược lại là Vương Sủng, không thể giúp Tô vị đạo một tay, hắn còn thật không biết Nga Mi Nam Tông ở nơi nào. Huyền Diệp Chân Nhân cầu Huyền Huyền luyện độ thuật, đem một cái động phủ thế luyện, dựa theo đạo lý, Huyền Diệp Chân Nhân ở nơi nào, Nga Mi Nam Tông liền ở nơi nào. Lần trước, Vương Sủng thấy Huyền Diệp Chân Nhân, cũng không gặp vị này thật bên người thân có cái gì chói mắt đồ vật. Hắn cũng chỉ có thể chúc phúc Tô vị đạo, lần này đi có thể tận như ý nguyện. Đưa Tiên Tô vị đạo Vương Sùng lúc này mới bộc phát quyết, thôi động Thiên Ma sóng gi biết, liếc nhìn một lần kia cán Hóa Kích, cẩn thận suy nghĩ một phen, lấy ra năm đó hắn một vị khác tiện nghi sư phụ, đang đỉnh môn Phượng Ngũ ban tặng bay tốc điểm. Vị này bay tước điểm mặc dù có thể tăng phúc chân khí, nhưng Vương Sùng lấy bản thân ngăn địch thời điểm, cũng không kém công lực, cho nên dần dần cũng liền không dùng qua. Hắn đem bay tước điểm cũng đầu nhập vào một chỗ vật thần chi khiếu, sóng gi biết vận chuyển, lập tức cảm ứng được hai quyển bảo vật, lẫn nhau sinh cảm ứng, chân khí từ bay tốc điểm chuyển nhất tạm, lại đưa vào cái này Hóa Kích, liền có chút biến hóa kỳ dị. Chương 472, ngũ hành linh tinh, đẹp ma nhẹ nhàng. Cái này hỏa kích thế mà dần dần hòa tan. Hòa tan hỏa kích, hóa thành tia nước nhỏ, đồ vật va chạm. Vương Sùng tâm niệm vừa động, đem Na đến mặt khắc một chỗ vật thần chi khiếu, cỗ này tia nước nhỏ lập tức chuyển vào bay tước điểm. Thuôn vệ chiếm được cự đầu Long Vương cái này hỏa kích, Long tước điểm phát ra réo rắt minh khiếu. Lúc đầu Vương Sùng đã từng thử qua, kiện bảo bối này mặc dù có thể tăng phúc chân khí, nhưng cũng không thể coi là quá mức cường lực pháp bảo. Đại diễn cảnh trở xuống, bay tước điểm có thể tăng gấp bội chân khí. Đại diễn trở lên, Vương Sùng lấy yêu thân qua, có thể tăng phúc ba thành chân khí. Loại này tăng phúc không phải là gia tăng chân khí số lượng, mà là đem chân khí phẩm giai tăng lên, vận dụng cả hai cơ hồ không có chiến lợi. Tu vi tăng trưởng, nhất là vượt qua một cái đại cảnh giới, chân khí phẩm chất tự nhiên cũng có tăng lên, cho nên kim đan cảnh tăng phúc chi lực liền yếu, Vương Sùng dự tính dương chân cảnh phía trên, món bảo vật này hẳn là liền không có dụng. Nếu không lúc trước cũng sẽ không rơi vào Phượng Ngũ tay bên trong, Phượng Ngũ cũng sẽ không tiện tay liền chuyển bàn thượng cho hắn. Kỳ thật coi như đại diễn cảnh tăng gấp chân khí, đối Vương Sùng đến nói, cũng là có cũng được mà không có cũng không sao. Hán Sơn Hải kinh pháp lực vốn là hỗn hỗn, đại diễn cảnh trong vòng có thể sưng thứ nhất, hùng hậu đến đâu chút cũng không được dùng. Thiên phù sách lại là lấy tinh xảo biến hóa thành bên trên, đi không phải hùng hồn đường lối, cho dù chân khí tăng phúc, đấu pháp biến hóa cũng không rõ ràng rút ích. Thuôn phệ họa kích về sau, bay tước điểm biến hóa, để Vương Sủng cũng cảm thấy kinh hỉ. Sơn Hải chân khí dựa theo cựu giai tam thập lục phẩm bình giám, vì thất giai thượng phẩm, sưng lặng ngũ hành nguyên chân. Hơi kém nguyên khí, nguyên bản bay tước điểm cũng chỉ có thể hơi tăng lên chất, nhưng thôn về sau, bay tước điểm biến hóa, trực tiếp đem Sơn Hải chân khí từ ngũ hành nguyên chân tăng lên tới bắt giai thú phẩm, chuyển thành ngũ hành linh tinh. Đánh cái so sánh, vương sùng tu phục bính hỏa linh xả, chính là bính hỏa linh tinh thuế biến hóa hình. Sơn Hải chân khí từ ngũ hành nguyên chân thuế biến đến ngũ hành linh tinh, vốn nên là sơn hải kinh tu luyện tới tầng thứ 5, luyện thành vô lượng lượng núi, nuốt nguyên vực sâu biển lớn mới có thể tu thành cảnh giới. Cũng là bởi vì sơn hải kinh tu thành sơn hải chân khí, từ ngũ hành nguyên chân, lô sắc thành ngũ hành linh tinh, mới có thể thôi động hành thần biến, tùy ý biến hóa thủy hỏa cắt đá, kim một sông núi. Mặc dù bay điểm chỉ có thể lâm thời tăng chân khí, cũng không thể để vương sùng bản thân tu vi có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng chỉ cần bay tức điểm mang theo, Vương Sùng Liễn có thể sử dụng ngũ hành thần biến, đấu pháp chi năng, đối sát trừ trừ Âu Dương Đồ cấp bậc kia bên ngoài tất cả kim đan cảnh. "Đồ tốt, đồ tốt. Có địn cầu vùng châu, ta liền có thể tại không hao tổn chân khí tình huống giới, duy trì luyện thân thành khí chi thuật. Có bay tức điểm, ta liền có thể thúc làm ngũ hành thần biến." Đại diễn cảnh bên trong lại không địch thủ. Kim đan cảnh, Âu Dương Đồ không để cập tới, tên kia thực tế hung ác. Lần sau gặp được Long Cắt cát. giống như cùng kèm tia bát một bậc. Đại khái, khi dễ dưới kim đan cảnh yêu nguyệt thị thị, phải làm không là vấn đề. Câu Vong hóa chi thuật cùng Ngũ hành thần biến đều là luyện thân thành khí chi thuật. Câu Vong hóa chi thuật xem như luyện thân thành khí chi thuật sơ bộ vận dụng, Ngũ hành thần biến vì luyện thân thành khí chi thuật thành tựu tối cao, lúc đầu đều không phải cho đại diễn cảnh tu sĩ luyện. Cho dù Vương Sùng Sơn hải thật khí hùng hồn, như không có định cầu vùng châu, chỉ là thi triển Câu Vong hóa chi thuật cũng đủ để cho hắn không chịu được nổi, Ngũ hành thần biến nhiều nhất có thể thi triển một hai loại, cũng bất quá khoảnh khắc băng diệt. Có hai món bảo này, Vương Sùng liền so hạt, cũng có thể tiếu ngạo một lần chính các phái đối thủ cũ. Vương Sùng được ngày cũng đại sư huynh, đời cũ quý quan đương năm cái hư thân, trong đó không riêng gì có vị đại sư huynh này suốt đời khổ tu công lực, còn có hắn tu hành sơn hải kinh đủ loại linh ngộ. Có này chỗ tốt, hắn cũng đã lĩnh ngộ luyện thân thành khí, tu thành cầu vồng hóa chi thuật, ngũ hành thần biến mặc dù là quá sức tinh diệu pháp thuật, tại tiểu tặc ma trước mặt, nhưng cũng một mảnh đường băng thẳng. Vương Sùng trước lưu lại một phong thư cho Yêu Nguyệt, liền khởi động bế quan, thậm chí đều quên phải làm đi xem một cái tiểu Vân Nhi. Phen này bế quan chính là người hơn. Yêu thuật, xem xét là đang bế quan tu hành, ngược lại có phần vui mừng. Không chút nào lấy cái này tiểu hỗn chứng thế mà vắng vẻ mình để ý. Dù sao tất cả mọi người là người tu tiên, công hành đạo pháp chính là là cần gấp nhất đồ vật, có thể như thế dũng mãnh tinh tiến vào, chính là cực lớn công việc tốt. Lại không đề cập tới, Vương Sùng mang yêu nguyện về Đại La Đạo Bề Quan. Lúc này tu hành chi giới, thiên hạ muôn vạn tu sĩ đều đã sớm đem một sự kiện chuyển sôi chao dữ dương, dương. Tiêu giao phủ đại ngự sử Khương bà, cho mình thân chuyển đồ đệ kiện ấm tông đặt trước một mối hôn sự. Nhà gái là trong nước Tam Sơn một trong côn hư sơn nổi tiếng nữ tiên, tên hiệu đẹp man nữ tạ nhẹ nhàng. Cái này vốn là, là một chuyện thật tốt nhi, lại cái kia bên trong liệu Tiền ấm tông cũng không biết có cái gì người đối diện bắt đầu, thế mà chuyện rất nhiều khó coi lời đồn, tỉ như, quân hái nữ trang, còn phong tao phong đãng, thường xuyên quần áo không chỉnh tề xuất hiện người trước, không ngậy may biết xấu hổ. Ta nhẹ nhàng cái kia bên trong nghe được loại lời này. Nàng này tính tình mạnh mẽ, tốt nhất mặt mũi, danh xưng trong thiên hạ yêu nhất kết giao bằng hưu nữ tu, khuê trung mặt lưu vô số, đều là đứng đắn môn phái nữ tiên. Lập tức liền vỗ bàn đứng dậy, máng, này cùng không biết liêm nam tử, cũng có thể làm ta tạ nhẹ nhàng phu quân. Như là hắn xuất hiện tại trước mặt ta, tất nhiên rất chi. Vị này đẹp ma nữ đủ kiểu kháng cự. Nhưng là đỡ không được sư môn muốn kết giao tiêu giao phụ, Côn Hư Sơn các trưởng lão cường thế áp lực rơi đến, muốn làm nàng đi vào quân khổ. Vị này đẹp ma nữ tạm nhẹ nhàng, làm ra một kiện ai cũng không thể đoán được sự tình, rộng phát khuê bên trong tiếp. Mấy mình tất cả hảo hữu cùng đến Côn Hư Sơn, bảo vệ nàng không dùng ra gã. Tạm nhẹ nhàng cùng sư môn trưởng buổi nói, ta cũng không thể heo chó đều gã. Ta cũng không làm cái gì không tuân theo môn phái sự tình, chỉ là thiết hạ 10 tầng quan, hắn có thể đến Côn Hư Sơn cấp ta đi, tạm mỗi liền Nếu là không thể, để hắn vẫn đang tiêu giao phụ làm vị hôn phu thế đi. Côn Hư Sơn mấy lần thuyết phục, cuối cùng đành phải nắm lô mũi nhận số dưới, còn thông tri Tiêu gia phủ cũng không phải do Côn Hư Sơn không nhận, tạ nhẹ nhàng nguyên lai càng là quá phân, nàng là ước định mình rất nhiều hảo hữu đến Côn Hư Sơn cơ người. Côn Hư Sơn mặc dù muốn kết giao Tiêu gia phủ, thay vào đó vị đẹp ma nữ mời tới khuê bên trong hảo hữu đều là các đại phái thành danh nữ tiên, chính đạo ba tông hai phái một phủ, trừ Tiêu giao phủ bên ngoài đều có người tới, ai cũng không phải tốt đất tội. Nam mi chính là mang mấy cái sư để muội, đang bên kia cũng là vương người quen, vợ đẹp toàn bộ kiếm. Nuốt hải huyền tông ra mặt người, An Vũ Diệu còn không phải bối phân tối cao, giao tình dày nhất, nghe nói còn có một vị sư tỷ ra mặt. Dựa theo mới vai vế, Vương Sùng muốn gọi một tiếng lục sư tỷ, đạo hiệu hàn tinh. Đã là Kim Đan đỉnh phòng, chỉ sợ nửa bước, liền có thể đột phá Dương Trân Cảnh, so năm đó yêu Nguyệt Tu Vi còn cao hơn một chút một phân. Có câu thơ nói, Nga Mi khó chịu vị hôn Phu Suy. Trưng 473, bảy lửa tích lũy thành tử Kim Đan, diễm diễm trói trang hỏa diễ Diễm diễm chói chang hỏa diễm diễm Nung tam một thân tiên nhân giường, công phu 100 năm nóng cùng hàn. Vị này tiêu giao phủ xuất sắc đệ tử, nhẹ nhàng nhoáng một cái, bảy đạo chân hỏa tụ tập một đoàn, hóa thành một viên tử diễm hỏa đan, rơi vào trong đan điền. Tiền ấm tông đốc thành kim đan, vẫn chưa sốt ruột xuất quan, mà là than nhẹ một tiếng, lấy ra một mặt làm vân kỳ, nhẹ nhàng luốt ve một lát, lại một lần nữa biến thành ngũ độc phu nhân, nghĩ mình lại sốt cho thân một lát, cái này mới khôi phục lúc đầu, yếu tốt nhưng, nói, lại ca, đệ, hôm nay đan, các có thể sẽ thấy ta vui vẻ. Kiền Ấm Tông cũng không đợi có người đáp lại, thế gian cũng không có người có thể trả lời hắn, run run người bên trên bả phục, ngang nhiên rời đi bế quan đạo phủ. Sớm có một người ở bên ngoài chờ, gặp hắn ra, cười nhạt một tiếng, hỏi: "Đồ nhi, có rất cảm hoài." Kiền Ấm Tông thật lâu không nói, chỉ là cung cung kính kính phục trên đất, cho cái này nho nhã như nguyên bác chi sĩ trung niên đạo nhân đập tám cái đầu, rồi mới lên tiếng, nếu không phải sư phụ chỉ điểm, Kiền Ấm Tông tuyệt không hôm nay. Vị này nho nhã trung niên đạo nhân chính là Kiền Ấm Tông lão sư, tiêu giao phủ đại sư cùng Khương Tiêu giao phủ Thanh Hương Nguyên Diệu Trần Quân cùng Nam Cực Nguyên Quân, cũng không hỏi trong phủ mọi việc, cho nên đại ngự sử Khương Ngọc Bá, chính là tiêu giao phủ thực tế chấp trưởng. Người này chẳng những quyền cao chức trọng, tu vi cũng là cường hành nhất thời, mấy trăm năm trước, liền đã chứng thành thái ớt bất tử thân. Khương Ngọc Bá nhìn xem tên đồ nhi này, mặt mũi tràn đầy hiền lành, nói: "Vi sư vốn định cho ngươi hứa một môn tốt việc hôn nhân, lại không biết được hay, nói lung tung, để ngươi bị lớn nhục nhã. Việc này là sư phụ làm kém, ngươi nếu là nguyện ý, ta liền tự mình ra mặt, đem tạ nhẹ nhàng mang về, nếu là không ý, ta liền bỏ cả mặt mũi, đem cửa hôn sự này lui." Yến ấm tông bây giờ cũng ổn trọng rất nhiều, "Đắc, sư phụ tôn quý như thế, sao tốt ra mặt làm những này mất mặt sự tình, hay là Đồ Nhi tự mình đi côn hư sơn tự hôn đi?" Khương Ngọc bá nhíu mày, nói, coi như ngươi là muốn tự hôn, chỉ sợ cũng có thụ chút đục nhã. Không bằng ta để bản môn mấy vị kim đan ra mặt, giúp ngươi trải một trạng thành thế." Khương Ngọc bá như biết, mình tên Đồ Nhi này, mình sinh ra không có mấy người bằng hữu, tuyệt không côn hư sơn đẹp ma nữ tạ nhẹ nhàng như vậy, có thể mời đi ra các phái gần trăm vị nữ tiên, làm không ra lớn phô trương." Yến ấm cười nói, "Sư phụ nói chuyện này đến, đồ đệ chính là độc thân một kiếm." cũng không sợ trời dưới bất cứ địch nhân nào. Khương Ngọc Bá hơi cảm giác vui mừng, đang muốn lấy ra một kiện chuẩn bị kỹ càng pháp bảo, liền nghe được có nhân môn dưới đồng tử đến báo, đại ngự sử. Có Vân Đài Sơn Lữ công sơn trước tới bái phòng, nói yêu cầu thấy ngài cùng Kiền Ấm Tông công tử. Kiền Ấm Tông không khỏi lộ ra mấy phân vui mừng, kêu lên, có Lữ đại ca gọi ta, lần này đi càng không sợ cái gì. Khương Ngọc Bá cười ha ha, đưa tới một kiện bảo vật, nói, ngươi có liệt hỏa kiếm, còn có một mặt liệt Năm đó chín thượng nhân cũng bán ta màn mũi, mặt làm kỳ, lúc đầu những bảo vật này cũng đầy đủ Ta này cố ý chuẩn bị cho ngươi một hồ lô đều trời liệt hỏa thần lôi, gặp được khó chơi người, trực quan phát lôi đánh xuống. Kiền ấm tông đại hỉ, tiếp nhận lão sư đưa tới đỏ chot hồ lô, ngang nhiên đi ra ngoài. Khương Ngọc Bá nhìn đồ Nhi bóng lưng, khẽ lắc đầu, đột nhiên phía sau nhô ra một cái đại thủ đến, đại thủ này toàn thân từ xích viêm cấu thành, thiếu đốt không khí đều sinh ra rất nhỏ nổ đùng thanh âm. Khương Ngọc Bá đưa tay vỗ, đem đại thủ này đánh tan, lắc đầu, thở dài, tự nhủ, ngày càng không chế không nổi nói hóa, cũng không biết thân thể này xương còn có thể kiên trì bao lâu. Vị này tiêu giao phủ đại nghệ sĩ, hóa thành một đạo hồng, xông lên trời. Kiền Ấm Tông rời đi sư phụ, bóp một cái pháp quyết, liền có một đạo hỏa quang bay ra, tại không trung hóa làm một con lửa hạt, hắn nhảy lên đi lên, chân đạp lửa hạt, không trở tay kịp liền bay ra khỏi sân môn, nhìn thấy Hung eo địa sát đao đang đợi hắn Lữ Công Sơn. Lữ Công Sơn nhìn thấy Kiền Ấm Tông, cười nói, làm nhị đệ, ngươi thế mà cũng đột phá kim đan, hảo hảo khó được. Kiền Ấm Tông cười nói, Lữ đại ca không phải cũng đúc thành kim đan. Lần này tiểu đệ đi côn hư sơn, lại lao động đại ca xuất mã, hảo hảo bản Sơn cười nói, huynh mình nói những này làm gì? Vị em dâu Hảo, hảo mạnh mẽ. Ta giúp ngươi đem phu nhân mời về, ngươi nhưng muốn sống tốt quan giáo." Kiên Ấm Tông lắc đầu, nói, "Tội gì làm khó người ta, ta lần này đi chính là là vì từ hôn." Lữ Công Sơn có chút kinh ngạc, nhưng lập tức đáp nói, "Chỉ cần làm nhị đệ ngươi chuyện ta làm, đại ca ta đều duy trì." Hai huynh đệ nhìn nhau cười một tiếng, Kiên Ấm Tông tán dưới chân lửa hạc, kêu lên, "Vẫn là dùng khi niên lão đại người tặng cho ta làm văn kỳ đi." Hắn đem làm văn kỳ tung ra, đem mình cùng Lữ Công Sơn đều bao vào, hai người hóa thành một đoàn vật quang, thẳng đến cực phương tây côn hư Sơn đi. Ngay tại khiên ấm tông suất quan một khắc, Vương Sủng cũng trong lòng có chỗ diễm mộ, quát lớn một tiếng, thân hóa một đạo lửa cầu vồng ngũ trọi, lửa cầu vồng bay lên mười dặm, lại một lần nữa hóa thành một đạo đen cầu vồng, đen cầu vồng biến hóa, một đạo bạch kim cầu vồng linh nghiệm. Hạ cái chớp mắt, lại có một cây màu xanh biết giật rảo cổ thụ tại không trung triển khai cảnh cây, lại có một cái chớp mắt, cổ thụ đã không gặp, chỉ có đầy trời kim sa, hóa thành một cố cát bụi. Cát bụi của quận, hóa thành lớn, thành trường cao 10 to, hướng về phía phía dưới quát, yêu nguyệt mỹ nhi, ta trước liền nghe được ngươi sắp đẹp người, nhớ hồi lâu, bây giờ đã pháp lại thành chuyến tới để cấp cô dâu, mau mau thuận theo đi lên. Yêu Nguyệt phu nhân sớm đã bị kích động, thấy hắn như vậy làm quái, mỉm cười mắng, tiểu hỗn chứng, thế mà cũng dám đùa giỡn vốn phu nhân, liền cho ngươi một bài học, để ngươi biết nuốt hại Huyền tông Ngự Tiên binh pháp lợi hại. Yêu Nguyệt phu nhân hóa thành một đạo bạch khí, hướng lên thiên không, ngoài thân vô số Ngự Tiên khí binh hiện hiện, trùng ngàn hơn. Yêu Nguyệt đột phá Dương Trần, cũng đã sớm tu thành, năm đó giẫm mai chân nhân binh, không, có không nhìn đến như vậy Ngự Tiên khí binh, Tiểu lệ đệ đệ thật đánh không lại. Yêu Nguyệt phu nhân vẫn chưa dừng tay, hay là bay ra một viên trấn tiên truy, đem Vương Sủng xinh xinh đánh rất đả mây. Tiểu Tặc Ma có luyện thân thành khí đại pháp, tùy tiện cuốn léo, liền biến thành một đạo hỏa quang, tàn mắt yêu Nguyệt phu nhân tám chín thành công lực, mỉm cười rơi trên mặt đất, khôi phục nguyên thân. Vương Sủng cùng yêu Nguyệt đấu pháp, A La Sơn trang phụ cận 12 ma thị, đều trong lòng cùng nhau thầm nghĩ, chúng ta giáo chủ quả nhiên quen sẽ vậy sóng, lần trước chúng ta còn tưởng rằng, cái kia gọi Hàn Yên tiên tử sẽ trở thành giáo chủ phu nhân, lại cái bên trong liệu chỉ trước mắt, giáo chủ phu nhân liền gọi là yêu Nguyệt. Chương 474, nhọc lòng. Yêu Nguyệt phu nhân mặt mũi tràn đầy kinh dị, thi triển một cái pháp thuật, Phong Ấn Hư Không, lúc này mới hỏi, "Đệ đệ, ngươi có thể nào luyện thành ngũ hành thần biến?" Yêu Nguyệt thế nhưng là dương chân tu sĩ, làm sao không biết, luyện thân thành khí chi thuật có bao nhiêu khó được. Vương Sùng có thể luyện thành cầu vùng hóa chi thuật đã 10 điểm khó được, cái này ngay cả ngũ hành thần biến cũng đều luyện thành, không khỏi có chút khó tin. Yêu Nguyệt biết này tất nhiên là tiểu tặc ma tuyệt đại bí mật, cho nên trước Phong Ấn Hư Không, miễn cho tin tức. cười nói, "Cũng là kia lão Long Vương không biết hàng, kia kích không phải là cái gì binh khí, lại là một cái chìa khóa." Vương Sùng lấy ra bay tức điểm, đưa cho Yêu Nguyệt Phu Nhân, Yêu Nguyệt Phu Nhân chân khí nhất chuyển, không khỏi hơi hơi kinh ngạc nói, bảo bối tốt. Thế mà có thể bay vụt chân khí phẩm chất, chỉ là đối ta tác dụng thật không lớn. Yêu Nguyệt đem bay tức điểm trả lại Vương Sùng, Vương Sùng đem mình như thế nào được bay tức điểm, như thế nào phát hiện vật này cùng cự đầu Long Vương tặng cho hỏa kích có chút liên lụy, lại là thế nào luyện hóa. Những chuyện này còn không sợ cùng Yêu Nguyệt nói, dù sao không liên quan đến cái gì Mỹ mạo nữ đồ đệ nữ không khỏi cười nói, cái này tiểu Vương Sùng miệng lưỡi chân chu cười nói, nếu không phải vận khí tốt, có thể nào làm cho ngươi một tiếng tỷ tỷ. Đổi qua Đông Hải ba kiêu chí lưu, sợ là kêu một tiếng tỷ tỷ, tỷ tỷ liền đem bọn hắn đánh chết tươi. Yêu Nguyệt trong lòng ngọt ngào trên tay lại vỗ nhẹ nhẹ hắn một cái, ngăn cản hắn một chút không chịu nổi cử động. Vương Sùng ngược lại cũng không nóng giận, dù sao có chút sự tình, không được vội vàng sao động, cần phải chậm rãi mà đến, mới có tính thú. Vương Sùng mặc dù là mượn nhờ định cầu cùng bay tức điểm, mới có thể đem ngũ hành thần biến thành, nhưng cũng coi là bản lãnh của mình, hắn nếm thử một vòng ngũ hành biến hóa, liền nếm thử chơi một chút hoa van. Hoặc là cánh tay trái hóa thành hỏa diễm, cánh tay phải hóa thành cánh lá, hoặc là nửa người trên hóa thành kim thạch, nửa người dưới xuất thủy. Thậm chí còn có thể ngũ hành biến hóa, đều tập vào một thân, mỗi một cái bộ vị đều có khác biệt biến hóa, trong lúc nhất thời chơi thật vui vẻ. Yêu Nguyệt lại kinh hãi nói, ngũ hành thần biến không phải là sơn hải kinh độc hữu, nhưng tu hành cái kia bên trong dễ dàng như vậy. Nghe nói nhà khác tu hành ngũ hành đạo pháp hạ người, dương chân cảnh trở lên, mới có thể tu thành này thuật, mà lại cũng không được như vậy tùy tiện biến hóa, cũng không, không thể đồng thời hóa thân ngũ hành. Thậm chí đồng thời hóa thân hai hạng, cũng hắn Hưu nghe nói. Yêu Nguyệt một mặt tán thưởng, Vương Sùng quả nhiên đạo pháp tinh kỳ, một mặt cũng hơi kinh ngạc, cái này đệ đệ quả nhiên thiên tư tuyệt thế, vượt xa chính mình. Nàng đương nhiên sẽ không đố kỵ, sẽ chỉ thay Vương Sùng âm thầm vui vẻ. Yêu Nguyệt thấy Vương Sùng càng chơi hoa văn càng nhiều, nhịn không được kêu lên, không muốn lại đùa nghịch dưới đi. Bản lĩnh như vậy khi càng ít vận dụng càng tốt, miễn cho bị người khác nhìn ra hư thực, nghĩ ra khắc chế biện pháp. Vương Sùng mặc dù không quá chịu phục, hắn tinh thông ngũ hành thần biến, liền biết thiên hạ nói pháp có thể khắt chế hắn đã ít, dù sao pháp này vốn cũng không phải là đại diễn cảnh có thể tu thành, chính là dương chân lại tu quen dùng. nhân nói là lời hữu ích. Hắn như thế nào sẽ cố ý không nghe, làm ra phản nghịch thái độ. Lập tức tiểu tặc này ma cười hì hì nói, tỷ tỷ thật sự là bảo vệ ta, ngay cả chút chuyện này đều muốn nhọc lòng. Chính là ta cái này đệ đệ, hảo hảo không nên thân, ngày sau không biết muốn để yêu nguyệt tỷ tỷ nhọc lòng bao nhiêu. Vương Sùng vụng trộm cầm yêu nguyệt phu nhân tay, thấy vị tỷ tỷ này má ngọc xinh hà, nhưng không có giáo huấn mình, có chút đắc ý, đưa tay muốn đi nắm ở yêu nguyệt vòng eo, lại bị vỗ nhẹ nhẹ mở. Hắn cũng không được một lại muốn một thước, chỉ là nắm yêu, Trắng, nói, yêu tì tì, ta đã Mãn, thành đan, còn Lão sư ban thưởng ta một con nói trủng, còn phải phải nuôi 300 năm, nó hơn mấy loại, quay đầu chúng ta cùng đi ra, tìm kiếm một fan như thế nào. Yêu Nguyệt cũng không lớn muốn động, nàng trước kia vì tránh né trong môn sự tình, đi khắp thiên hạ, du lịch tứ hải, có phần kinh lịch gian nan vất vả. Bây giờ trong môn nhất làm cho nàng lằng khó, cơ hội tuyệt vọng sự kiện kia đã hiểu rõ, lại có Vương Sùng cái này biết tấm lạnh, quen làm tình thú nhi đệ đệ ở bên người, chuyện không muốn ra ngoài. Nàng Ôn Nhu nói, người đạo pháp sơ thành, còn muốn vững chắc một chút thời gian, nếu là tĩnh cực tự động, quay đầu chúng ta đi thiên hoa đạo chơi đùa chứ? Vương Sùng vội vàng nói, không được Vương Sùng mặc dù đáy lòng cũng không có quỷ, nhưng nghĩ đến đi Thiên Hoa Đạo, liền muốn đụng phải Hồng Nhi, đang nhớ tới đôi kia hồng ngọc song kiếm, còn có nhu hồng kiếm pháp, đều đã cho tiêu con ầm, liền cảm thấy mình bản giao không đi qua. Nếu không phải là tất yếu, hắn tuyệt đối không muốn đi Thiên Hoa đảo. Yêu Nguyệt gặp hắn không muốn đi Thiên Hoa đảo, lại một lần nữa xách mấy cái mình hải ngoại kết giao hảo hữu, Vương Sùng có vết xe đổ, luôn cảm thấy đi cái kia bên trong cũng không thỏa, chỉ có thể mập mở quá khứ. Yêu Nguyệt thấy hắn như thế, còn tưởng tiểu ma cũng không mười điểm muốn đi ra ngoài, ngược lại càng vui mừng hơn. Vương Sùng lại tâm tư, đối tỷ tỷ, cần phải đi với ta tuần sát một phen đan đỉnh môn. A La giáo chính là lập phái đã ngoài ngàn năm đại phái, mặc dù trong môn không có dương chân trở lên đại tu, nhưng tất lại còn có 12 ma thị, 9 đại pháp vương, không hiện tại là 14 đại pháp vương, còn có rất nhiều cao tầng giáo sĩ, coi như vương sùng vừa đi 100 năm sẽ không, cũng chưa chắc có thể xảy ra chuyện gì. Lần trước Kim Sa giáo đột kích, cũng không có để A La giáo ra cái gì nhiêu loạn lớn. Cho nên vương sùng cũng chỉ muốn đi dò xét một phen đan đỉnh môn, dù sao đan đỉnh môn là tay hắn sáng tạo, còn có năm cái đồ nhi, gặp thời thường chiếu cố một phen. Yêu Nguyệt cười nói, tôi được liền đi theo ngư nhìn một chút Đan đỉnh môn a. Yêu Nguyệt chưa có tiếp xúc qua Đan đỉnh pháp, cho nên cũng hơi hiếu kỳ, muốn biết những này Đan đỉnh pháp tu sĩ đến tuật cùng là cái gì bộ dạng. Vương Sùng mang Yêu Nguyệt, thẳng đến đã đổi danh tự, gọi là Đan đỉnh đảo đại đạo. Hai người xuất hành cũng không sử dụng pháp bảo gì, chỉ là ngư độn, Yêu Nguyệt cũng có phần kinh ngạc, Vương Sùng lấy cầu vòng hóa chi thuật phi độn, thế mà có phần có thể kiên trì. Tiêu Quan Âm, Tiêu hòa Thượng, hề Nam, hề Nguyên, hề năm cái, ngay tại tụ chúng hắn được chỉ đạo, dưỡng thành một chủng quán, không câu nệ ai về việc tu hành nhưng có được, đều muốn công khai ra Cuối cùng đều tập kết thành sách, cho nên Đan đỉnh môn bí pháp đã từ từ hoàn chỉnh, còn có rất nhiều tạp thuật, tỉ như phù bảo tế luyện chi pháp, thậm chí gần nhất còn công khắc một loại phù linh khai tế luyện pháp cửa, có thể dùng vô số phù lục kết thành áo giáp, xem tế luyện pháp môn khác biệt, có đủ loại diệu dụng. Tiêu Quan Âm cùng Tiêu Hòa thượng biết, Đan đỉnh môn cuối cùng sẽ rơi vào Hề Nam, Hề Nguyên, Hề Lạc huynh muội chi thủ, cho nên cũng không thường nhúng tay Đan đỉnh môn sự tình, coi như tham dự cách nói, cũng chỉ là giữ tính mà thôi. Hai người bọn họ tỉ đệ, ngược lại cũng không thấy phải Vương Sùng bất công, dù sao bọn hắn tu luyện chính là nuốt đã pháp, cũng không phải là Đan pháp. Vương Sùng cùng Yêu Nguyệt Độn Quang xuất hiện tại đan đỉnh ở trên Đào Không, lập tức liền có 17, 18 tên Kim Đan lơ lửng. Chương 475, võ đang hổ tiên tử. Yêu Nguyệt huynh, kêu lên, nơi nào đến nhiều như vậy Kim Đan cảnh. Kim Đan cảnh đã coi như là tiên đạo tông sư, coi như yêu quái bên trong, Kim Đan không đáng tiện, nhưng cũng không được nhiều như vậy pháp. Vương Sùng ẩn ẩn có một loại nhàn nhạt trang cái sảng khoái. Hắn chỉ một ngón tay, nói, đều là đệ đệ đồ tử Lộ Tôn, khó coi vô cùng. Nghĩ nghĩ, tiểu tặc lại bổ sung một câu, có hạn, công suy như lão, đã là nổi thái Kê lấy năm sáu cái loại này kìm đan cảnh đều không phải vấn đề lớn. Yêu Nguyệt lòng hiếu kỳ lên, đưa tay hư hư nhấn một cái, một cái đang cao hướng bừng bừng bay lên, nên đón bản môn lão tổ tuổi trẻ hắn tử, đột nhiên liền bay ngược ra ngoài. Bảy tám bên trong về sau, đều vẫn không có thể sát được. Yêu Nguyệt cả kinh tê lên, cái này cũng quá yếu một chút. Vương Sùng ngượng cười một tiếng, nói, yếu hơn nữa tổng so Thiên Cương đại diễn mạnh chút. Yêu Nguyệt đôi mắt đẹp nhìn quanh, hỏi ngược lại, một mình người đều có thể quét đan đỉnh môn a? càng là số hổ, đáp, ta tổng so bình thường đại diễn mạnh chút, không thể làm so. Yêu Nguyệt cười khúc khích, quáp, tất cả đi xuống đi. Đan đỉnh môn hơn 10 cái kim đan, rốt cuộc đỡ không được đột quang, lộp bộp đều té xuống, cũng may yêu nguyệt cũng chính là thử một phen những người này công lực, căn bản không có chính thức xuất thủ. Vương Sủng thần hóa hoàng quang, cái thứ nhất rơi vào đan đỉnh môn hang ổ, hệ nguyên chủ trì tu kiến mới đan đỉnh thành. Hệ nguyên cố ý tại mới đan đỉnh cửa thành, xây dựng hơn 10 cái đài cao, nếu là đan đỉnh môn người đều chen chúc lên đầu thành, liền có thể nhìn thẳng những này lại cao, ở phía trên giảng đạo 10 điểm thuận tiện. Vương Sủng rơi ở trong đó một cao nhất trên bàn, quắc, đều tới kiến yêu Vừa rồi hơn tên đan môn kim đan đều là lúc đầu tu vi liền không tầm thường. Nhưng khổ tu nhiều năm, từ đầu đến cuối phí thời gian, cách tại bình cảnh tu sĩ. Nếu không cũng không thể mới nhiều năm như vậy, liền làm ra đến như vậy tiền nhiều đan. Hề Nguyên tính tình hoạt bắt nhất, vượt lên trước lơ lửng, kêu lên, "Sư phụ, lao nhân ra ngài nhưng trở về." Nguyên Nhi hảo hảo nghĩ ngươi. Vương Sùng chỉ một ngón tay, mắng, "Lời này rất nghĩ một đằng nói một nẻo, ta lại hỏi ngươi, phi kiếm tế luyện như thế nào rồi?" Hề Nguyên lúc này liền cười khổ, có chút chơi xấu nói, "Đồ đệ vẫn chưa luyện hóa La cắt vàng, vật này thực tế quá khó hóa." Vương Sùng mắng, lại đem La cắt vàng lấy ra. Hề không dám thất lễ Đội vàng đem một hồ lô la cắt vàng lấy ra, hắn còn tưởng rằng bởi vì chính mình không nên thân, sư phụ muốn thu hồi vật này, đáy lòng 10 điểm không nữa. Vương Sùng Khấu chỉ bán ra, liền có một đầu bính linh hỏa giáng bay ra, vòng quanh hồ lô một bản, hồ lô bản thân liền bị luyện thành cho bụi, bính linh hỏa giáng tha ba bốn vòng, liền đem la cắt vàng toàn bộ luyện hóa, thành một đoàn chất lỏng. Yêu Nguyệt không biết tiểu tặc ma thu phục bính hỏa linh tinh, còn tưởng rằng cũng là ngũ hành thần biến pháp thuật, cười nói, ngươi như vậy luyện thế nào thành cái lại để cho ta tới giúp một đêm. Yêu nhân khấu chỉ bắn ra, sử xuất giết cắt ra cắt thịt chi thuật, một ngụm xương kiếm bay ra. Suối qua kia một đoàn la cắt vàng hòa tan chất lỏng, la cắt vàng dung dịch cứ như vậy đều đều bao trùm lên sơn kiếm, băng hàn chân khí cùng bính hỏa giao kích, tựu giống như hoàn mỹ nhất mới tôi vào nước lạnh, một ngụm trưởng kiếm trong chớp mắt liền thành hình dạng. Vương Sung phất ống tay háo một cái, thu bính linh hỏa dẫn, quắc, nếu để cho ta biết, ngươi còn có lời biếng, tất nhiên treo lên, đánh mấy trăm roi ra. Hề Nguyên vui vẻ cái gì cũng như, vội vàng vận khởi ngũ thuật, thu cái này miệng ra phôi, cứ việc vật này chỉ là kiếm phôi, luyện luyện trước, không biết bao nhiêu năm công, nhưng tổng so với ban đầu chỉ là một hòn lô cắt vàng tốt quá nhiều. Hề Nguyên mới không sợ sư phụ trách phạt, Vương Sùng thu huynh muội bọn họ mấy người, so cha mẹ của bọn hắn ân tình còn nặng, liên nhiều nhất chỉ là mắng vài câu, chưa hề có trách phạt. Hề Nguyên cũng không sợ Vương Sùng quở trách, nhưng lại thật sợ Vương Sùng sinh khí, chơ mặt ra, nói: "Sư phụ đối ta thật tốt, ta tất nhiên tranh thủ tại trong vòng 10 năm, đem cái này Lưỡi Phi kiếm luyện hình dạng và tính chất các một lần." Vương Sùng vừa muốn lại mắng, coi như Nga Mi đại sư bị Vân, cũng cần 50 năm luyện hình một lần, lại 50 năm luyện chất một lần, nơi nào có liền có thể hình dạng và tính chất một lần đạo lý. Hề Nguyên sắc không tốt, vội giải thích nói: "Sư phụ Cái này lại không phải nguyên nhi khó lạc, gần nhất chúng ta nghiên cứu ra một loại pháp thuật, có thể tập hợp đủ mấy ngàn người cùng một chỗ tế luyện một kiện bảo vật. Hơn 10 tên kim đan, mấy trăm tên đại diễn hợp lực, 10 năm đã là phòng đoán cẩn thận nhất. Vương Sung lập tức kinh ngạc, thầm nghĩ, cũng thế, các phái đều là một thân một mình luyện thành, tốn hao công phu nhưng liền có thêm. Huống chi cũng không phải cái gì thượng phẩm phi kiếm, hệ nguyên nếu là thật sự tập trung vô số nhân lực, cùng một chỗ tế luyện phi kiếm, mặc dù phẩm chất hỗn tạp một chút, nhưng lượng luyện kiếm tốc độ sẽ nhanh. Hệ Nam hơi ổn trọng một chút, hắn lần trước cùng Tiêu Hỏa Thượng đi ra ngoài, mặc dù bước lên một chút phong hiểm, đoạt được lại không sai cầm tới kim cương vòng loại bảo vật này, nhất là phối hợp hắn yêu thân. Nhất là còn lấy được mặt người kiêu tu luyện Phật môn công pháp, hắn điều khiển mặt người kiêu yêu thân, đã so với ban đầu cường hãn rất nhiều. Vị thiếu niên này hướng về phía Vương Sùng Phiêu nhiên hạ bái, hốc mắt cũng là có chút hồng đỏ. Như không có Vương Sùng, huynh ngội bọn họ ba người, lúc này đã không biết như thế nào, dù sao sẽ không quá tốt qua. Hề Lạc niên kỷ con nhỏ, Thiêu Quan âm lại là có chút bất tâm. Cô nàng này thầm nghĩ, sư phụ bên người nữ tiên, ta cũng đã gặp mấy lần, mỗi lần đều không giống. Không biết cái này phẩm như thế nào, hơi có thể hay không ghen tị quá nặng, cho không giới ta cùng Hề Lạc Nếu là vị sư nương này ghen tị quá nặng, ta liền về tiếp thiên quan đi." Vương Sùng đem 5 cái đồ nhi cho Ưu Nguyệt giới thiệu một lần, vì để tránh cho Ưu Nguyệt suy nghĩ nhiều, hắn lập tức liền đem 5 cái đồ đổ nhi đổi đi, làm bọn hắn không chiếm được bên người hầu hạ. Yêu Nguyệt còn tưởng rằng Vương Sùng lại muốn cùng mình thân mật, đáy lòng có chút khó trách, chỉ là trước mặt mọi người, không tốt ra hắn tên tiểu hỗn đản này, chỉ có thể cho phép hắn nói hiếu nói vượng. Vương Sùng thoáng qua, tại gần nhất tập kết thành sách đan đỉnh môn tâm pháp, cũng có phần phát hiện mấy loại rất thú vị vị chi thuật. Chính hắn cũng không tâm tư tu luyện, chỉ là sử dụng pháp thuật phục chế một phần, liền phân phó thủ hạ môn đồ cho chuẩn bị một bản tốt nhất tiến hội. Vương sùng ngồi tiếp yêu nguyện, tuấn sát đan đỉnh môn thời điểm, Võ Đang phái tám đẹp đã đều ngược lại Côn Hư Sơn. Lâm Lục Châu còn đem tiểu hồ ly Hồ Tô Nhi mang ra ngoài khai nhận giới. Cái này con cáo nhỏ đã không phải là năm đó dế núi bộ dáng, dù sao cũng là tại Võ Đang Sơn tu hành, thậm chí còn qua được Linh Linh đại sư chỉ điểm, tu vi đột bày mạnh tiến bảo. Chỉ là Hồ Tô Nhi thiên tư cũng chính là, khó khăn đột phá thiên cưng cảnh, tu vi còn muốn tăng trưởng đến đại diễn đẳng cấp, lại không biết muốn năm nào tháng nào. Dù là Hồ Tô Nhi tu vi bình thường, nhưng nàng thế, nhưng là có võ đang phái thân phận, mặc dù là không được qua chân chuyển mấy tên đệ tử, nhưng như cũ thân phận thần trọng. Hồ Tô Nhi nhìn qua cái này rất nhiều chính phái nữ tiên, tiểu tâm can ngâng lên hạ xuống, thật giống như lần đầu gặp được vương sủng, lấy miệng phong thời gian, trong lòng hư phấn, thế nhưng 10 điểm sợ hãi. Chương 476, Phích Lệnh Nhi. Côn hư sơn vì Vũ Nội danh sơn. Sơn mạch kéo dài 10 triệu bên trong, có vô số ngọn núi. Tại nhất là mờ mịt, thần bí không lường được, phản tục cũng không thể biết cự lão đỉnh, hai cái đệ tử trẻ tuổi, một cái tử ngoại quốc, một cái mang theo lãng hoa. Lúc đầu hai người này cũng sửa chữa sửa chữa hùng trắng, nhưng hai chuyện này vật bản thân, lại có vẻ nói không nên lời nương pháo. Nó bên trong một người mặc làm sam nhịn không được phàn nàn, tạ sư tỷ phô trường thật lớn. Nghe nói mời đến các phái 109 vị tiến tử, còn muốn phái cái gì tạm tiêu tiền bảng, đem các phái kinh đan, đại diễn, thiên cương nữ đệ tử đều đứng hàng, muốn đem tất cả nam tử đều đè xuống. Hắn giơ lên trong tay tử ngọc quốc, nói, nàng vui vẻ cũng liền thôi, chúng ta đều muốn bị an bài nhiệm vụ, khắp núi đến tìm tiên quả, tốt hẳn đãi khách bằng. Một cái khác thanh bảo người trẻ tuổi, mỉm cười nói, lại có cái gì không tốt? Ngươi ngày thường thấy lấy nhiều như vậy các phái tiên tử? Mấy ngày nay đến các phái nam đệ tử cũng có 3.500 không vị, không đều là hướng về phía những cái kia nữ tiên tử đến. Ngươi nói bọn hắn là đồ thứ gì? Ngươi nếu là dài tiến vào chút, tùy tiện nhặt một cái làm đạo lữ, ngày sau cũng từ tiền đồ bất khả hạn lượng. Lam Sam bĩu môi một cái, nói, ta mới không có thèm. Thanh bào nhịn không được cười nói, ngươi nếu là không có thèm, làm sao thấy người ta Đông Hải tiểu tam công chúa liền ăn cần, còn hỏi người ta cần phải ăn chút hải sản. Làm sao người trẻ tuổi ngượng ngùng cười nói, sư đệ chỉ là chưa thấy qua long nữ nhớ tới trên sách nói lên, long nữ đều là tính tình cao khiết, cùng tiền chân thân cận, liền nói thêm vài câu, nào có cái gì bên cạnh tâm tư. Thanh bảo người cười nói, sư đệ như là làm Đông Hải cự đầu Long Vương con đơn rể, khi cũng có thể được xưng là một tiếng tiên tế, giàu có tứ hải, về sau cần phải dịu dắt chúng ta những này nghèo khó đồng môn. Lam Sam người trẻ tuổi lập tức mặt đỏ lên. Hai người chính chuyện tiếng, bỗng nhiên trên bầu trời phích lịch một thanh âm vang lên, một đạo kiếm quang cắt hư không khí quyển, bá đạo vô song lưng ngang. Hai người nhất thời đều lộ ra kinh sợ, Lam Sam người trẻ tuổi tiêu lên, thế nhưng là thượng Hồng vân tiên tử Thanh vào người cũng thay đổi vừa rồi cùng đồng môn đùa giỡn tư thái, nghiêm túc, địa nhà mình sư để nói, chính là vị này. Thượng Hồng Vân cùng Tệ Băng Vân đến đi gặp, đến góp thú một vị nào đó tán tu, nhịn không được đùa giỡn vài câu, cô nương này liền ngang nhiên xuất kiếm, đem vị này tán tu cùng hắn 18 vị đồng đạo hảo hữu liên tiếp đánh bại. Thượng Hồng Vân một trận chiến này, nhất là dương danh địa phương, là bị đối phương ép buộc, nói nàng chỉ là có 4 cây kiếm tốt, cố ý từ bỏ lôi đỉnh phích lực 4 chiếc kiếm, thuần lấy lôi ý bại Sau trận chiến này, lại không người nói vị này tiểu tử, là dựa vào tiên kiếm dương danh Thậm chí có người đem nàng cùng Tề Băng Vân đặt song song. Kỳ thật Thượng Hồng Vân thành tựu đại diễn, so Tề Băng Vân muộn 10 năm trở lên, thuần lấy kiếm thuật mà nói, đương nhiên là thua xa Tề Băng Vân. Thượng Hồng Vân kiếm quang đi ngang qua, căn bản không có chú ý phía dưới hai cái côn hư sơn đệ tử, nàng tâm tình có chút không tốt. Mấy ngày trước đây nàng một kiếm quét ngang, đánh bại hơn 10 vị đại diễn cảnh tán tu, tên Dương Côn Hư Sơn, lúc đầu đấy lòng chính cao hứng, lại bị đại sư cứ, nói quá mức khoang, ngay cả Kim Linh đều khuyên ép một khí, cô gái nhỏ này không phải mãi, lúc ấy liền quyết miệng. Chỉ là nhớ tới đại sư tỉ Trung Quy là đại sư tỷ, không dám nhận lúc phản kháng, hôm nay mới rút để trống, ngựa kiếm hăm mát, tán tản ra trong lòng lồn ngạn. Thượng Hồng Vân chỉ điều khiển một ngụm kim đình kiếm, Nga Mi vốn núi liền lấy nàng dâu có nhất, phi kiếm có 4 chiếc, cô nàng này dựa theo tâm tình, mỗi ngày xuất hành đều đổi một đạo kiếm quang. Hôm nay là đến phiên kim đình kiếm, một nói kim sắc kiếm quang, mang theo phong lôi thanh âm, không cùng luân xo. So. Thượng Hồng Vân chính ngự kiếm bay thoải mái, đồng nhân nhìn thấy một đạo kiếm quang, sắc làm vồng, từ trên chín tầng trời phụ mà xuống, khí thế tuyệt luôn. Nhất là cái này một đạo quang, ẩn, ẩn sinh ra lôi đỉnh chi huy dường như hổ cùng với nàng Lôi Đình Phích Lịch kiên quyết nguyên gia cùng một nhà. Thượng Hồng Vân không khỏi sinh ra lòng hiếu kỳ, cô gái nhỏ này lá gan thật lớn, cũng không sợ là đến cái gì kẻ địch lợi hại. Một cái mặt tròn nhẹ mập thiếu niên, ngự kiếm giơ xuống, nhìn thấy Thượng Hồng Vân mỉm cười, vậy mà tựa hồ có chút thân cận. Thượng Hồng Vân lông mày nhẹ chau lại, đột nhiên hỏi, ngươi làm sao cũng sẽ lôi Đình Phích Lịch kiên quyết? Thiếu niên này cười ha ha một tiếng, nói, tự nhiên là sư phụ truyền lại. Ta biết ngươi, ngươi là vốn núi Vân. Vân. nghe được chữ, liền không nhịn tiểu hàm, lên, ta biết ngươi, ngươi chính là bại tướng Ngươi nguyên lai gọi Tiểu Phích Lịch không thật là tốt, vì sao muốn cấp ta Phích Lịch Nhi tên hiệu? Ngươi đến chính là Vương Sủng, hắn biết được Côn Hư Sơn bên này náo nhiệt, vẫn luôn hiếu tâm tới nhìn một chút. Vì che lớp hai mắt, chính luốt hải huyền tông quý quan ứng xuất hiện, bị người chuyển trở về, để yêu ngươi biết, hắn lại bốn phía tao lãng, còn cố ý dùng Bạch Thắng thân phận. Hắn cũng không nghĩ tới, vừa mượn nhờ tiểu hoàng gián định vị, dịch chuyển tức thời trong hư không tới, liền gặp được Thượng Hưng Vân. Vương Sủng cười nói, ngươi thích Phích tên liền với ngươi, ta còn gọi là Tiểu Cứ việc Lịch Nhi cái tên hiệu này là Huyền Diệp chân nhân chính miệng ứng thuận, Vương sùng như cũng không quá trấn quý, mà lại hắn suy đoán, 89 phần 10 là Huyền Diệp chân nhân nghe tới Thượng Hửng Vân tên hiệu, mới muốn mượn Bạch Thắng ép 1 chút Nga Mi vốn núi. Dù sao một cái kim đan, một cái đại diễn, dựa vào công hầu cảnh giới, Bạch Thắng có thể gắt gao ngăn chặn Thượng Hửng Vân. Thượng Hửng Vân cũng không nghĩ tới, cái này xem ra mặt tròn nhẹ mập thiếu niên, cư nhiên như thế dễ nói chuyện. Nàng sớm đã bị Tệ Băng Vân, còn có nhà mình sư nương dặn dò qua, đều nói để gặp Nga Thắng, lực tránh xa một chút. Hai người đều là tu luyện Lôi Đình Phích Lực kiên quyết, Thượng Hồng Vân trong tay Lôi Đình Phích Lực bốn chiếc tiên kiếm, là vị này tiểu Phích Lực Bạch Thắng, nhất là muốn đến Chí Vận, Thượng Hồng Vân đạo hạnh còn cạn, căn bản làm bất quá đối phương. Thượng Hồng Vân lúc này mới chợt nhớ tới, mình làm sao cũng bởi vì một cái tên hiệu, cùng đối phương đáp lời bắt đầu. Không nên là xoay người bỏ chạy sao? Vương Sùng gặp nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hơi có thất vọng, cười nói, "Ngươi là có hay không lo lắng, ta không cùng ngươi hiệu, đến ngươi bị sự, khuôn mặt đỏ lên, lên, "Ta lại không sợ ngươi." Vương Sùng cười ha ha, nói Chớ sợ chớ sợ. Tính ngươi lợi hại nhất. Thượng Hồng Vân thấy đối phương, một bộ đại ca ca bộ dáng, tựa hồ cũng không phải không giảng đạo lý người, lá gan liền lớn lên, hỏi, ngươi thật sẽ đoạt phi kiếm của ta sao? Vương sùng cười khổ nói, ta xem ra, có như thế hồn chướng sao? Ngay cả cái tiểu nữ hài đồ vật đều muốn ác lang để mắt tới. Thượng Hồng Vân cái này mới yên lòng, chỉ cảm thấy sư nương cùng đại sư tỷ đều là buồn lo vô cớ, kêu lên, tính ngươi còn người tốt, coi như ngươi đoạt, ta cũng không sợ, ta chỉ cần hô lên một tiếng, liền có thật nhiều tỷ muội cùng một chỗ bay tới, chơi chết ngươi không đáng kể. Chương 477, cưỡi ngựa xem hoa, xuống ngựa Phong Nguyệt. Vương Sùng đầu góc bên trong chuyện nhất chuyện, thầm nghĩ, thật nhiều nữ tiên, ta phải cẩn thận lột lụt, lại không có, có thể nhìn thấu thân phận ta người. Chu Hồng tụ cùng Hàn Yên biết Tiểu Phích Lịch chính là Quý Qua Đường, Yêu Nguyệt tỷ tỷ biết ta coi yêu thân, nhưng không biết ta đem Bạch Kiều biến thành mấy tháng. Mấy cái này không trở lại. Tiểu Vân Nhi, nàng la cái gì cũng không biết, còn tốt một chút. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, bây giờ Cửu Uyên cùng Hàn Vô Cấu cũng biết. Vương Sùng kém chút bị hù tay run một cái, liền Hồng Vân cho chặt. Hắn vội hỏi, hai cái này lão giả như thế nào cũng biết rồi? Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, "Nhiều mới mẻ, người mù bảy tám làm, người ta còn có thể sẽ không đi cùng gia trưởng, cáo chẳng rồi." Vương Sùng Trị cảm thấy mắt tối xâm lại, cái này cái kia bên trong là tốt suy tử. Hắn đang muốn hỏi Diễn Thiên Châu một tiếng, nên như thế nào hóa giải việc này, Thượng Hồng Vân thấy sắc mặt hắn chợt đen chợt bạch, tựa hồ có ẩn tật phát tác, vội vàng ngự kiếm tới, đưa tay vô, "Quách Bạch Sư huynh, tỉnh." Vương Sùng đội vần nói, "Ta không có sự tỉnh." Hắn trên miệng nói không có sự tỉnh, nhưng trên mặt màu ra, lại thật thật trả lời một câu, "Chớ nói lao phu thất thần sắc, nguyên do trong lòng tiểu quỷ tới." Hắn là mẹ nó trong lòng thật có quỷ a. Cựu Yên Ma quân chính là là Ma môn đệ nhất nhân, chỉ sợ âm định đừng lao đạo sau khi phi thăng, hắn chính là thiên hạ thứ nhất, không biết lao sư ta diễn khanh có đánh hay không qua được. Hàn vô cấu nữ nhân kia cường hành vô cùng, một bàn tay liền đem xui xẻo chí huyền rút đi bộ trời. Giới này đạo quân bên trong, chỉ sợ hai cái này đều có thể xếp vào trước ba. Ta bây giờ đắc tội hai vị này, so năm đó đi Nga Mi trộm pháp, còn muốn càng tìm đường chết gấp mười. Diễn thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, không có sự tình. Vương súng mắng, như thế nào không có chuyện. Diễn thiên Châu lại đưa ra một đạo ý lạnh, ngươi chỉ cần Được rồi, Hàn Yên hiện tại không thể giết, nàng đã nhập Hàn vô cớ mắt. Chu Hồng tụ bên kia dễ dàng, nàng chính là mơ hồ nghe một chút tin đồn, người liền nói thắc cũng vô việc này, chỉ là cưới ngựa xem hoa, cũng không xuống ngựa ngắt lấy, cũng liền vô sự qua được. Vương Sùng thầm nghĩ, có ngựa liền có vấn đề, vô ngựa ngược lại không có sự tình, thế nào nghe không thích hợp đâu. Thương Hồng Vân thấy Vương Sùng sắc mặt một mực rất khó coi, còn tự lẩm bẩm, tựa hồ tại nói thầm thứ gì có ngựa vô ngựa, không khỏi sinh lòng tương hại, thầm nghĩ, Bạch Thắng sư huynh cũng coi là người tốt, cũng không biết cái kia bên trong tu hành phạm sai lầm, thế mà tinh thần có chút không được tốt. Cô gái nhỏ này đưa tay lại một lần nữa vỗ, thu một tia chớp phích lịch chân khí tới. Vương sùng được đạo chân khí này, không khỏi toàn thân đều đã run một cái, vội vàng kêu lên, đa tạ Hồng Vân sư muội. Thượng Hồng Vân gặp hắn lần này, sắc mặt quả nhiên đang dần dần chuyển biến tốt đẹp, lúc này mới thu tay lại, kêu lên, ngươi là cái kia bên trong tu hành có sai. Ta cũng là tu hành Lôi Đình Phích Lịch kiếm quyết, có thể cho ngươi một chút chỉ điểm. Vương sùng cười khổ nói, ngược lại là thật cần phải sư muội chỉ điểm. Thượng Hồng Vân lập tức lấy ra thích lên mặt dạy đời tinh thần đấu, quyết tu hành quyết thiếu, một, một đường tới. Như là người khác, Thượng Hồng Vân đương nhiên sẽ không nói bản môn bí pháp, nhưng Nga Mi vốn nối cùng Nga Mi Nam tông vốn là nguyên gia một nhà. Nhất là Huyền Diệp tại Vân Đài Sơn tấn thăng thái ất, thành tựu đạo môn đại thánh, Nga Mi bản tông núi mấy cái trưởng lão đều đổi miệng, để bọn hắn gặp được Nam tông người, muốn bao nhiêu thêm lễ phép, không nên ta tội. Thượng Hồng Vân cũng không biết, đây là một chút không lên được mặt bản chính trị, ngược lại coi là hai nhà quan hệ hòa hoãn, lại có giao hảo hiện ra. Nhất là Vương Sùng nhìn thấy nàng thời điểm, tư thái có chút thân thiết, nàng liền càng hiểu lầm sâu. Làm sao biết các trưởng lão có ý là, nhìn thấy Nga Mi Nam người, lực có thể chạy chạy. Có thể ăn nói khép nép một chút cũng không cần tranh chấp, chúng ta vốn núi bây giờ đã làm bất quá bọn hắn. huống chi Thượng Hồng Vân cũng không phải giảng thuật kiên quyết, chỉ là giảng thuật một chút tu hành lôi đình phích lực kiếm quyết thiếu, tự giác không tính là tiết lộ Nga Mi đạo pháp cùng ngoại nhân. Cô gái nhỏ này còn thật không biết, Vương Sùng vẫn thật là thiếu cái này. Hắn được Bạch Kiêu yêu thân, một thân lôi đỉnh phích lực kiếm quyết công pháp, ký kết không thể tinh tế vận dụ. Về sau được Hàn Yên truyền thụ lôi đỉnh phích lực kiếm quyết, xem như bổ sung một chút điểm, có thể đem Bạch Kiêu yêu thân công lực phát huy đến đỉnh phòng. Bây giờ lại được Thượng Hồng Vân chỉ điểm, Vương tư vốn là so Bạch Kiêu cao hơn phối hợp bạch tiêu mấy trăm năm công lực, cùng kiếm thuật tạo nghệ, lại ngươi có nghe một hiểu mười, suy một ra ba ngộ tính. Thậm chí Vương Sùng ngẫu nhiên cũng sẽ còn chỉ điểm Thượng Hồng Vân một đôi lời, cô nàng này công lực còn cạn, tu hành cũng bất quá mới tầm 10 năm, kiếm thuật có phần có thật nhiều không thập toàn thập mỹ chỗ. Vương Sùng trải qua vô số đại chiến, bây giờ bản thân công lực cũng vượt qua Thượng Hồng Vân, càng được chứng kiến vô số pháp môn, chỉ điểm cô nàng này cũng không là vấn đề. Tấn Thành tiên tử mặc dù truyền quyết, nhưng là nàng thân vẫn chưa tu tập, cho nên thật nhiều trên tu hành chi tiết cũng không hiểu rõ lắm. Vương Sùng chỉ điểm Thường thường một lời liền châm kim đá thói xấu thời thế, đánh trúng chỗ yếu hại. Thường Hồng Vân chỉ cảm thấy, vị này Bạch Thắng sư huynh quả nhiên là người tốt. Hai người riêng phần mình giảng thuật kiếm pháp, ngẫu nhiên ngươi diễn luyện mấy chiều, hoặc là ta khoa tay một phen, bất chi bất giác, sắc trời liền dần dần đen. Thường Hồng Vân cuối cùng vẫn là trong lòng nắm chắc, kêu lên: "A! Sắc trời đen, ta muốn trở về." Vương Sùng khoát tay áo, nói: "Hữu duyên gặp lại." Thường Hồng Vân nghiến nghĩ, nhỏ giọng hỏi: "Bạch Thắng sư Hinh, ta còn có chút kiếm thuật quyết không hiểu rõ lắm, ngươi ngày mai lại đến chỉ điểm ta một lần như thế nào?" Vương Sùng lo nghĩ, gật đầu nói: "Cũng tốt." Thượng Hửng Vân lúc này mới vừa lòng thỏa ý điều khiển đọn quang mà đi, dây lắt liền tiến vào đám mây, không gặp tung tích. Vương Sùng cũng cảm thấy buồn cười, mình thế mà là tại rũi bực này tình huống, một lần nữa nhìn thấy Thượng Hửng Vân. Vương Sùng ống tay áo phất một cái, đang muốn ngay tại chỗ đã tọa, ngày mai cùng Thượng Hửng Vân lại đến, chợt nghe được từng tiếng càng kiếm minh, có cái thanh âm lạnh lùng quát, "Nga Mi nam ngươi, đã bị rồi đến trình độ như vậy sao?" Vương Sùng rút kiếm mà lên, binh linh kiếm túi không nhất chuyện, cùng một lưỡi phi hư không kích, mới thủ, Vương Sùng liền biết người này không phải là Nga thân, lên, là Võ đang Vì sao đến quản ta Nga Mi sự tình? Một thân ảnh chậm rãi đi ra, Vương Sùng cũng không biết, nhưng đối phương sử dụng chính là võ đang kiếm thuật, hắn xác nhận không thể nghi ngờ. Vương Thông cùng võ đang phái Lâm Lục Châu, ngu năm dự, cầu tiên nhi đều có phần quen, gặp qua ba người kiếm thuật, tuyet sẽ không có nhận lầm. Đây là một cái cực đẹp nữ tiên, bờ môi hơi bạc, đôi mắt hơi tròn, cho nên mặc dù dung mạo cực đẹp, lại mang theo một cỗ túc sát chi khí, theo kiếm ngực, cùng với, cũng không được tiện từ Tốn nói, Văn, qua Nga, My, Bạch, Nếu là ngày mai không đến, Tầm Cẩn Văn hôm nay liền đi. Chương 478, phong nhã 12 kiếm luật. Vương Sùng đưa tay sờ sờ cái cằm, còn không nói chuyện, Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, giết, giết. Vương Sùng kém chút liền phun ra ngoài, máng, người ta cũng không có làm cái gì. Bất quá là lo lắng thượng hồng vẫn mất lửa, bị tự dưng người xấu lựa gạt, ngươi vì sao giống như này năng ngượng, nhất định phải giết người. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, Tầm Cẩn Văn 10 điểm không dễ chơi. Vương Sùng giận quá, ta lại không muốn chơi nàng. Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, giết người còn làm nhà lằng lúc trước sớm niên, cái có phiền phức nhiều như vậy sự tình. Vương Sùng trầm ngĩ, Hàn Yên cũng cùng ta không oán không kỷ, huống chi, dáng dấp còn rất đẹp, đối ta cũng coi như có thể. Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, phi phi phi phi phi phi phi phi phi phi phi phi phi phi phi Ngay cả đưa hắn 18 cái phi chữ. Tầm Cẩn Văn thấy Vương Sùng, tựa hồ rơi vào trầm tư, vô cùng có tính nhấn mại lặng lặng chờ. Vương Sùng cùng Diễn Thiên Châu xe bước, cuối cùng rơi vào một cái chán lệch bước, bại dưới trận thế đến, lại nhìn Tấm Cẩn Văn liền có một cô ác ý. Hắn vang rộ cười một tiếng, nói, ta vốn là còn chuyện gấp thật đúng là đợi không được 2 3 ngày, nếu không phải nhìn còn sư muội kiếm thuật còn kém chút hòa Hưu Tâm chỉ điểm, ngay cả hôm nay cũng sẽ không chỉ hoãn. Nhưng Trương Đạo Hưu dùng cái này bức bách, ta nếu là lui nhường một bước, chẳng phải là nói ta Nga Mi Nam Tông sợ ngươi võ đang sân cửa. Vương Sùng phóng khoáng cười một tiếng, từ tốn nói, "Trương Đạo Hưu." "Mời." Tầm Cẩn văn thở dài một tiếng, nói, liền muốn kiến thức Nga Mi lôi đỉnh phích lực kiệt quyết." Hai người kiếm quang cùng một chỗ, diễn phần mình hóa cầu vồng, hướng bay cửu tiêu chân trời. Kiếm quang ngút trời quá trình bên trong, hai người kiếm trong khắc, liền giao liệu 333 nhớ, không bàn mà hợp danh ngục, hóa thành liên tiếp trường âm, khoan thai có làn điệu, có phần tao nhã. Vương Sùng không thông âm luật, hắn xuất kiếm bất quá qua tùy cơ ứng biến, thấy chiêu phá chiêu. Cho nên khi kiếm âm vừa rơi xuống, hắn liền không nhịn được cười nói, tốt một bài Phong Nhã 12 kiếm luật. Phong Nhã 12 kiếm luật, chính là võ đang phái độc môn bí chuyển, mỗi một tâm liền có một đạo kiếm khí chuyển hướng, mỗi một đạo kiếm khí chuyển hướng, uy lực liền sẽ gia tăng một phân, kiếm ý tích lũy điệp ra phía dưới, thường thường kiếm âm hưởng triệt đến cuối cùng, hàng yêu phục mà, chém tận diệt tuyệt. Tấm Cẩn trong lòng kinh ngạc, nàng Phong Nhã 12 kiếm luật, mỗi một đạo kiếm ý kiếm khí, càng là truyền hướng thì càng cường hãn. Sư phụ nàng là Diệu Linh chân quân môn hạ đại đệ tử Ngũ Nhạc đạo nhân, từng nói qua với nàng, Phong Nhã 12 kiếm luật nếu là phát huy toàn bộ uy lực, chuyển hướng đến thứ thập nhị biến, liền có thể thiên cương chạm đại diễn, đại diễn chạm kim đan, kim đan mặc dù không chém được Dương chân, nhưng cùng cảnh giới cơ hồ vô địch. Tấm Cẩn Văn đã đem Phong Nhã 12 kiếm luật thi triển đến thập nhị biến, đối thủ cũng bất quá chỉ là một cái kim đan cảnh, thế mà vững vàng đó lấy. Bạch Thang Suất đạo đến nay, chiến tích không nhiều, niên đại cũng không xa, hiển nhiên không phải là nhiều năm lão kim đan, thế mà vẫn luôn theo kịp kiếm pháp của nàng biến hóa, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tấm Cẩn Văn cái kia bên trong liệu được Vương Sùng mới vừa rồi là đem toàn bộ sức mạnh đầu đều xuất ra. Hắn vẫn chưa có tiếp xúc qua Phong Nhã 12 kiếm luật, cái tên này hay là không có chuyện cùng Ưu Nguyệt nói chuyện phiếm, hắn Ưu Nguyệt tỷ tỷ nói đến. Yêu Nguyệt cũng không coi là, hắn có bao nhiêu cơ hội cùng Võ đang phái kiếm tiên đối đầu, cho nên cũng không nhiều lời, Vương Sùng còn thật không biết như thế nào chính xác ứng đối. Các phái gặp được tinh thông Phong Nhã 12 kiếm luật hạ người, thật không dám thả hết sức đối với tay, đều là buông tay cường công, lấy công đối công, phải đánh trước đoạn đối thủ chiêu số biến hóa. Để đang phái kiếm tu, đem bộ kiếm pháp kia phát huy vô cùng mạnhuyễn, biến về sau, Uy lực có thể bạo tăng 3 đến gấp 5 lần, coi là thật trảm tiên trảm ma chém yêu chém quỷ, không, có gì không trảm. Vương Sùng chỉ coi làm bình thường kiếm thuật, tiếp vào đệ lục biến thời điểm, liền đã theo không kịp tấm Cẩn Văn kiếm loạn chuyển hướng. Cũng may mà hắn gần nhất thiên ma ngũ thức nhiều lần có đột phá, lại có bay tức điểm loại bảo vật này, tăng phúc chân khí, lúc này mới đau khổ chống đỡ được. Tại tấm Cẩn Văn thứ thập biến thời điểm, Vương Sùng cảm giác mình chân khí lại theo không kịp đối phương biến hóa, bận đem 12 Thái Nguyên Châu đưa vào vật đều thần, xinh xinh khí, đến mình cũng dám tùy ý Lúc này mới tiếp xuống cuối cùng hai biến. Vương Sùng đều không có nghĩ qua, mình lấy tiểu phích lịch bạch thắng thân phận xuất chiến, còn mượn nhờ bay tốc điểm, tăng lên chân khí phẩm chất, Thái Nguyên Châu bay vụt lôi đỉnh phích lịch chân khí uy lực, lúc này mới cưỡng ép tiếp xuống đối thủ kiếm pháp biến hóa. Tại Vương Sùng con mắt bên trong, Tẩm Cẩn Văn gần như sắp muốn nhảy lên đến Âu Dương Đồ đẳng cấp. Hắn mặc dù lãng tiếng cười dài, nhưng kỳ thật đấy lòng đã bắt đầu bồ tròn, thầm nghĩ, chắc không được diễn tiên châu để ta nàng, còn nói không dễ chơi. Thế nhưng là vị võ đang phái Tẩm thuật như thế thần nhập hóa, lại có thể nào giết đúng không? Tầm Cẩn Văn thôi động Phong Nhã 12 kiếm luật, cưỡng ép thập nhị biến, chân khí đã hơi có không tốt, bộ kiếm thuật này thập nhị biến lợi hại, nhưng cũng cực hao tổn chân khí. Nàng thầm nghĩ, coi như đối phương như cũ cho ta toàn lực thuốc kiếm cơ hội, ta cũng nhiều nhất lại có thể thi triển 2 lần Phong Nhã 12 kiếm luật, phải chăng còn muốn động thủ. Vương Sùng Bính linh kiếm vòng quanh người, thấy đối thủ thật lâu không có xuất kiếm, hắn cũng không nghĩ tai chiến, cười hỏi: "Trương đạo hữu, không kém ngày mai, chúng ta đổi cái toát thuốc, cũng tới luận kiếm như thế nào?" Tầm nghe được này câu, trong lòng có chút đớ tới, vốn chính là lo lắng, thượng hồng vân gặp người xấu, dù sao Nga Mi vốn núi cùng Nam Tông có phần có cự bán. Nhưng đối phương xúc động đưa ra, để nàng cũng tới tham dự loại kiếm, hiển nhiên cũng không phải là có cái gì ý xấu. Tấm Cẩn Văn túi người hành lễ, nhàn nhạt đáp, việc này đích thật là Tấm Cẩn Văn, chết oan đạo hữu, đã đạo hữu hàng phóng, ngày mai Tấm Cẩn Văn sẽ mang đồng môn tỉ muội, cùng đi cùng đạo hữu tâm tình kiếm thuật. Vương Sùng liền có chút không rõ, thầm nghĩ, làm sao liền biến thành đồng môn tỉ muội rồi? Đây là muốn đến bao nhiêu vị võ đang phái tiên tử? Tiểu Ma đưa nhìn Tấm Cẩn linh kiếm, rơi vào trên một cây đại thụ, hắn hai chân rủ xuống, nhẹ nhõm gõ, trong lòng nghĩ, ta đến tụt cùng tới là làm gì? Vốn là lo lắng Tiểu Vân Nhi, kỳ thật cũng muốn nhìn một chút làm nhị ca kết hôn, kết quả như thế nào. Nhưng bây giờ làm sao biến thành chỉ điểm thượng Hồng Vân kiếm phật, lại cùng võ đang phái tiên tử nhóm làm đến cùng một chỗ. Vương sùng nghĩ đến vết cắt chỗ, nhẹ nhàng điệu thở dài, không có tới liền hơi cảm giác bực bội. Lúc này thượng Hồng Vân đang bị Tề Băng Vân dặn dạy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là uy khuất. Nàng ngược lại là thông minh, sau khi trở về, liền đem gặp phải Tiểu Phích Lịch Bạch Thang sự tình, một năm một mười cùng đại sư tỉ nói, quả nhiên cũng lo lắng, nàng gặp người xấu. Tiểu Phích Lịch xuất đạo cũng không đủ 10 năm. Nhưng thanh danh công ác, chỉ là xuất quỷ nhập thần, ai cũng không biết hắn làm qua đại sự gì. Đại đa số người chỉ hiểu được, hắn một thân kiếm vật, được nguyên lai like Nga Mi khí độ bạch tiêu chân truyền, cũng là Kim Đan tông sư, lại nhiều sự tình, liền là ai cũng không đáng được, nhân phẩm như thế nào càng là không thể nào nghe nóng. Chương 479, chém hết gông xiềng nhập dương chân. Vương Sùng ngồi xem phu nguyệt, đợi đến ngày thứ hai, sắp trời ánh sáng phát ra, hắn bỗng nhiên liền nghĩ thông suốt. Ta bái sư nuốt hải huyền tông trước đó, Sở Tát bất là câu giống. làm ra hết thảy, bất quá là vì không lộ sơ hở. Yêu Nguyệt tỷ tỷ để ta bái nhập Diễn Khánh môn hạ, ta liền đáp ứng, Diễn Khánh Lao sư để ta thu ngày cũ đại sư huynh hư thần, ta cũng rất vui vẻ, hắn để ta đi đón thiên quan, ta liền đi. Về sau tại tiếp thiên quan, ta cũng là nước chảy bèo trôi, vẫn chưa có bất kỳ chủ động. Lại về sau, mặc kệ là chuyện gì nhi, ta đều là thuận thế mà làm, chỉ cầu tu vi càng thêm một phân, chiến lực càng chướng một tầng, nói cho cùng, còn là vì cầu sống mà thôi. Chỉ có nước chảy bèo trôi, chỉ có tu vi ngày càng tăng lên, mới có thể tốt hơn giữ được tính mạng. Nhưng là, lúc này này ngày, đã lại có khác nhau. Ta là nuốt hải nguyệt tông diễn khánh chân quân 26 đệ tử, ta là a la giáo chủ, chỉ cần diễn khánh Lao sư bất tử, ai cũng không làm gì được ta, cần gì phải còn khổ cực như thế, như thế che che lấp lấp. Vương Sùng hơi suy nghĩ, bính linh kiếm đã vòng quanh người thành cầu vồng, kiếm quang như điện, xích hà chiếu rọi, trong lòng hình như có tầng tầng câu xiển, bị một một chém xuống. Vương Sùng lúc đầu coi là, cốt này yêu thân đã không có gì bí mật, mình đã đem nắm giữ toàn bộ, nhưng ngay tại hắn đạo tâm nảy mầm, rất có cảm ngộ thời điểm, hắn đối cốt này yêu thân cũng hiểu một phần hiểu rõ. Tề Băng diễn phần mình xem như bạn phái thế hệ này lãnh tụ. Hai người tương thông tin tức, cho nên mà lần này, cùng một chỗ cùng nhau xuất hành, cũng đem cơ hội tất cả đồng môn đều mang lên. Tiểu Hồ Ly Hồ Tô Nhi, hưng phấn tựa ở Lâm Lục Châu bên người, nàng bây giờ tại Võ Đang phái, cũng coi là rất được mọi người yêu thích, thậm chí Lĩnh Lục Châu còn cố ý khẩn cầu Linh Linh đại sư, truyền thụ nàng một bộ bảng môn kiếm thuật. Bây giờ Tiểu Hồ Ly, cũng coi là kiếm hiệp bên trong người. Nàng có Vương Sùng đưa tặng dâu xanh kiếm, Huyền La phiến, còn phải Võ Đang phái truyền lại bảng chi kiếm một lần nữa Cương, đã là đứng tiểu Cứ như vậy, tiểu còn Mình sẽ đại tu di tâm kinh sự tỉnh, đây là đại tu di tôn thắng Phật Vương trải qua nhập môn, đã coi như là cực thượng thừa tâm pháp. Vương Sùng khẽ mở mắt, thấy mấy chục đạo đạo quang, các loại hỗn tạp đồng bền mà tới, bỗng nhiên liền trong lòng sinh ra một cái bướng bình chủ ý, thét dài một tiếng, kiếm quang được khởi, trực tiếp đâm rách vân tiêu. Chính là Tế Băng Vân cùng Tầm Cẩn Vân, nhìn thấy Vương Sùng cái này một đạo kiếm quang, như thế to lớn hùng vĩ, cũng không khỏi phải kinh hãi. Vương Sùng kiếm quang thẳng vũ, bay ra bên ngoài trong trượng, nhiên xình biến, quang đột nhiên tăng vọt một đoạn. Tế Băng vân cả kinh kêu lên, kiếm cầu vồng hóa Kiếm quang cầu vồng hóa cùng cầu vồng hóa chi thuật, đều là luyện khí chi thuật thượng thừa công pháp, chỉ là một cái là luyện kiếm thành cầu vồng, một cái là luyện thân thành khí thôi. Muốn luyện thành kiếm quang cầu vồng hóa, thứ nhất cần phải có một ngủ ít nhất luyện hình một lần phi kiếm, phi kiếm luyện hình số lần càng nhiều, kiếm quang cầu vồng hóa chi uy, liền càng phát ra cường thịnh. Thứ hai cần phải có luyện thân thành khí, tự thân cũng tu thành cầu vồng hóa chi thuật. Cả hai tương ra, mới có thể đem ánh kiếm thôi động, hóa thành kinh thiên trường hồng. Chớ có nói bình thường kiếm, coi như nguyên dương kiếm, kiếm quang cũng bất quá mấy trưởng hơn một đạo quang, nhưng cái này không phải là nguyên dương kiếm, kiếm quang, chỉ có thể thôi động dài như vậy mà là kiếm chủ công lực không đủ, chỉ có tu thành kiếm quang cầu vòng hóa hạ người mới có thể chân chính phát huy luyện hình chi kiếm uy lực. Tỷ như đem ánh kiếm thúc đến cái này lưỡi phi kiếm cực hạ. Bính linh kiếm mặc dù uy lực bất phàm, lại không phải là luyện hình chi kiếm, nó có 5 lần lưỡi chất, kiếm mang bất phàm, sắc bén vô song, nhưng luyện hình lại đành phải một lần, cho nên kiếm quang tại Vương sùng thôi phát dưới, cũng chỉ là lớn lên gấp đôi. Tước trường dài 8, 9 ngắn, huy hoàng kiếm khí, tựa như nhật lưu kim. Nghĩ, cái này cũng coi như có thể. Tại Nga My cùng đang trì vị nữ tiên trước mặt, khoe khoang chiêu này, Tiểu phích lịch Bạch thắng chi danh, chỉ sợ 10 ngày ở giữa, liền muốn chuyển khắp Côn Hư Sơn. Lấy Côn Hư trên núi, các phái nữ tiên cùng đệ tử đến tập quy mô, nhiều nhất hơn 10 ngày, liền có thể chuyển triệt thiên hạ. Vương Sùng cũng là không ngờ tới, mình một đêm ngồi xem phong nguyệt, thế mà còn có thể có này thu hoạch. Hiện tại hắn kiếm quang càng lên càng cao, trong lòng đang suy nghĩ nên kết thúc như thế nào thời điểm, bỗng nhiên thể nội tựa hồ có đồ vật gì nổ tung ra. Vương Sùng chỉ cảm thấy toàn thân chân khí, bỗng nhiên như lôi hỏa, như núi như núi biển sụp đổ, như thiên địa sinh uy, đột nhiên liền bắn ra ra, toàn thân đều hóa thành lôi đỉnh hỏa diễm. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, gọi ngươi trong bước. Đây là, mẹ nó đột phá dương chân a. Vương sùng vội vàng ngưng chắc tâm thần, chính phải hỏi một chút, vì sao kêu đột phá dương chân, sau đó liền trong lòng sinh ra một cố, cũng không biết là vui vẻ hay là sợ hãi suy nghĩ tới. Cái gì? Bạch Thắng muốn đột phá dương chân rồi. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, dạy ngươi một chút tâm pháp, nhanh kiểm chế chân khí, lại không biến mất, ngươi liền phải hóa thành một đạo hỏa lưu tinh, bay ngược phá cựu tiêu khí quyển, sau đó hóa thành cho tản. Vương sùng theo Diễn Tiên truyền thụ cho pháp quyết, thu liễm toàn thân chân khí, lập tức cảm thấy được trong cơ thể của mình tựa hồi nhiều một phần, cũng ít một phần. Thiếu đi đương nhiên là bạch tiêu luyện thành kim đan, thêm ra tự nhiên là mới đản sinh nguyên thần. Đây chính là dương chân đẳng cấp sao? Dương chân hàng người, có thể luyện thành nguyên thần, cũng có thể luyện thành tiên khí thần quang, đấu pháp thời khác, đã không cần như kim đan cảnh giới trở xuống, cực kỳ ý lại phi kiếm pháp bảo. Vương Sùng trong lòng có chút sợ hãi, lại có chút mừng thầm, kiếm quang xông vào không trung 100 ngàn trượng, bỗng nhiên ngừng lại, dần dần dù vẫn như cũng là cái kia mặt tròn nhẹ mập thiếu niên, nhưng ngoại thân đã có một tầng tiên quang ẩn hiện. Vương Sùng cũng là đột phá dương chân đẳng cấp, mới biết được Bạch Kiêu gia lôi đỉnh phích lịch kiếm quyết bên ngoài, thế mà còn tu luyện một môn tiên khí thần quang đạo pháp. Chỉ là pháp này tại Kim Đan cảnh không thể nào phát huy, hắn lại là luyện hóa yêu thân, không phải công lực của mình, vẫn luôn chưa từng cảm thấy. Lúc này tiểu phích lịch Bạch thắng đột phá dương chân, môn tâm pháp này uy lực liền tự phát bung ra. Vương Sùng nhìn qua phía dưới, điều khiển đột quang, cùng lên đến Nga Mi cũng vò đang hai phái nữ tiên, bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, quất, luyện sơn, lôi đỉnh thân cũng bình thường. Ngàn năm rượu chất khi phế hóa, một kiếm hoành không tính đấu hàn. Năm đó hắn lần thứ nhất lấy Bạch Thắng thân phận ra sân, tại Long Cắt Cắt trước mặt, lợi dụng ngâm sướng này thủ thơ sư danh. Lúc này đột tiếp, lại có một cảm giác hoàn toàn mới. Vương Sùng nhìn lướt qua hai phái tiến tử, cười ha hả nói, "Hồng Vân sư muội, ngươi được bản môn Lôi Đình Phích Lực bốn chiếc tiên kiếm, tiền đồ rộng lớn, không thể sao nhãng công khóa, dẫn đến một bộ này tiên kiếm hộ thẹn." Sư Minh lần này đến, chính là nhìn một chút, Lôi Đình Phích Lực bốn chiếc tiên kiếm, phải chăng được tốt nhất chủ nhân. Tiểu này ma lộ ra mỉm cười hòa, to một tiếng, "Cái này bốn chiếc tiên kiếm, xác thích hợp Ngày sau không câu nệ ai khi dễ ngươi liền có thể báo ra ta tiểu phích lịch bạch thắng danh hiệu, sư huynh có thể để kia người biết, Namy lôi đỉnh phích lịch kiên quyết, đến tột cùng có hay không chỉ là hư danh. Vương Sùng quát to một tiếng, đi vậy, kiếm quang dây lát đi một cái vô tung vô ảnh. Trang bức liền chạy, loại cảm giác này, thực tế sảng khoái. Nhất là còn làm lấy hai phái hơn 10 vị nữ tiên mặt. hết sức thoải mái. Chương 480, ở trước mặt đánh mặt tiểu phích lịch. Vương Sùng nhưng thật ra là không đi không được, hắn quả thực có chút nhịn không được, Thép lên ở mỹ, ta nên làm cái gì? Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ai bảo ngươi yêu thân đột phá dương chân. Vương Sùng quát. Ta cái kia bên trong liệu, cái đồ chơi này nói đột phá đã đột phá, cũng không có chuẩn bị cho ta, huống chi. Cái này không phải là công việc tốt sao? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, công việc tốt, quả nhiên công việc tốt, lại nhiều chỉ chốc lát sau, mới đản sinh nguyên thần liền có thể nuốt ngươi linh tức, chiếm thân thể ngươi, sinh ra một cái hoàn toàn mới tiểu phích lịch ra. Vương Sung hét lớn, ta chết rồi, ngươi liền muốn đổi một người chủ nhân, nhưng vui vẻ. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, vui vẻ quặp lông. Lao tử mệnh thật khổ. Ngươi bây giờ đành phải một cái biện pháp có thể giải quyết nguy cơ, không để mới đản sinh nguyên thần nuốt ngươi linh thức. Vương Sùng hoại vội, "Biện pháp gì? Mau nói." Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lệnh, "Luyện Nguyên Thần thứ hai đi." Vương Sùng ngạc nhiên, kêu lên, "nên như thế nào luyện?" Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, "Mẹ nó lao tử dạy ngươi." Vô số huyền ảo pháp quyết rơi vào Vương Sùng náo hải, Vương Sùng lúc này coi là thật sinh tử một phát, Bạch Tiêu yêu thân hay là Kim Đan thời điểm, cũng là bình yên vô sự, nhưng bây giờ đột phá dương chân, Kim Đan tôi nức, hóa thành nguyên thần, liền muốn chủ trì nhập thân. Như này là Vương Sùng thành, đương nhiên đem tự thân cũng là linh thần. Linh thần nguyên thần một, chính là lấy linh thần điều khiển nguyên thần lấy nguyên thần điều khiển nhục thân, chính là vô thượng chính đạo. Nhưng cái này phá nguyên thần, nó là Bạch Kiêu Kim đang tôi nức, biến thành nguyên thần mang theo Bạch Kiêu là gấn, Vương Sủng nếu là lấy linh thức tương hợp, liền không phải mình. Đương nhiên bởi vì Bạch Kiêu chết sớm, cũng không phải Bạch Kiêu, chỉ là một cái gồm cả hai người ký ức, tính cách, dung hợp hai người linh thức nguyên thần hoàn toàn mới nhân vật. Đừng bảo là Vương Sủng, liền ngay cả Diễn Thiên Châu cũng không thể tiếp nhận, chỉ có thể chuyển thụ tiểu tặc nguyên thứ 2 thuật, hắn đem đạo này mới sinh nguyên thần, luyện vì nguyên thần thứ 2. Châu đưa ra một đạo ý lạnh, tìm một viên Hà Châu. Vương Sùng kêu lên, Cái gì được thành? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ngươi còn có cái gì hả Châu, liền thái Nguyên Châu. Vương Sùng Bốn muốn nói, mình còn có một viên định cầu vùng Châu, cũng mà còn có một viên, Diễn Tiên Châu. Nhưng lúc này nào dám cùng Diễn Tiên Châu mạnh miệng, sợ cái này phá hạt Châu bỗng nhiên liền nóng nảy úp, đặt gánh không làm. Bạch Tiêu Nguyên Thần đang không ngừng ăn mòn hắn linh lực, Vương Sùng cũng bất quá mới đại diễn cảnh, như thế nào ngăn cản được bao lâu? Vương Sùng đem 12 mai thái Nguyên Châu ném đi, dựa theo Diễn Tiên Châu chuyển pháp, lớn một tiếng, nhanh phụ đi lên hắn uống 6 7 âm thanh, liều mạng thôi động Diễn Thiên Châu truyền lại pháp quyết, Bạch Tiêu Nguyên Thần như cũng không núc núc. Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ngươi không thể lưu Bạch Tiêu yêu thân. Không có nhục thân rằng buộc, đạo này Nguyên Thần mới có thể triệt để thành vật vô chủ, để ngươi tế luyện. Vương sùng nào dám lĩnh đạo? Một tiếng uống, đem Bạch Tiêu yêu thân bay ra, chỉ một ngón tay, liền có một đạo Bính Linh Hỏa giáng bay ra, chỉ là bàn không khế quấn, liền đem Bạch Tiêu nhục thân biến thành tro bụi. Quả nhiên, không có Bạch Tiêu yêu thân buộc, đạo này mới sinh Nguyên mới nhiên có chút cảm ứng, tựa cảm thú vị như chút, quay đầu nhào Thần sinh ra chỉ có đạo hạnh pháp lực, nhưng lại mông lung, chỉ có người tu đạo linh thức hợp một mới có thể hóa thành hoàn chỉnh. Tế luyện nguyên thần thứ hai, lúc đầu cũng không phải chuyện như thế, nhưng lúc này Vương Sùng cũng không lo được, phân ra một đạo mình ma thức, liền quan trú quá khứ. Cũng vẫn là may mà Vương Sùng tu luyện chính là ngũ thức ma quyển, quân sẽ đùa bỡn ma thức, như là đổi cái khác đại diễn cảnh kiếm tiền, coi như đem mình linh thức tất cả đều làm quá khứ, chỉ sợ cũng không đủ tế luyện nguyên thần thứ hai. Vương Sùng cũng coi là trải qua vô số sóng gió, trăm bận bịu ở giữa, vẫn không quên vận một nhịp hư lô, mình trốn đi vào, miễn cho lúc tu luyện bị người đi ngang thuận tay một kiếm hoặc là một đạo pháp thuật, liền chơi chết cái cầu gǒu. Lăng hư hồ lâu không đúng phương pháp lực thôi động, từ trên cao rơi xuống, liền treo ở trên một nhánh cây. Vương Sùng cũng không lo được bên ngoài dạng gì, đem Diễn Tiên Châu truyền thụ cho Pháp quyết, thúc lại thúc, lúc này hắn đã khôi phục nguyên thần, ỷ vào Sơn Hải Kinh đạo pháp lợi hại, công lực thâm hậu, còn có linh hồn kiếm cùng tiên ma ngũ thức làm hậu thuẫn, có thể chuyển hóa chân khí, không tiếc vốn gốc đem chân khí đầu nhập. Diễn thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, người sau đó phải cho nó đánh vào hoàn toàn mới lĩnh ta dạy cho ngươi như thế nào làm." Vương Sùng làm từng bước, một một tế luyện. Dù là có Diễn thiên Châu trái một đạo ý lạnh, phải một đạo ý lệnh, Vương Sùng hay là cảm giác toàn thân nóng bỏng, hắn đã đem sơn hải chân khí chuyển đổi 3 lần, linh hồn kiếm cùng tiên ma ngũ thức luyện mở thiên địa chi khiếu, đều bị hắn rút làm một lần, nguyên thần thứ hai như cũ chưa thể thành hình. Diễn Tiên Châu chỉ là nhiều lần thúc dục, quắc, lúc này nếu không liều mạng, đợi đến cái này phá nguyên thần phản vệ, ngươi liền muốn không có. Vương Sùng thật đúng là không nghĩ, hết rồi. Hắn quả nhiên là không thèm đếm xỉa mạng già, 12 mai Thái Nguyên Châu túi không loạn chuyện, 12 đầu tiên đô lô thần, dần dần hóa hình, nhưng lại bị mới đàn sinh nguyên thần, chịu đầu nuốt ăn. Vương Sùng cũng không biết, loại biến hóa này là tốt là xấu, nhưng Diễn Tiên Châu chỉ có thúc dục, không có nhắc nhở, hắn cũng chỉ có thể xem như không biết, một lần lại một lần, quả thực là chỉ thấy lợi trước mắt, đem chân khí của mình rút lấy ra, tế luyện cái này nguyên thần thứ hai. Vương Sùng chỉ cảm thấy, chính mình cũng mau cùng chấm dứt bái nhị ca họ ít ít ít, mới mơ hồ nghe được cầm vàng một tiếng, một bóng người bỗng bền mà tới. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, xong rồi. Hắn rốt cuộc duy trì không được, cứ như vậy hôn mê đi. Vương Sùng đột phá dương chân, quay đầu liền đi, như Thượng Hồng vân cô nàng như vậy, còn có chút mê thơ, nhưng thể băng vân ở bên trong. Ba quách vợ đang phải mấy vị tiên tử, đều hơi sinh ý sợ hãi. Vương Sùng làm như thế, kỳ thật cũng vô cái gì thâm ý, hắn chính là sau khi đột phá nhịn không được. Nhưng chư vị nữ tiên lấy ở đâu biết cái này cùng nhìn. Cơ hồ tất cả lớn tuổi nữ tiên, đáy lòng đều có một câu, nhưng là ai cũng không nói ra miệng, Nga Mi Nam Tông, đây là tới cùng Nga Mi vốn núi thị uy. Huyền Diệp chân nhân trước đây không lâu đột phá thai ớt, chứng thành đạo môn đại thánh chi tôn, bây giờ Nga Mi Nam Tông lại ra một cái tiểu phích lực bật thắng, cô ý đến Côn Hư Sơn, tại tất cả mọi người trước mặt đột phá dưỡng chân, thành làm người thật cảnh đại tu. Nếu nói không phải cố ý, ai chịu tin? Vương sùng thời điểm ra đi, nói những lời kia, rơi vào Nga Mi cùng Võ Đang trừ vị nữ tiên lỗ hai bên trong, hả có thể không có, có thâm ý. Cái gì? Ngày sau không câu nệ ai khi dễ ngươi, liền có thể báo ra ta tiểu phích lịch bạch tháng danh hiệu, sư huynh có thể để kia người biết, Nga Mi lôi đỉnh phích lịch kiên quyết, đến tột cùng có hay không chỉ là hư danh. Nga Mi bản thân đệ tử, huyền nước chân nhân thân truyền, như thế nào liền cần Nga Mi nam tông người đến che chở rồi. Tiểu phích lịch nói bóng gió chính là nói, Nga Mi vốn núi không có thái ớt. Chớ có nói đời thứ 3, coi như đời thứ 2 cũng không có gia vị thứ 3 chân nhân như cũng chỉ có Huyền Cơ cùng Mị Vân, sớm muộn muốn để chúng ta Nam Tông đến che chở. Đây là trắng trợn với thị. Công nhiên tới cửa rút Nga Mi vốn núi mặt núi. Ở trước mặt đánh mặt tiểu phách lịch cái này cái này không quá văn nhã tiến hiệu, nửa ngày ở giữa liền truyền khắp Côn Hư Sơn. Canh thứ nhất, cầu nguyện phiếu phiếu đề cử. Chương 481, Cửu Tiêu tiết Khí. Vương Sủng từ khi tu đạo có thành tựu, cơ hội chưa bao giờ qua mất đi ý thức của mình. Khi hắn chậm rãi tỉnh lại, đáy lòng chỉ có một câu muốn nói, lão tử cũng không tiếp tục thành chết rồi. Tế luyện nguyên thần thứ hai, nơi nào có dễ dàng như vậy? Nếu không phải có Diễn Tiên Châu một đường từng trợ, chỉ sợ giờ phút này liền sinh ra một cái hoàn toàn mới tiểu phích lực mạch thắng, về phần Vương Sùng, khả năng liền không có. Vương Sùng đứng lên, hắn ngoài thân là một vòng sơn hải lực sĩ, cái này là lúc trước yêu nguyện phu nhân đưa cho hắn, quản lý lăng hư động phủ đồ vật. Vương Sùng cũng không biết, mình là hôn mê chưa đó, còn là lúc nào, tiện tay giới một đạo lệnh triệu tập, khiến cái này sơn hải lực sĩ đến bảo vệ mình. Hắn đưa tay nhấn một cái mặt đất, phiêu nhiên đứng lên, chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể khô cạn, chỉ có thể cười khổ một tiếng, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển sơn hải kinh, khôi phục bản thân công lực. Sơn Hải kinh tu thành chân khí hùng hồn, khôi phục, tự nhiên cũng gấp bội kéo dài. Vương Sùng trọn vẹn tiêu hao 6 7 ngày mới xem như khôi phục bản thân chân khí, sau đó lại tiêu hao 3 ngày thời gian cho thiên địa chi khiếu cùng linh hồ kiếm, bổ sung non nửa chân khí. Trước sau 10 ngày trôi qua, mới có rảnh xem xét, tân tấn luyện thành nguyên thần thứ hai. Hắn tâm thần khẽ động, 12 mai Thái Nguyên Châu liền từ phía sau lưng hiện lên, lúc đầu này bảo chính là Thái Nguyên tiên đô lôi pháp luyện thành, lúc này lại có chút mang khí, cũng, doanh doanh. Đậu, nghĩ, cũng có thể làm, làm kiếm hoàn đến dùng. Thái Nguyên Châu vốn chính là dùng để đấu pháp pháp bảo, bởi vì có một đạo nguyên thần bám vào trên đó, giống như còn nhiều Nga Mi lôi đỉnh tích lực kiếm quyết tế luyện, uy lực so với ban đầu càng hơn 7 tám phần. 12 mai Thái Nguyên Châu túi không khế quấn, thuận bồm xuôi gió chỗ, cũng không kém như bất luận cái gì một lưỡi phi kiếm. Vương Sùng suy nghĩ cùng một chỗ, 12 mai Thái Nguyên Châu hướng lên hợp lại, một cái mặt tròn nhẹ mập thiếu niên, cười hì hì hiện thân, chính là bị Vương Sùng một lần nữa quán chú linh lực, luyện thành nguyên thần thứ hai. Thần thứ hai tay cái, lôi đỉnh Cuối cùng một tiếng uống, ngoại thân hiện hiện, kim đan tối nước, nguyên thần lúc xuất thế, lượn lờ kia một cỗ tiên khí thần quang. Âm định đừng sau khi phi thăng, lưu lại trấn phái điện tịch thái thanh bảo lục, nửa cuốn tự phụ thật chuyện, các phái điện tịch 20 quyển. Bạch Kiêu chưa có cơ hội tu luyện thái thanh bảo lục, quyết định chính là các phái điện tịch 20 quyển bên trong Cửu Tiêu trải qua. Huyền Diệp đạo nhân cũng có tu luyện kinh này, luyện thành uy lực to lớn Cửu Tiêu lôi thuật, Bạch Kiêu tư chất hơi kém, thành thuật, khí, cơ, chân, khí thành. Kỳ thần quang chính là dương chân cảnh mạnh nhất đạo pháp, cũng không phải là mỗi một vị dương chân cảnh đại tu đều có luân thành. Vương Sùng còn chưa từng thấy, huyền môn chính tông người sử dụng pháp này, ngược lại là gặp qua ba vị người trong ma đạo đem luyện thành. Trong đó hai vị chính là Hắc Phong song sát, luyện thành Huyền Vũ La Hầu kế Đô Ma Quang. Còn có một vị, cũng là gây tại Vương Sùng tay bên trong, chính là Thái thượng ma tông Hắc Tư Lễ, từng cùng Long Cắt Cắt cùng một trò đánh lén hắn cùng Tệ Băng Vân, bị Vương Sùng đánh chết tươi, luyện thành yêu thân. Lễ nếu phá dương Trân, dựa vào luyện thành ma môn cực lạc Ma Quang, liền có thể nhảy lên trở thành cùng hạ tình, lương xấu ngọc, bọn người sánh vai nhân vật tuyệt thế. Tại Kim Nan cảnh cũng chỉ là một cái phá hôi. Kỳ thật Bạch tiêu cũng là bình thường, nếu không thể đột phá dương chân, hắn thượng huyền cựu tiêu tiên khí căn bản không có tác dụng lớn. Vương Sùng bóp phách quyết, đem nguyên thần thứ hai thu nhập thức hải, trong lòng cũng có phần vui vẻ. Mặc dù làm một trận lớn chết, kém chút người liền không có. Nhưng luyện thành nguyên thần thứ hai, quả nhiên là so được linh hồ, huyền âm, bính linh rất nhiều lợi kiếm, còn muốn càng thêm khiến người vui vẻ. Nhất yêu tướng hoa chi thuật luyện thành yêu thân, chỉ có thể coi là ngoại vật, cũng vô trường sinh chi diệu, tự thân đạo hạnh không đủ, thò nguyên đến, đáng chết đồng dạng phải chết. Nguyên thần thứ hai thế nhưng là pháp lực của mình, thật nhiều tu si thứ nhất nguyên thần có hại, và nguyên thần thứ hai cũng có thể trưởng tồn tại thế. Cũng chỉ có Vương Sủng, hắn là mượn người bên ngoài nguyên thần luyện thành nguyên thần thứ hai, nguyên thần thứ hai ngược lại là cũng có thể trưởng tồn, nhưng kia không coi là là hắn. Nhất yêu tướng hoa chi thuật, nhân thân yêu thân cũng không thể đồng thời xuất hiện, dù sao đây chỉ là một loại bảng môn chi thuật, nhưng nguyên thần thứ hai chính là chính pháp, Vương Sùng có thể tùy thời trợ ra, hỗ trợ mình chiến đấu thậm chí còn có thể phân hóa ra ngoài, lấy nguyên thần thứ hai du lịch. Bình thường nguyên thần thứ hai, đấu pháp chi năng liền so bản thân càng lợi hại hơn, Vương Sùng cố này nguyên thần thứ hai, càng là so bản nhân còn lợi hại hơn mười mấy cái huyền hạc nhiều như vậy. Vương Sùng tinh tế thể vị trong chốc lát, nguyên thần thứ hai huyền bí, vô lùi, vui sướng muốn thoát ra lang hư hồ lô, đương nhiên cảm giác có chút không đúng, lang hư hồ lô giống như bị người thu nhập túi pháp bảo bên trong. Cái này là vị đạo hữu nào, thừa dịp ta luyện pháp thời điểm, nhặt cái tiện nghi. Vương Sùng tiện tay vỗ, mở rộng, lại không có thể chiếu ra phía ngoài cảnh trí, chỉ đem người ta túi pháp bảo chiếu một cái thông đấu. Ồ, thế mà còn có một lưỡi phi kiếm, những đan dược này cũng không tệ, đây là pháp bảo gì? Vương Sùng điều khiển Lăng hư hồ lô, nhẹ nhàng bao trùm, liền đem trong túi pháp bảo đồ vật đều thu vào. Đi ngang qua thu Vương Sùng Lăng hư hồ lô người, chính là Bạch Mang Sơn, đại la đạo nhân môn hạ thứ 7 đệ tử, gọi là Hứa một núi. Hắn xuất thân Bạch Mang Sơn đại la cùng, tự nhiên cùng la đạo cản, tu luyện một thân càn diễm chân hỏa. Hứa một núi phi kiếm, pháp bảo, tự nhiên cũng đều là hòa hệ, hắn, cái kia bên trong ta mình, mình mất quá là nhặt một món pháp bảo, liền dựng vào toàn bộ thân gia. Vị này đại la cung đệ tử, nghe nói có vô số nữ tiên tụ tập tại Côn Hư Sơn, liền mừng khắp khởi đuổi chạy vội tới. Hắn mục đích ngược lại là rất minh xác, nếu là có thể bắt thủ một vị nữ tiên, kết thành đạo lữ, liền coi như là không phụ. Hứa một núi độn quang cực nhanh, hắn không có tu luyện Càn Diễm Hỏa Long thuật, lại tu luyện Càn Diễm Chân Hỏa kiếm, đây là pháp thuật, không phải là phi kiếm chi thuật, có thể đem Càn Diễm Chân Hỏa luyện thành kiếm quang. Nguyên nhân chính là đây, hứa một núi không có điều kiện phi kiếm của mình, cho tiểu tặc ma tốt tiện nghi một cái cơ hội. Vương Sủng thu hết hứa một núi túi pháp bảo, trừ lưu lại một chút tùy thân quần áo, hắn cũng là thực tế không cần đến. Cái gì cũng không có lưu lại. Tiểu Tặc Ma thầm nghĩ, đồ vật cẩm, người vẫn là đi đi. Chớ có cho hắn tại nhiều người địa phương, kêu lên, bị trừ một cái tặc người có tên đầu. Chỉ là một cái túi pháp bảo, tự nhiên khó không được vương sùng, vương sùng thậm chí đều không có đánh vỡ túi pháp bảo của hắn, mà là bóp một cái pháp quyết, thôi động bổ thiên kết tay, khóa chặt tiểu hoàng dẫn phân vị, hình không na di ra ngoài. Hứa một núi còn không biết, mình trên nửa đường kiếm tiền nghi, lại bị người nhặt mình tốt đại tiền nghi, trước mắt sắp đến quân Hư Sơn, trong lòng phải mái, nghĩ nói, phóng nhãn tiên hạ gia cũng là các phái đệ tử trẻ tuổi bên trong hạng nhất nhân vật, các phái nữ tiên còn không phải tay đến lấy ra. Hứa Mô Nhân Tài cũng không phải dòng chi tục phấn có thể xứng đôi, nếu không phải là ba tông hai phái một phủ xuất thân nữ tiên, dung mạo lại là tuyệt sắc, Hứa Mô còn không muốn đấy. Cầu phiếu cầu phiếu. Chương 482, tiên giới thứ nhất ra mắt đại hội. Vương Sùng hai tay có chút mở ra, chống rống nhẹ xuống, nhìn chung quanh trong chốc lát, cũng không biết mình đến tụt cùng tại Côn Hư Sơn cái kia bên trong, dù sao hắn cũng chưa quen thuộc Côn Hư Sơn địa lý. Trải qua đột phá dương Trân một chuyện, phận đã không được tốt dùng, cũng lười đổi dùng cái khác yêu thân. Cự Tình yêu thân cùng Thất Tinh Mây Thận, cùng Từ Thịnh yêu thân, so hắn tự thân đại yếu không biết bao nhiêu. Cô Hồng Tử, Hắc tứ Lễ, lưu chiếu Lâm bây giờ đều xem như ma tu, Tiểu Phích Lịch Bạch thắng bị luyện thành Nguyên Thần thứ hai, còn lại yêu thân cũng dần dần dùng chi không lên. Có lẽ những ngày yêu thân còn có che lấp thân phận chi dụng, nhưng luận chiến lược mà nói, đã đều có thể bị để qua một bên. Làm Nhị Ca còn chưa từng đến, nhưng việc này mặc dù có chút khó khăn chắc trở, nhưng cũng không thể nói nguy hiểm, ta đi nhìn một chút Tiểu Vân Nhi, liền trở về Đại La Đạo a. Vương Sùng Vốn là lo lắng Tề Vân gặp được cái gì nguy hiểm, nhưng hiểu rõ việc này chân tướng về sau, Hắn liền không còn lo lắng, đã thể băng vân không có gặp nguy hiểm, dừng lại thêm không quay lại, liền không làm ý tứ. Vương Sủng từ thượng hồng vân miệng bên trong, đã nghe qua một chút Côn Hư Sơn sự tình, cho nên thoáng làm một chút che lấp, thôi động ngũ hành thần biến chi thuật, để khuôn mặt trở nên xích hồng, lại vận công gia tăng gương mặt một chút cơ bắp, lập tức xấu manh rất nhiều, công khai hướng Cửu lão phong bay đi. Côn Hư Sơn bao la vạn bên trong, Côn Hư Sơn mặc dù cũng là tu tiên môn phái, cũng không thể chiếm hết vạn lý sơn Lần này bị đỡ, phân nam, nữ khách. Các nam đều an bài tại Cửu Lão Phong trấn núi, nữ tiên đều bị tạm nhẹ nhàng an bài đến Côn Hư bên trong Sơn Môn Tiên phủ. Vương Sùng Miễm cuốn cuốn vải vòng, cái này mới tìm được Cửu Lão Phong, hắn lần trước lấy Bạch Thắng thân phận tới, cũng còn chưa có tiến vào Cửu Lão Phong, liền bị Thượng Hửng Vân nhìn thấy. Lần này, Vương Sùng xa xa nhìn ra xa, toàn này Côn Hư Sơn một mạch Sơn Môn chỗ xuất vòng, nhịn không được thầm nghĩ, luận khí thế, nhưng so Đại La Đạo mạnh quá nhiều. Đại La đảo ở xa hải ngoại, mặc dù hồn đạo bao la, nhưng không có cái này cùng phong, tự nhiên cũng không có che núi, xuất sắc tiên vũ chi khí. Vương Sùng túi một vòng. Còn chưa nghĩ kỹ nên làm gì hôn đi vào, liền gặp một đạo đỏ cầu vồng vượt không mà tới. Nhìn thấy Vương sùng, đỏ cầu vồng tu liễm, một cái tài hoa xuất chúng, lại mang theo mấy phân ngây thơ người trẻ tuổi, xa xa vẫy tay một cái, kêu lên, "Ta là Bạch Mang Sơn Đại là cung hứa một núi, đạo hữu nhưng cũng là đến phó này tiên giới thứ nhất ra mắt đại hội." Vương Sủng kém chút liền không có khống chế lại đội quang, thầm nghĩ, tiên giới thứ nhất ra mắt đại hội là thứ quỷ gì? Nơi nào đến cửa hàng, như vậy không nghĩ ra? Hứa một núi cũng không biết, Vương Sủng hay là khổ chủ của mình, chỉ cho là mình xuất thân Bạch Mang Sơn Đại La cung, như thế chịu lấy lễ dưới dao. Đối phương tất nhiên cảm kích nước mắt linh, dẫn mình vì thứ nhất chí hữu, vì chính mình cầu hôn ba tông hai phái một phủ nữ tiên, toàn tâm toàn ý bước đầu. Vương Sùng nơi nào có hưng thú phản ứng công việc này. Hắn mặc dù không nhận ra hứa một núi, dù sao tỉnh táo lại, ngay tại đối phương túi pháp bảo bên trong, sau đó liền vượt qua vũ trụ đi, vẫn chưa có đối mặt. Nhưng là thời cơ này, lại là sử dụng đạo pháp hệ hỏa, Vương Sùng chính là dựa vào đoán, cũng biết đối phương là ai. Hắn người mang của chồng cước, cũng không muốn cùng khổ chủ có rất giao tình, cười ha, ha ý cự tuyệt đều không còn trẻ dấu. Hứa một núi lúc này liền buồn bực, tiêu lên. Vị đạo hữu này hảo hảo không có đạo lý, ta hảo ngôn hảo ngữ cùng ngươi trò hỏi, ngươi đây là cái gì sắc mặt? Vương Sùng lau mặt một cái, kêu lên, ngươi muốn cái gì sắc mặt? Ta cho không ngươi chính là, hứa một núi cái kia bên trong đấu võ mồm qua được. Hai người giằng bà câu không hợp, hứa một núi liền run tay bay ra ngoài tám thanh càn diễm chân hỏa kiếm, Vương Sùng thầm nghĩ, bính linh kiếm không hợp sử dụng, kia là tiểu phích lịch bạch thắng chưa bài. Ta đạo pháp của mình không hợp sử dụng, vạn nhất tiết lời bên trong, mười điểm không đẹp. Lão tử còn có một môn đạo pháp, vừa khắc chế nhà ngươi đạo pháp. Vương Sùng xòe tay ra, liền có một đầu Bính Linh Hỏa rắn bay ra, đầu này Bính Linh Hỏa rắn nhìn thấy Càn Diễm Chân Hỏa Kiếm, hưng phấn vụ vụ gọi bậy, thân thể khẽ quấn liền cuốn lấy một ngụm Càn Diễm Chân Hỏa Kiếm. Vương Sùng không khỏi chán nản, Bính Linh Hỏa rắn tự có linh tính, mặc dù có thể điều khiển, nhưng chủ động tính cũng mạnh, cũng không phải là thụ mười thành khống chế. Đầu này Bính Linh Hỏa rắn cuốn lấy một ngụm Càn Diễm Chân Hỏa Kiếm, cái kia bên trong còn có thể đi quản cái khác bảy thanh Càn Diễm Chân Hỏa chỉ có lửa, hỏa hỏa kiếm, chỉ là chỉ là lấy hỏa diễm ngưng tụ thành kiếm quang, vương sùng bính linh chân lựa mới có thể nhẹ nhõm giữ được, như là đổi một ngụm tiên kiếm phi kiếm, tỉ như bính linh kiếm, vương sùng tôi vận chân hỏa đi túi, ngay cả hỏa diễm dẫn người đều muốn bị một kiếm chạm. Hứa một núi cũng không ngờ tới, mình đắc ý cản diễm chân hỏa kiếm thế mà không làm gì được ở đối phương, mắt nhìn đối phương thả ra một đầu hỏa xạ, cuốn lấy mình một đạo kiếm quang, mình cái kia đạo cản diễm chân hỏa kiếm chính là đi cảm ứng. Hứa một núi đương nhiên thầm nghĩ, ta sư la đạo cản hồ liền gặp một cái như vậy đối thủ, có thể thôn diễm chân hỏa, đem hắn tân, tân khổ, khổ luyện diễm chân long đều cho nốt an. Bất quá tiểu tử này, dáng dấp không giống sư huynh nói tới người kia, nuốt ăn thủ đoạn cũng khắt thượng, bên cạnh người kia còn có hai cái mỹ mạo nữ đường, bên cạnh hắn cũng không có. Chẳng lẽ cũng là sư đệ? Vương Sùng thế nội ba đầu bính hỏa linh xà, cảm ứng được càn diễm chân hỏa, cũng cực kỳ hứng phấn, tại vật thần chi khiếu bên trong không ngừng sôi trào. Vương Sùng hơi suy nghĩ, liền đem cái này ba đầu đều thả ra, riêng phần mình bay vút lên biến hóa, cuốn lấy một ngụm càn diễm chân hỏa kiếm, ken két gầm cánh. Vương nghĩ, ta đều trộm hắn kiếm, còn có bảo, hay không đem càn kiếm cho hắn hai ngụm? Hứa một núi tức hồn hện, mang to Tiểu tặc, mau bông ta ra chân hỏa kiếm." Vương Sùng cười nói, "Ngươi bái ta làm nghĩa phụ, ta liền bỏ qua người chân hỏa kiếm." Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, chớ có chơi như vậy lớn, để hắn bái ngươi làm cản huynh liền tốt. Vương Sùng thầm nghĩ, cũng là. Như vậy vũ nhục người, hay là giảm xuống chút tiêu chuẩn? Bất quá cản huynh thì tôi, đến tuột cùng là hắn làm, hay là ta làm, rất có giảm cứu, không quá vui mừng. Vương Sùng vừa muốn đổi giọng, suy nghĩ chiếm cái tiện nghi gì, liền nghe được hứa một núi hét lớn, "Nghĩa phụ! Nghĩa phụ! Mau, mau bỏ qua núi nhỏ núi chân hỏa kiếm, ta có hai ngụm kiếm đã không thể chịu được." Núi nhỏ núi vất vả tế luyện kiếm này, cũng sắt không phải dễ dàng, nghĩa phụ, nghĩa phụ. Giơ cao đánh khẽ a. Vương Sùng lúc đầu đỏ mặt, lúc này liền càng đỏ, thầm nghĩ, quá cũng vô sĩ, thế mà còn có thể như vậy. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, liền tựa như ngươi. Vương Sùng mắng nói bậy, lao tử khi nào làm qua vô sĩ như vậy hoạt động? Chương 483, Ngô Nguyệt Tử, cái này liền không nhận lao tử. Bính Hỏa Linh Sát tựa hồ nghe hiểu Vương Sùng cùng hứa một núi đối thoại, sớm nhất phóng đầu kia, miệng lớn mở ra, sinh sinh đem hứa một núi trước kia chân hỏa kiếm cho nuốt vào. Nuốt cái này miệng chân hỏa kiếm Đầu này bính hỏa linh xà sẹt một tiếng, vọt về vương sùng bên người, trở về đều trời liệt hỏa trên lá cờ mặt. Có như thế một cái tấm gương, còn lại ba đầu cũng là hắc tiêu, nuốt sống càn diễm chân hỏa kiếm liền chạy. Hứa một núi quả nhiên là khóc không ra nước mắt, hắn từ nhỏ ở Bạch Mang Sơn đại la cùng học nghệ, vị sư môn quán thâu chính là Càn Diễm Chân Hỏa vô địch thiên hạ, không gì không tiêu cháy, tu sĩ tầm thường có thể ngay cả người mang pháp bảo cùng một chô đốt thành cho bụi. Hứa một núi cũng không phải là không có người môn phái khác tu sĩ động thủ một lần, mỗi lần chỉ cần xuất động Càn cơ phong, liền sư môn ôn, làm chỉ, Vương Tín không nghi ngờ. Cái kia bên trong liệu đến, thế mà liền đụng vào Vương Sùng như thế cái thai tinh, có thể thả ra linh xà, nuốt sống mình cản diện chân hỏa kiếm. Vương Sùng cũng có phần ngủng, đối phương nghĩa phụ đều gọi, bính hỏa linh xà lại nuốt đối phương cản diện chân hỏa kiếm, không khỏi không quá phúc hậu, hắn nhớ tới mình còn trộm một lưỡi phi kiếm, liền không ngại ngủng lắm nói, nếu không, ta bồi ngươi một lưỡi phi kiếm. Hứa một núi thương tiếp tòa đỉnh, mắng, tiểu tặc. Chớ có làm bộ tốt bụng, ta không muốn phi kiếm của ngươi. Vương cũng mắng, ngỗn tử, cái này liền không nhận lão tử, không muốn vùi ta vốn là không nỡ. Hai người mắng nhau Vương Sủng có diễn tiên châu thao luyện ra khẩu tài, thẳng đem hứa một núi mãng tròn mắt tận nước, máu sâu con ngươi, nhưng chính là không dám động thủ. Vương Sủng cùng hứa một núi đấu pháp, lại một lần nữa mắm nhau, đã sớm khiêu khích Côn Hư Sơn môn người chú ý, tất cả mọi người xem như náo nhiệt đối đái, thấy hai người giằng co, liền có người tốt bụng kêu lên, hai vị lão hữu, không cần thiết tranh chấp, mời đến bản môn tạm trú nghỉ ngơi. Vương Sủng đương nhiên quay người lại, liền đi vào Côn Hư Sơn, cứ việc nam tính tân khách đều là an bài tại chân núi bên ngoài sơn nhưng cũng chiêu đãi chủ đáo cẩn thận. Hứa một núi mãng trên đỉnh đầu tóc đều nổ, chợt nhớ tới, thầm Làm sao quên, ta còn có phi kiếm cùng pháp bảo. Đều là quen dùng càn diễm chân hỏa kiếm, lại cơ hồ chưa hề gặp qua đối thủ, quên còn có lợi hại thủ đoạn. Hắn đưa tay tại túi pháp bảo bên trong sờ một cái, coi là thật như sấm đánh quắc, qua nước châu chấu, lúc ấy liền cứng ngắc. Pháp bảo của ta đâu? Phi kiếm của ta đâu? Ta tốt vài thứ đâu? Hứa một núi lần này, so với bị Vương Sùng dùng Bích Hỏa Linh San nuốt bốn kho càn diễm chân hỏa kiếm, còn kinh hại hơn gấp 10, đau lòng 10. Hắn thầm đoán, chẳng lẽ lúc ra cửa không mang? Nghĩ đến đây, một núi lại không dám thất lễ, điều khiển độn quang ngút trời, liền thẳng đến Bạch Mang Sơn đi. Côn Hư Sơn môn nhân cũng không biết hắn vì sao liền đi, chỉ cho là hứa một núi mặt mũi bên trên không nhịn được, làm sao biết hắn là ném đồ vật. Vương Sùng ngược lại là biết chút ít, nhưng là hắn như thế nào nói, liền không gặp có tặc tự thú trộm đồ vật, còn cùng người khoe khoang, cho dù có, đó cũng là trộm lốc. Vương Sùng được an bài tốt địa phương, liền thống nghĩ, không biết nên như thế nào, lẫn vào nội Sơn môn, đi gặp một lần Tệ Băng Vân. Vương Sùng cùng hứa một núi đại chiến, đã sớm khiêu khích Côn Hư Sơn ngoại sơn cửa những này các phái tuổi chú ý. Hứa một núi mặc dù cực ra, nhưng Mang Sơn đại la cung một mạch lại yêu khoe khoang. Cho nên hắn không có rời núi mấy lần, nhưng cũng bị người tuyên Dương thành ai ai cũng biết, Đại La đạo nhân môn hạ thứ 7 đệ tử, yêu nhất Càn Diễm Chân Hỏa kiếm. Cho nên hứa một núi Càn Diễm Chân Hỏa kiếm xuất thủ, cơ hồ tất cả mọi người đoán được thân phận của hắn. Vương Sùng cái này mặt đỏ thân hắn tử, ngược lại là không ai nhận ra, chỉ là hắn xuất thủ đạo pháp huyền bí, ngược lại càng làm cho người chú mục, thật nhiều người đều nghĩ lên đến cách giao Vương Sùng cũng còn không tới kịp lấy xem, mình tự hứa một núi túi pháp bảo bên trong, đến tụt cùng được bảo bối gì, liền có hơn 10 tên thiếu niên cùng nhau tới bái phòng hắn vị này đạo hữu. Cái này hơn 10 tên thiếu nam bên trong lại có cái Vương Sủng người quen, Vô đang phái Huyền Vũ đạo nhân môn Hạ Ngưu Nam Dực, hắn một mặt hăng hái, so với lúc trước đi thuần dương đại thánh trỗ, cầu lấy phi kiếm thời điểm, muốn uy sái tự nhiên quá nhiều. Nhìn thấy Vương Sủng, Ngưu Nam Dực trong lúc nhất thời cũng không nhận ra được, dù sao Vương Sủng thay đổi hình dạng, sử dụng đạo pháp, cũng không phải nuốt hại Huyền tông một mạch. Mấy người còn lại đều ẩn ẩn bưng lấy Ngưu Nam Dực, cái này thuần pháp thiếu niên còn không biết, đây là bởi vì hắn có cái người yêu cầu tiên nhi, có thể làm vì bọn họ những người tuổi trẻ này giao thông trên núi nữ tiên cầu nối, mới có như thế ngưỡng mộ. Con tưởng rằng là chính mình nhân phẩm đều tốt, đạo pháp cao thâm, lại một lần nữa nhẹ nhàng tiêu sái, mới sẽ như vậy có nhân duyên. Vương Sùng chỉ là bồi những thiếu niên này, thoáng tâm tình vài câu, liền biết những người này đều là mặt hàng gì. Những người này thế mà ám xoa xoa đem trên núi nữ tiên đều phần, định ra ai người có tên mắt. Bọn hắn cùng nhau tới gặp Vương Sùng, lại là bởi vì hắn đạo pháp tinh kỳ, cho nên muốn sớm căn dặn một tiếng, nhưng cái nào nữ tiên không thể lại nhơ thương. Thậm chí còn hảo tâm cho hắn chỉ điểm mấy cái cũng không người lo nghĩ độc thần mục tiêu. Vương Sùng quả thực không nghĩ tới, tu đạo tiên nhân cũng có như vậy thấp lẩu, loại này còn chưa nhận biết người ta liền đã bí mật dự phân, quả thực có chút không lên được mặt bàn. Ngưu Nam Dực còn không biết, mình tại mọi người mắt bên trong, chính là cái sống chảy gỗ, còn cố ý làm ra thân cận tư thái, đối Vương Sùng nói, "Vũ đạo hữu nếu là khất đạm, ta nguyện ý giúp ngươi truyền lại thư, ta người yêu cầu tiên nhi liền ở tại trên núi, có thể cùng ta thường xuyên lui tới." Vương Sùng tạo ra một cái tên giả, tên gọi tại Ca Lan. Về phần xuất thân càng là nói hiệp nói vượn, nói mình xuất thân Trung thổ Lục Châu một nhà tiểu môn phái, dù sao những người này cũng cơ hồ chưa từng đi Trung thổ Lục Châu, cũng không sợ để lộ. Vương Sùng trong lòng hết sức khó xử, chỉ là khất từ nói, "Tiểu đệ mới tới." phải được các vị đạo hữu nâng đỡ, tuyệt không đến mức làm ra không có mặt mũi sự tình. Về phần cùng trên núi nữ tiên truyền lại thư sự tình, lại cho ta nghĩ nhiều nương ý. Những thiếu niên này cũng chỉ là vui cười, bọn hắn mới không quan tâm Vương Sủng có hay không thư, chỉ là không nghĩ để Vương sùng cùng bọn hắn đoạt, sớm đã bị để mắt tới nữ tiên. Những thiếu niên này ngồi không lâu, liền muốn kết bạn ra đi du ngoạn, Vương sùng từ chối thẳng thắn, hắn còn không có nhìn từ hứa một núi túi pháp bảo bên trong, được thứ gì, nơi nào có tâm tình đi ra cửa. Những người này cũng không thèm để ý, tất cả đều đứng dậy cáo từ, tiêu tiêu sái đi. Cái này một đợt người vừa đi, liền có mặt khác một đợt người đến, cái này đợt thứ hai người nhưng đều là đồng môn, đồng thời khai môn kiến sơn liền mịt mờ biểu thị, vợ đang tám đẹp đã đều là vật trong bàn tay, cảnh cáo Vương Sùng không được hành đao đát. Vương Sùng không biết nên khóc hay cười, chỉ có thể lại một lần nữa ngứng, đem những này người cũng đưa tiễn. Những người này thật giống như càng tốt đồng dạng, lần này đi kia đến, đợi đến 7, 8 băng về sau, Vương Sùng yên lặng tính toán, trên núi 109 vị nữ tiên, đã liền kém 3, vị không người nhớ thương. Vương Sùng lúc này mới hiểu được, vì sao này một lần hội, lại có giới thứ nhất ra mắt đại hội nhã Mới nhắc ra được điểm hoạt động, tác ra tỉnh quyết đấu, mọi người có thời gian hỗ trợ cho cốc bỏ phiếu, đây là tỉnh quyết đấu, phần thưởng có chút lực hấp dẫn, cũng là không sai lộ ra ánh sáng cơ biết, Lang thang cốc bỏ phiếu phương thức, điểm xuất phát ra sách, quyển sách sau trình chiến hai cái chữ nhỏ, hắn mở về sau có hoạt động hành phi, điểm đi vào tìm tới quyển sách, hoặc là trực tiếp lục soát Lang thang cốc mỗi ngày mỗi người một lần điểm tán cơ hội, chia sẻ nhưng phải ngoài định. Mức một lần. Cảm ơn mọi người các bạn đọc, 703450517, lần này điểm tán hoạt động là minh chủ sinh ra nhai mà nói không bợ tài trợ phát xong mới thôi. Điểm tán sự gìn sót người các vị mang lên mình điểm xuất phát biệt dành, phát cho cách cách vô thống kê như có sai để loại em ở. Họ mọi người thông cảm một cái tán ban tưởng hồng bao năm nao, tiện thể cũng cảm tạ một chút phó vòng chủ cách cách vụ, cái này mấy lần hoạt động đều dựa vào hắn. Chương 484, nhà ta đại sư tỷ không thích đồ bỏ đi. Vương sùng rốt cục đưa tiễn cuối cùng một nhóm khách tới thăm, trong lòng âm thầm tính toán, người bên ngoài không nói, tiểu hồ ly hồ tô nhi đều có 7 8 người nhớ thương. Những cái kia nhớ thương một vị nào đó mỹ mạo nữ tiên nào đó phái đệ tử, cũng khá tốt, tới chơi người bên trong, có 3 4 thành thế mà một cái không đủ, còn nhớ thương 3 4 cái thậm chí còn có vị nhân hình nhớ thương trọn vẹn 21. Phía trước mấy cái, Vương Sủng cũng liền nhẫn, cái này nhớ thương 21 nhân hình, hắn thực tế nhịn không được, một quyền liền đánh bất tỉnh nhân sự. Vương Sủng hay là xuất thủ về sau, mới phát hiện vị này khẩu vị nhân tử hình, thế mà còn là cái luật khí, ngay cả thai nguyên cảnh đều không phải. Một mình hắn yên tĩnh, cũng chỉ có một suy nghĩ, trăm triệu không thể để quen thuộc ta người biết, ta từng tại cái này bên trong pha trộn, không phải mặt mũi liền muốn mất hết. Vương Sủng thân thể lay động, nguyên thần thứ hai liền bay ra, thi triển thái nguyên tiên lôi pháp, đem gian phòng trò phong ấn. Vương Sùng thả ra nguyên thần thứ hai về sau, Nhìn chằm chằm nó nhìn trong chốc lát, dũng nhiên liền búa lùi, kêu lên, tốt như vậy khổ lực, có thể nào để hắn không có chuyện liền nghỉ ngơi. Hắn lấy ra lúc trước khiến Tâu Ngươi cho hắn đính hồn, lại bị Hàn Yên lui trở về 12 Mai Đại yêu nguyên đan, ném cho nguyên thần thứ hai, kêu lên, không, có chuyện liền vất vả chút, đem cái này 12 Mai Đại yêu nguyên đan cũng luyện thành thái nguyên châu. Tiên gia tu luyện nguyên thần thứ hai, các có khác biệt thủ pháp, có chút phân linh thức nhiều chút, linh động giống như bản thân, có chút phân linh thức thiếu chút, liền chỉ hiểu được chiến đấu, cũng không thể đơn độc suy nghĩ. Vương bị nguyên thần thứ hai tạo phản, dù sao cái đồ chơi này không là chính hắn luyện ra liền làm rất nhiều hạn chế, nguyên thần thứ hai chỉ có thể thi hành mệnh lệnh, cũng vô tư kiểm tra chi công. Cho nên Vương Sùng để nó tế luyện 12 mai đại yếu nguyên đan, nó liền lập tức thôi động toàn bộ công lực, đau khổ tế luyện, mảy may cũng sẽ không lơi biếng. Đuổi nguyên thần thứ hai, Vương Sùng lúc này mới đem gần đây của trộm cấp lấy ra ngoài, trước đem kia lưỡi phi kiếm nhìn trong chốc lát. Cái này lưỡi phi kiếm là năm đó đại la đạo nhân luyện, tên là La Viêm kiếm. Bởi vì đặc biệt yêu thương hứa một núi, liền ban cho cái này kiếm này trải qua đại đạo nhân mấy luyện, luyện lần, lần, tay quả kiếm tương xứng. Vương Sùng trầm ngĩ, cái này Lưỡi Phi kiếm nếu là có thể thay hình đổi dạng, đưa cho Băng Vân cũng biết bao sai. Chỉ tiếc, ta không có biện pháp đem trùng luyện. Vương Sùng lần trước có thể luyện ra Hỏa Quả kiếm, là cơ duyên xảo hợp, vừa đến cây kiếm này bản chất không kém, thứ hai nuốt Bính Hỏa Linh Tinh, thứ ba còn nuốt 15 lần con Hỏa Quả, lúc này mới có thể chủ luyện. Vương Sùng trên tay cái này Lưỡi Phi kiếm, mặc dù cũng là tinh hỏa thuộc tính, nhưng Vương Sùng nhưng không có Bính Hỏa Linh Tinh, trong tay hắn bốn đạo Bính Hỏa Linh Tinh đều đã lột xác thành Hắn cũng không được chu hoạt tước, lửa qua, thanh loan, đỏ bừng lựa học loại hình pháp thuật tạo nên linh vật, thiếu quyết thúc đẩy sinh trưởng kiếm linh môi giới. Thưởng thức trong chốc lát, Vương Sùng đem cây kiếm này ném vào thái hào điểm, lại lấy ra hai kiện pháp bảo, hai kiện pháp bảo kia, ngược lại là có phần thú vị, một kiện cứ gọi là vô hình câu, một kiện cứ gọi là La Yên cờ. Vô hình câu cũng không phải là phi kiếm loại hình, chính là là một cái nhẫn, có thể phát ra một cỗ pháp lực liên hóa vô hình câu khóa, có thể bên ngoài mới giảm, câu cầm đồ vật, chỉ là một kiện không làm dùng pháp bảo. La cờ cũng là phụ trợ hình pháp bảo, có thể sinh ra 10 dặm khói đen, che che giấu thai mắt người, đấu pháp thời điểm thi triển ra, mình giấu ở trong khói đen, cực chiếm tiện nghi. Đương nhiên, nếu là gặp gỡ luyện thành kiếm ý trời tâm hạ người, là Yên cờ tác dụng liền không lớn. Hai quyển pháp bảo kia cũng không thể dùng để chính diện đấu pháp, nhưng nếu là đạo hành không cao thời điểm, có hai quyển pháp bảo kia lại có rất nhiều tiện nghi. Cái khác tạp vật, Vương Sùng cũng lượi kiểm tra, tiện tay phân thủ loại, ném tới Thái Hạo Điểm cùng Lăng Hư Hộ Lô bên trong. Vương Sùng độc rảnh rỗi, kiểm điểm mình, thầm nghĩ, nuốt hải huyền tông đạo pháp đều không có thể sử dụng, độc long chùa đạo pháp cũng tạm thời không thể dùng, pháp bảo phi kiếm cũng không thể dùng, chẳng lẽ chỉ có thể phóng hỏa giẫm đi đó người, hoặc là tìm đường chết luyện một chút tiểu kiếp kinh. Vương Sùng đột nhiên dùng mình một cái, luôn cảm giác mình mới đào thoát một lần đại nạn, không nên lại như thế tùy ý tùy tiện. Hắn đang nghĩ cái thân phận này nên có thứ gì pháp lực, bỗng nhiên nhìn thấy ngay tại Tân Tân Khổ khổ tế luyện 12 mai đại yêu Đan Châu nguyên thần thứ hai, vô đủ, kêu lên, ta làm sao quyền vật này? Có nó, ta còn luyện cái gì pháp thuật? Nhân yêu tướng hóa chi thuật rất nhiều hạn chế, yêu thân pháp thuật, nguyên thân dùng không được, nguyên thân pháp thuật, yêu thân cũng không cách nào dùng, nhưng nguyên thần thứ hai cũng không có cái này hạn chế. Hoặc là càng nói đơn giản Vương Sùng mặc dù không thể sử dụng nguyên thần thứ hai lôi đỉnh phách lực kiên quyết, thái nguyên tiên đô lôi pháp, thượng huyền, cựu tiêu tiên khí, nhưng nguyên thần thứ 2 dấu ở thức hải, cùng Vương Sùng dùng chung một bộ thân thể, nó làm sử dụng pháp thuật, cùng Vương Sùng bản thân sử dụng có cái gì khác nhau? Vương Sùng tiện tay vung lên, một nói kinh khí vô hình bay ra, lập tức đem mặt đất đánh ra một cái lại thâm sâu lại dẹp động ứng. Đó cũng không phải cái gì đặc thù pháp thuật, chính là lấy nguyên thần thứ hai dương chân cảnh tu vi, thúc dục bình thường, thường kiến thức. tay thi mấy cái tiểu pháp thuật, lúc đầu lấy hắn đại diễn vi, cho dù sơn hải kinh pháp lực hồn, lực cũng có mức cực hạn. Khi dễ bình thường đại diễn cũng liền thôi, gặp được kẻ địch lợi hại, đều muốn học việc. Nhưng lúc này hắn lấy nguyên thần thứ hai dương chân cảnh công lực, tiện tay một đạo tiểu pháp thuật, đều uy lực kinh người. Vương Sùng thử diễn một phen, trong lòng liền vui vẻ lên, thầm nghĩ, nguyên thần thứ hai thật là một cái của cưng, lại có thể làm khổ lực, lại có thể cung cấp pháp lực, có thể lấy bản thân làm sử dụng pháp thuật, còn có thể một mình du lịch, phân thân hóa hai. Coi là thật công dụng vô tận, chắc không được dương chân cảnh đại tu sĩ đều thích luyện nó. Tế luyện nguyên thần thứ 2, điều kiện có chút hà khắc, cho nên cũng không phải tất cả dương chân cảnh tu sĩ đều có thể tế luyện một đầu. Cái này pháp thuật cùng tiên khí thần ánh sáng, đều là dương chân cảnh tu sĩ mới có thể tu luyện, nhưng cũng có phần hiếm thấy. Vương Sùng đang suy nghĩ mình nên dùng cái gì pháp thuật thời điểm, có hai 3 mười tên trẻ tuổi nam tu sĩ, chính vui mừng hớn hở điều khiển đột quang, thẳng đến Côn hư sơn nội sơn môn. Một người cầm đầu người trẻ tuổi, phục sức hoa lệ, toàn thân cao thấp phục trang lẫm đẫy, điểm nhìn trái phải, quát, đợi chút nữa ta muốn đi hướng Nga Mi Vân Tiên tử cầu thân, các người đều là hảo huynh đệ của ta, phải tất yếu làm gốc tăng thanh thế. Cái này tuổi trẻ tu sĩ đều tràn đầy phấn khởi, cùng nhau hét lên, lượt kia tử, nhìn thấy Phan huynh nhân tại như vậy, đột nhiên phương tâm ấm hứa, kết thành nguyên minh. Trôi qua không bao lâu, đám người này tại Côn Hư Sơn nội sơn môn bên ngoài rơi xuống, họ Phan người trẻ tuổi liền đề khí hét to nói, "Tiểu Dương cung phan Sinh Hái, cầu kiến Nga Mi Vân tiên tử, bị nhân tuổi nhỏ mỹ mạo, gia tộc truyền tập là năm, muốn đếnuyên minh hẹn nhau, mang theo mỹ nữ trở về trong tộc." Người này còn chưa dứt lời, bên người người trẻ tuổi liền cùng một chỗ hô quát nói, "Ngươi Vân tiên tử đồng ý cửa hôn sự này, gả cho Phan huynh." Những người này hảo nhiệt, nhưng lại không lưu ý, một đạo kiếm bay tới, Phan Sinh Hái cảm thấy lúc, kiếm đã tại cái cổ ở giữa, hắn vừa lộ ra vẻ kinh ngạc, đi gặp kiếm quang một quyển. Hùng đi qua, hung hăng đập vào trên gương mặt của hắn, đem người này cho đánh bay ra ngoài. Một cái rụt rẻ thanh âm từ nội sơn môn truyền ra, tại hạ Nga Mi yến kim linh, nhà ta đại sư tỷ không thích đồ bỏ đi, xin chớ lại được quái. Trong lúc nhất thời, chúng người trẻ tuổi đều không có thanh âm. Chương 485, Tế Điện Vương tâm đệ. Một người trẻ tuổi cưỡng ép tăng thêm lòng dũng cảm, quát, các người Nga Mi người sao tốt như thế thô lỗ? Chúng ta là lấy lễ đến cầu. Hắn còn chưa có nói xong, trên bầu trời bỗng nhiên rủ xuống một đầu hoàng kim rắn, hung hăng có lại, đem còn đứng lấy tu sĩ trẻ tuổi, toàn bộ đều quét bay. Cái chưa mở miệng nói chuyện người, vừa bị rút chúng mặt, miệng đầy răng đều bị quấn át, người cũng hôn mê bất tỉnh, lại không có thể ổn nào. Tiểu Hoàng gián ra đuôi về sau, liền ngoan ngoãn lùi về hư không. Tiễn Kim Linh lặng lẽ nôn cái đầu lưỡi, vội vàng ngự kiếm lên không, đi tìm Nga Mi đồng bọn đi. Là một tiên nhị mê hai cái linh đang một trong, Tiễn Kim Linh tại Tấn Thành Tiên Tự trước mặt, được sủng ái trình độ, không kém chút nào tại Thượng Hư Vân. Nếu không phải Nga Mi bây giờ không có phù hợp phi kiếm của nàng, chỉ có thể dùng đức trước một bình thường phi Thành Tiên Tử nói cái gì cũng phải cấp cái này nửa đồ đệ tranh thủ tới. Tiễn Kim Linh cùng Thượng Hồng Vân quả thực là hai thái cực, Tiễn Kim Linh tính tình nhu nhu các loại, chẳng những phải tấn thành tiên tử xuống ái, tại Đồng môn bên trong cũng là nhất có nhân duyên, tất cả mọi người thích người tiểu sư muội này. Bây giờ Yến Kim Linh cũng nói nhập đại diễn, đem âm dương tiên độn kiếm quyết luyện thành, cơ hội truy lên năm đó tứ đại đệ tử. Nga Mi vốn núi một mạch, đệ tử đời ba đã có hơn 10 người tấn thăng đại diễn, lấy tệ Băng Vân cầm đầu, hơi kém liền muốn đến phiên có dù cô gái nhỏ này thuật chưa hẳn có 102 đồng môn, nhưng ai bảo có bốn chiếc tiên kiếm đâu. Lần nữa liền muốn là được phi kiếm dương Tiễn Kim Linh cùng Mạc Vân Linh. Bây giờ còn không có tiện tay phi kiếm hứa tinh dương cùng Lưu Linh Các, đã hơi là hộc. Tiễn Kim Linh bay trở về cùng giữa cửa, Thượng Hồng Vân cười đánh ngã, kêu lên, "Cho ngươi đi dùng phi kiếm rút tên kia mặt, ngươi liền thật hạ thủ nha." Tiễn Kim Linh thật dài tiệp mao vụ sáng vụ sáng, nói thật nhỏ, "Ta cũng biết Hồng Vân tỷ tỷ ngươi là không có dạy ta công việc tốt, nhưng người ta thật muốn cho Băng Vân sư tỷ xuất khí." Tiễn Kim Linh sợ hai nói, dựa vào chúng ta đại sư bản lĩnh, trên đời này có thể xứng đôi nam tử, không phải là trên trời tiên nhân không thể, cái kia bên trong đến những này tục thương. Trề Băng Vân cười khúc khích, nói: "Đại sư tỷ nơi nào có tốt như vậy? Ngược lại là ngươi trong vàng tiểu tiên tử, thanh danh đều nhanh so đại sư tỷ còn thịnh, dưới núi lo nghĩ ngươi vô lại, nhưng so sư tỷ còn nhiều mấy cái." Tiễn Kim Linh lập tức xấu hổ đỏ mặt, tay nhỏ nhẹ nhàng câu làm tay áo, nói cái gì cũng không chịu lại nói tiếp. Hay là Thượng Hồng Vân tâm thương mình muội từ này, hai người chẳng những là cùng nhau bái sư Huyền Đức, cùng nhau bị sư nương tự tay điều giáo ra sư tỷ muội, cũng là kết bái chị kết nghĩa muội, tình nghĩa không giống bình thường. Nang An Kim Linh nói: "Chớ có sợ đại sư tỷ cái này lại không phải chúng ta làm cái gì chuyện sai." Đợi chút nữa chúng ta vẫn ăn hổ tỉ tỉ được chứ? Hồ Tô Nhi bái nhập võ đàng, xem như Lâm Lục Châu môn hạ, lúc đầu tiểu hồ ly này thê thê lãnh lãnh, tự giác không có gì chỗ dựa, nàng cái kia bên trong liệu đến, đột nhiên liền gặp được ngày cũ kết bái hai cái muội tử, cũng đều là Nga Mi nhất là chân truyền hai cái, bây giờ tiểu hồ tiên tử, thân phận địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên. Tiễn Kim Linh liếc mắt nhìn Tề Băng Vân, Tề Băng Vân cười nói, các ngươi liền đi võ đàng phái bên kia chơi phái, quan hệ cũng coi không tệ, nhất là Tấm Văn, Châu, đẹp, cũng đều là đạo môn đứng Nga mi bên này cũng ngượn ý cùng bên kia kết giao. Thượng Hồng Vân lôi kéo Yến Kim Linh tay nhỏ, hai tỷ muội cũng không sử dụng kiếm thuật, nhảy nhảy nhót nhót đi tìm Hồ Tô Nhi. Hồ Tô Nhi lúc đầu một mặt sủi quẩy, ngay tại dầu dĩ không vui lựa kiếm, thiên tư của nàng thực tế quá kém, có thể đạo nhân thiên tương, đã là lớn lao may mắn, nhà mình cũng không biết nhà mình thân thời điểm có thể tu thành đại diễn kiếm tiên. Nhất là đến quân Hư Sơn, thấy nhiều như vậy hào tỷ muội, tiểu Hồ Ly biết mình là yêu tộc xuất thân, coi như thiên tư lại xuất sắc, cũng không thể trở thành chân truyền đệ tử, huống chi mình tiên tư thật đúng là không xuất sắc, liền có chút tự ti mà cảm. Ta làm sao liền như vậy đồ đần. So với nhà khác tiểu hồ ly, vận khí của ta tốt bao nhiêu, được chủ nhân miệm phòng có thể hóa thành hình người. Chủ nhân chẳng những cho ta rất nhiều chỗ tốt, mình Lâm không may, còn giúp ta tìm võ đang phải nương nhờ. Tốt như vậy vật khí, Hồ Tô Nhi ngươi vì sao thì không được khí? Tiểu hồ ly lẩm bẩm lầu bầu, khí phình lên. Nàng ngay tại hối hận, liền nghe được hai cái thanh âm vui sướng kêu lên, Hồ tỷ tỷ, chúng ta tới. Hồ Tô Nhi vừa quay người lại, liền có một cổ hương phong vào lòng, Thượng Hồng Vân liền là ưa thích tiểu tỉ tỉ. đưa tay liền ôm lấy nàng, trực tiếp đem Hồ Tô Nhi bổ nhào, trên mặt đất lăn làm một đoạn. Tiễn Kim Linh đưa tay tới kéo hai người lại bị Thượng Hồng Vân làm cái hẹp gấp rút, cùng một chỗ lôi kéo lăn lội trên mặt đất, tâm nữ náo trong chốc lát. Yến Kim Linh lén lén giữ chặt Hồ Tô Nhi, nhét một hạt đan dược cho nàng. Thượng Hồng Vân thấy, tức giận nói, "Tiểu Linh đang chính là quen sẽ làm người yêu mến, như vậy xuống dưới, Hồ tỷ tỷ nên ghét bỏ ta, không có cho nàng mang thứ gì." Hồ Tô Nhi ruỗi tay nâng trán, kêu lên, "Tiểu Vân tiên tử tổng như vậy âm dương quái khí, tỷ tỷ quái trô nào người đến?" Nhìn thấy Thượng Hồng Vân cùng Yến Kim Linh, Hồ liền bắt đầu vui vẻ, chợt tới gần thuyết rất sự kiện nhi, hỏi, "Tiểu Vân nhi, nói, Nga người kiệt nhưng lợi hại Bị Hồ Tô Nhi nhắc lên tiểu phích lịch Bạch Thắng, Thượng Hồng Vân lập tức hơn nghiêm chỉnh, nói: "Bạch Thắng sư huynh cũng là tu luyện Lôi Đình Phích Lịch kiếp quyết, hẳn là muốn nhìn một cái ta người này, đến tụt cùng sướng hay không nắm giữ Lôi Đình Phích Lịch bốn chiếc tiên kiếm. Hắn ngược lại là chân chính người tốt đâu, chính là tu đạo xảy ra vấn đề, luôn luôn đần độn, sắc mặt cũng khó nhìn, ngày ấy hắn đột phá dương chân, ta thật lo lắng hắn thất bại, đương nhiên liền bị nói hóa thành quái vật gì. May mà về sau thành công, hẳn là đem ẩn tật leo đi ha. Hồ Tô Nhi kêu lên: "Không phải hỏi người cái này." Thượng Hồng Vân hiếu kỳ hỏi: tỷ tỷ ngươi muốn hỏi cái gì?" Tiễn Kim Linh cùng Hồ Tô Nhi cùng một chỗ mở miệng, Tiễn Kim Linh nói là, "Hồ tỷ tỷ muốn hỏi ngươi, người kia kiếm thuật quả nhiên lợi hại sao? Có bản môn hai vị trưởng lão lợi hại như vậy?" Hồ Tô Nhi nói là, "Người kia có đẹp trai hay không? Có phải là nhìn ánh mắt của ngươi có chút cổ quái?" Tam nữ lẫn nhau liếc mắt nhìn, lại một lần nữa cùng một chỗ náo làm một đoàn. Khoảng cách Côn Hư Sơn ở ngoài ngàn dặm, Kiền Ấm Tông một mặt thấy nấy, đối lư Úng Sơn nói, "Đại ca, là tiểu đệ không đúng, đem ngươi mang sai đường." Lữ Công Sơn một mặt bất đắc dĩ, kêu lên, "Làm nhị đệ, may mà ta nhóm đi là vất lộ, tới lui còn có chút tứ chỉnh." Như là pháp Trên mặt đất hành đầu, này sẽ sợ là muốn tại cái gì hoang vắng chi địa ng, cân nhắc gan, cơ lập nghiệp, quê quán đã không thể quay về. Kiền ấm tông một mặt cười ngượng ngủng, nói: "Mang ta đi Côn Hư Sơn lui việc hôn nhân, huynh đệ chúng ta liền đi đồng trên bờ biển, Tế Điện Vương Tam đệ như thế nào?" Chương 486, rất thích nữ trang cũng không phải cái gì khuyết điểm. Lữ Công Sơn thở dài một tiếng, nói: "Tam đệ cũng coi là nhân tài, chỉ tiết xuất thân không tốt, lại phạm các phái tối kỵ, lúc này mới chết không rõ ràng. Phải làm là Tế Điện một fan." ấm tông thở dài một tiếng, nói: "Nếu không phải lúc trước Tam đệ cứu ta, Ta hiện tại đã bị Áo Bảo màu vàng quái cùng ngũ độc phu nhân an. Tế điện tam đệ về sau, ta muốn tìm Áo Bảo màu vàng quái báo thù, đại ca cần phải đến giúp ta." Lữ Công Sơn khẳng khái phóng phán đáp, "Năm đó người ta huynh đệ đều là đại diễn cảnh giới, địch không được kia đầu đại yêu. Bây giờ chúng ta đều thành tiểu kim đan tông sư, liền không tin còn đấu không lại hắn. Cái này đầu đại yêu hành hành Đông Hải, thành lập tiểu yêu đình, cũng hơi có chút thực lực, lần này huynh đệ chúng ta liên thủ, phá hắn tiểu yêu đỉnh." Kiền ấm Sơn nhìn nhau cười một tiếng, đều có mấy phần hào tình tráng chí. Lữ Công Sơn nhìn chung quanh trong chốc lát, đồng nhiên mở miệng nói ra, "Làm nhi đệ, chúng ta sợ là lại đi nhầm đường đi." Kiền Ấm Tông vội vàng từ trong tay áo lấy ra một cái hạc giấy, nhìn trời ném đi, nhìn xem hạc giấy hướng một phương hướng nào đó đi, lúc này mới chê cười nói, "Quả nhiên là hơi có sai lầm, lại cũng không ngại sự tình, không kém vài ngàn dặm đường." Lữ Công Sơn một mặt một bức, chỉ có thể đi theo Kiền Ấm Tông, đem một con đường đi đến đen. Vương Sùng Cao hứng bừng bừng đẩy cửa đi ra ngoài, hắn đã nghĩ đến, nên như thế nào đi gặp Tệ Bang Vân biện pháp, chỉ là khi hắn đi ra ra phòng, đã thấy một đạo tiếp một đạo độn quang dâng lên, thẳng đến Cựu Lão Phong đỉnh núi. Quân hư sơn nội sơn môn phương hướng. Vương Sùng nhịn không được kéo qua tới một người, hỏi: "Những này đạo hữu đều là đi làm gì?" Người này cũng là một mặt hưng phấn, kêu lên: "Đạo hữu còn không biết. Nghe nói tạm nhẹ nhàng tiên tử vị hôn phu đã đến nội sơn môn, đang muốn phá vỡ cửa thứ nhất, chúng ta nhanh đi, trễ liền nhìn không được náo nhiệt." Làm nhị ca cư, nhưng đã đến rồi. Vương Sùng bung ra tay, bị hắn bắt lấy tu sĩ kia, liền ngự khí bay lượn, bay không mấy chục trượng, liền rơi xuống, lại một lần nữa hít sâu một hơi, lại lần nữa trùng bay lượn. Vương Sùng nhịn không được nhịn không được cười lên, nghĩ: "Nguyên là cái thiên cương." Vương Sùng hay là tại Tiếp Thiên Quan khổ tu 10 năm, lúc này mới có thể đột phá đại diễn, chỉ là lúc trước hắn quen dùng yêu thân, cũng không có có mấy lần như vậy bay lượn, cho nên nhìn thấy một vị, liền hơi xúc động. Năm đó ta nếu là không có nhân yêu tưởng hóa chi thuật, chỉ sợ cũng muốn như thế đi đường, khi đó cũng không thấy phải, hiện tại liền không khỏi cảm thấy, thiên cương hạng người nâng lên hạ xuống bay lượn, rất giống một con cóc ngày nhót tới lui. Vương Sùng phất ống tay áo một cái, lơ lửng mà lên, hắn sử dụng độn thuật thường thường không có gì lạ, cũng nhìn không ra đến kỳ xảo, chỉ là để người người đều nhìn ra là đạo nhân đại diện hạng người. Quân hư sơn Cựu Lão Phong, mặc dù cũng cao vút trong mây, khi thế thanh hòa, nhưng cuối cùng bất quá là một ngọn núi, cho nên đọn quang cùng một chỗ, bất quá khi khác, liền thấy Kiền Ấm Tông cùng Lữ Công Sơn, chính tại đối mặt một tấm bia đá khổ sở suy nghĩ. Lữ Công Sơn suy nghĩ trong chốc lát, hữu tâm nhắc nhở một câu, vừa rồi giống như nghe tạ nhẹ nhàng nói, ngươi muốn qua cái này mười tầng quan, mới có thể lấy nàng sẽ tiêu gia phủ. Làm nhị để ngươi làm sao cũng không nhiều hỏi vài câu, cứ như vậy phá giam lại. Nhưng lại suy nghĩ, sợ là mình nghe lầm, dù sao Kiền Ấm Tông đau khổ bộ dáng suy tư, hiển nhiên là trải qua nghị sâu tình kỹ. Lữ Công Sơn thầm nghĩ, nhất định là ta nghe lầm. Tạ Nhẹ Nhàng nói đúng lắm, chỉ có qua 18 quan mới có thể từ hôn, nếu không làm nhị đệ, vì sao liền nôn nóng như vậy nóng nảy phá giam lại? Cũng thế, làm nhị đệ bỗng nhiên đến từ hôn, người ta tiên tử chịu không nổi, treo không dưới mặt mũi, làm khó hắn một phen, cũng là phải. Lữ Công Sơn vừa xuống núi không lâu, liền nghe được Kiền Ấm Tông cùng Tạ Nhẹ Nhàng sự tình, kỳ thật cũng không có đánh nghe cẩn thận, liền vội vàng đến giúp đỡ huynh đệ mình. Kiến Ấm Tông đầy trong đầu đều là, tử còn có thể phá không được những này cửa Căn bản là không có cẩn thận nghe Nhẹ Nhàng nói cái gì. Hai huynh đệ toàn vẹn không biết, bọn hắn đem hiểu lầm làm tử lớn, chỉ là một mực nghiên cứu trước mắt cái này tòa bia đá. Ta nhẹ nhàng tại đông đảo tỷ muội chen chúc dưới, nhìn qua quyển ấm tông cùng lữ công sơn, phương tâm bỗng nhiên hơi có chút hối hận, trong lòng nghĩ ngợi nói, không nghĩ tới hắn sinh như vậy tuấn Tiếu. Ta bảy cửa ải, có phải là quá khó chút. Vị này Côn hư sơn nữ tiên bỗng nhiên đã cảm thấy, rất thích nữ chàng, cũng không phải cái gì khó lường khuyết điểm, mình không phải ngẫu nhiên cũng mặc nam trang, hóa thân thành tuấn Tiếu thư sinh du lịch. Vương sùng độn quang hạ xuống, nhìn lướt qua tấm bia đá kia, không khỏi mỉm cười. Cái đồ chơi này là Côn Hư Sơn vô cùng có tên một kiện đồ vật, liền ngay cả hắn cũng nghe người ta nói đến qua. Năm đó Vương Chi đạo lưu lại thiên đạo vết tích, không riêng gì thiên nguyên tuyệt bích, Côn Hư Sơn giá có một khối, chỉ là Côn Hư Sơn khối này vỡ vụn, tán toái thành 1.30211 khối, trong đó có 72 khối tương đối hoàn chỉnh, nghe nói có người có thể từ phía trên tìm hiểu ra đến mấy môn pháp thuật. Bắt đầu Côn Hư Sơn còn của mình mình quý, nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, vật này cũng không thể tìm hiểu ra cái gì tuyệt thế đại pháp, lại thường xuyên bị người tới cửa cầu xem vật này, rất nhiều người lai lịch lớn, tỷ như âm định đừng chi lưu. Côn Hư Sơn người cũng liền học thông minh, bỏ mặc tất cả mọi người đến quan sát những ngày này nói vết tích vỡ vụn, chỉ là xét thu lấy một chút tạ lễ, lập tức tất cả đều vui vẻ bắt đầu. Tạ nhẹ nhàng cho kiền ấm tông cửa thứ nhất khảo nghiệm, chính là muốn hắn ngẫu nhiên chọn lựa một khối thiên đạo vết tích vỡ vụn, tìm hiểu ra một môn pháp thuật. Đồng thời lấy ba ngày làm hạn định, qua ba ngày coi như thất bại. Lúc này Côn Hư Sơn nội sơn môn, lấy thiên đạo vết tích vỡ vụn thành giới, một bên là tạ nhẹ nhàng cùng hơn 100 vị nữ tiên, một bên khác chính là 300 hơn tên các phái tu sĩ trẻ tuổi, tất cả đều vì nam tử. Đương nhiên những này cái gọi là người trẻ tuổi bên trong hòa với không ít một hai trăm tuổi trở lên. Tựa hồ Vương Sùng như vậy, thật chỉ có hai mười mấy tuổi người trẻ tuổi, ngược lại là Phượng Mao Lân Ân Giác, cùng hắn cùng tuổi hàng người, phần lớn đều là luyện khí thai nguyên chi cảnh, hắn hưu đại diễn cảnh trở lên. Dù sao thiên tài khó được, Vương Sùng mặc dù tu hành tốc độ không tính nhất nhanh, nhưng cũng là giới này đỉnh tiêm, trên đời nơi nào có như vậy nhiều, có thể cùng hắn so sánh người. Vương Sùng điểm nhìn trái phải, thấy đại đa số người đều tại nghiên cứu khối kia thiên đạo vết tích vỡ vụ. thật nhiều lòng người bên trong, đều tổn tương đối chi tâm, đều nghĩ đến, ta nếu là có thể đem truyền ấm tông hạ thấp xuống, chẳng phải là tại Đông Đảo nữ tiên trước mặt, đại đại lộ mặt. Hắn đối thiên đạo vết tích vớ vụng, cũng vô hứng thú gì, dù sao hắn còn đi và qua, thiên nguyên tuyệt bích bên kia hoàn chỉnh thiên đạo vết tích. Mặc dù Thiết Lê lão tổ đã sớm đem thiên đạo vết tích nuốt, Vương Sủng cũng không gặp cảm ngộ qua, chân chính thiên đạo vết tích đến tột cùng cái dạng gì, nhưng cũng so những người này mạnh một chút. Vương Sủng khẽ lắc đầu, thở dài trong lòng, nghĩ mượn nói, thiên đạo vết tích, tên như ý nghĩa, chính là thiên đạo cùng nhân gian lương ngẫn. Trừ phi là dương chân hạng người, muốn đột phá thái ất, mới sẽ muốn lĩnh hội. Dương chân chờ xuống, không có tìm hiểu ra đến đồ vật cũng liền thôi. Nếu là thật sự tìm hiểu ra đến một chút, chỉ sợ sẽ vì thiên đạo đồng hóa.